Người một nhà nhìn tiểu tử này sai quái không khỏi có chút đau đầu, bất quá ai để người ta năng lực đây. Không thấy thái công lúc này đều không chi thanh sao? Hơn nữa lão giả nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt phảng phất thu một cái đại bảo bẹt giống như, lúc này ai dám nhạ nhị cậu tử? Cái kia không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Náo loạn một trận hậu Chu Vũ lại chăm chú nói rằng, thái công tang thúc, các ngươi kỳ thực cũng không dùng tới đối với ta cảm cảm ơn cái gì? Ta cái này cũng là mù miêu đâm chết con chuột vừa vặn có như thế cái cơ hội giúp một chút các hương thần, có thể đối với các ngươi nói tới như vậy thần tử. Còn có chính là chuyện này, chúng ta nhất định phải định ra cái chương trình, tuy nói đều là đánh dương liền với gần các hương thần, thế nhưng làm bất cứ chuyện gì nhi cũng phải có quy tắc đã định, nếu không sau đó không phải sai lầm không thể. Đầu tiên này thu mua sự tình liền do ta cùng sơn tử chủ trảo, đương nhiên ta chính là ra nghị kế, chủ yếu sự tình còn phải sơn tử tới làm. Hai kia chúng ta từ thổ tục nói ở phía trước a, lúc này hai chúng ta cũng không thể bạch làm, bao nhiêu cũng phải nhường hai anh em chúng ta kiếm ít tiền mua bộ quần áo xuyên chứ. Hai chúng ta cũng trưởng thành, nay từ sáng đến tối xuyên cái này áo rải nhi ngươi nói có nhà ai cô nương có thể coi trọng chúng ta. Nếu là không có cô nương coi trọng chúng ta các ngươi không phải tuyệt hậu sao? Dù sao ta cùng hổ tử cũng không có sinh con công năng là không phải. Vốn là Chu Vũ còn muốn nói nói tiếp một ít kiếm không tới tiền ác tính hậu quả. Thế nhưng khi thấy Thái công cùng cha còn có tam thúc rơi xuống kháng đã nghĩ mang dạy đi ra ngoài tìm ra hỏa thời điểm, Chu Vũ mau mau đình chỉ đề tài, trong miệng hô, "Đều trầm đã, các ngươi đây là làm gì? Đánh đánh giết giết địa có thể giải quyết vấn đề sao? Nói cho các ngươi, các ngươi đêm nay nếu như xuống tay với ta cẩn thận ta biến choáng váng, sau đó Chu gia thôn nhưng là cũng không còn loại này ở ngoài vơ vét." Ba vị trưởng bối bị ức đến quá chừng, thế nhưng vì Chu gia thôn cũng chỉ đánh hướng về cái này sẹp con bê chịu thua. Chu Định Bang thở phì phò nói rằng: "Nhị cậu tử, ngươi là ăn đường tăng thịt là thế nào? Làm sao ung um tồn căn nhẫn? Tiểu tử ngươi không phải là muốn bái điểm bị sao? Cho tới như thế giải dòng văn tự địa nói như thế một động lớn sao? Lại nói ta cùng ngươi thái công còn có ngươi bà cũng không phải là không người hiểu chuyện, chúng ta cũng biết thời đại này tin tức chính là tiền tài, ngươi nếu như không có chút nào bái chúng ta còn không đồng ý đây, dù sao ngươi cũng không dễ dàng, dùng tiền địa phương không biết." chính là học lôi phong cũng không phải như thế cái học pháp không phải. Chu hộ lúc này mang theo hành hương mắt chỉ nhìn tôn kính nhị cậu ca, nhị cậu ca đây là thành công thánh tiệm chất a, không nói những cái khác chính là mình cha vậy tuyệt đối là mười con như đều kéo không trở lại nhân vật, hơn nữa so với cha còn hùng hổ thái công cùng hai đại gia, ba người này bị nhị cậu ca câu nói đầu tiên kéo trở lại, cái này cần là cao bao nhiêu siêu thủ đoạn a. Xem ra theo nhị cậu ca hôn chẳng những có tiền tiêu hơn nữa còn có địa vị. Quả thực chính là tiền đồ xán lạn a. Chương 75, đêm hè ước mơ hai. Không đề cập tới Chu Hổ Nội tâm kích động, Chu Vũ nghe được Tam Thúc nói như vậy, con mắt không khỏi lược lên, có chút hoài nghi hỏi, "Tam Thúc, ngươi nói tới đều là thật đến. Ta làm sao cảm thấy không đúng lắm đây? Các ngươi khi nào trở nên sáng suốt như vậy?" Chu Định Bang cười khổ một tiếng, xem ra nhiều năm như vậy liên tiếp trả giá ở hài tử trong lòng đều lưu lại ân ảnh, liền cảm khái điệu nói rằng, "Nhị cậu tử Chúng ta cũng biết những năm này trong nhà tích góp lại này, điểm tiền đều dùng đến cải thiện ngươi Ngô gia gia cái kia mấy cái năm bảo vệ hộ, khả năng trong lòng các ngươi cũng có chút không hiểu, dù sao hai chúng ta ra tháng ngày trải qua cũng là khẩn căng thẳng, thế nhưng Tam thúc ở đây muốn nói trên một câu, nếu là không có ngươi Ngô gia gia đám người kia hiện tại có hay không ngươi còn khó nói đây, nói chung chuyện này các ngươi lý giải không hiểu ngược lại cũng phải lý giải. Thế nhưng thu mua hồng cảnh thiên chuyện này liền không giống nhau, này vốn là là mua bán không vốn. Hơn nữa giá tiền cao đến khiến người ta không thể tin được, đủ khiến các hương thân hưng phấn mấy tức ngủ không yên. Nếu như chuyện này là người khác làm, không nói 1 kg 60 đồng tiền, chính là 20, 30 đồng tiền các hương thân đều phải cảm tạ Từ Hán, còn không đến Thiêu Cao Hương đem hắn cùng đứng dậy. Lẽ nào liền bởi vì ngươi là chúng ta lão Chu gia hải tử liền không cho ngươi kiếm tiền? Chuyện này quả thật chính là không giảng đạo lý mà. Chúng ta còn muốn có hướng một ngày tiểu tử ngươi giàu to quang tông rượu tổ đây. Thế nhưng dù sao cũng là một cái thôn hương thần, tiểu tử ngươi cũng không thể bãi quá tằn nhẫn, cái này ngươi cảm thấy mỗi kg bãi bao nhiêu thích hợp. Chu Vũ tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, ngoại trừ mua hồng khô kia còn phải cố nhân công nướng, thêm vào huynh đệ mình lượng ít hơn nữa kiếm điểm, này 1 kg thế nào cũng đến bãi dưới 10 đồng tiền. Liên mở miệng nói rằng, tam thúc, ta cảm thấy thêm vào mua cơ khí cùng cố nhân công cái gì thế nào mua kg cũng đến bãi 10 đồng tiền. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, ba vị nam tính trưởng bối rõ ràng điệu thở phào nhẹ nhõm. Thái công càng là tán thưởng điệu nói rằng: "Được, nhị cậu tử, không hổ là chúng ta lão Chu gia loại." Thái công biết ngươi cái này cũng là lui qua đầu, khởi điểm ta còn muốn chỉ cần ngươi bái không vượt quá 30 nguyên là được. Dù sao chuyện này nhưng là ngươi chạy chạy Tây biến thành, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chỉ bới 10 nguyên tiền, không tham là tốt rồi, không tham là tốt rồi a." Chu Vũ trong lòng cười khổ, cái gì gọi là không tham là tốt rồi? Tự mình rốt là đúng là muốn tham tới, nhưng là này lương tâm trên không qua được a. Lần này nếu không phải vì trợ giúp hộ tử, chính mình còn muốn chỉ bãi năm khối tiền tới. Tam thúc một nhà vì là Chu gia thôn có thể nói là kính dâng hết thảy, cũng không thể để hộ tử liền vợ đều cưới không lên chứ. Lại nói từ này quần chất pháp đáng yêu các hương thân trên người kiếm tiền ý nghĩ chính mình căn bản liền không từng có quá, bằng không đều có lỗi với chính mình trong thân thể thần bí không gian. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha ha nói, "Thái công Ta cũng không như thế cao cảnh giới, chẳng qua là cảm thấy ta thôn thực sự là quá khổ, thực sự là không đành lòng tham những này thúc thúc các đại gia tiền. Còn có chuyện này nhi ta đến nói một chút, các ngươi cũng biết ta nhận đầu không ít địa, hiện tại vội đến liền cá bột đều không thả đây, ta muốn lấy sau này thu mua hồng cảnh thiên sự tình liền giao cho Tam Lư Tử làm ba, còn hắn kiếm khách việc liền mặc kệ được rồi. Các ngươi cũng không cần phải sợ làm xong lần này hỏa sẽ không cái gì có thể làm ra. "Chiếu ta xem ta trong núi lớn này tất cả đều là bảo, hơn nữa chúng ta nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, sản xuất đồ vật đều là thuần thiên nhiên màu xanh lục không ô nhiễm, ta muốn lấy sau phương diện này chúng ta cũng có thể làm làm văn. Cho nên nói a các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta thôn tốt tháng ngày còn ở phía sau đây." Nghe xong Chu Vũ tất cả mọi người trong đôi mắt đều tỏa ra hào quang, có thể đúng như nhị cậu tử nói như vậy, Chu gia thôn khổ tháng ngày xem như là ngoao đến cùng. Lúc này Chu Định bang nhíu nhíu mày, quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, ý của ngươi là thu mua sự tình liền giao cho Tam Lư tử làm." "Như vậy không hay lắm chứ? Dù sao chuyện này nhưng là ngươi làm đứng dậy. Ta liền sợ các ngươi nhắc lên ta, Tam thúc, Thái công, ta cũng biết các ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá ta phòng trường sau đó không có thời gian cùng tinh lực môn mê những này, Tam Lư tử là huynh đệ ta, trô béo bở không cho người ngoài mà. Chuyện này liền như thế định. Bất quá ta có cái yêu cầu nhỏ nhỏ." Đối với việc này các ngươi sau đó không muốn đều là nhắc tới ta, ngươi nói này nếu như đi ở trong thôn lão các thiếu gia tất cả đều nói với ngươi chút cảm tạ, như vậy liền không dễ chịu, các ngươi cũng biết ta tính cách, này không phải muốn mạng của ta sao? Còn có chính là chúng ta không thể hò hét loạn lên như ong vỡ tổ đi đào hồng cảnh thiên, tối tốt một chỗ một chỗ đào, hơn nữa đào thời điểm không thể đem cả khỏa đều đào mốc ra, phải lưu lại một một số ít gốc rễ ở trong đất, như vậy mới có thể bảo đảm những này thảm thực vật có thể kéo dài phát triển. Còn có đảo thời điểm nhất định giá phải chú ý to to nhỏ nhỏ tận lực không muốn thả lan lộn, cây này từ đại liền đại diện cho năm tháng trường giá tiên cao, nhân gian nếu tin tưởng chúng ta, cho chúng ta tối ưu hậu giá tiền, thật là chúng ta làm thì nhất định phải làm được tốt nhất. Còn nương dược liệu ta kiến nghị thuê hai người công tới làm, dù sao hai chúng ta gia liền mấy người như vậy, mỗi gia đều có không ít địa cũng không giúp được. Mấy người nghe xong đều gật gật đầu, nhị cậu tử chính là nhị cậu tử, đừng xem bình thường cười vui vẻ. Một khi làm lên sự tình đến lại như là biến thành người khác như thế, phương hướng sáng tỏ, trật tự rõ ràng. Chu Hộ lúc này nói chuyện, "Cái kia Tam nói các vị à, chúng ta đây là có chút đang nằm mơ chứ? Nay hồng cảnh thiên ở nơi nào, đến tột cùng có thể có bao nhiêu còn không biết đây, chúng ta là không phải trước tiên đem những này biết rõ lại nói." Chu Định Quốc ha ha cười nói, "Đúng đúng, Tam Lư tử nói đúng, dù sao chúng ta những người này những năm gần đây nhất hai cũng không đi vượng hoàng trên núi xem qua." Chỉ là dựa vào trí nhớ trước kia biết Phượng Hoàng trên núi có đồ chơi này, ta nghĩ chúng ta hẳn là đem vòng tắt lớn một chút, có thể không chỉ là Phượng Hoàng trên núi có, những các đỉnh núi cố gắng còn có thể có không ít đây. Được, Nhị ca, liền nghe lời ngươi, Càn Minh, cái bắt đầu hai ta liền đi Thanh Vân Sơn mạch những này đỉnh núi lần lượt từng cái tìm xem xem, cố gắng còn có thể bị chúng ta tìm tới không ít đây. Chu Hộ khinh thường điệu môi nói, liền hai người các ngươi đến hậu niên mã nguyệt mới có thể đem chu vi những này đỉnh núi chuyển xong a. Ta xem ta cùng Nhị Cẩu ca ngày mai cũng buổi tiếp các ngươi đi thôi, chúng ta chia làm hai tổ như vậy cũng có thể mau mau. Mọi người không hẹn mà cùng địa gật gật đầu, Chu Vũ cảm khái nói, thực sự là ba cái số thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng a. Ai biết Chu Hồ mí mắt một phen nói rằng, Nhị Cẩu ca không thể nói như thế chứ. Vì sao kêu ba cái số thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng? Năm đó chúng ta lão tổ tông cùng ra cắt lượng cũng là không phân hiên viên có được hay không? Lẽ nào hắn hậu nhân phải ba cái mới có thể đuổi tới nhân gia? Xin nhờ sau đó nói câu nói này thời điểm không muốn đem ta bao hàm ở bên trong, nếu như gia Cát Lượng còn sống ta cũng thật sự muốn cùng hắn quá hai chiêu. Dựa vào, ngươi nhìn hắn từ sáng đến tối liền biết cầm cái phá cây quạt luận thiên, không nữa chính là miệng đầy nói hưu nói vượn rựa vào miệng lừa người, ngươi nói hắn cùng những kia cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đại lực hoàn có cái gì khác nhau? Nhìn thấy Chu Hổ lại cùng gia Cát Lượng giang lên, Những người khác đều không nói với hắn thoại, mà là làm thành một vòng thảo luận ngày mai vào núi tìm hồng cảnh thiên sự tình. Chu Vũ đều sắp cười chết, Chu Hộ tiểu tử này quá thiếu đạo đức, khi nào nhân ra ra cắt lượng trở thành bán đại lực hoàn? Lại nói nữa tam quốc khi đó có đại lực hoàn sao? Bất quá lúc này cũng không dám cùng Chu Hộ từ khái, nếu như bị hắn quấn lấy này, một đêm mò không được ngủ đều có khả năng. Mọi người khí thế ngất trời địa trò chuyện, trong lúc vô tình thời gian liền đến hơn 11 giờ. Sương mù nồng nặc bao phủ trong thôn, hầu như ngay cả trên bầu trời tròm sao đều không thấy được, cuối cùng ở thái công dục dã Chu Định Quốc người một nhà này mới rời khỏi. Ban đêm hôm ấy Chu Vũ cũng là hưng phấn không ngủ được, tuy rằng lần này thu mua hồng cảnh thiên chính mình cũng kiếm không tới tiền liền gì, thế nhưng các hương thân chỉ cần nỗ lực chút vẫn có thể kiếm được không ít, dù sao nhìn bên cạnh thúc thúc đại gia thím đại nương trải qua tốt chính mình cũng khai tâm không phải. Khi làm, các hương thân trong tay có hoạt sau có thể làm ra sự tình liền hơn nhiều. Tốt thắng ngày cũng sẽ càng ngày càng gần. Bất quá tuy rằng thu mua Hồng Cảnh Thiên không kiếm tiền, thế nhưng Chu Vũ có thể bán a. Phải biết trong không gian cũng không có thiếu đại vóc Hồng Cảnh Thiên đây, huống hồ Chu Vũ còn có thể một con giao xuống đi. Vừa nghĩ tới trong không gian Hồng Cảnh Thiên Chu Vũ thì càng không ngủ được, một ý nghĩ liền đi vào trong không gian kế tục trồng Hồng Cảnh Thiên đi tới. Nhìn một chút tình huống xung quanh, Chu Vũ cảm giác còn rất hài lòng, lúc này trong không gian không phải là như lần trước như vậy lung ta lung tung. Xem ra chính mình đối với cái kia hai con lợn rừng tới nói vẫn tính dễ sử dụng. Chu Vũ lúc này trực tiếp chọn cái UIS đầu to lớn nhất Hồng Cảnh Thiên đem gốc rễ ngăn chặn hạ xuống, sau đó dùng Khai Sơn dao chém thành một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ, tràn đầy địa cắm ở trong không gian, còn còn lại những kia còn sau lưng lâu bên trong, các loại, chờ, trong thôn cùng tiểu vương Trang Hồng Cảnh Thiên thu mua tới sau liền đi thị trấn đồng thời bán đi. Loại xong Hồng Cảnh Thiên hậu Chu Vũ vòng quanh không gian lại đi một vòng, phát hiện cũng không có gì biến hóa. Lẽ nào không gian liền vẫn là như vậy sẽ không lại có thêm biến hóa? Nghĩ tới đây Chu Vũ không khỏi có chút mắt hứng, kế tục ở không gian đi bộ tâm cũng không còn, bất quá khi nhìn thấy bên cạnh cái ao cái kia một đống trồng qua quả dâu dưa thì tâm tình lại trở nên tốt lên, người này a phải biết thấy đủ, lão trời đã quan tâm chính mình cho mình như thế một cái thần kỳ không gian, nếu như lại không biết đủ vọng tưởng càng nhiều liền thực sự là không nên. Nghĩ thông suốt những này, Chu Vũ lúc này mới đi ra không gian nằm ở đại trên giường ngủ say như chết đứng dậy. Trong giấc mộng thật giống làm cái gì vui sướng ngậm khẽ miệng thỉnh thoảng lộ ra hài tử giống như hồn nhiên điệu cười. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 76: Ga chống bên trong chiến đấu kê. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng chu Định Quốc hai người liền đứng dậy, vội vàng nấu nước làm cơm. Bởi ngày hôm nay có chuyện Chu Vũ thức dậy cũng đính sớm, tuy rằng tối hôm qua bận việc hơn nửa đêm, thế nhưng bởi không gian đối với thân thể điều trị, sau khi đứng lên Chu Vũ cũng là tinh thần sảng khoái. Tinh thần gấp trăm lần. Nhìn thấy cha mẹ đều đang bận rộn lục, Chu Vũ lên tiếng chào hỏi sau liền nhấc theo liêm đao cầm rổ đến nhà bên cạnh tiểu trên sườn núi cắt cỏ đi tới. Không lâu lắm liền cắt tràn đầy một rổ cỏ xanh. Chu Du đem thảo sau khi cắt xong theo thường lệ dùng phá dao phay cắt nát, sau đó dùng một cái đại lư buồn xếp vào bán buồn bắp diện cùng những này băng cỏ xanh fan cùng nhau. Vương Trọng liền đến đến cho An Gia cầm cái máng trước mặt. Lúc này hai cái cái máng Chu Vi đã vi đẩy ra cầm, khênh khách, cặc cặc điệu kêu loạn. Thế nhưng cẩn thận Chu Vũ vẫn là nhìn ra những này, ra cầm rõ ràng địa chi làm kê vịt nga ba nhỏ nhi. Nga quần lão đại là một con cường tráng đại hôi nga, vịt quần lão đại là một con thuần màu trắng rõ ràng vịt, mà nhất làm cho Chu Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là kê quần đi đầu đại ca dĩ nhiên là chính mình mấy ngày trước nhìn thấy hầu như tưởng không được thực con kia tuổi trẻ gà trống. Từ ngày đó bắt đầu Chu Vũ một rảnh rỗi liền làm chút không gian thủy đốt cho người này. Ngày hôm trước càng là bởi trò đùa giỡn trong lòng lấy một giọt không gian dịch pha loãng sau cho ra hỏa này quán xuống, không nghĩ tới tên này vẫn đúng là liền trốn đi làm kê quần đi đầu đại ca. Lúc này gặp lại này con gà trống rõ ràng có thể cảm giác được cùng trước mấy ngày không giống, cao ngẩng đầu, riêu vo dương oai, tinh thần điệu dê gớm. Nay con đời mới kê quần bên trong lão đại đỉnh đầu một đạo hỏa hồng màu, toàn thân mặc giáp trụ kim sáng loẻo loẻo lông chim, một con miết lên đuôi to ba càng là năm nhan sáu sắc, bằng thêm hoàn toàn thần thái. Đặc biệt là cái kia đôi mắt nhỏ trong suốt trong suốt, tựa hồ đối với bên cạnh Nga Quần cùng Vịt Quần tràn ngập xem thường. Nhìn thấy Chu Vũ tới này, con đại công kê kiêu ngạo điệu dùng thân thể đẩy ra Vịt Quần đi tới Chu Vũ phụ cận, dùng thân thể chửi Chu Vũ mấy lần, nhiệt tình ghê gớm. Chu Vũ lúc này cũng không kịp nhớ ra hỏa này, còn có một đoàn gia cầm chờ đợi mình cho ăn đây, liền bưng lên lữ bổn đem đồ ăn rót vào hai cái cái máng bên trong. Vừa nhìn thấy ăn được Việt quân cùng Nga quân ở từng người lao đại dẫn dắt đi diều bài thân thể vọt tới cái máng một bên miệng lớn ăn đứng dậy, mà tạm thời không có lao đại dẫn dắt kê quân thì bị lấn qua một bên. Kim Vũ Hồng quan đại công kê vừa nhìn tiểu đệ bị những khắc gia cầm bắt nạt, cả người lông chim nhất thời thủ lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gác gác gác 3 tiếng khét dài, quay về thực cái máng liền vọt tới. Nay 3 tiếng khét dài đem chính đang quan sát gia cầm cái ăn chu vũ giật mình, chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại liền thấy con kia đại công kê đã rửa vào quán tính vọt tới vịt quần bên trong, đem chính đang cái ăn con vịt đụng phải là ngã trái ngã phải. Chưa kịp vịt quần lão đại có phản ứng, bên cạnh chính đang ăn uống nga quần lão đại, con kia đại hôi nga mặc kệ, hướng về phía đại công kê cặc cặc điệu kêu hai tiếng. Ai biết chính là này hai tiếng gây ra đại họa, đại công kê tản nhẫn mà đạp đại hôi nga hai mắt, ngượng bột lại chút nào hai tiếng, nhào lăng cánh quay về đại hôi nga liền xông lên. Dù sau đó là nga quần lão đại, hơn nữa thân đại lực không thể tồi. Đại Hôi Nga làm sao đem này con trứng gà để ở trong mắt? Lại nói hai ngày nay đã sớm xem cái này không biết xấu hổ ra hỏa không vừa mắt, thừa cơ hội này đến cố gắng giáo huấn một chút hắn, để nó biết không tôn trọng tiền bối hậu quả. Nhìn xong lại Đại Công Kê, Đại Hôi Nga mở ra thật dài hế thình lình ngay khi Đại Công Kê trên lưng mổ một cái, sau đó lại dùng sức nghi va chạm đem Đại Công Kê phá tan cách xa hai bước. Nhìn phía trước loạn trò loạn trợn Đại Công Kê, Đại Hôi Nga cao hứng cặc cặc phải gọi hai tiếng. Chính mình vừa nạy chiêu kia quả thực quá tuấn tú, dốc hết toàn lực, phía trước ra hỏa như thế nào đi nữa có thể hả hê vậy cũng là con gà, có thể lớn bao nhiêu khí lực. Thế nhưng lệnh đại hôi Nga không nghĩ tới chính là đại công kê trạm sau khi đứng lên run lên bụi đất trên người, không chút nào nhục chí, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng sau một khắc giá hỏa này dĩ nhiên bay đến kê hoa trên. Chu Vũ vẫn say sưa ngon lành mà nhìn về phía đại công kê khắp giá, lúc này nhìn thấy đại công gà bay đến kê hoa trên không khỏi cảm thấy hứng thú kê tù tù. Bằng trực giác của hắn uống không gian dịch đại công kê sẽ không làm như thế không có ý nghĩa cử động. Quả nhiên sau một khắc đứng ở kê hoa trên đại công kê đỗng nhiên một cái bay lượn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế liền rơi xuống đại hôi Nga trên lưng, rơi lên đầy miệng chiếu đại hôi Nga liền mạnh mẽ mổ mở ra, cái kia vẻ quyết tâm nhi nhìn ra trù vũ sau lưng ứa ra khí lạnh. Đáng thương đại hôi Nga là có bó khí lực, nhưng là làm sao ngày hôm nay gặp phải kẻ tàn nhẫn, bị đại công kê mổ chính là cạc cạc trực gọi muốn quay đầu dùng trường ế mổ thế, nhưng cái cổ lại không đủ trưởng, bĩnh động tác vừa không có đại công kê nhanh nhẹn, liền như vậy này còn cường tráng đại hôi nga lang là bị đại công mổ chính là lông lổng bay lở trời, phòng trường trên lưng cũng đều là tự hạ động. Cuối cùng đại hôi nga càng ngày càng không khí lực, tiếng kêu cũng chậm chậm nhỏ đi rất nhiều. Chu Vũ biết mình lúc này nên ra tay, ra cầm tranh lão đại thời điểm chính mình không thích hợp đứng ra, nhưng là hiện tại này con rõ ràng nga bị mổ gần chết chính mình phải ngăn lại. Ở Chu Vũ thét to dưới Đại công kê đình chỉ bất chấp hành hung, đàn hoàng điệu từ đại hôi nga trên lưng nhẹ xuống, đi tới con kia rõ ràng vị phụ cận thì hướng con kia rõ ràng vị hừ hừ hai tiếng, đem con kia vịt quần bên trong rang bó sợ đến cặc cặc địa sau này rút lui một khoảng cách, cũng không tranh đoạt cái máng bên trong đồ ăn, mà là dẫn phía sau con vịt ở trong sân lay một ít đầu thừa đuôi thẹo thích hợp chịu chút. Nhìn thấy vịt quần rút lui, đại công kê ác gác gác địa lại gọi ba tiếng, trong thanh âm để lộ ra một loại hưng phấn ý vị. bên cạnh những kia gà trống cùng gà mái vội vàng đến đến lão đại trước mặt, giúp lão đại cắt tỉa bị đại hôi nga làm loạn lông chim. Xem tới đây Trù Vũ quả thực đều không còn gì để nói, này vẫn là bình thường kê sao? Chuyện này quả thật chính là gà trống bên trong chiến đấu kê a. Giá hỏa này cũng quá manh điểm chứ. Đại công kê lúc này cũng không rời đi, mà là để mặt sau bọn tiểu đệ đi tới cái máng trước mặt miệng lớn địa cái ăn, chính mình thì lại mắt nhìn chằm chằm địa nhìn xung quanh bốn phía, lúc này nga quần cũng rút về. Tất cả lão đại của mình còn trên đất nằm thở mạnh đây, lúc này không tới trước mặt thăm hỏi thăm hỏi sau đó còn có thể có chính mình tốt tháng ngày quá. Nhìn những này ra cầm biểu hiện, Chu Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nơi này ngoại trừ con kia chiến đấu kê hơi hơi thông điểm linh tính ở ngoài cái khác đều là dựa vào bản năng ở làm việc, nhà này cầm giới cùng thế giới loài người cũng gần như mà, có tâm cơ, to bằng nắm tay liền có thể ăn được tốt, chỉ là giữa bọn họ biểu hiện càng thêm trực tiếp một ít mà thôi. chờ đến hết thẻ kê đều sau khi ăn xong nải con chiến đấu kề qua loa điệu bởi mấy cái, sau đó buông xuống tiêu căng, đầu cũng không ngượng ngẩng lên, lông chim cũng không thụ dựng thẳng, hùng hục đi lại tới đến Chu Vũ trước mặt chửi Chu Vũ, xem ý kia thật giống muôn chút gì. Chu Vũ không khỏi thấy buồn cười, này con đại công kê đây là muốn nghịch thiên a, vẫn còn biết cùng mình làm nũng muốn không gian thủy. Bất quá xem nó ngày hôm nay biểu hiện như thế dũng cảm, Chu Vũ quyết định vẫn là ban thưởng nó điểm không gian thủy quên đi. Đợi đến khi quần ăn uống no đủ sau chiến đấu, Kê mang theo kê quần đi ra ngoài tản bộ đi tới, lúc này Nga Quần cùng Vịt Quần mới ở từng người lão đại dẫn dắt đi phủi đi một ít tàn canh lạnh tích điển cái bụng. Xem xong trận này ra cầm đại ca ác chiến, Chu Vũ tâm tình khoan khoái điệu đến trong sương phòng đem con kia siêu cấp trưởng mâu lấy đi ra lau chùi mặt trên cho bụi. Lập tức liền phải vào núi rồi, cái này tiện tay ra hỏa sự tình nhất định phải mang theo, dù sao này Phượng Hoàng Sơn mọi người có chút năm tháng không đi qua, bên trong có hay không nguy hiểm cũng không biết. vẫn là phòng hoạn với chưa xẻ ra tốt. Chu Định Quốc lúc này chính chọc lấy một gánh thủy tiễn vào cửa lớn, bất thình lình nhìn thấy nhi tử trước người đứng thẳng một cái thật dài màu tím vậy, khá lắm, này cây côn có tới chính mình phòng ở hai cái cao, cách thật xa liền hô lớn, Tiểu Vũ, ngươi đánh chỗ làm ra như thế cây côn. Khá lắm đây cũng quá dài ra điểm chứ? Chu Vũ cười hì hì, đem đại thương siêu tra nghiêng đi qua. Theo đại thương chậm rãi hạ xuống, Chu Định Quốc liền cảm thấy gậy đỉnh sao như thế chói mắt đây. Đợi đến cái kia siêu cấp lớn đầu súng rơi xuống trước chân thì Chu Định Quốc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ kiếp, đây là Trường Mâu vẫn là Trường Đem Sảng a. Ai đi a, là Trường Mâu, không thấy còn có vết máu sao? Hơn nữa Chu Vi còn lạnh bước, phòng trường này thanh trường thương chiêm không ít huyết, nhưng là tại sao súng này đầu có thể so với sễn còn muốn lớn hơn? Chương 77, Như Thơ Như Họa Phượng Hoàng Sơn. Nhìn nhi tử trong tay siêu cấp Trường Mâu Chu Định Quốc hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi từ đâu làm ra lớn như vậy vóc Trường Mâu?" Ai bì à, đây cũng quá đáng sợ chứ. Chú Vũ chính muốn nói chuyện đây, ra ngoài làm cơm vương quế lan nghe được âm thanh nhanh bước ra ngoài, nhìn thấy nhi tử trong tay đại thương sau cao hưng nói rằng, Tiểu Vũ, ngươi khi nào đem ngươi ông ngoại chuyển ra bảo cho làm ra. Tà sao không biết đây? Chú Vũ tự hào điệu nói rằng, Mụ, kỳ thực ta lần trước từ cậu ra khi trở về này đại thương liền cầm về, ông ngoại cùng cậu đem cái này đại thương đưa ta, như thế nào, con trai của ngươi lợi hại không? Vương Quế Lan vội vã gật đầu nói rằng, lợi hại lợi hại, quả thực quá lợi hại, phải biết cây thương này mụ khi còn bé chính là muốn nhìn ngươi một chút lao ra đại không tình nguyện lắm đây, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa cho ngươi, vẫn là con trai của ta lợi hại. Chu Định Quốc đi tới Vương Quế Lan phụ cận có chút giật mình hỏi, "Trong nhà, đây chính là ngươi nói nhà các ngươi cái kia truyền gia bảo?" "Khá lắm, đây cũng quá đáng sợ chứ." Vương Quế Lan gật gật đầu, tự hào điệu nói rằng, "Đó là chủ nhà ta cho ngươi biết a." Chết ở cái này đại thương dưới con mồi đạt được nhiều đến không hết, sau đó mấy ông già cảm thấy sát khí quá nặng lúc này mới cất đi, không nghĩ tới bây giờ lại chuyển cho tiểu vũ, có thể thấy được hắn ông ngoại có bao nhiêu hiểm có, yêu thích tiểu vũ. Hàn huyên một hồi sau một nhà ba người mau mau xôi ăn cơm, chờ một lúc gia lưỡng còn phải đi làm đại sự như đây. Ăn qua điểm tâm gia lưỡng dọn dẹp lên núi nhất định phải mang một ít người sự tình, lúc này chu định bang gia lưỡng cũng chạy tới, gia lưỡng cũng là đầy bụng vũ trang. Chu Định bằng cong lấy một cái đại ba lô, bên trong bày đặt một cái khai sơn dao, cầm trong tay một cái smathfrak. Còn Chu Hổ đúng là không có bối cái gì, mà là trên vai trên tả khóa một cây súng săn, trong tay cũng tương tự cầm một cái smathfrak. Nhìn thấy Chu Vũ liền cong lấy một cái đại ba lô bên trong chứa đem tiểu đem smathfrak, Chu Hổ rất lớn khí điệu nói rằng, nhị cậu ca, ngày hôm nay ngươi hãy cùng đệ đệ ta hôn được rồi, nhận thức ta này trên vai bối chính là cái gì không? Nói cho ngươi vẫn đúng là sợ ngươi sợ đến tiểu trong quận. Sau khi nói xong khả năng cảm thấy không nói cho Chu Vũ có chút với lòng không đành, liền lại nghiêm túc nói rằng: "Quên đi, ta vẫn là nói cho ngươi được rồi, đây chính là súng săn, chỉ cần ta kéo cò súng ở này, họng súng thần mã đồ vật đều là phụ vân." Chu Vũ trong lòng thầm mắng, Chu hộ tiểu tử này quá không là đồ vật, chẳng lẽ mình hội không nhận ra súng săn là cái gì đông đồng sao? Lại nói nữa không phải là đem phá súng săn sao, cũng không phải đại pháo, còn như thế khoe khoang sao? Bất quá Chu Vũ cũng thôi. Tuy rằng hận đến căn bản Trực Dương Dương, thế nhưng vẫn cứ cười ha hả nói rằng: "Ai, Tam Lư Tử, ngươi đã có lợi hại như vậy vũ khí ca ca ngày hôm nay hãy cùng ngươi hôn được rồi, bất quá ngươi có thể chiếm được cố gắng bảo vệ ta a." "Không thành vấn đề, nhị cậu ca ngươi ngày hôm nay chỉ cần cùng sau lưng ta là tốt rồi, để đệ, đệ cho ngươi gặp sơn mở đường nội thủy bắc cầu." Chu Hổ khí thế ngất trời điệu nói rằng. Nhìn thấy cha cùng Tam Thúc đều đi ra cửa viện, Chu Vũ không hi cùng hắn tiếp tục bài xạ. Nắm thật chặt phía sau ba lô liền muốn đi tường viện một bên lên mặt thương. Chu Hổ vừa nhìn không khỏi hỏi, "Nhị cậu ca, ngươi làm gì? Còn không mau đi?" Chu Vũ cũng không quay đầu lại địa khoát tay áo nói, "Ngươi đi trước đi, ta thủ ít đồ liền đi." Chu Hổ bĩu môi không lại tiếp tục hỏi, xoay người liền đi ra cửa. Đi hơn 10 mét viễn sau nhìn thấy nhị cậu ca còn không có theo tới, liền kẻ này quay đầu lại muốn nhìn một chút tình huống, liền thấy nhị cậu ca trong tay kéo cây côn đi ra. Chu hộ tốt huyền không cờ chết, nhị cẩu ca những năm này ở đại thành thị đều hỗn chốn vắng, nhất theo cùng gậy đến trong ngọn núi có cái dám rụng. Nếu như đụng tới cái gì dã thú lẻ nào dùng gậy đi làm cho người ta ra náo ngửa cầu xin nhân gia buông tha ngươi. Nhưng khi nhìn nhìn Chu hộ liền cảm thấy là lạ, lạ, nhị cẩu ca đi ra cửa viện đã dính xa làm sao gậy đầu kia còn ở trong sân không có thò đầu ra. Này, này mẹ kiếp là cái gì vũ khí? rốt cục ở Chu Hổ nhìn thấy gậy một đầu khác cuối cùng cũng coi như sau khi ra ngoài mới thật dài điệu thở một hơi, quay về gắng sức đuổi theo Chu Vũ nói rằng: "Nhị cổ ca, ngươi đây là cái gì kiểu mới vũ khí? Ngươi không phải là muốn nhấc theo nải cây côn đi phượng hoàng sơn chứ? Tuy nói ngươi nải cây côn rất thô rất dài, thế nhưng nó dù sao chính là cây côn a." Chu Vũ dùng cực kỳ ánh mắt bắt nạt nhìn Chu Hổ một chút, cũng không nói lời nào, đi tới bóng cây nơi cố ý đem phía sau mũi thương cùng trên đất tảng đá tới thứ tiếp xúc thân mật. liền thấy tiếp xúc trong nháy mắt mũi thương tư tư điệu bộ bốc lửa tình, đem bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào Chu Hổ sợ hết hồn, mau mau chạy đến một đầu khác quan sát tình huống, khi thấy cái kia so với sễn càng lớn hơn nửa vòng đầu súng thi miệp nhất thời trương đến đại đại không phát ra được thanh âm nào. Từ khi nhìn thấy Chu Vũ này thanh thần thương sau khi, Chu Hổ thành thật rất nhiều, cũng không hà hề, mà là con mắt đỏ lên đi theo đại thương mà sau. Thế nhưng có cú lão lời nói đến mức được, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. cũng không lâu lắm tiểu tử này lại quấn lấy Chu Vũ yêu cầu hai người trao đổi vũ khí, cuối cùng bị quấn lấy thực sự có chút bất đắc dĩ Chu Vũ khuất phục, đem trong tay đại thương đưa cho Chu Hổ, tiếp nhận tiểu tử này từ trên người cởi xuống súng săn quải ở trên người. Phượng Hoàng Sơn ở Chu Gia thôn góc Tây Bắc, bởi vì từ đàng xa nhìn tới ngoại hình lại như một con dương cánh ngọc phi phượng hoàng mà được gọi tên, mà Chu Vũ nhận đầu dã kê linh chính là này con phượng hoàng trên người một cái cánh, tiên dục loan vị trí tiểu thanh phong là này con phượng hoàng đuôi. Phượng Hoàng Sơn khoảng cách Chu Gia thôn có 7, 8 dặm sơn đạo, dùng khoảng chừng nửa giờ mấy người rốt cục chạy tới Phượng Hoàng Sơn đông năm rác, lúc này đã trời sáng choang, chiều dương cũng từ phía đông trên đỉnh núi lộ ra khuôn mặt tươi cười, thỏa thích rọi vạn ngàn luồng ánh sáng. Nhìn trước mắt ùn tùm bạc trắng Phượng Hoàng Sơn, mấy người thở hổn hển khẩu khí thô, là con la lã mã lúc này rốt cục muốn xem hư thực, nếu như có thể từ vùng núi lớn này bên trong tìm tới hồng cảnh thiên đó là đều đại hoan hỉ, nhưng là nếu như không tìm được vậy thì tiếp theo bị khổ đi. Vì tăng lớn tìm kiếm phạm vi, Chu Định Bang kiến nghị do Chu Vũ cùng Chu Hộ ca lượng sưu tầm phượng hoàng sơn, chính mình thì lại cùng Nhị ca Chu Định quốc hướng về bên cạnh trên đỉnh núi sưu tầm, bởi vì ai cũng không có thể xác định những các đỉnh núi có hay không hồng cảnh thiên. Liên như vậy hai tổ người phân công nhau mà đi, Chu Hộ kéo trưởng thương ở phía trước mở đường, Chu Vũ cũng đem súng săn đoan ở trong tay, ba lô bên trong cong lấy hai cái sèn. Ca 2 cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về trên núi bước bước chân. Nhìn so với khi còn bé xanh um rất nhiều Phượng Hoàng Sơn, chú vũ tâm tình kích động, mơ tưởng viền vông. Phượng Hoàng Sơn cao hơn mặt biển hơn 600 mét, không có chót vót ngọn núi, trên đỉnh ngọn núi địa thế bằng thẳng. Ở chú gia thôn người trong mắt Phượng Hoàng Sơn chính là một cái không có đỉnh núi đại thổ bao, chỉ là cái này thổ bao có điểm quá to lớn mà thôi. Phượng Hoàng Sơn chân chính chỗ kỳ lạ ở chỗ nó là trong núi có hồ, trong hồ có bán đảo. Ở trên đỉnh ngọn núi dựa vào bắc một bên có một cái thiên nhiên trong núi hồ, tên là Nguyệt Lượng H Mặt hồ có tới mấy trăm mẫu diện tích, bích thủy vắng lặng, phản chiếu ra bên bờ hoa cỏ cây cối. Trong hồ nơi sâu xa nhất đạt hơn 40m, đồn lại có sông ngầm dưới lòng đất cùng với tương thông, Cố Bất Luận Hàn Lão, mực nước từ đầu tới cuối duy trì bất biến. Nguyệt lượng hồ mặt phía bắc là liên miên không dứt rừng sâu núi thẳm, cổ thụ che trời. Đông, Tây, Nam, ba mặt địa thế bằng phẳng, cỏ dại ngan ngều. Mặt phía Bắc Đại Sơn trực tiếp ở trong hồ giọ ra cùng nơi, ở trong hồ hình thành một tòa 30 40 mậu to nhỏ tiểu đảo, lao đối người xưng là Thái Dương đảo. Nếu như muốn từ đồng, Tây, Nam ba phương hướng leo lên Thái Dương đảo, nhất định phải thiệp thủy mà qua. Ký ức nơi sâu xa phượng hoàng gió núi cảnh kỳ tuyệt, bốn mùa huyến dị. Dương xuân tháng 3, ánh sơn thổ lục, hoa dại phi hương, mùa hạ khắp núi xanh um, rừng rậm diệp mậu, thiên thủy một màu, trời thu nhất là kỳ huễn, lá phong cháo sơn, quả dại quả thụ, tiên cảnh như họa, đặc biệt là vào đông hàn đông, cho dù bên ngoài thủy đống thành kính. Ngọc thủ quần cảnh, biển rừng rậm rạp, tuyết bay ngàn rặng, nguyệt lượng hồ cũng không kết bằng, phượng hoàng trên đỉnh ngọn núi vẫn như cũ thảo trưởng tụ lục. Nghe lão bố người giảng, Phượng Hoàng Sơn kỳ thực là một tòa mô hình nhỏ núi lửa không hoạt động, lòng đất có một cái hổng lồ ổn truyền, chỉ là không có lộ ra mặt đất mà thôi. Cho nên mới có thể hình thành mùa đông xuân cảnh kỳ lạ địa mạo. Tới đây thưởng ngoạn, Vân Đăng Vũ lên, cảm giác như phiêu dông như phủ, bách điểu đua tiếng với trong rừng, bạch hạc nghịch nước với đàm trên, sơn thủy tương thú. quả thật nhân gian chi thắng cảnh vậy. Bất quá nếu muốn du sơn ngoạn thủy cái kia phải là kinh tế trình độ đến trình độ nhất định mới có thể có cái này lòng thanh thản, mà Chu gia thôn các hương thân hiện tại cũng chỉ là hốn cái ấm no, hơn nữa hưởng thụ sinh hoạt trong ngọn núi, ai có thể có tâm tình đó đến Vượng Hoàng Sơn đi bộ vài vòng. Vì lẽ đó nơi này hưởng thụ ít dấu chân người, mỹ cảnh đến hiện tại cũng không cho người ngoài biết. Nguyệt Lượng hồ trong nước lại sản cá tôm, nhân thủy chất chất lượng tốt nguyên cớ, vị hương không tính Tạm thời độc sản một loại ngân tầm ngư, vóc cơ bản trường, thành niên ngư thể dài 2 mét trở lên, có thể có hơn 200 cân, bình thường cũng có bách 80 cân. Đầu chính lê hình, khẩu hạ vị, vĩ hoa hình, thể bối 5 hành cốt bản, cấu tạo bằng thịt tươi mới, vị khí hương tuyệt. Chỉ là bộ dạng hiếm thấy, trong mấy năm cũng khó tìm kiếm tung tích. Chú Vũ chỉ nhớ rõ chính mình ở mười mấy tuổi thời điểm người trong thôn bắt được quá một cái ba nhiều cân tầm ngư, kết quả mấy ngày đó trong thôn ra ra đều ăn ngư. cũng là bởi lần kia ăn ngư trải qua, đến hiện tại chính mình còn đối với cái kia ngân tầm ngư mỹ vị nhớ mãi không quên. Ca Lượng dọc theo sơn đạo đi một đoạn sau cảm giác thấy hơi luy, liền chọn khối thật cao bất ngờ nổi lên tảng đá lớn ngồi lên, lúc này hai người cũng có lúc, khắp cả tâm tình khoan khoái điệu thưởng thức bắt mắt trước phong cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn ở vạn ngàn sợi vàng chiếu rọi dưới lại như tẩy quá như thế, xanh tươi ngọc nhỏ. Xa xa nguy nga núi cao ở trong mây mù như ẩn như hiện, tản ra mênh mang khí tức. Lục thụ, hồng quả, thúy thảo cùng với các loại hoa dại trải rộng trong rừng, các loại chim tức hoặc ở đầu cành cây, hoặc ở trên núi đá tấu lên, ve ve ong bướm ở tại huyền chuyển mê múa. Chương 78: Tháng lợi trở về. Nghỉ ngơi một lúc sau ca lưỡng lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chu Vũ ca lưỡng xuất hiện vị trí dưới chân núi mang theo một ít dương thụ, cây hoẻ các loại, chờ, thông thường cây giống, đi ở trong rừng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy do trong ngọn núi nước suối hội tụ thành dòng suối ở róc rách địa chảy xuôi. Đến lưng chừng núi pha lên trên nữa đi liền nhìn thấy từng mảng từng mảng hoa thụ cùng tuy tùng. Đi lên đỉnh núi, ca lưỡng trước mắt rộng mở sáng sủa. Đây là một đám lớn bằng phẳng thổ địa, đứng ở chỗ này như đưa thân vào một vùng bình địa trên, không chút nào đứng ở trên đỉnh ngọn núi cảm giác. Ở trên đỉnh ngọn núi trung gian một cái giò trong ngọn núi nước suối hình thành dòng suối nhỏ đem toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cách trở thành đông tây hai bộ phận, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cảnh sắc xa hoa. Trước hết đập vào mí mắt chính là đầy khắp núi đồi hồng vàng, vàng bạc ba sắc rực rỡ hoa hồng, bị gió núi chậm rãi thổi qua, một loạt bài từng mảng từng mảng điệu theo gió chợt tròn. Ở trong biển hoa mấy tạng lớn xanh biếc cây phong lâm cùng tuyết rừng tùng tô điểm ở giữa, khiến toàn bộ trên đỉnh ngọn núi càng hiện ra mỹ lệ yêu kiều. Chu Vũ lúc này tận cố thưởng thức này khắp núi mỹ cảnh, còn hồng cảnh thiên cái gì sớm đều vong đến sau đầu. May là bên cạnh còn theo Chu Hổ, Chu Hổ lúc này cũng mặc kệ này cảnh sắc có đẹp hay không. Hắn quan tâm chính là có thể không tìm tới Hồng Cảnh Thiên. Liên như vậy Chu Vũ Si ngốc nhìn, Chu Hổ lo lắng bốn phía thu. Ngay khi Chu Vũ chìm đắm ở này mỹ cảnh ở trong thì, không ngờ bên thai truyền đến một tiếng sấm nổ, nhị cổ ca, Hồng Cảnh Thiên. Hồng Cảnh Thiên a. Chu Vũ run run một cái từ say mê bên trong tỉnh lại, liền thấy Chu Hổ trong miệng hô Hồng Cảnh Thiên nhanh chóng hướng về dòng suối nhỏ bên kia chạy đi, thỉnh phảng địa còn bính mấy cái cao. Hồng Cảnh Thiên. Nghe được Tam Lư Tử gọi Hồng Cảnh Thiên, Chu Vũ cũng không kịp nhớ thưởng thức mỹ cảnh, theo Chu Hổ dấu chân đuổi theo. Còn chưa tới dòng suối nhỏ phụ cận đây, Chu Vũ liền nhìn thấy Chu Hổ nằm lăn lộn trên mặt đất nhì, thỉnh thoảng địa hai chân còn hướng không trung loạn đạp một mạnh, trong miệng vẫn ở cặc cặc địa cười, Chu Vũ đều lo lắng tiểu tử này có thể hay không lập tức cười qua tới. Tiểu tử này hẳn là phát hiện hồng cảnh tiên, nếu không không thể vui vẻ thành dáng dấp như vậy. Chu Vũ trong lòng độc thầm đến. Sau đó ánh mắt vòng qua Chu Hổ hướng về dòng suối nhỏ Chu Vi nhìn một chút, Này vừa nhìn không cần gấp gáp, chiệt để mà đem Chu Vũ cho cho vắng. Liền phong cảnh tú lệ phượng hoàng trên núi xuất hiện một đạo kỳ cảnh, hai cái có vì thanh niên nằm ở trên đỉnh ngọn núi bên dòng suối nhỏ hưng phấn lăn lộn đầy đất, khi thì cười ha ha khi thì ôm đầu khóc rống, không biết còn tưởng rằng cái nào tinh thần bệnh viện cửa không khóa khẩn đem hai cái bệnh nặng người bệnh cho thả ra đây. Nguyên lai like ở dòng suối hai bờ sông lít nha lít nhít địa mộc đầy lá xanh hồng hoa hồng cảnh tiên. Hơn nữa theo dòng suối nhỏ trên dưới nhìn lại loại này xu thế không có phần cuối. Nơi này Hồng Cảnh Thiên cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu cái năm tháng, chỉ nhìn trên đất bộ phận thậm chí so với lợn rừng trong rừng còn muốn lớn hơn chút, lại có thể nào không cho ca lượng mừng rỡ dị thường. Ca lượng vui vẻ một trận sau cơ múa sẹn bắt đầu đảo lên. Chu Vũ là càng đảo càng cao hứng, nơi này Hồng Cảnh Thiên lòng đất bộ phận tuyệt đối so với lợn rừng lâm càng lớn hơn không ít, đoán chừng phải có cái 30, 40 năm. Xem ra qua mấy ngày còn phải cùng vị kia quách lao bản nói chuyện Tốt như vậy Hồng Cảnh Thiên tuyệt đối còn phải lại cho trường 10 đồng tiền Chu hổ đúng là không có nghĩ nhiều như thế Trước mắt những ngày Hồng Cảnh Thiên có thể thì tương đương với tiền A Mình lái xe kiếm khách liều sống liều chết địa một ngày cũng là mấy 10 đồng tiền Mà đào trên một ba lô Hồng Cảnh Thiên liền có thể trên đỉnh chính mình một tháng thu vào Trắng toát bạc ngay khi địa bên trong nằm Cái nào còn có tâm sự muốn nhưng khác Hoan đứng dậy đào mới là chính đạo A Ca 2 tiêu cánh tay đại đào đặc đào, liền thấy bụi bặm bay ngang, từng cái từng cái đại vóc hồng cảnh thiên bị hai huynh đệ đào lên, cũng may Chu Vũ vẫn không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc nhắc nhở Chu Hồ muốn lưu lại một bộ phận rễ cây tạm gác lại sang năm đến nào, nếu không dựa vào Chu Hồ đạo pháp những này hồng cảnh thiên không phải tuyệt chủng không thể. Hai người đều là tuổi trẻ lực tráng, thêm vào nơi này hồng cảnh thiên dài đến cũng là dị thường chẳng kiện, chỉ chốc lát sau cả lưỡng đều đào hơn nửa ba lô. Vào lúc này hai người cũng có chút mệt mỏi. liền đến dòng suối nhỏ bên trong rửa mặt uống một chút suối nước. Con suối nhỏ này xem ra trong suốt thấy đáy, chảy qua trong ngọn núi núi đá loại bỏ, thủy chất tốt vô cùng, dùng tay nâng uống vào sau, cam liệt nhẹ nhàng khoan khoái không nói, hơn nữa dị thường địa giải khác, liền như vậy hai người đi tới cái thủy bão. Nhìn thấy Chu Hộ cầm sễn còn muốn muốn kế tục đào, Chu Vũ vội vàng ngăn lại, mở miệng nói rằng, Tam Lư tử, ta xem vẫn là đừng đào, ngươi đừng quên hai ta ngày hôm nay là làm gì tới, chúng ta vẫn là kế tục tìm xem xem đi. Nói không chắc số may còn có thể tìm tới một ít hồng cánh thiên đây. Chu hổ gật gật đầu, nhị cầu ca nói đúng, nơi này hồng cánh thiên tuy rằng không ít, thế nhưng cũng không chịu nổi người cả thôn đến nào, xem ra còn phải tiếp tục tìm A. Ca 2 đem 3 lô liền đặt ở bên mờ, chỉ là phân biệt nhất theo trường thường cùng súng săn đi về phía trước. Ca lưỡng mục đích lần này chính là Nguyệt Lượng Hồ, bởi vì cư tạo mánh giảng đồ chơi này tập tính hỷ thủy, ở thủy một bên tìm tới khả năng tính to lớn nhất, hơn nữa một tìm khẳng định chính là một đám lớn. Phượng Hoàng trên đỉnh ngọn núi thực sự là quá to lớn, hai người theo trên đỉnh ngọn núi đi về phía trước, khoảng chừng 4 sau 50 phút vừa mới đến Chu Vũ Sáng nhớ Triều Mông Nguyệt Lượng Hồ. Hai người chỉ là khi còn bé lén lén từng tới một lần Phượng Hoàng Sơn, khi đó còn nhỏ nào có biết vì sao kêu mỹ cảnh, chỉ là nhớ mang máng Nguyệt Lượng Hồ đẹp đẽ, thế nhưng lần ngày khi làm hai người trạm ở bên hồ thì chết để mà bị này mỹ lệ cảnh sắc mê hoặc, thậm chí quên thời gian trôi qua. Đây là một chỗ trong núi hồ Toàn bộ mặt hồ rất sự rộng lớn, có tới mấy trăm mẩu tó nhỏ. Trên mặt hồ mênh mông vô bờ giữa bầu trời lười nhác địa nổi vài tia bạch vân, ở bầu trời xanh thẳm thấp thoáng xuống hồ thủy là như vậy xanh thẳm, như vậy bóng ánh tấu triệt, khắp nào một viên hoàn mỹ ngọc thạch khảm nạm ở một bộ hồng hoa cây xanh bức tranh trên, như gương sáng giống như vậy, rõ ràng chiếu ra lam thiên, bạch vân, hồng hoa, lục thụ, tình cơ một trận gió núi không cẩn thận sẽ qua, mặt hồ nổi lên một điểm nhăn nheo, nhất thời một từng vệt sóng gợn lăn tăn chậm rãi khuyết tản ra. Nguyệt Lượng Hồ bốn phía cảnh xuân tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Trong hồ tâm có một cái tiểu đảo, dùng mắt thường có thể nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt, diệp lục hoa hồng, tiểu đảo thảm thực vật nghỉ lại các loại loài chim, cá lượng thậm chí còn nhìn thấy vài con tiên hạc ở trên hòn đảo nhỏ không ưu nhã lẫn quần. Phượng Hoàng Sơn mặt phía bắc đại trên núi có khổng lồ nguồn suối quần, nước suối rựa vào núi thế xuôi dòng mà xuống, ở Nguyệt Lượng Hồ đổ vật hai bên hội tụ thành vài cố loại nhỏ thác nước, đứng ở Nguyệt Lượng Hồ phía nam nhìn lên, Thác nước như luyện không giống như thủy không mà quải, cái kia vui vẻ tung tóe thủy châu, lại như nhúc nhích ca ngợi sinh mệnh âm phù. Phi châu tán khinh hà, lưu mã sôi không thạch. Tuy rằng hai cái thác nước không lớn, nhưng khí thế mười phần, khiến người ta khó có thể rút đủ, lưu luyến vọng phản. Nước suối kinh thác nước mà xuống Duyên Phượng Hoàng trên đỉnh ngọn núi róc rách lưu động, ở Phượng Hoàng Sơn đổ vật hai bên hình thành mười mấy cái to to nhỏ nhỏ hồ nước, chảy qua hồ nước sau kế tục hướng về bên dưới ngọn núi chảy tới. Cuối cùng tụ tập khi đến du dòng suối nhỏ bên trong. Những này hồ nước mặt trên nước suối bình lưu, dưới bộ trong suốt thấy đáy, đường trung dung ngư nô đùa, rong bạn nhảy. Nhìn thấy như thế mỹ hồ quang sân sắc, ca lượng thật sâu say xưa ở trong đó. Nay Phượng Hoàng Sơn cùng Nguyệt Lượng hồ cũng quá mỹ điểm chứ? Hiện tại là mùa hạ, sơn hoa rực rỡ, lâm mậu diệp thúy này rất bình thường, nếu như đến mùa đông nơi này không cảng đến mỹ tử. Mùa đông bên trong cho dù Phượng Hoàng Sơn bốn phía tuyết trắng mê mang, cuồng phong gào thét, Nhưng là trên đỉnh ngọn núi như trước là non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, nghiêm nhiên thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy mộng ảo giống như cảm giác, có thể nói Vượng Hoàng Sơn mùa đông cảnh sắc tuyệt đối không thua mùa hè, thậm chí so với mùa hè còn có một phen ý cảnh. Muốn nói Chu Hổ đối với tiền tài chấp nhất tuyệt đối muốn vượt qua Chu Vũ, ngay khi Chu Vũ còn miệng đầy giữ lại chảy nước miếng thưởng thức mỹ cảnh thời điểm, Chu Hổ đã từ đó đi ra, hai con mắt xoay vòng vòng mà trùng quanh chuyển loạn siêu tầm hồng cảnh tiên. Muốn nói Chu Hổ này Thiên Nhãn Giở Hở nờ thông cũng thật là dễ sử dụng, đương nhiên chủ yếu vẫn phải là ích với Vượng Hoàng Sơn Thiên Điệu Trung Linh, Chu Hổ vẫn đúng là ngay khi Nguyệt Lượng Hồ bên bờ phát hiện lượng lớn Hồng Cảnh Thiên, ngay khi Chu Hổ muốn muốn tiến hành lần thứ 2 giết gạo thì Chu Vũ đúng lúc điệu tỉnh lại. K2 vội vàng chạy đến cái kia một đám lớn Hồng Cảnh Thiên phụ cận, dùng đại thương đảo một gốc cây, phát hiện nơi này Hồng Cảnh Thiên cùng bên dòng suối nhỏ trên phẩm chất gần như giống nhau, đều là gê vớm cực phẩm. Nhìn Thái Dương đã bỏ đến đỉnh đầu, K2 cũng không cố trên lăn lộn trên mặt đất chúc mừng, để vũ khí trong tay nhanh chân liền chạy ngược về. Đến bên dòng suối nhỏ sau, Chu Hổ thực sự là không nhịn được mê hoặc, lôi kéo Chu Vũ lại đào một mạch, đem hai con đại ba lô đều chứa đầy, lúc này mới vác lên ba lô thật nhanh hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, thậm chí ngay cả sễn cũng không mớn. Đến bên dưới ngọn núi ca lưỡng phát hiện hai vị trưởng bối còn không hạ xuống, liên liên rức khoác ngồi ở dưới cây lớn chờ bọn hắn. Khi nhìn bọn họ cũng có thể mang đến tin tức tốt. Quá không tới một canh giờ, Chu Định Quốc ca lượng hí ha hí hừng địa cong lấy ba lô xuất hiện ở tiểu ca lượng trong tầm mắt, nhìn thấy trưởng bối cái này vẻ mặt, hai người làm ra một cái thắng lợi thủ thế. Quả nhiên Chu Định Quốc lão ca lượng ở Phượng Hoàng Sơn liền nhau hai cái đỉnh núi cũng tìm tới lượng lớn hồng cảnh tiên, phẩm chất tự nhiên cũng là thượng thừa, xem ra Phượng Hoàng Sơn chu vi mảnh này bảo địa vẫn không có bị người ngoài phát hiện, thứ tốt thật sự không thiếu a. Trên đường về nhà, Hai đời bốn người vừa nói vừa cười, khai tâm sang sảng tiếng cười thỉnh thoảng ở trong núi vang vọng. Chương 79, bảy miêu tính kế. Về đến nhà ăn bữa cơm trưa sau, Chu Định Bang để Nhi Tử đem Chu Định Quốc toàn gia kêu lại đây, nếu phát hiện lượng lớn hùng cảnh thiên, bước kế tiếp chính là thế nào mở đảo vấn đề, chuyện này còn phải hỏi một chút nhị cậu tử làm sao bây giờ, dù sao tiểu tử này có tri thức hơn nữa kiến thức bao rộng, lẽ ra có thể nghĩ ra một cái khá là thỏa thiết biện pháp. Quả nhiên Chu Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong lòng tính toán vài lần sau nói với Chu Định Bang: "Tam thúc, tuy rằng chúng ta phát hiện không ít hồng cảnh tiên, thế nhưng đồ chơi này như thế nào đi nữa nhiều cũng không chịu nổi toàn thôn lão các thiếu gia đồng thời đào, hơn nữa mọi người có tham tính, thấy đồ chơi này đáng giá cái nào còn có thể nhớ tới lưu lại một bộ phận rễ cây a, nếu như nếu như vậy phòng trừ những này hồng cảnh tiên chính là làm một cú, sang năm liền tuyệt." "Chúng." "Cho nên nói theo ý nghĩ của ta chính là vật hái hồng cảnh tiên sự tình do trong thôn ra mặt." Các gia ra một cái sức lao động bố trí thành mấy tiểu tổ, thay phiên đến trong ngọn núi đảo, hơn nữa đảo trước đó còn phải cho đám người này trước tiên giáo dục giáo dục, nói cho bọn họ biết thế nào đảo mới hợp lý hơn nữa còn muốn tuyệt đối bảo mật, phải biết những kia đỉnh núi nhưng là quốc gia thổ địa, người khác biết rồi đến đảo người còn có thể không để sao. Liên như vậy mỗi lần tích góp cái 3 lạng nghìn cân chúng ta liền kéo đến thị trấn đi bán đi, chiếm được tiền toàn thôn các gia trải phẳng, thì tương đương với trước đây chế độ sở hữu tập thể như vậy. Nghe xong Chu Vũ sau Thái công là tuổi già á lỏng, chu gia đời sau có người đi. Cho tới Chu Định Bang nghe được càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhị cậu tử đưa ra cái này biện pháp chân tâm không sai, vừa phòng ngừa sức lao động lãng phí có thể khiến hồng cảnh thiên kéo dài phát triển, hàng năm đều có thể từ đó được lợi, ai đi a, nhị cậu tử này đầu dài đến chính là cùng người khác không giống nhau a. Nhị cậu tử, ngươi cảm thấy lần này mỗi gia đại khái có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hưng phấn quá đi Chu Định Bang hỏi một cái trực tiếp nhất vấn đề. Chu Vũ suy nghĩ một chút nói rằng: "Tam thúc, ngươi cùng ta ba đi được cái kia mấy cái đỉnh núi có bao nhiêu ta không biết, thế nhưng chỉ ta cùng Tam Lư Tử phát hiện những kia nếu như đều bán đi, ta đánh giá mỗi ra ít nhất cũng có thể làm cái 3000 năm ngàn, ngàn, đương nhiên đây chỉ là ta đại khái phỏng chừng, cụ thể thực thi sau khi đứng lên ta cảm thấy có thể nhiều không ít." Nghe xong Chu Vũ, tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hỉ và phấn, Chu gia thôn rốt cuộc cũng, cũng muốn nên đón xuân ngày a. Ngay khi mọi người còn chìm đắm ở đối với tương lai vô hạn mỹ hảo trong ảo tưởng thì Chu Vũ lại tung một cái bom nặng cân. Quay về chu định bàn cùng Thái công nói rằng: "Tam thúc, Thái công, ta còn có một cái ý nghĩ, chính là ta phát hiện này hồng cảnh thiên chẳng những có thể tẩy ghép hơn nữa còn có thể lợi dụng gốc dễ hành trực tiếp trồng, ngược lại chúng ta thôn nguồn nước nhiều, hoang pha bãi sông địa cũng không ít, ta đã nghĩ là không phải chúng ta chính mình cũng trồng một ít, mượn những kia niên đại già nhất dễ cây làm cây non." Ta muốn mọc ra hồng cảnh thiên phẩm chất cũng không có thể chế lệnh. Như vậy cho dù sau đó trong ngọn núi những địa phương kia bị người khác phát hiện thôn chúng ta cũng còn có thể dựa vào hồng cảnh thiên thu được không ít tiền lợi, dùng chuyên gì? A lại nói cái này kêu là có thể kéo dài phát triển. Một lời thức tỉnh người trong ngõm, tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên, nhị cậu tự ý nghĩ nếu như thực hiện này thì tương đương với nuôi một đám hộ rễ kim trứng gà mẹ a, chỉ cần đem này quần gà mái chiếu cố tốt, Cái kia kim chứng còn không quần quần không ngừng bị giễu đi ra. Chu Định Bang dùng hoàn toàn nhiệt tình ánh mắt thu Chu Vũ, cái kia nhiệt liệt ánh mắt phảng phất đều muốn đem Chu Vũ hòa tan đi, Chu Vũ một trận run cầm cập, cản vội vàng nói: "Tam thúc, không thịnh hành ngươi nhìn ta như vậy, ngươi vừa xuất hiện loại ánh mắt này, ta liền có biết hay chưa chuyệt tốt, đình chỉ, vội vàng đem ý nghĩ trong lòng ngươi đình chỉ, ta còn trẻ hơn có thể trấn giữ không được các ngươi những này quật lão đầu nhị, hơn nữa ta còn muốn quá điểm tiêu giao tự tại tháng ngày đây." Ngươi nếu như nói ra ta lập tức liền chạy đến Minh Châu thị cũng sẽ không quay lại nữa." Chu Định Bang nhìn Thái công một chút sau đó cười khổ vài tiếng liền không nói nữa. Nguyên lai từ khi Chu Vũ giúp đỡ các hương thân giá cao đem sản vật núi rừng bán đi sau Chu Định Bang lại như muốn Chu Vũ khi hắn người nối nghiệp, trước tiên đem trưởng thôn vị trí tiếp nhận đi, thế nhưng Chu Vũ chết sống mặc kệ, cùng sử dụng cùng ngày hôm nay tương đồng lý do cho đội lên trở lại. Ai biết Chu Định Bang không hết lòng gian ngày hôm nay dĩ nhiên lại muốn muốn đưa ra cái vấn đề này. Chu Vũ liền dằn ba câu đem hắn bóp chết ở này sinh bên trong, bằng không chuyện này hội không dữ. Thái công nhìn một chút Chu Vũ, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó lại trầm mặc một hồi, rồi mới hướng Chu Định Bang nói rằng: "Định Bang à, nhị khẩu tử là cái không bị dạng buộc tính tình, ta nhìn ngươi còn chưa phải lại muốn bức bách hắn, liền để hắn dài ý ho ưu phát triển được rồi, như vậy còn có thể thỉnh thoảng điều ra điểm tốt một chút tử vì là các hương thân nưu chút phúc lợi, ngươi ở sau lưng cố gắng chống đỡ hắn là có thể." Còn có á như thế này, ngươi đi đem ngươi Liếu gia gia cùng đại kèn đồng cho tìm đến, ta tìm bọn họ có chút việc nhi. Nói xong lão nhân gia liền không nói nữa. Lần này Ngọ Chu Định Bang nhưng là bận việc quá chừng, đem trong thôn mấy cái ủy viên triệu tập đến thôn hội hội cùng mọi người nói hồng cảnh thiên sự tình, nhưng là làm Chu Định Bang kinh ngạc chính là mấy người không như trong tưởng tượng kích động cùng hưng phấn, mà là một mặt kinh bỉ mà nhìn mình, ánh mắt kia rõ ràng chính là cho thấy, ngươi si ngốc à. Tuy rằng trong lòng oa oa lương Thế nhưng chu định bang vẫn là loại tính tình cho mọi người giải thích, đợi đến giải thích đến lần thứ 5 thời điểm trường kế toán rốt cục lên tiếng, "Tam ca, ngươi nói tới đều là thật sự, không phải bắt chúng ta pha cho chứ? Nhưng là chuyện này làm sao nghe làm sao cảm thấy có chút tà tính đây? Liên cái kia phá hồng cảnh thiên 1 kg nhân giá hội cho ngươi 610 đồng tiền. Ngược lại ta cảm thấy a không phải thu mua người ngốc chính là ngươi ngốc, ngươi nói thu mua thương khả năng là kẻ ngu si sao?" Vì lẽ đó nếu ta nói a vẫn là người ngốc, để người ta cho lăng lừ, sau đó ngươi liền tiếp theo đến lửa phỉnh ta môn, ta cũng không cùng ngươi náo loạn, trong nhà vườn giao tử còn không tới nước đây. Nói xong cũng phải đi, còn bên cạnh mấy tiểu tổ. Trương Cạc Cạc trúc nhạc. Vừa nghe này lời đã lãng phí hai đại miệng chén thủy chu định bang lúc này là thật đến hỏa nhi, chỉ vào trương kế toán liền mở phun, trương lão nhị, hưởng ngươi mẹ kiếp khôn khéo cả đời, làm sao liền điểm ấy nhãn lực giới cũng không có chứ? Ta còn lắc lư các ngươi. Lắc lư các ngươi ta mẹ kiếp có thể kiếm một mau tiền A. Các ngươi còn đừng cũng không tin, nhân ra nhị cầu tử cũng đã đem thu mua thương liên hệ được rồi. Nói tới chỗ này Chu Định Bang đột nhiên đình chỉ, dùng bàn tay lớn che miệng khuôn mặt lộ ra một chút hối hận, mẹ kiếp phôi thức ăn A, làm sao đem nhị cầu tử nói ra. Những người này vừa nghe đến nhị cầu tử bà chữ, tất cả đều trừng trừng địa nhìn chầm chầm Chu Thư Ký, liền ngay cả trường kê toán cũng thu hồi bước ra bước chân Nhưng là nhìn thấy lao bí thư bưng miệng rộng không tiếp tục nói, những người này gấp đến độ trong lòng cùng miêu trảo nạo giống như Này, ta kể chuyện ký, ngươi đúng là tiếp tục nói à? Nhị cầu tử thật phải cùng nhân ra đàm được rồi. Muốn nói nếu như là nhị cầu tử làm cho chuyện này chúng ta cũng vẫn sẽ tin. Này, Chu Lao Tam, ngươi mẹ kiếp mau mau nói chuyện à? Nhìn thấy Chu Định Bang che miệng chính là không cho nói cẩn thận tính khí trương kê toán cũng gấp mắt, gọi thẳng Chu Định Bang vì là Chu Lao Tam. Sau đó ở mọi người ép hỏi dưới Chu Định Bang đáng thẹn mà đem chu vụ bán đi, đồng thời yêu cầu nghiêm khắc mấy người tuyệt đối không thể đem chuyện này để lộ đi ra ngoài, nếu để cho người khác biết chuyện này cùng nhị cậu tử có quan hệ, ai để lộ đi ra ngoài ai liền làm tốt chịu đựng nhị cậu tử lựa giận chuẩn bị đi. Lúc này mọi người đều tin tưởng Chu Định Bang theo như lời nói, những này cho dù đầu rơi mất đều sẽ không gọi đâu các hắn tử hàm chứa nước mắt đem sự tình lại làm cụ thể quy hoạch, cũng quyết định ở tối mai tổ chức toàn thể thôn dân đại hội. Chu Vũ lần này ngọ cũng không có nhàn rỗi, mà là đem Chu Hổ trò Thu đến nhà giúp đỡ thu dọn Hồng Cảnh Thiên, đem buổi sáng đào móc ra Hồng Cảnh Thiên ngăn chặn thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn tốt giữ lại ngày mai đến dã kê linh gieo xuống. Buổi tối lúc ngủ, Chu Vũ lại đi vào trong không gian đem ngày hôm qua trồng Hồng Cảnh Thiên đưa hết cho đào lên, sau đó dùng buổi chiều ngăn chặn tốt đoạn ngắn Hồng Cảnh Thiên càng làm không gian đủ loại. Hoàn thành tất cả những thứ này, hậu Chu Vũ chọn mấy cái đại vốc không gian Hồng Cảnh Thiên lại cho ngăn chặn thành đoạn ngắn chuẩn bị loại đến dã kê linh. Bởi vì Chu Vũ không chắc chắn chứng bên ngoài hồng cảnh thiên loại song sao phẩm chất có hay không sẽ tốt như thế, vì lẽ đó hay là dùng trong không gian hồng cảnh thiên làm cây non mới yên tâm. Còn sau đó nếu như trong thôn đại diện tích trồng hồng cảnh thiên lại nói không chiếm được kỉ đến hy sinh một ít không gian thủy hoặc là không gian dịch. Bất quá này hai lần tiến vào không gian Chu Vũ luôn có một loại cảm giác đặc biệt, cảm giác này trong không gian có chút lộng, hơn nữa loang lỗ cùng đại hồng nhị hồng cũng không ở khói xám bên trong đợi, mà là chạy đến ở trên đất trống chơi đùa. Chu Vũ nghĩ mãi mà không ra, sau đó thực sự là không nghĩ ra cũng sẽ không nghĩ đến, trời muốn mưa nương phải lập gia đình, ai sao sao thế đi, tổng thể sẽ không cần cái mạng nhỏ của mình chứ. Chương 80, Chu gia thôn đại kiện đồng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ 2 Chu Vũ ăn nghỉ điểm tâm liền công lấy tràn đầy một ba lô hồng cảnh thiên cây non đi tìm Chu hộ, tiểu tử này còn khiếm chính mình một ngày công đây. Chu hộ lần này đúng là không có làm phiền, mà là hứng thú dạt dào theo sát Chu Vũ xuất phát. Bởi vì lại 2 ngày nữa Chu Gia thôn liền muốn bắt đầu đào hồng cảnh thiên, mình tới thời điểm chính là người phụ trách, rốt cục không cần lại lái xe mãnh thôn trấn Lãm khách kiếm tiền. Đây là Chu Gia thôn một bước nhỏ, nhưng là mình một bước dài. Từ nay về sau ở nhị cẩu ca này viên cửa lớn Thái Dương chiếu rọi xuống, tiền đồ của mình tuyệt đối là sáng loáng, ai, chỉ sợ đến thời điểm quá chói mắt ta. Cùng những này so với, giúp nhị cẩu làm một ngày việc chuyện này quả là chính là mưa bụi rồi. Bởi ca lưỡng đi được có chút sớm. Dừng cây trong bụi cỏ nước xương còn không hăng khô, đợi được ca lượng đến giá kê linh điệu đầu sau quần áo đều ướt hơn nữa. Ngược lại trên núi cũng không ai ca hai thẳng thắn, tơi quần áo ra dọc theo trong ngọn núi dòng suối nhỏ hai vừa bắt đầu trổng hồng cảnh thiên. Hồ nước Chu Vi tiểu miêu Ngọc không sai, mấy ngày không gặp đã dài đến mấy chục cm cao, này đã vượt qua bình thường thu hoạch sinh trưởng tốc độ. Làm thịt một lúc hậu Chu Vũ dự định đến ngoại vi nhìn lại một chút, liền ca lượng đem sễn thả xuống để Trần cánh tay ra bên ngoài vi đi đến. Ai biết ngoại vi tình huống nhìn ra ca lượng là nhìn thấy mà dân mình, thật nhiều tiểu miêu bị họa họa ngã trái ngã phải, phần lớn liền còn lại một đò nhỏ, hơn nữa còn có thật nhiều địa phương thẳng thắn ngay cả rễ đều không còn. Chu Hổ nuốt tiếng nước bọt phàn nàn nói rằng, nhị cậu ca, này có thể sao làm a? Những này tiểu miêu phòng trừng là chim chích cùng thỏ xoăn xoạc, nơi này phạm vi lớn như vậy chính là họ sợ lỉnh dưới cái cặp cũng đại không nổi a. Chu Vũ hiện tại là lên cơn giận dữ. Những thứ đồ này, nhưng là chính mình làm giàu làm giàu căn cơ a, không gian tuy nói có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, nhưng là không, có những này thu hoạch làm tôn lên vậy thì ngay cả rễ mao đều không phải, không có chứng cư ai dám đem trong không gian thu hoạch lấy ra bán. Cái kia không phải là tìm chết sao? Những ngày qua giết gà rừng cùng thỏ a, xem ra chính mình cũng nên ngẫm lại biện pháp đối phó những người này. Tuy rằng xuất hiện đang không có đối phó những kia thô món ăn đặc biện pháp, thế nhưng này hồng cảnh thiên nên loại vẫn phải là loại. Ca hai hóa bi phân ra sức lượng, đang đến gần buổi trưa cuối cùng đem một đại ba lô hồng cảnh thiên loại xong, phòng trường trông diện tích có thể có 3, 4 ngôi khoảng chừng, trái phải. Nhìn khắp núi xanh ngượt thu hoạch, ca lưỡng vừa vui vẻ lại có một ít tiếc nuối, vui vẻ chính là cây non mọc không sai, tiếc nuối chính là những nẻ cây non bị tao đạp không ít, hơn nữa hai người hiện tại cũng không nghĩ ra ứng đối biện pháp. Mặc dù hơi nhỏ tiếc nuối, thế nhưng sự tình muốn hướng phương diện tốt nghĩ, ứng đối biện pháp nhất định sẽ nghĩ đến. Liền hai người cười cười nói nói địa trở lại trong thôn. Bởi con chưa tới bữa cơm chưa thời gian, chú Vũ muốn chú Vũ đến nhà mình ngồi một chút, thuận tiện tâm sự sau đó thu mua sự tỉnh. Hai người đến chú Hổ ra cửa lớn thì, phát hiện sân, ngoại chú Thái Công toàn ra ở ngoài liêu Thái Công cùng đệ tử của hắn chú Đại Kèn Đồng cũng ở hơn nữa ở sân ràn cây nho dưới. Một con có tới dài 2 mét Đại Kèn Đồng đặt tại 2 con trên ghế, này con Đại Kèn Đồng toàn thân do đồng thao đúc thành, Đại Kèn Đồng để khẩu có tới tẩy to bằng chậu giữa mặt ti vội được bảo dưỡng tinh tế, ở bề ngoài nổi lên cổ điện ánh sáng lộng lẫy. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau ca lưỡng liền nhào tới đại kèn đồng phụ cận nơi này sờ sờ nơi đó nhìn, hưng phấn tình hiện lộ hoàn toàn. Muốn nói lên này con đại kèn đồng cái kia thật không đơn giản, có người nói thanh triều những năm cuối, Thái Bình trấn phụ cận thủ phủ nảy sinh, khi đó Chu gia trang mấy vị tổ tiên vì phòng bị thủ phủ liền tập hợp trong thôn hết thảy tiền làm như thế một con đại kèn đồng dự cảnh dùng Này con đại kèn đồng bởi thân dạng khẩu khoan vì lẽ đó âm thanh cũng có thể vẫn xuyên thấu đến năm dặm địa có hơn, tiếng kèn vừa vang biểu thị có thổ phỉ xâm lấn, để các gia sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không giống thời kỳ lịch sử đại kèn đồng tác dụng cũng không giống nhau, đến kháng Nhật thời kỳ chiến tranh, đại kèn đồng liền đã biến thành tập kết hảo cùng dự cảnh chung, cháng kiện chất phát tiếng kèn vô số lần địa cứu lại chu ra thôn thôn dân, mãi đến tận kiến quốc sau đại kèn đồng mới mất đi nó ban đầu tác dụng. Kiến quốc sau bởi khi đó trong thôn không có phát thành Chu gia thôn người chủ cũng chia tán, vì lẽ đó đại kèn đồng liền đưa đến phát thành tác dụng, đến niên đại 80 có phát thanh sau, đại kèn đồng liền rất ít dùng qua. Thế nhưng khi, làm, trong thôn có cái gì chuyện trọng đại cần mọi người quyết sách thì sẽ do trong thôn trưởng đối cùng bí thư chi bộ cộng đồng quyết định thổi lên đại kèn đồng. Đây là chu gia thôn cấp bậc cao nhất triệu hoán, chỉ cần đại kèn đồng vừa vang, cho tới 80 tuổi xế triều lão nhân xuống tới 3 tuổi gào khóc đòi ăn hài đồng. Các gia chỉ cần còn có thể bước đi liền nhất định phải đến trong thôn sân phơi bên trong. Ở Chu Vũ trong ký ức đại kèn đồng thổi lên số lần nhiều nhất không vượt quá 2 lần. Có thể nói này con đại kèn đồng chứng kiến Chu gia thôn người không sợ gian hiểm, nội đấu sân tặc, ở ngoài kháng uy quỷ huyết lệ sử, đồng thời cũng truyền thừa sinh mệnh công chỉ, phấn đấu không thôi Chu gia thôn tinh thần. Mà muốn đem này con đại kèn đồng thổi lên, đó là cần chuyên nghiệp nhân thủ, Liêu Thái Công chính là gần nhất 6 trong vòng 10 năm đại kèn đồng thổi giả. Hiện tại tuổi tác lớn hơn lúc này mới tìm một cái người nối nghiệp, chính là bên cạnh vị này Chu đại kèn đồng. Vị này Chu đại kèn đồng là Chu Vũ Tốc Túc, 45-46 tuổi, dài đến béo lùn chắc nịch, thế nhưng có một cái rất lớn đặc điểm chính là khí tức trưởng, năm đó cùng Chu Định Bang này một đám bạn cùng lứa tuổi dưới Hà Mò Ngư Trảo Tôm thì lặn không một người có thể làm qua hắn, sau đó bị Liêu Thái Công chọn trúng trở thành vị là đại kèn đồng tội giả. Chuyện này sau khi đem cái Chu đại kèn đồng kích động tốt hơn một chút thiên đô không ngủ giác. muốn biết mình thao túng nhưng là toàn thôn cao nhất cơ cấu quyền lực, tương đương với đại hội đại biểu nhân dân á vậy thì thật là đại kèn đồng vừa vang, ai không dám đến. Chu Vũ nhìn hai vị thái công một chút, có chút không hiểu hỏi, "Ta nói hai vị thái công, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào bây giờ còn có chuyện gì đáng giá thổi lên đại kèn đồng?" Thái công lườm hắn một cái không nói gì, Liêu thái công híp mắt lại ha ha cười nói, "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi a, thật giỏi. Ngươi Liêu thái công năm nay 80 Bất quá ở đi gặp ta cái nhóm này, lão huynh đệ trước còn có thể nhìn thấy chu gia thôn gia ngươi người như vậy vật lão già cũng có thể nhắm mắt. Ngày hôm qua ngươi Thái công tìm ta thương nghị, đem sự tình của ngươi cùng ta nói, nói là ta chu gia thôn này đại kèn đồng thật nhiều năm không có vang lên, lúc này là không phải đến nên thổi lên lúc đây. Ta đem sự tình sau khi nghe xong mẹ tiếp tốt huyền không đem trong tay chung rượu run cầm cập đến trên đất. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng chính mình là lỗ tai có thói xấu không có nghe rõ. Đợi được ngươi tam thuốc thím ba lại cùng ta nói một lần sau ta lúc này mới xác định. Ta lúc đó liền tỏ rõ thái độ rồi, chuyện lớn như vậy nhi làm sao có thể không thổi lên đại kèn đồng đem toàn thôn Triệu tập đứng dậy. Vì lẽ đó ta này không phải mang theo ngươi ngũ thuốc tới sao? Ai, nói đến ta còn thực sự là tưởng niệm này tiếng kèn, có bao nhiêu năm chưa từng nghe tới đi. Chu Vũ vừa nghe kinh hãi thất sắc, chính mình chỉ là làm điểm đủ khả năng sự tình. Thế nhưng liền chút chuyện này, Nhi liền để Đại Kèn Đồng nhớ tới đến mình thật là có chút không chịu nổi. Liên thấp phòng hỏi: "Thái công, là không phải có điểm chuyện bé xé ra to, liền như thế sự kiện Nhi cần phải thổi Đại Kèn Đồng sao? Ta có thể có điểm không gánh nổi a." Thái công trừng mắt lên khí thế ngập trời địa nói rằng: "Có cái gì không gánh nổi? Đây tuyệt đối là chu ra thôn mấy chục năm qua đại sự, ngươi không gánh nổi ai có thể đâm lên? Nếu ta cùng ngươi liếu Thái công thương lượng được rồi chuyện này tình liền như thế định, ai nói đều vô dụng." Lão Ngũ, kèn đồng thổi lên thời gian liền định ở 3 giờ chiều, hai người các ngươi đến thời điểm giúp đỡ các ngươi ngủ thúc nhấc kèn đồng đi. Chương 81: Chu gia thôn thôn dân tập thể đại hội. Sau giờ ngọ như lửa ánh mặt trời phun Chu gia thôn, xanh nhạt bóng loáng lá cây ở vô lực phản kháng, Thiền Nhi cũng lười nhác đứng dậy không têu to, hoa ở ngọn cây bên trong nghỉ ngơi, chỉ có trong rừng mấy con chim mẹ tức ở liễu ra liễu ríu rít tán gẫu. Lúc này một đạo thổ lộ âm thanh vang dội thông qua phát thanh xuyên qua các gia các hộ. Xuyên qua trong ngọn núi địa đầu, xuyên qua chu già thôn mỗi một góc, cuối cùng đi tới chu già thôn mỗi người trong hai. Chu già thôn thôn dân xin chú ý, ta là chu định bàng, hiện tại phát thanh trùng phải báo cho, thỉnh các gia phái người ở kim muộn đúng 7 giờ đến thôn Ủy hội hội sân phơi trên tập hợp, có chuyện quan trọng tuyên bố. Ta nặng hơn bá một lần. Nghe được phát thanh thông báo các thôn dân cũng không để ý, thổ địa vẫn là những kia thổ địa, hoa màu vẫn là những kia hoa màu, chu già thôn còn có thể có chuyện quan trọng gì? Thế nhưng dù sao bí thư phát hành, nếu như buổi tối không có chuyện gì liền đi qua chắt một con đi, coi như hóng gió. Ngay khi mọi người hoặc trên đất bận rộn, hoặc ở trong hồ nô đùa, hoặc dưới tảng cây hóng gió thời điểm, thời gian đã đi tới 2 giờ chiều 40. Ở Chu gia thôn phía sau một đỉnh núi nhỏ trên, Chu Vũ cùng Chu hộ vẻ mặt đau khổ đầu đầy mồ hôi địa vung xuống trên người đại kèn đồng, thuận mấy hơi thở sau hai người càng làm đại kèn đồng một lần nữa giơ lên giá ở đầu vai, sau đó đem kèn đồng khẩu hướng điều đến hướng về trong thôn. Cuối cùng liền cung dưới eo, thuận lợi từ trong túi quần móc ra hai đám tây đông đoàn nhét ở trong tay. Chu đại kèn đồng liên tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, xem xem thời gian lập tức liền muốn đến 3 điểm, 3 giờ, liền thâm hút mấy cái khí, miệng quay về kèn đồng miệng, sau đó khí vận đan điền, đợi đến tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh điểm thì nhô lên quay hàm quay về đại kèn đồng liền thổi lên. Ồ! Một đạo trầm thấp chất pháp, cổ điện du dương tiếng kèn lao xuống sườn núi, xuyên qua rừng cây, hoa dạ Tiếng tới ở Chu Gia thôn tràn ngập ra, thùng thùng mà chấn động mọi người nội tâm. Chu Gia thôn trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng, liền ngay cả chính đang chơi đùa hài đồng cũng bị đại nhân tàn nhẫn mà trừng mắt, thật chặt bưng kín miệng mình. Mọi người hoặc kinh hỉ, hoặc căng thẳng, hoặc nghi hoặc, thần thái khác nhau, bất tận tương đồng. Ô, ô liên tục 3 tiếng tiếng kèn rền rào, Chu Gia thôn lại khôi phục dĩ vãng kỳ hảo cùng u tĩnh. Lúc này các thôn dân trên mặt đều là kinh hỉ, kích động vẻ mặt Có bao nhiêu năm không nghe đại kèn đồng thổi lên a? Chính là không biết lần này có đại sự gì phát sinh. Chu gia thôn đại kèn đồng không phải loạn suy, thổi vài tiếng đại biểu hàm nghĩa khác nhau. Hường một tiếng là nhắc nhở các thôn dân chú ý, hường hai tiếng đại biểu có đại nguy hiểm, các gia muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi triệu tập. Hường ba tiếng cho thấy có quan hệ tử toàn thôn vận mệnh đại sự cần đại gia làm quyết định. Liên ở bên ngoài một bên người mặc kệ nam nữ già trẻ dồn dập chạy vào nhà. Các nữ nhân tự giác mau mau nhóm lửa nấu cơm, đây chính là Chu Gia thôn mười mấy năm qua phát sinh cái thứ nhất cấp bậc cao nhất triệu tập lệnh, cũng không thể đi trễ. 6 tháng Chu Gia thôn xảy ra một cái kỳ lạ cảnh tượng, hơn 4 giờ chiều các gia ống khói đều bay lên khói bếp, đến hơn 5 giờ thời điểm liền lục tục điệu nhìn thấy mọi người mang theo băng ghế vội vã ra khỏi nhà, hơn nữa đều là toàn gia tập thể điều động, đến hơn 6 giờ đồng hồ, toàn bộ Chu Gia thôn đã là người không nhà trống, chỉ còn lại vài con quản gia phiền muộn đi bắt ở trong sân. mặt chó trên còn mang theo vài tia nghi hoặc biểu hiện. Chẳng biết lúc nào, phía tây bầu trời khoác nổi lên một tầng mỏng manh hôn màu vàng lụa mỏng, thái dương chậm rãi đi vào quần sơn cùng biển mây trong lúc đó, từng điểm từng điểm, trong thiên địa chỉ còn lại một vệt mờ nhạt lượng đang dùng dần. Lúc này trong thôn sân phơi trên người ta tấp nập, dựa theo từng người tương ứng thôn dân tiểu tổ ngồi vây chung một chỗ. Tám con một ngàn ngói đèn lớn phao tiếp nhận thái dương công tác, tản ra trước mắt ánh sáng, toàn bộ sân phơi như ban ngày. Ở đây viện phía trước nhất bày ra một loạt cái bàn, chính giữa ngồi Thái công cùng Chu Định Bang, hai bên ngồi bảy, tám cái chòm râu hoa râm lão giả. Chu Vũ, Chu hộ cùng người nhà cũng tràn đầy phấn khởi địa tọa ở trong đám người, cùng Chu Vi các hương thân tán gẫu. Nhìn thấy phía trước ngồi mấy người, các hương thân trong lòng đều âm thầm giận mình. Hàng trước gian vị ngoại trừ Chu Định Bang ở ngoài mấy vị khác đều cùng Thái công gần như là bản thôn lão tổ tông, đây là một đám dễ thân khả kính vừa đáng yêu lão nhân, lễ ra đến bảo dưỡng tuổi thọ tuổi. Thế nhưng vì Chu gia thôn phát triển còn vẫn phát huy nhiệt lượng thừa, vì lẽ đó toàn thể Chu gia thôn người đối với mấy vị này lão gia tử có một loại phát ra từ trong xương tôn kính kết giao thiết. Xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngồi ở hàng trước Chu Định Bang vô vô trước người ông nói, các thôn dân tiểu tổ trưởng chú ý, bây giờ lập tức kiểm kê nhân số, nhìn có nhà ai còn chưa tới chẳng. Các tiểu tổ trưởng lập tức bắt đầu kiểm kê nhân số, sau đó đăng báo cho Chu Định Bang cùng mấy vị lão gia tử Nghe xong mấy tiểu tổ trưởng báo cáo, sau mấy vị lão gia tử hài lòng gật gật đầu, ra hiệu chu định bang có thể bắt đầu rồi. Các huynh thân, đại gia yên lặng một chút, chúng ta chu gia thôn cộng 238 hộ, ngày hôm nay một hộ không rơi tất cả đều đến đông đủ. Bây giờ lập tức mở hội. Nói vậy mọi người xế chiều hôm nay cũng nghe được tiếng kèn chứ, là không phải cảm giác rất thân thiết. Ngày hôm nay triệu tập đại gia đến đồng thời còn thổi lên đại kèn đồng, đó là có một kiện chuyện tốt to lớn phải nói cho đại gia. Sự tình là có chuyện như vậy. Theo Chu Định bang đầy nhiệt tình địa kể rõ, mọi người biểu hiện do nghi hoặc, khiếp sợ, lại tới nghi hoặc, cuối cùng là kinh hỉ, vừa mới bắt đầu còn lặng lẽ sân phơi từ từ sôi trào đứng dậy, lời nói này triệt để đốt cháy chu gia thôn thôn dân làm giàu buôn khá giả cảm xúc mãnh liệt. Ông trời mở mắt, tổ tông hiện linh rồi, ai có thể nghĩ tới ngọn núi lớn kia bên trong hồng cảnh thiên còn có thể bán lấy tiền. Hơn nữa dĩ nhiên bán ra cao như vậy rồi nhi. Toàn trường viện các hương thân kích động nện đánh trước ngực. Hoặc là nước mắt hàm vành mắt mấy người ôm cùng nhau, hay là có mấy cái tuyến lệ phát đạt liền rướn khoác ngồi ở một bên góc, lấy các loại phương thức biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Hàng trước gan vị mấy vị thái công cũng là đầy mặt mỉm cười, nội tâm cảm khái vạn phần, nhờ có nhị cậu tử tiểu tử này a, Chu gia thôn đây là lại ra cái nhân vật không tầm thường a. Thái công nhìn tình cảnh có điểm loạn, nàng quá quanh thân trước ống nói la lớn, đều cho ta yên lặng một chút. Chu định ra, Chu Hoài hai người các ngươi thẳng nhóc con hảo cái gì? Còn có các gia các lão gia đều đem chính mình nữ nhân quản được rồi, muốn khóc về nhà không đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mọi người thấy lão thái công lên tiếng, cũng đều yên tĩnh lại, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm kích động. Lúc này trong đám người đứng ra một vị lôi kéo cổ họng hỏi, "Lão gia, vừa nãy định bang nhị ca nói tới đều là thật sao? Ta đến hiện tại còn không thể tin được đây. Còn có ngài đều là giáo dục chúng ta nói bị người lướt nước gần, tất kỳ, làm, Dũng tuyên báo." Cái kia cho chúng ta thôn tìm tới này, phát tài lộ chính là anh, ai ngài thế nào cũng phải nói cho chúng ta chứ." Thái công lúc này thật đến thật khó khăn, nhưng khi nhìn toàn thôn nam nữ già trẻ cái kia ước ao ánh mắt, lão gia tử tâm xoay ngang, "Thôi, tử đạo hữu bất tử bản đạo, nhị khẩu tử ngươi cũng đừng trách thái công không coi nghĩa khí ra gì a." Ngay khi thái công muốn cùng Tôn tử Chu Định bang như thế muốn đem Chu Vũ lần thứ 2 bán đi thời điểm, một tiếng lanh lảnh đồng âm hưởng lên, "Hai đại gia, ta biết người kia là ai?" không phải là nhị cậu tử ca ca sao? Lời vừa nói ra toàn trường đều xôn xao, càng có một đoàn thím đại nương thẳng thắn tranh luận đứng dậy, "Hắn thím ba tử, vừa nãy ta liền nói người này nhất định là nhị cậu tử, ngươi còn không đồng ý? Ngươi nói ta thôn ngoại trừ nhị cậu tử ai còn có thể như thế có năng lực." "Ai du, nhị cậu tử đứa nhỏ này giản làm cho người ta yêu có, yêu thích chết rồi." Nghe được lời thanh thanh âm non nớt, thái công như nghe được tiên âm giống như vậy, đầy mặt ra rẻ nhăn nheo đều cười mở ra. Thở sâu thở phào nhẹ nhõm. Cái kia lên tiếng cây cải đỏ đầu, có thể không phải là Lao Ngũ Tôn tử Thiết đản sao? Thật sự là con ngoan a, như thế tiểu liền biết vì là Thái công giải quyết khó khăn lo lắng, lão tổ tông Chu đại đô đốc lưu lại loại chính là không bình thường a. Nguyên lai Thiết đản cha cũng chính là Ngũ gia tiểu nhi tử Chu Định Nghiệp chính là đệ nhị thôn dân tiểu tổ tiểu tổ trưởng, từ lúc từ hôm qua biết mình nhị đệ đệ tử lại làm thị chuyện lớn nhi sau cao hứng cũng không tìm tới Bắc, về đến nhà Hưng thú phấn cùng người trong nhà nói tới nhị cậu tử được. cũng giáo dục nhi tử thiết đặn lấy nhị cậu ca vì là mục tiêu, vì là thước đo, cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên, sau khi lớn lên cũng cùng nhị cậu ca như thế có tiền đồ. Con nhị ca Chu Định Bang đưa ra bảo mật cái gì đã sớm vong đến sau đầu. Lúc này nghe được nhi tử nói ra nhị cậu tử, Chu Định Nghiệp vừa mới nhớ tới Chu Định Bang, giận, lại vừa nghĩ muốn nhị cậu tử bất hảo, này sau lưng mồ hôi lạnh liền không bị khống chế địa chảy xuống. Muốn nói tới vị tiểu thúc cũng giảo hoạt. Ban đầu nhìn xung quanh thấy không ai chú ý tới hắn, nhanh chân đã nghĩ chạy, ai biết này mới vừa bước ra một bước, liền nghe đến hàng trước an vị Chu Định Bang hô to một tiếng, "Định nghiệp, ngươi muốn làm cái gì đi?" Con không mau ngồi xuống, vào lúc này còn mở hội đây. Chu Định Nghiệp vừa nghe tốt Huyền Không khóc lên, trong lòng oán giận Định Bang nhị ca không có suy nghĩ, lúc này lớn tiếng như vậy gọi mình không phải là muốn nhị cậu tự chú ý tới mình tiến tới đem chính hắn chích sạch sẽ sao? "Ngươi nói đây là người gì a?" Kỹ thực Chu Định Bang lúc này nội tâm cũng đính thấp giọng, ngươi nói Chu Định Nghiệp này hỗn tiểu tử sao liền không biết bảo thủ bí mật chứ? Lần này được rồi lại vẫn ở trước mặt mọi người đem nhị cậu tử cho bạo lộ ra, quay đầu lại nhị cậu tử còn không biết thế nào cùng chính mình tính toán đây, nào có biết Chu Định Nghiệp tiểu tử này lại vẫn muốn chạy để cho mình chịu oan ư, này còn phải. Vì lẽ đó hô to một tiếng đem muốn chạy trốn Chu Định Nghiệp cho kéo trở lại. Vốn là tọa ở trong đám người Chu Vũ nhìn thái công vẻ mặt có chút không đúng, đứng lên đến đặng nghĩ chạy. Không nghĩ tới bị Chu Định Quốc một cái lại ấn tới trên cái băng. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, làm việc tốt không lưu danh cũng không đến nỗi dáng dấp như vậy chứ? Lại nói hiện tại là cái gì tình hình? Đại Ken Đồng đã thổi lên ngươi còn dám chạy. Sau đó còn có muốn hay không ở Chu gia thôn lăn lộn. Ngay khi gia lưỡng nói chuyện đương lúc, một tiếng lanh lảnh đồng âm triệt để mà đem Chu Vũ cho buộc lộ ra đi tới. Chu Vũ tự nhiên nhận ra cái kia tiểu la đầu là ai. Khi hắn chính đang suy nghĩ là ai nói cho Thiết Đạn chuyện này, thời điểm đột nhiên lại nghe đến Tam Thúc quát to một tiếng, coi như là kẻ ngu si cũng biết người mật báo là Tiểu Thúc Chu định nghiệp. Ngay khi Chu Vũ âm thầm cảm thán thế gian căn bản cũng không có bảo mật này nói chuyện thời điểm, Chu Gia thôn các hương thân ánh mắt đã ở trên người hắn lung lay vô số lần. Nếu Thiết Đạn đã đem người khai ra, Chu Định Bang tá pha dưới lửa quay về phát thanh lớn tiếng nói, mọi người có muốn hay không để nhị cậu tự giảng hai câu? Muốn Các thôn dân trăm miệng một lời địa trợ lại nói. Sơn phơi bên trong Chu Vũ bên cạnh Chu Hổ cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, "Nhị cậu ca, ngươi ở ta thôn dương danh lập vạn cơ hội tới, nhanh lên một chút đi tới giảng hai câu đi, bất quá muốn bình tĩnh ổn. Có thể ngàn vạn không thể lo bi. Thinh Tinh không thể chối từ nha." Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới phía trước. Hướng về các phụ lão hương thân thật sâu túi mình vái chào, lại ho khan vài tiếng ổn định tâm thần. Chu Vũ mở miệng nói rằng, cái kia mọi người khỏi a, còn ta là ai liền không cần giới thiệu chứ. Ha ha ha dưới đài lại là dừng lại, một trận cười vang. Chu Vũ nói tiếp, đại gia để ta lên đài giảng hai câu, nói thật ta còn thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liên nói hồng cảnh thiên truyện này, bà ta cũng là nổi lên cái xe chỉ luẩn kim tác dụng, không đáng nhất tới. Dù sao ta là Chu gia thôn người, chố béo bở không cho người ngoài a, các ngươi nói đúng hay không? Không giúp các ngươi ta giúp ai? Ta nhớ tới khi còn bé hầu như mỗi gia đều bị ta họa hạc quá, nhưng là các vị đang ngồi chưởng bối các ngươi ai cũng không có trách quá ta, trái lại đối với ta lại như là chính mình hại tự như thế. Vì lẽ đó ni ta hy vọng đại gia đã quên ngày hôm nay chuyện này, ta vẫn là trước đây nhị cậu tử, không phải ai cái gì ân nhân. Thế nhưng ta ở đây muốn cùng mọi người để một điểm, chính là chuyện này mọi người phóng tới trong bụng là được, cũng không thể khắp nơi ồn ào, chúng ta tiếng trầm phát tài mới là đúng lý nhi. Nếu ta nói chúng ta trụ gia thôn non xanh nước biếc, sản vật phong phú, hơn nữa giữa lưng trường Bạch dư mạch, trong núi lớn vậy cũng tất cả đều là bảo a ta tin tưởng có mấy vị đức cao vọng trọng thái công làm hộ thuẫn, ở ta tam thúc cùng chư vị trưởng bối dẫn dắt đi, chúng ta toàn thôn lão cấp thiếu gia đồng lòng nỗ lực, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ càng tươi đẹp hơn. Hoa hoa hoa hoa theo Trù Vũ Hạ xuống tiếng nói, sân phơi bên trong tiếng vỗ tay sớm dậy. Nhị cậu tử chính là nhị cậu tử, lời nói này đến vừa ấm áp lòng người lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. cho mọi người tăng thêm vô cùng sức mạnh. Sau đó Chu Định Bang lại cùng mọi người nói một chút cổ vũ cùng với sau đó cần thiết phải chú ý một chuyện hạng. Đến tận đây Chu Vũ Hồi Hương sau cái thứ nhất toàn thôn tập thể đại hội liền hạ màn. Bách 10 năm sau, Chu ở trong thôn khu biệt thự Chu gia thôn hậu bối như vậy bình luận nói, Chu Vũ Thái Công hồi hương sau lần thứ nhất thôn dân tập thể đại hội là một lần thắng lợi đại hội, thành công đại hội. Thông qua lần này đại hội trên căn bản xác lập lấy Chu Vũ dẫn đầu. Chu Hổ là phụ một đời mới Chu Gia thôn làm giàu lãnh đạo tập thể, từ đó về sau Chu Gia thôn là một năm một bước nhảy, 3 năm một đặc nhanh chân cuối cùng trở thành đông bắc thậm chí toàn quốc giàu có nhất, tiêu giao nhất. Sơn thôn. Chương 82, Chu Hổ năng lực. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, ông trời thật giống đang phối hợp Chu Gia thôn các hương thân tâm tình như thế, để thanh phong đẩy ra tầng tầng mây mù, khiến thái dương tia sáng tận tình rọi rơi xuống dưới, rộng rãi cao viễn bỏm trời một áng mây màu cũng không có. Bầu trời như hiện lên một tầng ngọc thạch, Lam thực sự có chút kỳ cục. Dựa theo chu định ban cùng thôn ủy hội vài tên ủy viên cùng với nghị cậu tử lập ra, chu gia thôn Hồng Cảnh Thiên hạ mục tương lai 10 năm phát triển quy hoạch, bên trong đệ nhất khoản điều thứ 2 yêu cầu, này lần đầu thu lấy Hồng Cảnh Thiên là cần mỗi người đều ở đây. Bởi tối ngày hôm qua Chu Vũ đã bại lộ, vì lẽ đó vì hợp lý thu lấy Hồng Cảnh Thiên, ngày hôm nay cũng tâm tình khoan khoé mà dẫn dắt chu gia thôn các gia chủ yếu sức lao động đi tới vượng hoàng bên cạnh ngọn núi một bên Lạc Đà Sơn. Thuận tiện cũng nhìn nơi này Hồng Cảnh Thiên đến cùng có bao nhiêu, trong lòng mình cũng tốt có số lượng nhi. Ma Chu Hổ thì bị phái đến thị trấn đi mua Hồng Khâu Kỳ, người liên lạc tự nhiên chính là Quách Vân Thiên Quách lão bản. Dọc theo đường đi sắp tới hơn 300 hào người vừa nói vừa cười điệu, bất quá chủ đề đều là cùng nhị cậu tử có quan hệ, lần trước là sản vật núi rừng thu mua, lần này tác phẩm càng to lớn hơn, trực tiếp chính là không bạn vạn lợi Hồng Cảnh Thiên, cũng không biết lần này một hồi sẽ là cái gì. Bất quá này trong lòng thực sự là chờ mong a. Người sống trên núi không có gì văn hóa, vì lẽ đó cũng không thể cho phụ cận những này hoặc hồng tráng, hoặc hiểm trở, hoặc bằng phẳng đại sơn lên ra cái gì tên dễ nghe, này lạc đà sơn tự nhiên cũng là tên như ý nghĩa, bởi vì ngoại hình như cái lạc đà, vì lẽ đó đặt tên là lạc đà sơn. Mà Chu Định Quốc ca lưỡng phát hiện hồng cảnh thiên liền ở vào hai cái biểu lạc đà trong lúc đó, bởi vì ở hai cái biểu lạc đà là một cái do tây hướng đông dòng nước khá là chạy xiết dòng sông. Ở dòng sông hai bờ sông lượng lớn hồng cảnh thiên mờ rộng, cách thật xa nhìn tới lá xanh hừng hoa, khá là đổ dỗ. Chu Vũ ở trong lòng đại khái đoán chừng một chút, nơi này hồng cảnh thiên không thể so với vượng hoàng trên núi ít, bởi vì con sông này quá dài, hầu như từ đông đến tây đem Lạc Đà Sơn chia thành hai nửa. Ở mọi người vây xem cuối tuần Vũ hướng về mọi người giới thiệu Đào Móc Hồng Cảnh Thiên phương pháp, trọng yếu nhất một cái chính là nhất định đem một số ít rễ cây ở lại trong đất, như vậy quá năm những này hồng cảnh thiên còn có thể mọc ra. Cho dù giá tiền không phải giống như bây giờ đang giá, thế nhưng so với trồng trọt vẫn là mạnh hơn. Ở Chu Vũ làm mẫu dưới, theo tới Chu Gia thôn các hương thân rất nhanh sẽ học được, sau khi liền khí thế ngất trời địa bắt đầu đào móc hồng cảnh thiên. Đều nói nhiều người sức mạnh lớn, đặc biệt là đối với nghèo hơn nửa đời người Chu Gia thôn người đến nói càng là như vậy, đối mặt có thể thay đổi hiện tại bần cùng tình hình hồng cảnh thiên, Chu Gia thôn người phát huy tiềm lực vô cùng, chỉ là một ngày thời gian liền ròng giá đào 10 ngàn cân. Những này mới mẹ hồng cảnh thiên sái song song thành phẩm cũng có thể có cái 2, 3 ngàn cân, thu hoạch này không thể bảo là không miệng lớn. Chạm vạng khi về nhà, Chu Hổ đã đem hong khô kỳ kéo về ra cũng ở thôn ủy hội trước sân phơi giờ ẩn trí được, sẽ chờ hồng cảnh thiên đến vào nồi rồi. Chu Hổ cùng mấy vị thái công chính đang sân phơi bên trong chờ đây, vừa nhìn thấy mọi người mỗi một người đều thắng lợi trở về. Tiểu tử này tính tình cấp đã nghĩ suốt đêm nướng, bị mấy vị thái công giáo hấn vài câu phía sau mới thu dồi tâm tư này. Bảy lần trước thu mua sản vật núi rừng thời điểm ở đây viện Chu Vi Đáp không ít lều, lần này cũng tỉnh không ít sự tỉnh, Chu Vũ để các hương thân trực tiếp đem hồng cảnh thiên ngã vào lều bên trong, ngược lại buôn bán hồng cảnh thiên tiền là người trong thôn chi đều, cũng không dùng qua cân. Sự tỉnh làm lưu loát chi hậu Chu Vũ ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu Hổ mau mau đưa tới một cái khà lông, tiện tay lại đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng, có chút khoe khoang địa nói rằng, nhị cậu ca này đại hồng khô ki quách lão bản nguyên bản cùng nhân ra dạng tốt là 43,000 khối, thế nhưng ta sau khi đi qua đối với trong cửa hàng ông chủ lấy tình động, hiểu chi lấy lý, người ông chủ kia bị ta nói khóc, lăng là cho ta lại làm lợi cho 3000 đồng tiền, vì lẽ đó nảy máy ta bỏ ra 40000 khối liền. Mua lại, như thế nào, huynh đệ ta vẫn được chứ? Chu Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, dựa vào, không nghĩ tới Tam Lư Tử còn có bản lĩnh này, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ Lại cảm thấy không tính đột nhiên, Tam Lư Tử nếu như nhìn chăm chú đúng một chuyện tuyệt đối có thể đem người phiên tử, phỏng chừng người ông chủ kia là bị Tam Lư Tử nói tới thực sự là không chịu nổi mới giảm giá trứ. Nếu không bằng cái gì không cho quách lao bản mặt mùi hết lần này tới lần khác cho Tam Lư Tử giảm 3 ngàn. Nhân ra cùng hắn vừa không có thân thích. Bất quá Tam Lư Tử loại hành vi này là hẳn là đạt được cổ vũ, dù sao nhân ra cho mình bất đi 3 ngàn khối á tiểu bình đồng chí không phải có câu nói sao. Mặc kệ mèo trắng hấp Cầm lấy con chuột chính là tốt miêu. Nghĩ tới đây chú vũ cười ha hạ nói rằng, được, tam lư tử ngươi chuyện này làm được quá thể diện, lập tức liền cho ca ca bớt đi ba ngàn thối, đúng là ghê gớm. Lần sau nếu như bán hong khô kỳ còn cho ngươi đi. Sự thực chứng minh chú vũ đối với huynh đệ mình vẫn là cùng với hiểu rõ, đúng như dự đoán nghe xong chú vũ hậu chú hổ mặt to trở nên khổ hề hề, cười khổ nói, nhị cầu ca, huynh đệ đây chính là làm một cũ, ta lúc gần đi người ông chú kia đều phải cho ta quý xuống. Khóc lóc cùng ta nói nếu như hắn lần sau lại nhìn tới ta đi hắn trong cửa hàng nhân gia trực tiếp liền đóng cửa ngừng kinh doanh, nói bọn họ cửa tiệm hãm thấp không tha cho ta vị này đại phần. Khà khà, không phải là chê ta đem giá tiền ép tới quá thấp sao? Ngụ, gian thương một cái. Chu Vũ thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, đụng tới Tam Lư Tử như thế cái chủ nhân là hết thảy thương nhân ngậm ngùi, xem ra lần sau lại muốn bán hồng khô kia đến biến thành người khác đi tới, bằng không Tam Lư Tử đi tới thật là có bị người ta đuổi ra khỏi cửa khả năng. Bất quá nếu như Tam Lư Tử nếu như nói tiếp cứu điểm chiến lược chiến thuật mà không phải một mực dính chặt lấy vẫn đúng là chính là cái mua bộ ngành kỳ tài. Chu Vũ cùng Chu Hộ cùng với mấy vị thái công Hàn Nguyên một lúc sau cảm giác thấy hơi pháp lui, liền cong lấy ba lô về nhà nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong một nhà ba người đang ở sân bên trong hóng mát đây, ai thành muốn chu định bang phụ tử cùng Trương Kê toán tới, ngồi một lúc khoảng chừng, trái phải ngôn hắn chính là không nói chính sự nhi. Chu Vũ trong lòng bắt nạt Giám đốc cùng trưởng kế toán đến chỉ định là muốn tìm chính mình có chuyện, khả năng là có chút thật không tiện nói ra khỏi miệng lúc này mới đông lại tây xả, còn Chu Hổ cái kia thuần túy chính là đến té đi. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Định Bang tản nhẫn mà hướng Chu Hổ khiến cho cái ánh mắt, Chu Hổ không rõ không muốn địa nổ biểu môi mở miệng nói rằng, nhị cậu ca, ngươi nói ta ngày mai sẽ bắt đầu nướng hồng cảnh thiên có thể hay không ở năm đương lúc trước bán đi một bộ phận. Lại nói huynh đệ đã chờ đến hơi không kiên nhẫn a. Chu Vũ khí nhàn nh nh định điệu nói rằng: "Tam lưu tử ngươi cấp cái gì? Vật kia cũng không hội trưởng chân nhi chạy, ta xem các hương thân hai ngày này cũng là mệt đến ngất ngừ, nếu không nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu đi. Nếu như tiểu tử ngươi khuyết tiền ca ca mượn trước ngươi điểm." Chu Định bang dễ kích động, từng thanh nhi tử vẻ ở đến bên cạnh, quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, ngươi cũng không cần như thế âm dương quái tức giận, chuyện này là ta cùng ngươi chương nhị thúc đồng thời tính toán." Này không nhìn ngươi mấy ngày gần đây khá là khổ cực chúng ta cũng không thể đè, liền để Tam Lư tử trước tiên đánh cái trạm kế tiếp. Ta cùng ngươi Trương Thúc là muốn như vậy, nếu như ở năm đương lúc trước đó có thể kiếm được một khoản tiền phân cho các hương thần, các hương thần cũng có thể thật cao hứng địa quá cái tiết, ít nhất mọi người đều có thể cắt trên chút muối mẻ nhục cải thiện cải thiện, Tam Thúc cũng biết tiểu tử ngươi gần nhất sắc thực mệt chết đi, thế nhưng vì Chu gia thôn ta không phiền lụy để ai lui. Trương Kế Toán cũng ở một bên dùng trầm trọng ngữ khí vì là Chu Định Bang làm nổi bật bầu không khí. Chu Vũ cũng không đùa giỡn, lúc này nếu như nói đùa nữa bên cạnh vẫn mắt nhìn chằm chằm Chu Định Quốc đồng chí liền muốn đánh, bất quá vì có thể làm cho các hương thân vượt qua một cái nhà ga năm đường lúc lại lui điểm cũng đáng. Liên Chu Vũ gật gật đầu, quay về Chu Định Bang nói rằng, hành tam thúc, liền theo lời ngươi nói phải làm, ngược lại gần nhất địa bên trong cũng không có gì hoạt, liền để mọi người có thể sức lực địa lao đi. Bộ kia hồng khô ki liền dứt khoát 24 thở nhỏ làm liên tục, các ngươi làm mấy người chia làm mấy cái tổ trăm nong cơ khí, tốt nhất có thể làm cái cỡ lớn quạt cho cơ khí hạ nhiệt độ, nếu như vậy bà, năm ngày các gia cũng có thể kiếm trên không ít tiền, bảo đảm cái này năm đương lúc, có thể trải qua thư thư phục phục. Được rồi, thúc sẽ chờ ngươi câu nói này đây, muốn không thế nào nói ngươi là ta chu định bang cháu trai đây. Ngươi nha liền điểm ấy địa phương tốt theo ta, này giác ngộ chính là cao. Chu Định bang nét miệng rộng cười ha hả nói rằng, bên cạnh chương kế toán vào lúc này đều không thèm để ý vị này thôn bí thư chi bộ, làm người sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Nhân gia cha mẹ còn ở bên cạnh đây, muốn như cũng muốn giống người gia phụ mẫu tốt không hay, hay không tốt. Ba người hoàn thành tâm nguyện, hí ha hí hừng đi đi, lại nghỉ ngơi một lúc sau một nhà ba người cũng vào nhà ngủ. Chu Vũ nằm ở đại trên giường trằn trọc trở mình không ngủ được, trong thôn sự tình gần nhất vội tử cũng không kém nhiều nữa. Có thể mình còn có một đống lớn việc không có làm đây. Hiện tại ngư đường còn không, giá kê linh ngoại vì cây nông nghiệp cũng bị trên núi gà rừng thú nhỏ họa họa địa không nhẹ, còn có không gian bên trong còn có một đại bao bất lao thảo bảo tử phân đây, đồ chơi này nhưng là so với hồng cảnh thiên còn quý giá, chính là không biết kiểu gì mới có thể trồng ra. Nghĩ đến một trận hậu chu vũ cũng không nghĩ ra tốt biện pháp, may mắn nên cái gì cũng không muốn, mê đầu ngủ ngon. Chương 83: Hi hữu cá bột. Bởi trong lòng có chuyện Chu Vũ này một đêm thủy đến không phải rất chân thật. Thế nhưng bởi tối hôm qua ở trong không gian lại loại một trà hồng cảnh thiên, sau đó uống chút không gian thủy, hơn nữa không gian đối với thân thể thần kỳ xúc tiến hiệu quả, sau khi tỉnh lại Chu Vũ càng cũng tinh thần sáng láng, không chút nào mệt mỏi cảm giác. Trong không gian đại võ hồng cảnh thiên đã chồng chất hai đại chất thành, phòng trừng cũng có thể có cái hơn 300 khoa, hơn nữa tối hôm qua chồng một gốc dạ tổng số liền tiếp cận hơn 400 khoa. Nếu như toàn bộ bán đi ít nói cũng có thể bán cái mấy trăm ngàn, thế nhưng nhiều như vậy đặc phẩm hồng cảnh thiên châu Vũ cũng không dám lập tức lấy hết ra bán đi. Hiện tại người không có kẻ ngu si, nhân ra không nghi ngờ mới là lạ đây. Nhưng mà Chu Vũ cũng không lo lắng, con gà con không đi tiểu, mỗi người có câu nói, ngược lại trong thôn cũng còn nhiều hơn lượng hướng về quách lao bản nơi đó buôn bán hồng cảnh thiên, đến thời điểm chính mình đem những này đại vóc hàm thành mấy đoạn hồng khô sau lấy thêm đến thị trấn đi bán. tin tưởng chính là Tôn Hầu tử trên đời cũng tuyệt đối phát hiện không được trong đó đạo đạo. Làm như vậy tuy rằng thiếu kiếm không ít tiền, thế nhưng nó an toàn nhà, hơn nữa chính mình trồng hồng cảnh thiên chuyện này quả là so với uống nước lạnh còn đơn giản, hai ngày chính là một cha, đừng nói đồ chơi này 60 đồng tiền 1 kg, chính là 30 đồng tiền 1 kg chính mình cũng có thể kiếm cái buồn bát đều mãn. Sau khi đứng lên Chu Vũ theo thưởng lệ đoán món ăn này ra cầm. Ngày hôm nay hắn hoàn toàn đem chú ý lực phóng tới con kia chiến đấu kê lên. Này con đại công kê vẫn là như vậy tao nhã cùng kiêu ngạo, trải qua Chu Vũ lại một lần địa cho ăn nửa giọt pha loãng sau không gian dịch sau, này con đại công kê lông chim càng thêm sáng rõ, đứng ở một đám gia cầm bên trong vậy tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà. Ngoại trừ nhìn thấy Chu Vũ thời điểm vui sướng kêu hai tiếng ở ngoài đối với Chu Vi những lạy gia cầm trong đôi mắt đều là xem thường. Xem ra trải qua ngày hôm qua lần đó ác chiến dựng nên chiến đấu kê ở nhà cầm giới lão đại ma vị, chỗ đi qua bất luận kê vịt vẫn là đại nga hoàn toàn dồn dập phái nhượng, được kêu là một cái trâu bò a. Chu Vũ nhìn ra mê tích mắt, nếu không là còn kiêng kỵ cái mạng nhỏ của mình, lúc này hận không thể cũng biết hai dọn không gian dịch huống uống, huống qua không gian dịch sau khi coi như là ở đám người bên trong không có chiến đấu kê như thế trâu bò vậy cũng sẽ không kém quá nhiều chứ. Này xong kê viện Chu Vũ Vội và vẻ ở mấy cái hoa mầu trúc vừa muốn đi ra, trêu đến mẹ Vương Quế Lan sân quái đạo, "Tiểu Vũ, chuyện gì gấp gáp như vậy vội hoảng? Ngươi không phải thích ăn nhất này hoa mầu trúc sao? Co như là có cái gì việc gấp nhi này cơm thế nào cũng phải ăn xong chưa?" Lược ăn với cơm đoàn Chu Vũ giải thích, "Mụ, ta thật đến ăn no, như thế này ta phải đến tìm Tam Lư Tử đến Hồng Kỳ chấn nhìn cá bự đi, giá kê linh cái kia hai cái hồ nước tử còn không đây, con cá này miêu nếu như sớm chút bỏ ra, Nói không chắc năm trước còn có thể mò tới một nhóm đây. Nghe xong lời của con, đang dùng cơm Chu Định Quốc chen vào một câu, "Trong nhà, Tiểu Vũ nói đúng, cái kia hai cái ngư đường tổng thể như thế không cũng không phải chuyện này nhi, đừng quên chúng ta còn nộp hết mấy vạn nhận đầu phí đây, tuy nói loại đến những kia cây nông nghiệp trời thu thời điểm có thể bù đắp được nhận đầu phí, thế nhưng chúng ta vì sao muốn nhận đầu? Không phải là muốn kiếm nhiều một chút tiền sao?" Câm loại, "Trờ, chúng ta có tiền cho Nhi tử nạp mấy gian đại nhà ngói." Sau đó sẽ nói môn việc hôn nhân, hai ta đời này sẽ không có tiếp nối đi. Lời nói này nói tới Vương Quế Lan trên mặt thần thái càng, cũng không khuyên Nhi tử ăn cơm, lang là thúc dục Chu Vũ mau mau ra ngoài tìm Chu Hổ đi. Nhìn dáng dấp cũng là vì là Nhi tử hôn nhân đại sự sốt ruột. Chu Vũ giở khóc giở cười điệu ra khỏi nhà, ở cửa đem bên trong tạm đánh hỏa, lái xe tìm Chu Hổ đi tới. Lại nói Chu Hổ ngày hôm nay vốn đang tràn đầy phấn khởi địa muốn trình diện viện giúp Đờ Hồng Khô hồng cảnh tiên đây. Đồ chơi này nhưng là phải nắm chặt, sáng sớm hôm nay cha liền mang theo mấy người đi trong ngọn núi kế tục Đào Hồng Cảnh Thiên, ngày hôm nay Điệu Mau chóng mà đem ngày hôm qua đào đến những kia cho Hồng Khô đi ra, nếu không ở năm đường lúc trước đó ra không được bao nhiêu thành phẩm. Nhưng là nghe nói nhị cậu ca muốn đi Hồng Kỳ trấn mua cá miêu, hàng này không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, vì sao? Không biết hiện tại Chu gia thôn ai tối hòa sao? Chu Hổ biểu hiện nhảy nhót địa lái xe, xe này nhưng là so với mình hai tiêu pha bao mạnh hơn. Liên như vậy không dùng 1 giờ liền đến đến Chu Hồ nói tới Hồng Kỳ chấn cá nước ngọt ưm giống chàng. Hồng Kỳ chấn địa thế so với Thái Bình chấn bằng phẳng hơn nhiều, thêm vào nơi này lại tới gần Tùng Hoa Giang, cây rừng sum suê, khí hậu lạnh thấp, sơn truyền dòng suối đông đạo, nước sông trong suốt, nước ẩm thấp hơn, là nước ta quý hiếm nước lạnh loại cá tập trung phân bố khu. Cho nên khi địa người lợi dụng cái này ưu thế to to nhỏ nhỏ làm không ít ưm giống chàng. Nghe nói tỉnh thủy sản phòng nghiên cứu ở đây còn có hai cái hươm giống chảng dùng để nghiên cứu phương bắc cá nước ngọt. Ma Chu hổ giới thiệu chính là như vậy một cái tỉnh thủy sản phòng nghiên cứu xây dựng hươm giống chảng. Cái này hươm giống chảng tọa lạc cách Tùng Hoa Giang chủ lưu ước cách xa 7, 8 dặm một tòa bán trên sườn núi, cũng là lợi dụng nơi này nguyên vốn là có một ít hồ nước đơn giản thu dọn một phen, chia làm bên trong cùng bên ngoài hai bộ phận, ước chừng mấy chục mẫu to nhỏ. Chu vô cùng chu hổ đi tới ngoài cửa lớn xuống xe cùng đem môn đại gia nói rõ chính mình ý đồ đến, cũng không lâu lắm từ gầm giống trong phòng liền đi ra một vị hơn 40 tuổi xem ra rất già dặn người trung niên đem hai người tiếp tiến vào. Thông qua tán gẫu mới biết cảm tình vị này chính là chỗ này xưởng trưởng, họ Lý, cũng là tỉnh thủy sản phòng nghiên cứu các cử, chuyên môn phụ trách nơi này cá bột tiêu thụ công tác, khi làm, nghe nói này hai vị trẻ tuổi muốn mua cá miêu thì không khỏi hỏi, ta nói hai vị tiểu huynh đệ Các ngươi tới chỗ của ta xem như là tìm đúng vương, chúng ta nơi này quanh năm có trong tỉnh chuyên gia ở đây làm nghiên cứu, rất nhiều hi hữu chủng loại chúng ta cũng bồi dưỡng ra không ít, không biết hai. Người các ngươi muốn chút cái gì? Ca lưỡng liếc mắt nhìn nhau, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong đều là mờ mịt một mảnh. Đúng rồi, mua chút xá dạng cá bột. Ông trời, đồ chơi này chính mình căn bản là không hiểu, căn bản cũng không nghĩ quá a. Chu Vũ thật không tiện điệu nói rằng, cái kia Lý Sưởng trưởng, ta cũng không rằng ngài. Hai anh em chúng ta đối với nuôi cá là một chữ cũng không biết, này không trước mấy ngày nay tử bao một mảnh núi rừng, bên trong có hai cái hồ thủy đường, này không sợ hồ nước hoang phế lúc này mới nhớ tới phải nuôi ngư. Ha ha ha, hai vị tiểu huynh đệ cũng coi như ngay thẳng, không hiểu không liên quan, sau đó ta trầm giải học, bất quá ta kiến nghị các ngươi vừa mới bắt đầu nuôi cá vẫn là dưỡng chút thông thường tốt dưỡng, tỉ như cá chép cá chấm, có cái gì, các ngươi xem tiểu gì. Chu Vũ nghe vậy lắc lắc đầu. chính mình nhưng là nắm giữ nghịch thiên không gian thủy cùng không gian dịch, nếu như dưỡng những loại phổ thông ngư nhưng là bạch ngụ, thép tốt đắc dụng ở lưới giao trên, phải nuôi liền dưỡng chút hi hiu đăng giá, tốt nhất là người khác dưỡng không được ngư, như vậy mới có thể sáng tạo cao nhất kinh tế giá trị, đồng thời cũng không hoan hưởng chính mình ủng có không gian dịch. Nghĩ tới đây Chu Vũ Thành khẩn nói rằng: "Lý trưởng trưởng, bình thường ngư chúng ta liền không muốn nuôi, các nơi nơi này có hay không cái gì hi hiu, hơn nữa đặc biệt đáng giá loại kia cá bột?" Ta vừa nay muốn được rồi, phải nuôi liền dưỡng tốt nhất, giá tiền quý điểm không liên quan. Lý Sửng trưởng toát cắn rụng răng có chút đau đầu, trước mắt vị này tiểu tử thu hảo phong khéo léo, dài đến cũng đĩnh đẹp trai, nhưng là làm sao nói hết chút nói chuyện không đâu đây. Còn muốn chuyên môn dưỡng nghi hữu, đáng giá ngư. Đồ chơi kẻ ai không muốn dưỡng, nhưng là có mấy cái có thể nuôi sống. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, làm sao đều là chút mơ tưởng xa vời hạng người đây. Bất quá nhân ra là đến mua cám yêu. Có mấy lời vẫn phải là nói ở mặt trước, liền Lý Xưởng trưởng thành khẩn nói rằng: "Tiểu huynh đệ, ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, dù sao không có người nào không muốn kiếm tiền. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, những kia kinh tế giá trị cao khá là hi hữu ngư loại thật không tốt dưỡng, mấy năm qua ta cũng bán đi chút, ngoại trừ mấy cái này hành làm thịt mười mấy năm chuyên gia ở ngoài không có một cái nuôi sống, vì lẽ đó nha muốn một cái ăn người mập mạp là không hiện thực." Được rồi, lời của ta chỉ có thể nói tới chỗ này. Còn muốn mua cái gì cá bột còn đến chính các ngươi quyết định." Chu Vũ cảm kích gật gật đầu, xem ra vị này Lý Xưởng trưởng cũng là cái thực thành người, bất quá nhân gia cũng không biết chính mình có thần kỳ không gian, vì lẽ đó còn phải mặt dày kiên trì a. "Cái kia Lý Xưởng trưởng, ta biết ngài là hảo tâm, thế nhưng ta ba chính là muốn thử vận may, vạn nhất lập tức để ta mủ miêu đâm chết con chuột cho đụng với cơ chứ. Ngài nói đúng hay không?" Lý Xưởng trưởng trong lòng thở dài, Trước mắt vị này tiểu tử đây là chui vào tiền trong mắt ta, quên đi, đến đây là hết lời, ngược lại chính mình nên nói cũng đã nói, rồi cũng không tìm được chính mình. Chu Hổ lúc này không nói tiếng nào, mà là dùng kiên ánh mắt trịu đựng nhị cẩu ca, hiện tại ở Chu Hổ trong lòng, nhị cẩu ca tuyệt đối là không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó chiến thần, đừng nói là mấy cái khá là hi hữu ngư, chính là long nhị cẩu ca cũng tuyệt đối có thể nuôi sống. Được rồi tiểu tử, ta biết ý nghị của ngươi. Muốn nói chúng ta nơi này khá là hi hữu kinh tế giá trị lại cao cá bột đúng là có vài loại, tỉ như thanh cá đối, thạch xuyên thị chiếc la ngư, áp lục giang hồi ngư, đông bắc bảy thai man, hoa cao điểm đỏ khuê, những này cá bột nguyên bản là không có, trong tỉnh chuyên gia trải qua 5 năm nghiên cứu mới bổ dưỡng ra thích hợp ngư đường nuôi trồng những này cá bột, này có thể đều là chúng ta đông bắc thậm chí là quốc gia bảo bối a, chỉ bất quá những. Nay chủng loại cá bột thực sự là không tốt dưỡng. Vì lẽ đó hiện tại còn lên không được dân chúng bình thường bàn ăn. Tiểu tử không phải ta cùng ngươi thổi, ngươi nếu có thể đem này vài loại ngư nuôi sống dù cho là chỉ có thể nuôi sống một loại ngư đời này ăn mặc liền không cần phát sầu. Hiện tại Đông Bắc Mảnh này nhi có thể đem này vài loại ngư nuôi sống cũng sẽ không đến 10 người. Ngươi nói ngươi nếu có thể nuôi sống là không phải liền giàu to. Chương 84, Tái ngộ giai nhân. Chú Vũ kích động gật gật đầu, nhưng còn nói ra suýt chút nữa đem Lý Sưởng Trường cho tức chết. Lý Sưởng Trường. Này vài loại ngư tất lại còn có người có thể nuôi sống, không biết các nơi nơi này có hay không người khác không nuôi nổi hi hữu cá bột. Lý Xưởng trưởng vừa nãy cảm thấy Chu Vũ nói chuyện có chút nói chuyện không đâu, hiện tại có thể không cho là như vậy, này không phải nói chuyện không đâu. Quả thực chính là nói hưu nói vẩn mà, tiểu tử này đầu có phải là có tật xấu hay không? Liền trong cơn tức giận tức giận nói rằng, có a, tại sao không có? Chúng ta nơi này chuyên ra mấy năm trước liền đem tế lân ngư cây non bồi dưỡng ra tới. Nhưng mà mấy năm trôi qua lăng là không có một người có thể đem con cá này nuôi sống. Loại cá này nhưng là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, tổng cộng chia làm hai cái giống, hưởng thoả nghĩ lại Vu Sơn dạn dòng suối con thể, cá thể khá nhỏ, thể xác so sánh ám, sương sương tế lân, mùa đông hổ du đến đại dàng qua đông, cá thể trọng đại, thể xác tươi đẹp, sương giang tế lân. Loại cá này cấu tạo bằng thịt mềm mại, mỡ hàm lượng cao, mùi vị cực kỳ ngon, là hiếm, có mỹ vị hàng cao cấp. 2 năm qua bởi không ai mua. Chúng ta cũng không làm sao kế tục đào tạo, phòng trường giao bên trong còn có cái hơn vạn vĩ, ngươi nếu như muốn liền toàn bộ bán cho ngươi được rồi, vừa vặn nghiên cứu phương diện này tài chính vẫn không có tìm được đây. Chu Vũ cái này vui vậy à, trong lòng nghĩ được rồi bất luận này tế lân cá bột bao nhiêu tiền chính mình là mua định. Loại cá này quả thực chính là vì chính mình đào tạo mà, đến thời điểm chính mình đem này tế lân ngư dưỡng cho tốt hướng về trên thị trường đẩy một cái tiêu. Bất kể là ông lão phiếu vẫn là mỹ đao cái gì không được gào ào địa hướng về chính mình trong túi chạy a. Nghĩ tới đây Chu Vũ đứng lên lui tới trên bản vỗ một cái, hưng phấn nói rằng, Lý Sừng Trưởng, này tế lân ngư cá bột ta muốn, bất quá chúng ta ca lượng cũng không bao nhiêu tiền, ngươi xem này giá tiền bao nhiêu thích hợp. Nghe xong nhị cẩu ca chu hổ mau mau phối hợp mà đem trên người tẩy đến trắng bệnh sóng vai áo dài không được giấu vết phủi một cái, ý tứ là chúng ta rất nghèo rất nghèo, đại thúc người xem làm đi. Lý Dương trưởng hiện tại có chút đau đầu, ngươi nói hai tiểu tử này tính ba còn cần phải muốn mua nhân gia đều không nuôi nổi cá bột, làm được bản thân cho rằng hai người này có bao nhiêu tiền giống như, nhưng là ngươi muốn nói hai tiểu tử này ngốc ba còn biết trả giá. Ngược lại hai tiểu tử này không phải thật đến không có tâm nhãn chính là bán ngốc trăm điều. Bất quá cái kia ao tế lân cá bột vẫn đúng là đến mau mau bán đi, nếu không phương diện này tài chính hấp lại không trở lại Lâm giáo thụ lại lên trên phát hỏa. Quên đi, liền hơi rẻ bán cho bọn họ đi. Nuôi sống chính mình cũng vì bọn họ vui vẻ, nếu như không nuôi nổi chính bọn hắn tìm chỗ để khóc, ngược lại chính mình không nhìn thấy. Nghĩ tới đây Lý Xưởng trưởng nói rằng: "Được rồi, vậy những thứ này cá bột liền hơi rẻ bán cho các ngươi được rồi, một cái dưới 40 ngàn khối, nếu không là vội vã thu hồi thành phẩm cũng đáng thương hai người các ngươi tiểu tử, những này cá bột không có 50 ngàn đồng tiền ai cũng nắm không đi." Chu Hổ giễn một cái thân liền muốn tiến lên phát huy hắn cái kia dính chặt lấy cùng làm phiền người chết không đền mạng tinh thần. Thế nhưng bị Chu Vũ một cái cho lôi trở về. Lúc này cũng không thể để Tam Lư từ trên, nếu như đưa cái này thực thành Lý Xưởng trưởng cho nhã mao không bán cho chính mình cá bột nhưng là phôi thức ăn. 40000 liền 40000 đi, ngày hôm nay ném ra ngoài 40000 ngày mai hay là liền có thể thu hồi đến 40 vạn thậm chí là 400 vạn, xá không được hải tử ngươi sao có thể đem lang chụp lại. Cuối cùng Chu Vũ rất là phóng khoáng thanh toán 40000 đồng tiền, mà Lý Xưởng trưởng cũng đem 10000 vị quan trường. trái phải tế lần cá bột bán cho Chu Vũ, ở Chu Hồ làm phiền một trận sau Lý Sưởng Trưởng bất đắc dĩ còn biếu tặng 10 dũng lưu thực, cuối cùng đưa Ôn Thần giống như đem cả hai cái cho đưa đi. Bởi ca lưỡng sáng sớm phải đi trước, hơn nữa cá bột bán đến cũng coi như là thuận lợi, vì lẽ đó hai người trở lại Thái Bình chấn thời điểm cũng là hơn 12 điểm, giờ một điểm chính là ăn bữa cơm trưa thời gian. Vốn là Chu Vũ cũng không thế nào đói bụng, liền muốn về nhà ăn. Thế nhưng Chu Hộ bởi cùng Lý Xưởng trưởng tiến hành rồi một phen kịch liệt địa mộng chiến sáng sớm ăn được này, điểm trúc đã sớm biến thành rác rưởi sắp xếp ra đi tới. Vào lúc này, chính đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng đây. Nghe xong nhị cậu ca ý nghĩ sau, hàng này đem xe đứng ở đạo một bên, chắt chẽ nắm lấy Chu Vũ cánh tay một tấm mặt to tràn đầy lòng chua xót dáng vẻ, "Nhị cậu ca, ta không thể như vậy a, huynh đệ đói bụng đến phải một chút khí lực cũng không có, coi như là sớm chút năm địa chủ thuê đứa ở vậy cũng đến quản bao không phải?" Vì rằng chúng ta lão Chu gia cũng ra cái đại anh hùng Chu Lột ra, thế nhưng ngài cũng không có thể cái gì đều học nhân ra chứ. Phải biết lão tiểu tử kia cuối cùng cũng không cái gì kết quả tốt a. Chu Vũ đầy mặt hắc tuyến, một dùng sức nhi đem cánh tay rút ra, Tam Lư tử tiểu tử này quá không là đồ vật, làm sao có thể nắm mình và Chu Lột ra so với. Mu, lão tử cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Bất quá huynh đệ đói bụng này cơm đều là muốn ăn, liền tức giận hỏi, Tam Lư tử ngươi đã tiểu tử đói bụng vậy chúng ta ngay khi trong trấn ăn một miếng, ngươi muốn ăn cái gì? Chu Hổ ánh mắt sáng lên, hai cái miệng dĩa ăn nhất thời liền lướt át đứng dậy, dùng đầu lưỡi lớn thêm một vòng miệng sau nói rằng, nhị cậu ca, ta ngày hôm nay buổi trưa đi uống dương thang chứ? Ta đã nói với ngươi a chợ bên cạnh có gia lão Trần Dế đầu đàn thang quán, nơi đó dương thang được kêu là một cái tuyên nha, an bảo vệ ngươi liền lỗ thai bị cắt xuống cũng không biết. Những kia gia vị Ta nghe nói hắn ra dương thang sợ dị ăn ngon là bởi vì nhà bọn họ có cái tổ truyền ngao dương thang gia vị, mọi người đều nói coi như là đem dương phần trứng cùng những kia gia vị đồng thời ném vào trong nồi ngao một lúc thịt sau khi ra ngoài vậy cũng là một bát dương thang, hơn nữa mùi vị tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Với bắt đầu vốn là Chu Vũ nghe Chu Hồ nói dương thang mỹ vị trong bụng thèm trùng cũng bị câu đi ra, lại như muốn như thế này quá nhanh cắn ăn dừng lại, một trận, ai biết tiểu tử này càng nói càng rối đạo, lại là cắt lỗ thay lại là dương phần trứng lục thang. Này còn chưa bắt đầu thập ăn ni chu Vũ liền bắt đầu buồn luôn. Tam nhẫn Mã Trường Chu hổ một chút, Chu Vũ gần như cầu xin điệu nói rằng, Tam lưu tử, không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết không. Này còn chưa bắt đầu ăn ni ca ca ta đã nghĩ nói ra, có ngươi ác tâm như vậy sao? Chu hổ oan ức điệu nói rằng, nhị cậu ca, người khác đều nói như vậy, ngươi sao còn ngờ trên ta? Cái kia cái gì dương phấn chứng luật thang chỉ nói là người sáng mắt ra dương thang tốt uống. Hơn nữa ngươi coi ta ngốc là thế nào? Nếu như thực sự là dùng dương phấn trứng luộc thang ta mới không uống đây, đồ chơi kia tái rồi bẹp vừa nhìn sẽ không khẩu vị, phòng trường mùi vị cũng không có thể sao. Ồ. Oh. Chu Vũ vội vàng đem cửa xe mở ra đầu to hướng dưới mở văng, Tam lưu tử quá ác tâm người, có nói như vậy sao? Vừa nghĩ tới Chu Hổ nói tới tái rồi bẹp dương phấn trứng luộc đến thang, Chu Vũ lại ǒu đến một thoáng gói ra một đại khẩu. Nhìn thấy nhị cậu ca mở văng, Chu Hổ khẽ miệng hiện ra một tia cười xấu xa, vội vàng cũng theo xuống xe. cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ ôn nhu cho Chu Vũ vô bối. Chờ Chu Vũ thổi xong, cũng cảm giác trong bụng không mờ mờ, ở Chu hổ dưới sự kiên trì ca 2 vẫn là đi tới lao Trần dê đầu đàn thanh quán. Nơi này so với Chu Vũ tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều, hơn 100 bình địa phương, điểm diện bên trong thu thập địa tương đương sạch sẽ, chân chính là sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa còn có điều hòa. Bởi đến cơm điểm nhị, bên trong đã ngồi hơn một nửa người, đều ở từng ngụm từng ngụm địa hướng Dương Thang, nhai diện bánh Căn có mấy cái đàn ông ăn chính là mồ hôi hột bùm bùm địa đi xuống chạy. Ca Lượng tìm cái dựa vào xong vị trí làm tốt, Chu Hộ phụ trách gọi món ăn, muốn một cái toàn dương dương, một cái dương huyết đậu hũ cùng một cái sao dương tạm, món chính muốn 4 tấm diện bánh. Không lâu lắm điểm tốt món ăn liền lên tới, nhìn thuần trắng như sữa dương thang, nghe cái kia mùi thơm mê người, Chu Vũ vào lúc này cũng quên dương phần trứng luộc thang sự tình, bỏ qua quay hàm rồi cùng Chu Hộ bắt đầu ăn một ngụm. Muốn nói tới dương thang mùi vị thực là không tồi. Chu Vũ ở trong trấn học trung học thời điểm tỉnh cỡ cũng uống quá dương thang, nhưng là cùng nơi này, một so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực, căn bản không có có thể so với tính. Đọc xong cao trung sau liền đến phía nam lên đại học đồng thời ở Minh Châu đợi mấy năm, nơi đó dương thang liền càng không cần phải nói, hoặc là nói cái kia không gọi dương thang, mà phải gọi thủy lục dương giới hóa. Cách xa nhau 7 năm sau lại uống đến này yêu điệu đạo quê hương dương thang, Chu Vũ liền dừng không được đến đi, uống phải là đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng Chu Hổ vừa nhìn nhị cậu ca thực sự quá có thể uống, phòng chừng hai người một oa không đủ, liền lại muốn một cái toàn dương hoa cùng bốn tấm diện bính. Ca 2 lại là một trận bánh ăn, nhìn ra bên cạnh hai trác gán khách là mắt to trừng mắt nhỏ, hai người này tiểu tử là con cái nhà ai a. Nay mẹ tiếp rõ ràng chính là hai cái thùng cơm mà. Đợi đến đệ nhị hoa dương thang chỉ còn giữ lại điểm để thời điểm hai người mới đem chiếc đua thả xuống, Chu Hổ cầm lấy một điếu thuốc liền muốn đốt. Nhìn thấy bên cạnh tiểu người phục vụ cho hắn một cái vệ sinh mắt sau khi thật không tiện địa nở nụ cười hai tiếng càng làm yên cất đi, cùng Chu Vũ đồng thời nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ân, chuẩn xác điểm nói là mỹ nữ. Đương nhiên Chu hổ chọc chọc Chu Vũ cười hắc hắc nói, nhị cậu ca, ngươi xem bên kia, mẹ kiếp thực sự là không phải oan gia không tụ đầu a, uống chén dương thang cũng có thể gặp được đối thủ một mất một gọn, con. con kia đại bò sữa đi sao đi tới chỗ nào đều có thể gặp được nàng. Chương 85, gặp chuyện bất bình một tiếng hống ra tay. Chu Vũ không minh bạch huynh đệ, thế nhưng vẫn là theo Chu Hồ chỉ điểm phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn không tự chủ được địa cũng cười. Nguyên lai like ở đối diện chợ khu quanh xuất hiện hai cái dáng rực rỡ cảm động thiếu nữ xinh đẹp, một cái một bộ quần đỏ, khuôn mặt tinh xảo, ở cái này hừng hực ngày mùa hè như một đoàn chính đang thiêu đốt hỏa diễm, đột xuất nhất địa phương chính là trước ngực cái kia hai đống thịt, thật giống rất không cam tâm bị giàng buộc trụi bất cứ lúc nào muốn đụng tới. Một cái khắc mắt ngọc mày ngài, một thân thiện màu vàng áo đầm theo gió múa lên, còn như thần thoại bên trong tiên nữ. Cái kia một bộ hoàng y phối hợp thanh thuần tiểu dung ở này như lửa ngày mùa hè mang cho người ta một loại mát mẻ cảm giác. Hai người này cô nương có thể không phải là gia cát lượng hậu nhân cùng bằng hữu của nàng sao? Bất quá từ lần trước cùng tính ra cát nữ hài khắp qua đi chu hộ liền lén lút đưa cho nhân gia một cái biệt hiệu, đại bò sữa. Bất quá Chu Vũ không có phản đối, bởi vì thực sự là rất hình tượng mà. Kỳ thực Chu Vũ đối với hai cô bé cảm quan đều không xấu. Còn đại bỏ sữa cùng Chu Hồ đối với khá vậy cũng là chính mình ca lượng phạm sai lầm trước, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cô bé này cũng là cái thẳng tính tử, làm người không thể quá kém. Còn một cái khác thanh thuần như tiên tử nữ Hải Chu Vũ ấn tượng thì càng được rồi, nói thật Chu Vũ vào nam gia bắt nhiều năm như vậy cũng rất ít có thể nhìn thấy thanh thuần như vậy như thế cô gái xinh đẹp. Nhìn một chút, Chu Vũ Long Mi dần dần mãn linh lên, nguyên lai like lúc này cái kia hai cô bé bị một đám tuổi trẻ lông tạp vi lên. Những kia thằng nhãi con tóc nhiệm đến màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Tình huống này Chu Hổ tự nhiên cũng nhìn thấy, ca hai đối diện một chút, Chu Vũ trầm giọng nói, "Hổ tử, là ngươi đi vẫn là ta đi?" Liên này mấy thằng nhãi con nếu như hai anh em ta cùng nơi trên nói ra quá mất mặt. Chu Hổ bất đắc dĩ gật gù, "Ai, mẹ kiếp liền uống chén dương thang cũng không thể thanh tĩnh. Nhị Cẩu ca ngươi rời đi trong trấn đã nhiều năm như vậy, lại nói nữa ngươi những năm này làm được, khô đến đều là thể diện việc." ân thụ sợ không phải sớm hạ xuống, những kia tiểu tử nơi nào sẽ nhận thứ ngươi. Vẫn là ta đi cho. Nhớ tới ta năm kia vừa tới trong trấn kiếm khách hồi đó, có mấy cái tiểu tử sợ ta thưởng địa bàn lăng là triệu tập một nhóm lớn người muốn muốn thu thập ta, ta vừa nhìn không được, liền mau mau điệu cho đại bưu ca gọi điện thoại, vừa vận đại bưu ca hồi đó ở nhà, nhận được điện thoại ta sau không dùng 5 phút đồng hồ liền rang hai cái thiết côn đến cùng ta hội họp. Sau đó ngươi đoán xem làm sao? Hai anh em chúng ta hai cái người hai cái thiết côn lăng là đánh cho cái kia mười mấy người chạy trối chết, chuyện này sau khi cái kia mấy cái tôn tử thấy ta đều đến sa sa ở nút. Kha kha, lại nói ta này không làm đại ca đã nhiều năm, thực sự là hoài niệm viên gạch đập người cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt năm tháng a. Nói xong cũng không biết từ trên người vị trí nào móc ra một con kính dâm đội, sau đó đến trong phòng bếp tìm một cái cực kỳ lớn thiết chế cơm cái muôi, cũng không để ý nhân gia ngăn cản, nhấc theo cơm cái muôi liền lẫm lẫm liệt liệt điệu ra cửa. Giương thang quán bên trong khách mờ ngờ ngợ còn có thể nghe được tiểu tử này vừa đi vừa sướng, gặp chuyện bất bình một tiếng hưng a, lúc nên xuất thủ liền ra tay, hấp tấp xong, cựu châu a. Chu Vũ nghe huynh đệ trong lòng một trận cay cay, phải biết 2 năm trước hổ tử cũng chính là cái 23 tuổi tiểu tử, mới đến điệu đến trong trấn kiếm sống, một điểm căn cơ đều không có, lại nói trong trấn cái nào ngành nghề không phải là trợ giúp phân công. Có thể tưởng tượng hổ tử khi đó ngậm bao nhiêu đắng. May là đại bưu ca khi đó cũng ở trong trấn. Tổng thể có thể giúp đỡ một cái. Nghĩ tới đây Chu Vũ sợ huynh đệ chịu thiệt, nhìn bên cạnh trên bàn có hai cái không chai bia tử, liền không chút do dự mà một tay mang theo một cái đi theo Chu Hồ mặt sau ra cửa. Đừng xem Chu Vũ gần nhất 10 năm qua không phải đọc sách chính là làm thể diện công tác, nhưng là ở trong thôn những kia như hổ như sói địa mấy ông già giáo dục dưới, làm như Chu lão thái công tầng tôn tử, trong thân thể bạo lực gướt số còn có thể có thể thiếu. Những năm này theo khuôn phép cũ sinh hoạt cũng chỉ là bởi vì chính mình thành thục có thể áp chế chính mình tính tình mà thôi. Ngày hôm nay đụng tới một đám du côn sói lưu manh nếu như không động thân đứng ra vẫn tính là chu ra thôn binh sĩ sao? Lúc này ra Cắt Tiểu Tiểu cùng Liễu Thanh Thanh thật là là gặp phải phiền toái, hai cái trong thành cô gái bị mấy tên tiểu lưu manh vây nốt, lăng nói mình hai người đụng phải bọn họ đem bọn họ chạm ra nội thương, cũng yêu cầu một vạn tệ tiền thuốc thang, bằng không phải với bọn hắn đi cùng bọn họ uống hai bôi dẹp an ủi bọn họ bị thương tâm linh. Hai người đều là trong nhà cô gái ngoan ngoãn, tuy nói ra cách tiểu tiểu khá là thô bạo một ít, nhưng nơi nào sẽ là này một đám tiểu lưu manh đối thủ. Hơn nữa đám người này vừa nói hạ lưu thoại một bên còn táy máy tay chân. Vừa nãy bên cạnh còn có một vị bán món ăn đại thúc không vừa mắt thế hai cái nữ hài nói vài câu công đạo thoại, lăng là bị mấy tên này đạp mấy đá, liền quay hàng trên món ăn đều cho sốc, vị đại thúc kia thực sự là không có cách nào lúc này mới than thở mang theo không không đi. Liêu Thanh Thanh cùng gia các tiểu tiểu lúc này thực sự là muốn khóc mà không ra nước mắt, có một loại không thể cứu vãn cảm giác, vốn là lần trước cản đại tập bị hai cái sắc lang cho quét hưng liền suy nghĩ lúc này đến Thái Bình trấn cố gắng đi dạo đại tập, không nghĩ tới lại gặp phải Lư Minh, xem ra lần này là gặp phải thật Lư Minh, không thấy hiện tại còn tấy máy tay chân sao. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia hai cái chỉ là dùng con mắt xái Lư Minh ra hỏa nhưng là so với trước mắt đám người kia mạnh hơn. Này Các ngươi mấy tên khốn kiếp này lại giãy lưu manh ta có thể phải báo cảnh, mau mau thả chúng ta ra." Gia Cát Tiểu Tiểu tức giận nói rằng, "Ai u, các ngươi nhìn, đại mỹ nữ xinh khí rồi. Như vậy đi, chúng ta cũng không làm khó hai người các ngươi, liền ngươi trước ngực đôi này, chuyện này đối với đại thảo để huynh đệ chúng ta mấy cái một người toát hai cái là được, ngươi nói kiểu gì?" Một cái mặt so với lửa còn trường đỉnh đầu nhuộm lông xanh ra hỏa sắc mê mê điệu nói rằng, "Gia Cát Tiểu Tiểu mới vừa muốn nói chuyện Bất thình lình liền nghe đến phía trước một tiếng giống to, thảo ngươi mụ, về nhà tìm ngươi mụ toát đi. Quang thiên hóa nhật sáng sủa càn khôn các ngươi liền dám ở trên đường cái sái lưu manh, có còn hay không thiên lý quốc pháp, các ngươi mẹ kiếp còn muốn mặc không. Mấy câu nói này nói tới là kinh thiên động địa, rung động đến tâm can, mọi người rồn dập quay đầu nhìn lại, liền thấy từ đạo đối diện tới một vị trang sĩ, một mét tám mấy cái đầu, thân thể cực kỳ cứng tráng, nắp nổi, mang theo mực tàu kính, trên người là sóng vai vải đông áo dài. Hạ thân là vải bạc đại quần gọc, chân đạp một đôi mầu đen hậu để đại bạn hài, cầm trong tay một cây đặc cỡ lớn cơm cái muôi, khả năng là bởi vì mới từ món ăn trong nồi lấy ra, đại cơm trước ở ánh mặt trời chiếu rọi. Dưới còn hiện ra bóng loáng. Này một thân trang phục triệt để lật đổ mọi người đối với anh hùng nhận thức, con mẹ nó là anh hùng sao? Xem ra thế này vị này làm sao so với cái kia mấy cái lông tạp còn như lưu manh. Chu Hổ mang theo đại cơm trước lão đạo đi tới mấy tên tiểu lưu manh phụ cận. Chỉ vào cái kia lông xanh lửa mặt da hỏa nói rằng: "Tiểu tử, mau mau thả hai cô bé này, ca ca ta ngày hôm nay tâm tình tốt liền không so đo với chúng mày, nếu như nha bình bản cái chữ không, lão tử cho ngươi tị khẩu thở huyết, răng rơi đầy đất." Một đám tiểu lưu manh vẫn đúng là bị Chu Hổ khí thế kia cho chấn động rồi, lửa mặt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: "Không biết đại ca cùng cái nào lão đại hỗn?" Chu Hổ lông mi dương lên, ngạo nghễ nói rằng: "Lão đại của ta là Chu Thái Công, bất quá nói các ngươi cũng không biết." Lão gia tử kia sơm chút năm giết tiểu quỷ tử thời điểm thường cũng không cần, mà là trực tiếp dùng đại đao quận phim từng tầng từng tầng đi xuống mạnh. Lửa mắt có ngốc cũng biết bị người ta sai, lại vừa nhìn tiểu tử này cũng chỉ có một người, lá gan này nhất thời liền lớn lên, một cao nhảy lên chỉ vào Chu Hổ liền mở mạn, ngươi nói một chút ngươi là nơi nào đến. Mẹ nhà hắn cho rằng đái cái kính dâm chính là băng đẳng a. Ta phi. Thảo tiên sư mày, bao còn không chường tề đi học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân. Các anh em giật hắn. Tiểu tử này mới vừa hung hăng xong, liền thấy một con đại cờm trước ở trước mặt mình chợt lóe lên, sau đó liền nghe thấy đỉnh đầu của mình ầm địa một thanh âm vang lên, "Sau đó ba, sẽ không có sau đó." Tiểu tử này phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất ngất đi. Chương 86, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Chu Hổ đời này hận nhất người khác nắm cha mẹ của mình cùng đại gia nói sự tình, này có thể đều là chính mình người thân nhất, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này lại dám cái cái kia cái gì chính mình đại gia. Lão tử nếu như không thu thập ngươi đều có lỗi với chính mình kính ngưỡng nhị cậu ca. Còn lại mấy cái lông tạp vừa nhìn lão đại của mình bị người thu thập, cũng không kịp nhớ đùa giỡn hai cô bé, dồn dập hướng Chu Hổ đập tới. Gia Cát Tiểu Tiểu lúc này vừa vui vẻ có có chút mất mát, vừa nãy mình và Thành Thành bị Lưu Manh đùa giỡn thời điểm, là hy vọng giường nào có thể xuất hiện một vị Bạch Mã Vương tử đến giải cứu mình a, kết quả giải cứu người là xuất hiện, bất quá không phải vương tử cũng không tới ngựa trắng, mà là lần trước tỉnh cơ gặp cái kia đại sát lang. nên cái kia nấp nổi cả đời mình đều vong không được. Liêu Thanh Thanh cũng không có ra cắt tiểu tiểu những này cái vặt, thông minh hắn sớm biết cái này nấp nổi không phải cái gì sắc lang, chỉ là thích xem xem mỹ nữ mà thôi. Ngày hôm nay nhân gia có thể dũng cảm đứng ra đến giải cứu mình, ngày sau nhất định phải cố gắng báo đáp nhân gia. Nhưng là chỉ một mình hắn nghi có thể đánh được đám kia tiểu lưu manh sao? Lần trước cùng hắn đồng thời cái kia Mi Thanh Mộc Tú chàng trai đi đâu rồi? Hắn nếu có thể xuất hiện lên tốt bao nhiêu a? Ngẫm tới lần trước gặp phải cái kia cao lớn đẹp trai có điểm sắc con trai, Liễu Thanh thanh mặt cười trên liền hiện lên một vệt đỏ ửng. Đứa bé trai này chính mình có chút nhìn không thấu, luôn cảm giác hắn cả lờ phất phơ sau lưng, có những khác con trai không có khí chất, này phải là một có cố sự con trai. Cho tới lần trước từ Thái Bình trấn sau khi về đến nhà chính mình còn tốn không ít kế vật muốn chuyện này đây. Không nói hai cô bé không giống trong lòng, chỉ nói Dieng Chu hổ vào lúc này chính đại phát hưng vĩ đây, một con đại cờm trước bị hắn sai phải là uy thế hưng hực. Động chính là một cái túi lớn, thổi mạnh liền bị mang đi một lớp ra. Muốn nói Chu Vũ Quyền Cực nếu như cùng cao thủ so với liền nhân ra một cọng lông cũng không bằng, thế nhưng dùng tới đối phó những này tên côn đồ các cái đó là thừa sức. Chỉ trong chốc lát những này tên côn đồ các cái liền bị gõ đến đầy người là bao, da rẻ mặt ngoài bị thổi đến huyết hồ lâm rồi, từng cái từng cái như là bị miễn cưỡng rút mào gà mẹ. Nhìn thấy Chu Hổ như vậy đàn ông, da cắt tiểu tiểu ánh mắt càng ngày càng điệu lực lên. không nghĩ tới cái này tự nấp nổi như thế lợi hại, hơn nữa còn như thế nam nhân, thời khắc mấu chốt còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, toán rồi, bổn cô nương liền hảo phóng một lần, lần trước nhìn lén sự tình của chính mình liền đi qua được rồi. Nay quần tên côn đồ các kẻ lúc này bị Chu Hổ giáo huấn chính là kêu cha gọi mẹ, hơn nữa một đám người bị một cái ngốc đại vóc cho lự phiền, này sau đó còn làm sao ở trong vòng hỗn? Còn làm sao ở Thái Bình trấn Diêu Võ Dương ai? Ngay tới đây có hai cái kẻ tàn nhẫn ngóc ra dấu ở chủ thủ bên hung chiếu Chu Hổ liền cấm bảo. Chu Hổ vừa nhìn chính mình hai mặt thủ địch, hơn nữa hai người này trong tay còn có hung khí, thế nhưng tình huống như thế quá đột nhiên, chỉ có thể lựa chọn đối với mình thương tổn ít nhất biện pháp. Liền nhấc lên trên tay đại cơm trước chiếu đối diện ra hỏa chủy thủ trong tay liền đánh tới, phía sau lưng thì lại để cho một cái khắc cầm trong tay chủy thủ tên côn đồ các kế. Cẩn thận. Hai cô bé một con chú ý giữa trường tình huống. Lúc này nhìn thấy Chu Hổ sau lưng kẻ hở mợ ra, sợ đến mau mau nhắc nhở Chu Hổ, thế nhưng Chu Hổ trên mặt chỉ có thể hiện lên một tia bất đắc dĩ, lão tử chỉ là cá nhân, không phải ba đầu sáu tay lưu dạ a. Ngay khi Chu Hổ đem phía trước ra hỏa chùy thủ trong tay xóa sạch đồng thời, mặt sau cái kia cầm chùy thủ xông về phía trước ra hỏa bỗng nhiên bị một cái bình rượu cho tạm ngã xuống đất, bình trai tự nát một chỗ, ra hỏa kia bưng đầu trên đất gào gào phải gọi. Nay tự nhiên là Chu Vũ đúng lúc chạy tới thành linh cho ra hỏa này tới lập tức. Thả ngã, cũng một cái cầm trong tay hung khí tiểu lưu manh sau khi, Chu Vũ dùng miệng thổi thổi chỉ còn dư lại nửa đoạn trai bia tử, trong đôi mắt lộ ra một tia khiến người ta run rẩy hàn ý, trầm giọng nói, còn có ai không phục tứ việc phóng ngựa lại đây, các người đám người này cha làm gì không tốt? Lại dám quang thiên hóa nhật bên dưới đùa giỡn phụ nữ, lão tử ngày hôm nay nếu như không đâm chết mấy cái đều xin lỗi đặt xuống này vạn rậm răng sơn lão tiền bối môn. coi như láo tử là vì dân trừ hại, đến à. Nhìn thấy chú vũ trong tay nửa đoạn bình rượu chính lộ ra bất quy tắc tiêm tra, bị ánh mặt trời một chiếu phản xạ trói mắt hắn ý, hơn nửa chú hổ ở một bên mang theo cỡ lớn cơm cái môi mắt nhìn chằm chằm, này quần tiểu lưu manh cũng không dám báo thủ, phần phật một tiếng vắt chân lên ngũ cổ bắt đầu tan tát như chim mông. Nhìn thấy hai cái ăn mặc rõ ràng là người sống trên núi tiểu tử đánh chạy tiểu lưu manh, Chu Vi ngửi vây xem ngẫm lại chính mình vừa nãy chỉ là cái khán giả liền cảm thấy được có chút xấu hổ, thế nhưng anh hùng nhất định phải kính trọng, không biết là ai đi đầu cổ một thoáng trưởng, sau đó mọi người cũng đều đùng đùng địa bắt đầu vỗ tay, liên tiếp địa khích lệ hai người là tốt dạng. Chu Vũ hướng bốn phía quần chúng ôn quyền lớn tiếng nói: "Các phụ lao hương thân, các ngươi vừa nãy đều ở đây, vừa nãy ta đã báo cảnh, phòng trừng cảnh sát lập tức liền có thể đến, không biết mọi người đến thời điểm có thể hay không cho hai anh em chúng ta làm cái chứng nhân." Lệnh Chu Vũ Ca Lượng cảm thấy vui mừng chính là vừa rứt lợi, Chu Vi phần phật lập tức thì có hơn 10 người đứng dậy biểu thị đồng ý thế hai người làm chứng, chứng minh hai người bọn họ là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Gia Cát Tiểu Tiểu cùng Liễu Thanh Thanh lúc này cuối cùng đem tâm phong tới trong bụng, đối với có thể đúng lúc xuất hiện ở trước mặt mình giải cứu mình hai cái chàng trai cũng là cảm kích và phần, mà Chu Vũ bình tĩnh bình tĩnh, đầy mặt sát khí địa một bình tử liền quật ngã một tên côn đồ nhỏ cử động càng là ở Liễu Thanh Thanh trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hai cô bé đi tới ca lưỡng phủ cận, Liêu Thanh Thanh cảm kích nói rằng: "Đa tạ hai vị ân cứu mạng, như thế này hai chúng ta hội theo các ngươi cùng đi đồn công an cho các ngươi lưỡng làm chứng, bởi vì chúng ta là bị người hại, làm chứng cường độ cũng có thể đại chút. Còn có các ngươi lưỡng vừa nãy không có bị thương chứ? Nếu không chúng ta tới trước bệnh viện nhìn." Lúc này Gia Cắt Tiểu Tiểu cũng nói: "Này, cái kia họ Chu nắp nổi, lúc này cảm tạ ngươi rồi, nếu không là ngươi bổn cô nương ngày hôm nay thật là liền muốn quá trừng." Cái kia lần trước chuyện này nhì cho dù kéo, buồn cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân quá liền tha thứ ngươi được rồi. Còn có cái kia đại xoái ca cũng cảm tạ ngươi nha, ngươi vừa mới cái kia vung bình rượu động tác quả thực xoái ở lại, sướng sở. Muốn ta xem các ngươi vẫn là nghe thanh thanh hiện tại gục bệnh viện nhìn, tiền thuốc thang chúng ta tỉ mộ ra, chỉ có các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Bị giải cứu sau ra cắt tiểu tiểu lại khôi phục ngày xưa hoạt bát, liễu ra liễu diễu địa nói một trận, trước ngực hai đống nhục cũng theo run lên một cái Nhìn ra Chu Hổ miệng trường đến đại đại, hai mắt truyền hình trực tiếp lốc. Nhìn thấy huynh đệ mình không tiền đồ dáng vẻ, Chu Vũ ở sau lưng Tàn Nhẫn mạ Ninh hắn một cái, đem Chu Hổ đau đến trực nhai răng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhân gia trên mặt. Gia Cát tiểu tiểu lúc này quệch chữ miệng nhỏ, Tàn Nhẫn mạ trừng mắt một cái nào đó sát sát địa nam nhân. Thật sự là Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, liền cái này nắp nổi tuyệt đối là cái địa địa đạo đạo sát lang. Hừ, nào có như thế trường trường địa tu nhân gia bộ ngực. Thật là làm cho người ta thẹn thùng, chính mình không phải so với nữ hài tử khác lớn hơn một chút sao? Thế nhưng nhân gia dù sao cứu mình mà nhỏ, lúc này cũng không có thể đối với nhân gia bất chấp, ai, nhìn liền xem một chút đi, ngược lại cũng đi không được một miếng thịt. Đợi đến Chu Hổ vẻ mặt khôi phục tự nhiên sau, Chu Vũ mới cười đối với hai cô bé nói rằng, cảm tạ các ngươi quan tâm, bệnh viện liền không cần đi tới, hai anh em chúng ta còn không diện thành như vậy, nếu như không động đao này, quần tiểu lưu manh tuyệt đối không phải huynh đệ ta đối thủ. Một lát sau trên đất vị kia bị Chu Hổ dùng cái muội tạp hôn lửa mặt đại ca cũng tỉnh, tiểu tử này trên đất ngồi một lúc mới chậm rãi làm rõ cái bên trong nguyên do, xem ra chính mình là xuất sư chưa kịp thân chết trước a. Mu, chính mình cái kia một đám tiểu đệ đi chết ở đâu rồi? Tiểu tử này bốn phía tìm kiếm một vòng, thấy cách mình cách đó không xa có ra hỏa đầu đầy là huyết ở nơi đó hừ hừ, định thần nhìn lại, ta cái dựa vào, cái kia không phải là mình thủ hạ giỏi nhất đánh tiểu Lý Phi đâu sao? Liên Lư mặt cũng biết sự tình không ổn. Xem ra chính mình huynh đệ là toàn quân bị giết a, tiểu tử này trở mình một cái bò lên đã nghi chạy. Chu Vũ cùng Chu Hổ đó là người gì? Vậy tuyệt đối là người tinh bên trong người tinh, gia hỏa này nhưng là tội chứng, cũng không thể để hắn chạy, nếu không đĩa cái trước đầu đầy là chút, một cái khoanh tay cổ tay gào gào gọi như thế này cảnh sát tới giải thích thế nào. Liền Chu Hổ chạy mau vài bước tiến lên một cái liền đem gia hỏa này nói ra trở về. Chương 87, mỹ lệ hiểu lầm. Sự thực chứng minh Thái Bình trấn cảnh sát vẫn là làm được vì nhân dân phục vụ, ba cái cảnh sát đi tới hiện trường sau nghe được một đám người vì là Chu Vũ Ca Lượng làm chứng, hơn nữa sự kiện bị người hại cũng ở nơi đây, rất nhanh sẽ biết rõ sự tình thật giống, đem ba cái không may ra hỏa cho khảo lên mang tới cảnh trong xe. Cuối cùng lại rất khách khí để Chu Vũ Ca Lượng cùng với hai cái nữ hài đến đồn công an làm cái ghi chép. Ra đồn công an hậu Chu Vũ Ca Lượng liền vội vã hướng về trở đi, xe của mình còn đậu ở chỗ này đây. phải biết mặt trên còn chứa hi hữu tê lân cá bồ a, này nếu như bị người trộm muốn khóc cũng không kịp. Hai cái nữ hải vốn còn muốn cùng nhân gia cố gắng biểu thị một phen cảm tạ, ai biết này hai người trẻ tuổi ra đồn công an cửa lớn liền vội vã hướng về chợ chạy đi, hai cô bé không có cách nào cũng chỉ đành theo đuổi tới. Đợi đến ca lưỡng chạy đến cỏ sa tiền nhìn thấy xe đấu bên trong ngư dũng một tia chưa động lúc này mới thở phào một cái, mà mặt sau hai cô bé cũng thở hồng hộc điệu đuổi theo, khắp toàn thân đổ mồ hôi chẳng trẻ. trên mặt chiếu một tầng chỉ cần nhàn nhạt đỏ ửng, thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Này, ta nói hai người các ngươi có phải là có tật xấu hay không a, làm sao như là làm tắc giống như chạy như điên. Hãy đến chúng ta hai cô bé ở phía sau chùy, các ngươi cũng thực sự là không ngại ngùng. Gia các tiểu tiểu sinh khí địa nói rằng, Chu Vũ thật không tiện địa hồi đáp, hai vị cô nương xin lỗi a, này không hai anh em chúng ta buổi sáng đi Hồng Kỳ trấn mua chút cá bột dự định về nhà dưỡng. Ai biết trạm để lên ngươi môn này việc sự tình liền trì hoãn đến hiện tại, chúng ta sợ sệt cá bột làm mất đi lúc này mới sốt ruột trở về cản. Gia Cát Tiểu Tiểu phun nhỏ ra cái lười thơm cho thật không tiện nói chuyện. Liêu Thanh Thanh vào lúc này chính suy nghĩ sự tình đây, nhất định Chu Vũ nói như vậy cản đội vàng nói, vị tiên sinh này ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, nói đúng không lên hẳn là chúng ta, ngươi cùng vị tiên sinh này đều là cứu chúng ta lượng mới như vậy, như thế nào, cá bột không có tổn thất gì chứ? Nếu như tổn thất hai chúng ta bồi. Ha ha, cái kia cũng không cần, những này cá bột một điểm tổn thất cũng không có. Được rồi, ta xem chúng ta cũng đừng cô nương tiên sinh Tề, ta tên Chu Vũ, đây là đệ đệ ta Chu Hổ, các ngươi nếu như không chê liền gọi tên chúng ta được rồi. Này tiên sinh tiên sinh ta nghe vẫn đúng là không quen. Liêu Thanh Thanh tiểu yên nở nụ cười, thoải mái điệu nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta liền dứt khoát gọi tên ngươi được rồi, chúng ta cũng tự giới thiệu mình một chút, ta tên Liêu Thanh Thanh. Đây là chị em tốt của ta gọi ra cắt tiểu tiểu, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt, cũng coi như là bạn cũ. Nghe xong liếu thanh thanh, ca hai nhớ tới đến mình lần trước đối với nhân da bình phẩm từ đầu đến chân, hai tấm mặt dày hiếm thấy đỏ một tiểu dưới, ngựa ngùng nở nụ cười hai tiếng, đem hai cái đại mỹ nữ nhìn ra cũng là khanh khách cười không ngừng, đồng thời trong lòng cũng triệt để mà thanh tĩnh lại, xem này hai người trẻ tuổi biểu hiện cũng không thể là lưu manh nào sắc lang loại hình. Lại nói ai không hy vọng ân nhân cứu mạng của mình là người tốt ta. Bốn người nói chuyện phiếm một lúc sau ra cắt tiểu tiểu đột nhiên tiến đến liêu thanh thanh bên thai nói thầm mấy câu, liêu thanh thanh cái chán nhẹ chút, sau đó ra cắt tiểu tiểu một đường chạy chậm hướng về trong chấn tâm chạy đi. Chú Vũ ca lưỡng không không ngại ngùng hỏi, nếu như nhân ra là bởi vì mắc đái muốn tìm nhà vệ sinh thuận tiện thuận tiện nếu như mình hỏi để người ta nhiều lắm lung túng. Lại nói chú gia thôn đàn ông vẫn là rất có thể săn sóc người mà. Đúng rồi chú Vũ. Ngươi là người ở nơi nào? Ta cùng tiểu tiểu tổng cộng liền đến Thái Bình chấn hai lần, mà này hai lần đều đụng tới các ngươi, chẳng lẽ các ngươi ca lưỡng là trong chấn người? Chú Vũ lắc lắc đầu, cười ha hả nói rằng, hai anh em chúng ta không phải là trong chấn người, ngươi xem chúng ta này trên người mặc đái cũng không giống à. Nói thật, chúng ta là thôn chấn bắt đầu chu ra thôn người, cách nơi này cũng không xa, cũng là hơn hai mươi giảm lộ, vì lẽ đó ngươi thấy chúng ta cũng coi như bình thường. Sau khi nói xong suy nghĩ một chút lại nói, Xin lỗi a liễu cô đường, lần trước sự tình có chút thật không tiện, bất quá chúng ta ca lượng không phải là người xấu, chỉ là mỹ nữ mà ai cũng yêu thích nhìn thêm hai mắt, ngươi nói đúng không? Những câu nói này Chu Vũ vừa nãy đã nghĩ nói, cũng không thể để người ta vẫn cho là chính mình ca lượng không phải người tốt chứ. Làm sao ra Cát Tiểu Tiểu vẫn ở liễu gia liễu giấu địa cũng không tìm được cơ hội, vì lẽ đó thừa dịp con kia sơn tức bay đi lúc này mới mau mau thu không nói ra. Khả năng là Hữu Tâm trêu cợt một thoáng cái này đáng yêu chàng trai. Liễu Thanh Thanh tiểu mang trên mặt suy tư vẻ mặt có chút chần chờ hỏi: "Ngươi nói tới đều là thật đến? Bất quá xem các ngươi lưỡng cũng không giống như là loại người như vậy, nhưng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, ta có thể không dám khẳng định, bất quá ta tận lực tin tưởng là được rồi." Chu Vũ trong lòng âm thầm lại gần một tiếng, đem ở một bên cười ngây ngô Chu Hổ cho lôi lại đây, bất đắc dĩ nói rằng: "Hổ tử, chuyện này là ngươi gây nên, vẫn là ngươi để giải thích đi." Chu Hổ trong lòng đã cười phi thiên Đường xem nhị cậu ca bình thường một bộ khôn khéo cực kỳ dáng vẻ, thế nhưng vừa nhìn thấy mỹ nữ thông minh liền biến thành linh a, xem cái này tiểu tiên nữ vẻ mặt rõ ràng chính là muốn cùng nhị cậu ca chỉ đùa một chút thôi. Bất quá nhị cậu ca vượt nhưng đã điểm tướng vậy thì cho thấy hắn đã đến non xanh nước biết mức độ, không xem qua trước cái này liễu tiên nữ cũng đúng là thanh thuần, đẹp đẽ địa có chút quá đáng, ai, vì nhị cậu ca có thể bị mỹ nữ yêu gái chính mình liền kính dâng một hồi đi. Nghĩ tới đây Chu Hổ thật không tiện địa gai gai nấp nổi. Hải Nãy quay về Liễu Thanh Thanh nói rằng, cái kia Liễu Cô Nương à, chuyện trước kia nhi đúng là chúng ta có điểm quá, thế nhưng không phải có một câu nói như vậy sao, gọi là gì, hiểu điệu thuộc nữ quân tử tốt cầu, ngươi nói ai để cho các ngươi có được xinh đẹp như vậy. Hơn nữa ta nhị cẩu ca nói, chúng ta này không gọi sắc lang cũng không gọi hạ lưu, mà là trần trụi đối với mỹ thượng thức. Được chứ, này không giải thích ngược lại tốt, một giải thích trục lợi Chu Vũ Triệt để mà cho cất vào đi tới. Chu Vũ bị tức phải là đầy mặt hắc tuyến. Lúc này hận không thể đem Chu Hổ cho cắn chết, ngay khi Chu Vũ Ma Nha muốn tìm địa phương dưới miệng thì ra Cắt Tiểu Tiểu như một đạo hỏa diễm giống như chạy trở về. Vũ Vũ còn đang run rẩy hai vú, ra Cắt Tiểu Tiểu cao hứng giơ lên trong tay một cái túi giấy đưa cho Chu Vũ, lầm lẫm liệt liệt điệu nói rằng: "Ân nhân cứu mạng, cảm tạ các ngươi cứu buồn cô nương, đây là cho các ngươi thủ lao, cầm mua mấy bộ quần áo xuyên, còn lại liền giữ lại cưới vợ đi, nghe nói các ngươi nông thôn cưới vợ đến nếu không thiếu lễ hỏi tiền đây." ra trong thẻ liền nhiều tiền như vậy, muốn không còn có thể cho các ngươi thêm một ít, các ngươi cũng không nên ngạo ý ta." Liêu Thanh thanh vỗ một cái trán bóng cái trán, biết muốn phô thức ăn, tiểu tiểu làm sao có thể nói như vậy đây? Lẽ nào nhận ra cứu mình còn có thể là vì tiền sao? Cho dù trả thù lao lẻ nào liền không thể nói viện chuyển chút sao? Quả nhiên nghe xong đại bò sữa sau ca hai sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nghe cơn giận này cảm tình ca lưỡng giải cứu các ngươi liền vì vài đồng tiền. Hơn nữa còn cái gì lễ hỏi tiền? Dựa vào, ngươi là ta mẹ ơi." Chu Vũ có chút tự giễu điệu nói rằng, "Hồ tử, ta ngày hôm nay lần này buồn bán quá tính ra, không nghĩ tới thấy việc nghĩa hăng hái làm còn có tiền năng a." Chu Hồ bĩu môi tiếp trả nói, "Không phải là sao? Nếu như ta biết như vậy cũng có thể kiếm tiền, hai năm ta thì sẽ không mệt gần chết địa khắp nơi kiếm khách, hơn nữa cho dù như vậy một tháng cũng kiếm không được vài đồng tiền." Muốn sớm một chút biết thấy việc nghĩa hăng hái làm có thể kiếm tiền, ta thẳng thắn từ sáng đến tối cái gì cũng mặc kệ. Mượn hai cái dao bầu đến trên đường cái ngồi xuống, thấy có bắt nạt đàn ông chòng gẹo đàn bà ta liền hướng xuống lên, ngày ấy tử nên có bao nhiêu thầm đâu a. Nhị ca ngươi mau mau nhìn bên trong có bao nhiêu tiền, hai anh em ta tốt phân a. Chu Vũ vẫn đúng là liền mở ra phong thư một tấm một tấm điểm mấy lên, đếm xong hậu Chu Vũ đều có chút giật mình, không nghĩ tới cái này lại bỏ sữa còn thật là hào phóng, dĩ nhiên cho 20000 đồng tiền, nếu như nhiều hơn nữa điểm vẫn đúng là đủ phân lễ hỏi tiền. Theo hậu Chu Vũ cười hắc hắc nói, Chú Hổ tử, chúng ta phát tài rồi, nhân ra khen thưởng nhân dân tệ 20.000 nguyền, nhìn dáng giúp chúng ta ngày hôm nay cũng thật là cứu cái kim chủ á. Bất quá này tiền ca ca không yêu hoa, vẫn là cho người đi. Nói xong cũng đem tiền đưa cho chú Hổ. Liêu Thanh Thanh ở một bên nhìn hai người vụn về biểu diễn, ngọc diện trên nổi lên hai đạo thanh liêu, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu cùng con ước. Cuối cùng chú Hổ tiếp nhận tiền sau đó đến một mặt mở mịt ra cắt tiểu tiểu trước mặt, vẻ mặt đau khổ nói rằng, đại sữa ác hông. Cái kia ra cắt ra à, nói thật tiền này ta còn thực sự muốn cầm, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, không thấy ta ngón này còn đang run rẩy sao? Nhưng là ta còn chưa phải dám năm a, ngươi không biết nhà chúng ta có cái người bảo thủ, nếu như biết ta bội vì cứu người cầm nhân gia báo ơn tiền bảo đảm có thể nhấp theo giao bầu đổi theo ta sau đến khảm, không, có cái bà, năm tháng công phu ta là không lên nổi kháng, đến thời điểm số tiền này có đủ hay không tiền thuốc thang còn không biết đây. Vì lẽ đó a ta chỗ này van cầu ngươi, vì cái mạng nhỏ của ta suy nghĩ ngươi đem tiền thu trở về đi thôi, lại nói trên người ngươi có cái vị trí cũng nên bất mập một chút, ngươi nói dung mạo ngươi hùng vị như vậy còn không cho người xem chuyện này quả thật chính là có vi nhân đã mà. Nói xong đem tiền hướng về ra cắt tiểu tiểu trong lồng ngực bị lại, lôi kéo Chu Vũ nhanh chóng lên bên trong tạm như một làn khói trốn đi thật xa. Chương 88, hoa hoa xem trong tháng. Chờ đến ra cắt tiểu tiểu phản ứng lại Chu Vũ hai người từ lâu liền cái bóng đều không nhìn thấy. Ra cắt tiểu tiểu dương miệng nhỏ giật mình nói rằng: "Thanh Thanh, bọn họ là có ý gì? Ta làm sao đến hiện tại còn không làm rõ đây? Cái kia hai tên này đây là đánh cái gì phong? Chúng ta cũng là thật tâm muốn cảm tạ hai người bọn họ a. Còn có cái kia nắp nổi mới vừa nói cái gì muốn ta giảm eo, còn nói cái gì làm trái nhân đạo này đều là cái gì lung ta lung tung a." Nhìn hảo tỷ muội Như Truy Vân bên trong, Nhìn lại một chút trước ngực nàng khẽ run ngọn núi, ngậm lại chu hồ lời của tiểu tử đó, Liêu Thanh Thanh thực sự là dở khóc dở cười, mình tại sao hội nhận thức như thế hai cái cực phẩm nam nữ á bất quá xem, cái kia hai anh em có vẻ tức giận phòng trường sau đó cũng không có gặp lại ngày, nghĩ tới đây trong lòng thật là có chút cảm giác khó chịu. Nhìn thấy hảo tỷ muội đứng ở nơi đó không nói lời nào, thẳng tính tử gia cắt tiểu tiểu xuất ruột, Thanh Thanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút a. thực sự là cấp chết ta rồi. Không có cách nào Liễu Thanh Thanh chỉ có thể hướng về cái này, ngực lớn nhưng không có đầu góc lại không biết nói chuyện hào tỉ muội đem mình lý giải địa nói một lần, cũng nghiêm trọng phê bình nàng sau đó nói chuyện phải chú ý đúng mực, nếu như hôm nay gia cắt tiểu thoại có thể chú ý một ít hỏa hầu sự tình tuyệt đối sẽ không náo thành bộ dáng này. Cuối cùng gia cắt tiểu tiểu lại hỏi một câu, Thanh Thanh, ngươi nói tới những sự tình này ta lần sau nhất định sẽ cải. Đúng rồi. Cái kia nắp nổi lúc gần đi nói tới cái gì ta lại là hùng vĩ lại là rạm béo lại là làm trái nhân đạo chính là có ý gì? Liêu Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, tan nhẫn mà dùng tay nặng nặng đối phương ngự phòng, gắt giọng, ngươi nói có ý gì? Trên người ngươi ngoại trừ chỗ này, ở ngoài chỗ khác còn có một tia thịt mỡ sao? Gia Cát Tiểu Tiểu chính là ngực to lớn hơn nữa cái kia cũng là có đầu óc, nếu không bằng cái gì có thể thi lên đại học. Nghe xong Hạo tỷ muội sau tức giận đến là mắt hạnh trợn tròn. tròn. Hai tay chống nặng quay về Chu Hổ biến mất phương hướng lớn tiếng mắng, "Chu Hổ, ngươi cái tử nấp nổi, lại dám như vậy đùa giỡn buồn cô nương. Ngươi chờ ta, lần sau nếu để cho ta thấy ngươi xem ta như thế nào chừng trị ngươi, còn có vi nhân đạo. Đến thời điểm buồn cô nương gọi ngươi không thể nhân đạo. Cho tới ra cắt tiểu tiểu cùng Liễu Thanh Thanh làm sao nổi giận sinh khí ca lưỡng là không nhìn thấy, lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm đối với bọn họ tới nói chỉ là chuyện nhỏ một cái." Nhân gia lôi Phong đồng chí tọa xe lựa chuyện tốt liền làm một xe lửa, mà chính mình ca lưỡng lái xe tới về gộp lại cũng có cái hơn 100 dặm chỉ bất quá mới làm một chuyện tốt mà thôi, cái nào không ngại ngủ luôn kia ở trong lòng a. Đến nhà bên trong hậu Chu hộ nhớ kỹ sân phơi trên hồng cảnh thiên, nhưng là lại muốn cùng nhị cậu ca đồng thời đem cá bột đưa đến ra cái lĩnh, sau đó bị Chu Vũ khuyến khích chỉnh diện viện đi tới. Mà Chu Vũ thẳng thắn đem xe mở ra làng cô hà một bên một chỗ trong rừng cây nhỏ. Đem hơn 10 dụng cá bột cùng ngư thực bỏ vào không gian dự định ngày mai lại tới dã kê lĩnh bỏ vào hồ nước bên trong. Làm xong những này sau từ trong không gian bản ra cái đại dư hấu ngồi ở bờ sông miệng lớn địa gặm. Gặp một lúc hậu Chu Vũ lại đi vào trong không gian đem ngày hôm trước trồng hồng cảnh thiên đều đào lên, này không gian dùng để trồng thu hoạch hiệu quả tốt vô cùng, bình thường 2 ngày chính là 1 tra, hơn nữa cái đau đầu chất lượng cao, có lúc Chu Vũ thậm chí muốn đồ chơi này là không phải trong thần thoại tiên khí. Nếu không từ đâu tới loại này nịch thiên hiệu quả. Loang lổ cùng đại hồng nhị hồng nghe được chú vũ âm thanh một mạch địa cũng không biết từ cái góc nào bên trong tất cả đều đi ra, loang lổ liền không cần phải nói, thế nhưng hai con đại lợn rừng chú vũ cảm giác gần nhất thông minh rất nhiều, từ lần trước bị chính mình ráo hấn sau trong không gian qua quả rau dưa cũng không còn bị hỏa hỏa quá. Kỳ thực tối lệnh chú vũ cảm thấy không hiểu là bất luận loang lổ vẫn là hai con đại lợn rừng đều biết cái gì là thứ tốt, không gian thủy cùng qua quả rau dưa cũng bị chúng nó chịu không í Nhưng là từ khi Chu Vũ cho chúng nó cho ăn quá pha loãng sau không gian dịch sau khi, không gian cái ao phía trên cái kia trang không gian dịch vũng nước nhỏ này bà con động vật hai cũng không dám tới gần, phải biết vậy cũng là trong không gian quý giá nhất đồ vật a. Lẽ nào chúng nó cũng biết không gian dịch sức lực đại sợ bị cạn nước. Chu Vũ không vô áp ý điệu thầm nghĩ. Ra không gian sau nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Vũ lái xe dọc theo bờ sông thổ đạo hướng về ra đi. Lang cô Hà hai bờ sông ngọc đầy hồng hoa liễu xanh. Hiện tại chính là cây liễu lủi như mùa, liền thấy một đoàn đoàn từng đóa từng đóa liễu như tùy phong múa lên, như từng con từng con màu trắng tinh linh. Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt sông vài con thủy điểu ở làm cực thấp không phi hành, nhào nắm bắt trên mặt sông thò đầu ra hô hấp cá tôm. Về đến nhà chi hậu Chu Vũ phát hiện chỉ có cha một người ở nhà, nguyên lai like bởi mẹ xem như là trong thôn vì là không nhiều hiểu biết Trương nghĩa người, vì lẽ đó bị Tam thúc Chu Định bằng cho mời đến sân phơi bên trong hỗ trợ ký chứng ngữ. Đoán chừng phải trời tối mới có thể trở về. Còn Chu Định Quốc, trong thôn 30, 40 tuổi các lão già hiểu được là tạm thời còn chưa dùng tới hắn, vì lẽ đó liền bị huynh đệ đuổi trở về, vào lúc này đang ngồi ở trong viện trên ghế mây uống nước trà đây. Nhìn thấy nhi tử trở về, Chu Định Quốc mau mau hỏi nhi tử sự tình làm được kiểu gì, biết được nhi tử đã đem cá bột mua về đồng thời phóng tới hồ nước bên trong, Chu Định Quốc cuối cùng cũng coi như là hạ xuống trong lòng một tầng đá, mau mau chào hỏi nhi tử dưới chướng nghỉ nơi một lúc. Thế nhưng Chu Vũ không hề ngồi xuống, mà là ở trong sân đi bộ một vòng, Chu Định Quốc bị nhi tử xoay chuyển có chút say xe, liền chừng hai mắt hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi có thể yên tĩnh một chút không? Ngươi đều đem ta chuyển hôn mê, ngươi đang tìm cái gì?" Nghe xong lời của cha Chu Vũ lúc này mới dừng bước chân, quay về cha nói rằng: "Ba, ngươi hai ngày nay thấy chúng ta hoa hoa sao? Ta hai ngày nay vội đến đầu góc trốn vắng, làm sao cảm giác không nhìn thấy ra hỏa này đây?" Nghe được nhi tử nhắc lên ra bên trong cái kia gây rắc rối cậu, Chu Định Quốc liền cảm thấy đầu hơi lớn, có chút chỉ tiếc mài sát không nên kim điệu nói rằng, "Ai, chúng ta Hoa Hoa hai ngày nay rất bận, hẳn là đi chăm nom trồng tháng." Xì một tiếng, Chu Vũ thực sự nhịn không được bật cười, "Ha ha ha, cười chết ta rồi, chăm nom trồng tháng. Hoa Hoa còn có thể chăm nom trồng tháng." "Ba, ngươi khi nào trở nên như thế hài hước?" Chu Định Quốc cũng bị nhi tử tiếng cười cảm hóa, không khỏi cười nói: Tiểu tử thối ngươi cười khúc khích cái gì? Hoa hoa làm sao thì sẽ không chăm nom trong tháng. Ngươi khoan hãy nói Hoa hoa tiểu tử này vẫn đúng là rất có tình nghĩa, điểm ấy vẫn đúng là giống chúng ta lão Chu người nhà, ai, bất quá chính là không điểm không được điều a. Ba, Hoa hoa đến cùng sao? Sao lại không được điều? Nói nhiều như vậy vẫn không có nói rằng đề tài chính, Chu Vũ có chút nắng này. Tiểu tử thối ngươi cấp cái gì? Vừa nhắc tới chuyện này, ta và mẹ của ngươi liền đau đầu. Ở ngươi trở về trước, cũng chính là đầu năm thời điểm, Hoa Hoa tiểu tử này đồng thời cùng ngươi Thủy Sinh Ca gia đại bạch còn có ngươi đại khuê thúc gia đại hắc tốt hơn. Kha kha, bất quá cũng thần, này không trước mấy ngày nay tử cái kia hai cái chó mẹ dưới tệ, cũng là cách xa nhau không tới 10 ngày. Lần này đem ngươi Thủy Sinh tẩu cùng đại khuê thím sổ chết. Muốn nói Hoa Hoa tiểu tử này vẫn đúng là năng lực, ngươi biết đại bạch cùng đại hắc tổng cộng rơi xuống vài con chó con tệ sao? Nói tới chỗ này Chu Định Quốc đánh một cái mai phục. Rồi có chút đắc ý chờ Nhi Tử trả lời. Chu Vũ bị Hoa Hoa dũng mãnh làm sợ, cảm tình chó chết này vẫn là một a, mẹ kiếp còn trải qua một vương nhị sau tính phúc sinh hoạt, quả thực chính là nam tính thế giới tấm gương a. Chu Vũ mang theo vẻ mặt sùng kính nghi ngờ nói, "Ba, Hoa Hoa cùng cái kia hai con chó mẹ lợi hại đến đâu một toa nhiều nhất cũng chính là năm, sáu con chó con tệ đến cùng, bất quá như vậy cũng không thiếu, chẳng trách ta thủy sinh tộc cùng đại khuê thím hội phát sầu, những này con chó con cũng có thể chiếm được phí không ít lương thực." Chu Định Quốc vô vỗ nhi tử bà vai tự hào điệu nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi đoan thiếu, nếu như một oa liền năm, sáu con ba có cái gì cùng ngươi khoe khoang. Ta cùng ngươi nói à, một oa chín con, một oa tám con, tổng cộng 17 con, 17 con tiểu con chó con a. Ngươi nói chúng ta hoa hoa lợi hại không?" Chu Vũ vừa nghe cả người run run một cái suýt chút nữa không ngồi dưới đất, không thể chí tín điệu thuyết đạo, "Ba, ngươi nãy vui đùa mở đến nhưng là có điểm lớn hơn a. Ngươi coi Đại Bạch cùng Đại Hắc là hết đây." Một thoáng chính là một đám. Chu Định Quốc cười ha ha, khả năng là bởi kích động lập tức từ trên ghế trảm lên, quay về nhi tử mặt mày mỉm cười điệu nói rằng: "Tiểu Vũ à, ba nói tới đều là thật, kỳ thực những này còn không là khiến người ta giật mình nhất, ngươi biết này hai hoa tiểu con chó con đều là cái gì màu sắc sao?" Chu Vũ cười khổ: "Ba, ngươi liền đừng dạy vào ta, cùng hoa hoa chó chết này có quan hệ sự tình ngươi vẫn là cùng nơi đều nói cho ta đi." Chu Định Quốc gật gật đầu, tiếp tục nói: Đại đêm đen đến cái kia ba là tám con, tất cả đều là hắc màu sắc, đại bạch dưới đến cái kia ba là chín con, tất cả đều là bạch màu sắc, ngươi nói chuyện này nhi có phải là kỳ quái hay không? Nhà ai tiểu con chó con cũng chưa nói một toa dài đến tất cả đều như nó a. Chương 89, tra khủng bố trùng nghệ. Chu Vũ nghe xong suýt chút nữa cười chết, hoa hoa này con lưu manh cẩu lúc này nên phiền muộn chứ. Đầy ngã hai con chó mẹ sinh ra đời sau dĩ nhiên không có một con như hắn, ấn ba, không đúng. Nói không chừng này hai toa chó con tệ phụ thân không phải hoa hoa đây. Nghĩ tới đây Chu Vũ quay về tra nói rằng: "Ba, ngươi cảm thấy có không có khả năng Hoa Hoa không phải cái kia hai toa chó con tệ thân ba?" "Thôi lắm. Nhân ra cái kia hai cái chó mẹ động dục thời điểm đều là thuyền ở trong sân, chính là vì tránh né Hoa Hoa, không nghĩ tới vẫn là không phòng vệ. Hoa Hoa thừa dịp nhân gia buổi trưa lúc ngủ lén lút chạy tới trong sân đem cái kia hai con chó mẹ cho lãng phí. Muốn nói tới sự tình ăn no căng rượu cũng liền hết chuyện." Thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng là người ta ra bắt tại trận, ngươi nói này hai toa tiểu con chó con không phải nó loại còn có thể là ai? Hơn nữa cái kia hai con chó mẹ rơi xuống tệ sau khi Hoa Hoa liền từ sáng đến tối điệu đến nhân gia ngoài sân một bên quay trở ra, hơn nữa cách một quãng thời gian liền kêu rên vài tiếng, cuối cùng ngươi Thủy Sinh ca cùng Đại Khuê hai nhà hai nhà nhìn nẹn cả lòng lúc này mới để Hoa Hoa đi vào trong sân. Chu Vũ thực sự không chịu nổi, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười đến không ngậm miệng lại được. Đồng thời trong lòng đối với Hoa Hoa cũng là tràn ngập đồng tình, này đồng thời trong nong hai cái lao bà ở cự nhất định rất khổ cực chứ. Đáng thương Hoa Hoa nha. Nhìn thấy Nhi Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất cười đến không ngậm miệng lại được, Chu Định Quốc tức giận nói rằng, thằng nhóc con ngươi liền biết cười, hoa này hoa khai chi tán diệp là chuyên tốt, nhưng là cũng quá là nhiều. Hai người kia ra vào lúc này xấu đến độ muốn ăn không ngon, nhiều như vậy con chó con dưỡng cũng không nuôi nổi, ai chính là tặng người cũng đưa không đi ra ngoài. Ta tôn nhà ai vẫn không có một hai con chó. Ta và mẹ của ngươi ngày hôm qua tính toán, nếu như cái kia hai nhà thực sự không nuôi nổi chúng ta liền ôm trở về một nửa đến đến rương, này dù sao cũng là hoa hoa đời sau à, vốn là chúng ta cũng muốn vào rương, nhưng là nói thật chúng ta thật là có điểm không nuôi nổi. Đường rỡi, không phải là 17 con chó con tệ sao? Ta rương, ta toàn nuôi, ai cũng không cho dành với ta. Ba, ngươi mau mau đi ta đại khuê thuốc cùng thủy sinh gia gia. rồi cùng bọn họ nói để bọn họ tuyệt đối không nên phát sầu, cũng không cần đem chó con tệ tặng người, này 17 con ta toàn muốn, nếu như bọn họ cảm thấy cái kia hai con chó mẹ cũng là gánh nặng, liền ngay cả cái kia hai con chó mẹ ta cũng muốn, ngược lại chúng nó đã là hoa hoa lá bả, này nương nhờ vào phu gia cũng coi như là hợp tình hợp lý không phải. Chu Định Quốc chừng chừng mà nhìn mình nhi tử, ánh mắt kia lại như là nhìn người ngoài hành tinh giống như vậy, mắt hổ bên trong một kia tiểu hỏa miêu từ từ bay lên. chỉ vào Chu Vũ Thở phì phò nói rằng: "Thằng nhóc con, ngươi là thật gở vẫn là chuyên môn đến khí ta. Ngươi biết sắp tới 20 con cẩu ý vị như thế nào sao? Ngươi cùng Tam Lư Tử lượng cơm ăn rất lớn chứ? Thế nhưng ngươi cùng Tam Lư Tử gộp lại cũng chính là bốn cái cẩu lượng cơm ăn, nói cách khác hai cái cẩu liền có thể đỉnh một mình ngươi. Ngươi nói chúng ta một nhà mới 3 thành người ngày hôm đó tử liền quá quá chật chẽ ba ba, nếu như nhiều hơn nữa ra 10 cái tráng hán ngày hôm đó tử còn có thể quá sao?" Ngươi đây là muốn buộc ta và mẹ của ngươi đi thắt cổ a? Chu Vũ đẩy sau đầu Hạ Tuyển, "Cha cũng đúng, có nói như vậy sao?" Liền ngươi khổ nói, "Ba, ta là con trai của ngươi có được hay không? Ngươi làm sao có thể bắt ta cùng cậu so với đây? Làm sao không thể so sánh? Ở vấn đề ăn cơm trên ngươi cùng cậu như thế, ngươi cũng biết ở ta thôn cậu cùng ngươi ăn được đều giống nhau, nếu ngươi liền muốn dưỡng cho tốt, bằng không liền không dưỡng." Chu Vũ lúc này triệt để mà phiền muộn. Bất quá hoa hoa mười bảy vóc dáng nữ kiên quyết không thể cho người khác, phải biết hoa hoa vậy cũng là uống không gian dịch à, nó đời sau còn có thể kèm đến. Lại nói dựa vào chính mình thần kỳ không gian, đừng nói mười bảy con chó con tể, chính là một trăm bảy mươi chỉ cũng tuyệt đối dưỡng nổi. Nghĩ tới đây chù vũ thố thố tử quay về cha nói rằng, bà, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói tới đều là thật sự, này mười bảy cái chó con tể ta toàn muốn, này không hai ngày trước ta cùng tam lư tử đến giã kê lĩnh trồng hồng cánh thiên. phát hiện trước đây loại đến những kia cây nông nghiệp có thật nhiều đều bị hoa hoa. Hiện tại nếu hoa hoa có nhiều như vậy hài tử, ta đã nghĩ cố gắng đem chúng nó nuôi lớn, đến thời điểm cuối cùng cũng có thể giúp ta nhìn sơn cái gì. Lại nói ta lần trước đi trong ngọn núi Vân An ta ông ngoại cùng cậu thì phát hiện một mảnh đặc đại vóc hồng cảnh thiên, lần trước cũng bắt được thị trấn làm cho người ta ra nhìn, nhân ra cho đến 250 đồng tiền một cân, chỉ bằng những này hồng cảnh thiên ta nuôi sống hoa hoa chúng nó toàn ra thừa sức. Vì lẽ đó ngươi liền không muốn lo lắng chúng nó hội đem chúng ta ra ăn nghèo. Chu Định Quốc nghi ngờ nhìn Nhi Tử một chút, cuối cùng lại sờ sờ chu vũ cái trán, trong miệng lẩm bẩm, cũng không nóng dần lên a. Làm sao Tịnh nói chút mê sảng đây? Ba, ngươi làm sao liền như thế không tin ta đây? Ngươi nói chuyện như vậy nhi ta dám lừa ngươi sao? Lần trước Tam Lư Tử cũng cùng ta cùng nơi đi tới, không tin ngươi hỏi một chút hẳn đi. Nhìn thấy Nhi Tử nói như vậy, Chu Định Quốc lúc này thật là tin. Hơn 50 tuổi người mừng rỡ vẫn cứ bính vài cái cao. Nhi tử đã có tiền cái này, 17 con chó con tệ đương nhiên phải nuôi, phải biết đây chính là Lao Chu gia cậu lưu lại loại a, không phải vạn bất đắc gì ai cam lòng tặng người a. Bởi lão bà tử không ở nhà, tất cả vui vẻ Chu Định Quốc buổi tối quyết định tự mình xuống bếp, sợ đến Chu Vũ tận lực ngăn cản, thế nhưng làm sao cản cũng không ngăn cản. Chu Định Quốc làm một toa hạt cao lương thủy cơm, lấy một cái dưa chuột kia rau trộn, một cái cả chua sao trứng gà. Kết quả ở lúc ăn cơm Trù Vũ Lăng là không dám động trước khoái, bởi vì cha chủ nghệ thực sự là không dám khen tặng, tối đa cũng chính là cái ăn người không chết đẳng cấp. Hạt cao lương thủy cơm thuần trắng như tuyết, ở lạnh lẽo nước suối ngâm dưới càng hiện ra thanh tân mắt mẹ, cả chua sao trứng gà nhưng là hồng bên trong lộ ra hoàng, vàng óng ánh bên trong khảm nạm hồng, vẫn còn có một tí tẹo như thế nghệ thuật khí tức, ở bề ngoài tuyệt đối không nhìn ra cái gì tồi xấu. Thế nhưng cái kia một đại bản giữa chuột rau trộn sao vẫn là rất trừ quan. Chú Vũ không biết cái kia so với đầu ngón tay còn thô dưa chuột kia ăn đi có thể hay không kẹt ở trong cổ họng đem người hế chết. Chú Định Quốc không phản ứng như tử, mà là đối với Lao Bà Tử nói rằng, trong nhà, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, cản mòn đếm thử thủ nghệ của ta. Nhìn Lao giả tiểu hài tử giống như ước áo ánh mắt, Vương Quế Lan có chút với lòng không đành, đồng thời trong lòng càng nhiều chính là cảm động. Phải biết chú già thôn các Lao gia hội làm cơm nhưng là hiếm như lá mùa thu. Ngày hôm nay chính mình về trễ lao già có thể chủ động làm cơm để cho mình về đến nhà liền có thể ăn khẩu nóng hổi, chuyện này thực sự là quá yêu có. Cho dù lại ăn không ngon thì phải làm thế nào đây? Ngược lại là quen là được, khen chốt là mảnh này săn sóc trái tim của chính mình a. Vương Quế Lan rỗi ra trước đua gặp một khối cà chua đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngậm đứng dậy, Chu Vũ phụ tử, nhưng là biểu hiện sốt sáng mà nhìn nàng. Từ từ Vương Quế Lan địa khuôn mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, hắn ba, khoan hãy nói. Ngươi này chủ nghệ tăng trưởng a, này cả chua mùi vị thực là không tồi, chua ngọt hàm ngân miệng, ta ngày hôm nay có thể chiếm được ăn nhiều một chút. Được được được, thích ăn liền ăn nhiều một chút, đến tiểu Vũ, ngươi chịu chút trứng gà cố gắng ngồi bổ. Chu Định Quốc một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống địa, một vui vẻ liền cho nhi tử gấp hai khối lớn trứng gà. Chu Vũ vẫn đang quan sát mẹ vẻ mặt, vào lúc này nhìn thấy mẹ ăn xong cả chua sau rất say sưa dáng vẻ, Chu Vũ mới cắp lên cha đưa tới trứng gà đưa vào trong miệng miệng lớn địa ăn đứng dậy. Đều nói rồng sinh chín con không giống nhau, trên thực tế cho dù là một cái trong nồi sao đi ra món ăn mùi vị cũng có thể là là không giống nhau. Chú Vũ mới vừa tức một cái lập tức liền tức không xuống nữa, cảm giác trong miệng lại như là nhét vào một khối đại hạt diêm giống như, đem hắn hàm không xong rồi, liên tiếp đến chào hỏi hàm, hàm. Nhưng là ở chú gia thôn trứng gà cũng coi như là món ăn mặt, coi như là như thế nào đi nữa hàm cũng không có thể phun ra đi, có chút hoảng hốt chú định quốc màu màu cho nhi tử thịnh đoạn hạt cao lương thủy cơm. Chu Vũ không chút suy nghĩ lập tức liền uống một hớp lớn. Lần này trục lợi trong miệng hàm trứng gà trung hòa một chút, ai biết Chu Vũ lại tức một cái sau cảm giác chính là ở tức sinh hạt cao lương, tốt huyền không đem nha cho lạc rơi mất, lần này thực sự là không nhịn được quay đầu liền phun ra ngoài. Vương Quế Lan không vui, trần mặt hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi đây là làm gì?" "Ngươi ba làm được món ăn này hương vị không sai à, mù ăn cảm giác so với ta làm được cũng còn tốt ăn đây, làm sao đến ngươi người này thói xấu liền đến?" Chu Vũ nhấp một hớp cơm thủy sấu súc miệng có chút oan ức điệu nói rằng: "Mụ, ta không mang theo như vậy, liền này cơm nước còn gọi là ngon. Cái kia trứng gà có thể đem người hàng tử, này hạt cao lương thủy cơm có thể đem người nhà cho lạc rơi mất. Không tin chính các ngươi thử xem." "Không thể a, ta đây là dựa theo ngươi mụ cách làm làm nha, tại sao sẽ như vậy chứ?" Nói xong Chu Định Quốc dũng cảm cắp lên một khối trứng gà đưa vào trong miệng miệng lớn điệu nhai, không kiên trì đến 3 thanh lập tức bừng lên hạt cao lương thủy cơm liền đổ xuống dưới. Kết quả giống như Chu Vũ cũng vang đi ra ngoài. Nhìn thấy ra lưỡng đều như vậy, Vương Quế Lan gấp một khối nhỏ trứng gà nếm trải một thoáng, cuối cùng lại quẹt mấy hạt hạt cao lương nếm trải thưởng. Sau đó có chút không hiểu hỏi, lão giả, này cà chua sao trứng gà ngươi lạ là sao làm? Không phải cà chua cùng trứng gà ra hoa trước cùng nơi thả đến Diêm sao? Là cùng nơi thả đến Diêm a, bất quá ở sao trứng gà thời điểm ta cũng thả một đại trước Diêm. Chu Định Quốc nhược nhược địa nói rằng, rốt cuộc tìm được chô mấu chốt. Còn hạt cao lương thủy cơm Chu Định Quốc chỉ là đốt một cái mở liền thịnh đi ra, có thể thuộc mới là lạ đây. May là bữa trưa trong nhà còn giữ lại mấy cái bắp giạn bánh bột ngô, một nhà ba người ăn lạnh bánh bột ngô, uống sơn nước suối, liền dưa chuột kia, không 3 phải nói là dưa chuột khối ăn một bữa cơm tối. Cuối cùng Chu Định Quốc sợ trứng gà dai xéo, lang là dựa theo một cái trứng gà một cái bánh bột ngô hai đại khẩu sơn nước suối tỉ lệ đem bán bán trứng gà toàn ăn sạch, đương nhiên thao cơm bên trong bánh bột ngô ít đi hai cái. Trong thủy hang nước suối cũng tiếp một đoạn dài. Đêm hôm ấy Chu Định Quốc đi nhà cầu thời gian so với ngủ thời gian có thêm một đoạn dài, dùng hắn lời của mình nói chính là suýt chút nữa liền quần cũng không cần nói ra, một đêm này đem nửa đời niệu đều tắt xong. Chương 90, cá bột nhân đường. Tối ngày hôm qua Chu Vũ lại đến trong không gian, đem trang cá bột cùng ngư thực bên trong thùng thủy đều đổi thành không gian thủy, đem những này cá nhỏ miêu cơ sở đánh tốt. Sau đó lại từ từ bất quyện điệu thu rồi một trai hồng cảnh thiên. Xong việc sau cảm thấy không đã nghiền tiếp theo lại loại một cha. Ngày thứ hai vừa dạng sáng trong thôn sương mù vẫn không có tan hết, chủ vụ khiêng đem sẻn mang theo mấy tiết đại ống trúc cùng với một ít cỡ lặt tiệp bố cùng dây ni lông đi tới giã cây lĩnh. Bởi vì ngày hôm qua chỉ là đem cá bột cùng ngư thực bỏ vào trong không gian, này một khi nếu như ai đưa ra đi giã cây lĩnh nhìn cá bột chính mình sao giải thích. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sáng sớm liền xuất phát. Bởi sương mù vẫn không có tan hết. Chu Vũ không dám đi trong ngọn núi tiểu đạo, mà là dọc theo lang cô hạ bên cạnh cỏ lau đường cùng bãi sông địa cùng với hoa hải đường dây này đường đi. Muốn nói Chu gia thôn tự nhiên điều kiện thực là không tồi. Khi, làm, Chu Vũ đi tới cỏ lau đường bên cạnh thì, mỗi bước đi âm thanh đại kéo tiểu hai bên đường cỏ xanh ào, ào ào mà vang lên, những kia đêm qua nghỉ lại ở cỏ lau đường ngoại vi thủy địa bị âm thanh chấn động tới, không tình nguyện triển khai cánh từng bẩy từng bẩy ở cỏ lau đường bầu trời lẫn quẩn, khi thì phát sinh vài tiếng sắt nhọn kêu to. Trợ hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Chu Vũ Đại thể địa nhìn một chút, những loài thủy điểu ở trong có vị hoàng, bạch hạc, hạc hạc các loại, đương nhiên những loài này còn vẹn vẹn là ngoại vi thủy điểu, không biết này bên nông đầm lau sậy bên trong còn có bao nhiêu chính mình không biết thủy điểu. Do khắp chung quanh thôn dân bảo vệ, bọn họ không bị bên ngoài hỗn loạn, ở đây từng đợi một nghỉ lại sinh sôi, cư người trong thôn giảm nếu như số may, ở phong hòa nhật lệ sáng sớm cập đang lúc hoàng hôn còn có thể nhìn thấy tao nhã thiên nga trên không trung bay lượn. chính là không biết sau này mình sẽ có hay không có như vậy phúc được thấy. Đi qua cỏ lau đường chi hậu Chu Vũ đến đến nhà bên trong khai khẩn bãi sông địa, có mấy ngày nay tử không tới nơi này, hiện tại vừa nhìn qua địa cảnh tựa, cho dù Chu Vũ trước đó đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng không khỏi vẫn còn có chút tiểu tiểu giật mình. Cả đỗ dưa hấu địa đã là xanh lục một mảnh, qua diệp tử xanh sẫm xanh sẫm, cái kia từng con từng con tráng kiện qua cây non đã bỏ ra địa đầu, dây leo trên treo đầy màu xanh lục hoa văn trai trai dưa hấu. Lần này trù vũ nhưng là không dám tiếp tục rồi không gian thủy, hiện tại này mọc cũng đã rất đáng sợ, nếu như lại dài đến rồi rào một ít vẫn đúng là liền không có cách nào nhi giải thích. Vòng qua dưa hấu điệu lại xuyên qua một mảnh cây hòe lâm liền đến cái kia mảnh vô biên tế hoa hải. Bởi xương mù còn không tàn thấu, cánh hoa cùng diệp tử trên còn mang theo một giọt nhỏ một chuối xuyến giọt xương, ở thần xương thấp thoáng dưới có vẻ càng thêm diễm lệ. Qua lại ở trong biển hoa, nhĩ tị đều rồi rào nồng nặc mùi hoa. Cùng óng ánh nước xương khiến người ta vừa thanh minh lại say mê. Chu Vũ lúc này đã bị này mê người cảnh sắc thật sâu hấp dẫn, nhắm mắt lại, hai chân trì hoãn tốc độ, từ từ về phía trước na. Lộ trình bất quá mấy dặm địa hoa hải Chu Vũ lang là dùng hơn 1 giờ mới đi xuyên qua. Đi tới hồ nước một bên, Chu Vũ nhìn quanh bốn phía một cái cây nông nghiệp, phát hiện những này cây nông nghiệp mọc không sai, một ít mọc nhanh đã gần như 40, 50 cm cao. Hai cái hồ nước trên mặt nước sóng nước lấp loáng, nước giao trong suốt trong suốt. Hầu như có thể thấy được để phía trên hai cái đại ống chúc như trước không ngừng nghỉ điều cục về phía hai cái hồ nước bên trong chảy nước xuống ấy. Bởi vì hai người này hồ nước chính mình muốn không định kỳ đi vào trong bổ sung không gian thủy, nếu để cho hồ nước bên trong thủy kế tục hướng ra phía ngoài tràn ra chẳng phải là bạch tốn sức. Vì lẽ đó Chu Vũ lợi dụng mang đến ống chúc cùng dây nylon tự lật tỉ bố, đem hai cái hồ nước phía trên hoa tiêu quản cho sửa lại đạo, để chúng nó dọc theo hồ nước biên giới hướng về dưới sườn núi chảy tới. Hoàn thành những này, Hậu Chu Vũ Tử trong không gian đem cá bột lấy ra, những này cá nhỏ miêu trải qua một đêm không gian thủy thẩm thấu sau, từng cái từng cái long tình hồ mắt, vào lúc này từ thùng nước bên trong tiến vào hồ nước bên trong, đi tới một cái cảng to lớn hơn tiến địa, từng cái từng cái bãi động tiểu đuôi vui mừng về phía hồ nước nơi sâu xa bơi đi. Sau đó lại lấy ra hai dũng ngư thực, đem những này một mạch địa rót vào một cái hồ nước bên trong. Còn còn lại 8 dũng ngư thực lúc này cũng không thể lập tức đều rót vào hồ nước bên trong. Nếu như ngư thực tỉ lệ lớn hơn vậy thì không phải cá bột ăn ngư thực, mà là ngư thực vây bắt cá bột. Làm xong những này Chu Vũ lại từ trong không gian đưa ra ba dụng không gian thủy giọt vào cái kia hồ nước bên trong. Làm xong những này Hậu Chu Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi có chút tự hào, ai nói nải tế lân ngư không ai có thể nuôi sống. Đối với Hùng có không gian chính mình tới nói nuôi sống những này ngư căn bản là là việc nhỏ như con thỏ, nhưng đáng tiếc chính là những này cá bột quá thiếu, nhiều lắm 10 ngàn vị. Nếu có thể có lượng lớn, cá bột chính mình không phải phát tài sao? Đến thời điểm Tế Lân Ngư vừa ra, thiên hạ cá nước ngọt ai cùng so tài. Nghĩ tới đây Chu Vũ khẽ miệng cong lên một cái to lớn độ cong. Nhưng lạ vừa nghĩ tới này, Tế Lân Ngư ít như thế khó tránh khỏi có chút tiên lối. Nhân ra Lý Xưởng trưởng nơi đó đã không đào tạo loại cá này miêu, tới chỗ nào mới có thể lấy được Tế Lân cá bột đây. Nghĩ một hồi Chu Vũ đột nhiên vỗ một cái đầu của mình, chính mình cũng thật là bị hồ đồ rồi a. Trong không gian không phải còn có cái kiang lịch thiên không gian gì sao? Tin tưởng ở không gian dịch tầm bổ dưỡng tế lân ngư nhất định sẽ thật nhanh trưởng thành chứ? Đến thời điểm không thì có lượng lớn cá lớn sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ Tâm tình trong phút chốc liền ánh mặt trời sáng lạ, ngày hôm nay không mang vọng, các loại, chờ, hai ngày nữa đến trong trấn bán cái tế mắt vống tử hồ nước bên trong lại mò trên mấy vong cá bội phóng tới trong không gian dùng không gian dịch đào tạo, tin tưởng tương lai không xa trong không gian sẽ xuất hiện một đoàn tế lân ngư cá lớn. Đến thời điểm mình muốn bao nhiêu cá bột liền có bao nhiêu, nói không chắc còn có thể đưa cho trong thôn một nhóm, lấy trong thôn danh nghĩa, tiến hành cá nước ngọt nuôi trồng. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay hắn chỉ là ở dã kê linh tính toán mấy phút, nhưng tạo nên sau đó quốc nội duy nhất tế lân ngư nuôi trồng tăng trưởng. Hơn nữa chu gia thôn nuôi trồng tế lân ngư so với hoang dã tế lân ngư mùi vị còn muốn ngon, hơn nữa cái trên đầu cũng lớn hơn không ít. Phương Bắc không ít thủy sản nuôi trồng chuyên nghiệp dồn dập lại đây nghiên cứu. thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra vóc dáng ngọ méo dậu, cuối cùng chỉ có thể quy cứu với chu gia thôn tổng hợp tự nhiên điều kiện quá tốt rồi, đến nơi tế lần ngư gen phát sinh ra biến hóa. Hết bận những này, sau Thái Dương cũng phá tan khắp núi xương mủ mọc lên từ phương đông đến, trong thiên địa đã trở nên trong suốt trong suốt. Từng sợi từng sợi, một bó buộc kim quang chạy xuôi ở trong biển hoa, cho mảnh này vốn là tráng lệ yêu kiều hoa hải phủ thêm một tầng hoa lệ địa giao khoác. Đặt mình trong trong này bởi tiến vào như tiên cảnh, Thường tức một fan mỹ cảnh hậu chu vũ đi tới cây nông nghiệp biên giới nơi muốn tra nhìn một chút cây nông nghiệp tổn thất tình huống, phát hiện tình huống càng ngày càng nguy rồi, bị tao đạp cây nông nghiệp càng ngày càng nhiều, hơn nữa có trầm giai hướng vào phía trong lan tràn xu thế. Nhìn dáng dấp cây nông nghiệp bảo vệ công tác là bắt buộc phải làm, nơi này nhưng là chính mình làm giàu làm giàu cơ sở, nửa điểm cũng không qua loa được. Trước đây trong thôn cũng có nhận thầu núi hoang làm trồng nghiệp, bởi trong ngọn núi các loại động vật nhỏ cùng với sơn tước nhiều. Vì lẽ đó mọi người bình thường đều sẽ ở tại địa bên trong tiến hành xem sơn, như vậy có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa cây nông nghiệp bị hỏa hoạn. Vốn là Chu Vũ cho rằng những này cây nông nghiệp còn nhỏ, không dùng tới đến xem sơn, thế nhưng bây giờ nhìn lại khả năng là bởi rót không gian thủy những này cây non nuôi vị cũng là cây gây mỹ vị, lúc này mới đưa tới một chút trong ngọn núi kẻ phạm pháp, nhìn dáng dấp không đến điểm cứng tay hoàn e sợ tâm huyết của chính mình muốn bạch lưu a. Kỳ thực Chu Vũ lần trước phát hiện dã kê linh thanh miêu bị hỏa hoạn sau, Những ngày qua cũng đại khái địa muốn một chút biện pháp. Chu Vũ khác không dám thôi, thế nhưng nghĩ ít biện pháp đem những này thú nhỏ cùng chim tức xưa đổi đi, Chu Vũ vẫn rất có tự tin, trong không gian không thì có hai con tên to sắt sao. Ở trong không gian đợi đến lâu như vậy cũng nên đi ra hoạt động một chút. Cuối cùng Chu Vũ lại đến phía Đông trồng hồng cảnh thiên mảnh đất kia nhìn mấy lần, phát hiện hai ngày trước mới gieo xuống hồng cảnh thiên đã nảy mầm thò đầu ra. Ngày đó bởi cùng với Chu Hổ, Chu Vũ không có cơ hội đúc không gian thủy. Vào lúc này đã có cơ hội lăng là đem hết thể hồng cảnh thiên dụng không gian thuỷ dội toàn bộ. Cá bột thả xong, hoa hoa thảo thảo cũng đúc địa gần đủ rồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Vũ thẳng thắn khiên xẻng linh lợi đạt đạt địa về nhà. Chương 91, cỏ lau đường bên trong thiên nga gia. Về đến nhà chi hậu Chu Vũ phát hiện cha mẹ đều ở nhà, mẹ ở dọn dẹp năm ngoái thu hồi đến đại tảo, cha thì lại cầm liêm đao thu gặt bên tường Mã Liên. Thấy cảnh này Chu Vũ liền biết cha mẹ đây là đang chuẩn bị mùng 5 tháng 5 bao bánh trưng sự tình. Phương Bắc phần lớn khu vực bao bánh chưng đều yêu thích dùng gạo nếp hoặc là đại hoam mét, hơn nữa còn muốn ở bánh chưng một cái sừng nhỏ để vào một cái đại táo. Khi làm, bánh chưng luộc tốt sau, ở luộc bánh chưng trong nồi bay ra thảo hương đi kèm tống diệp mùi vị thèm nhân khẩu thủy đều muốn chảy ra. Mã mã liên nhưng là dùng để đem gói kỹ bánh chưng cố chắc, có người nói dùng mã liên cột chắc bánh chưng chưng luộc thì không dễ dàng bóc ra. Thái Bình trấn Chu Vi nông thôn gia gia đều muốn ở trong sân gieo vào vài cây mã liên thảo. chính là vì hàng năm mùng 5 tháng 5 bao bánh chứ dùng. Chu Vũ vẻ ở đầu ngón tay tính toán một chút, ngươi chưa nói xong thực sự là sắp tới mùng 5 tháng 5, chẳng trách cha mẹ muốn bắt đầu chuẩn bị những thứ đồ này. Nhìn thấy Nhi Tử trở về, Vương Quế Lan cao hừng nói rằng, Tiểu Vũ đã về rồi, có mệt hay không? Ngụ cho ngươi ngã, cùng bôi thạch trà giải giải khát. Nói xong cũng thả tay xuống bên trong đại tạo chạy đi cho Nhi Tử chuẩn bị thạch trà. Chu Định Quốc vừa cắt xong hai cây mã liên, Chu Vũ mau chóng tới giúp Đa Tra đem ngựa Liên đặt ở chân tường dưới đáy sái, đồ chơi này muốn bạo sái mấy ngày sau Phương có thể sử dụng, bằng không không dán chắc. Nhìn thấy cha chính ở chỗ này cắt mã liên, Chu Vũ không nhịn được hỏi, "Ba, ngươi cắt nhiều như vậy mã liên làm cái gì? Chúng ta bao bánh trưng cũng không dùng đến nhiều như vậy a?" Chu Định Quốc cười cợt, quay về nhi tử nói rằng, "Tiểu Vũ, ngươi hai năm qua không ở nhà, vì lẽ đó có một số việc ngươi không biết." Gần nhất mấy năm qua quá niên quá tiết hầu như đều là nhà chúng ta cùng ngươi tam thúc gia phụ trách người Lưu Thái công cùng Ngô Thái công bọn họ ăn uống, này lập tức tới ngay đến mùng 5 tháng 5, bọn họ số tuổi lớn hơn lại là độc thân một người, nơi nào sẽ bao bánh chưng? Vì lẽ đó A ta và mẹ của ngươi mấy năm qua đều tận lực nhiều bao chút cho bọn họ mang ra. Lại nói bọn họ số tuổi lớn hơn cũng ăn không được bao nhiêu, thế nhưng chúng ta đến để bọn họ cảm nhận được từng có tiết mùi vị, cũng làm cho bọn họ biết mọi người không có quên bọn họ. Nghe nải tràn ngập ơn tình vị lời nói, Chu Vũ trong lòng cũng vì cha mẹ cử động cảm thấy tự hào, mua sớm một điều trợ giúp hay là không khó, thế nhưng loại này quanh năm suốt tháng, nhân vật không tiếng động mà trợ giúp mới hiếm có nhất. Mà ở Chu gia thôn chuyện như vậy liên tục không ngừng, không thể nói bọn họ ngốc, chỉ có thể nói bọn họ đều có viên hừng hực mà lòng cảm ơn. Nhìn thấy Nhi tử trầm mặc không nói, Chu Định Quốc vui mừng địa cười cợt, kế tục cắt mã liên. Chỉ chốc lát sau Chu Quế Lan bưng một đại chà vại thạch trà đi ra. chào hỏi ra lượng uống trà. Một nhà ba người thuận tiện ngồi ở trên ghế mây lau một chút việc nhà, lau lau để tải dĩ nhiên là lau đến bao bánh trừng mặt trên. Vương Quế Lan quay về Chu Định Quốc nói rằng, "Chủ nhà, ngươi xế chiều đi đầm lau sợi đánh chút tống diệp trở về chứ?" Lại có thêm muốn, năm thiên liền đến mùng 5 tháng 5, tống diệp đánh sau khi trở lại còn phải phao trên 2 ngày sau đó còn phải luộc 2 lần mùi vị này mới có thể được, vì lẽ đó nha vẫn đúng là đến sớm một chút đánh trở về. Chu Định Quốc gật gù, "Được." Ta ăn qua bữa cơm trưa liền đi, năm nay chúng ta tận lực nhiều bao điểm, lão nhân trong thôn không ít, nếu như tiểu Vũ thật có thể ở mùng 5 tháng 5 trước đem Hồng Cảnh Thiên bán đi đạt được một khoản tiền, ta muốn mùng 5 tháng 5 ngày đó thỉnh trong thôn năm bảo vệ hộ đến chúng ta ăn bữa cơm. Đến hiện tại ta còn nhớ những kia gia gia cùng thúc thúc các đại gia ở ta lúc nhỏ có thứ gì tốt đều không nỡ bỏ ăn để cho ta, hiện tại ta cũng hơn 50 tuổi, bọn họ cũng lao đi, ta chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất để bọn họ có cái an ổn tuổi già. Ba, ngươi yên tâm đi, ngươi nguyện vọng này ta bảo đảm có thể vì ngươi thực hiện, ta hiện tại liền định được rồi, mùng 5 tháng 5 ngày đó ngay khi chúng ta trong viện khai tiệc mời tiệc những kia thái công cùng các gia gia, đồng thời cũng đem nhà các thái công cùng bọn gia các gia cũng đều mời tới, chúng ta đơn giản liền cẩn thận náo nhiệt một phen, quá một cái nhà ga mùng 5 tháng 5. Nghe lời nói này nhiều lắm có khí thế. Chu Định Quốc lúc này mừng rỡ miệng dĩa ăn đều sắp lướt đến trên trời, liên tiếp địa khích lệ nhi tử hiểu chuyện nhi có hiếu tâm. Không hổ là hắn loại. Cuối cùng chú vũ đối với cha nói rằng, ba, buổi chiều đánh tống diệp việc vẫn là giao cho ta đi, mấy năm trước ta không ở nhà hết cách rồi, hiện tại ta đã trở về sau đó những này tiểu hoạt liền giao cho ta được rồi. Các loại, chờ, ăn xong bữa cơm trưa ta liền đi tìm tam lư tử, hai chúng ta cùng nơi đi, hắn ra không phải còn có cái trong xe mang làm được bẻ sao. Đến thời điểm hai chúng ta liền hoa bẻ đi vào đầm leo sậy nơi sâu xa, cũng tốt đánh chút đại vóc vi diệp, Như vậy bánh chưng mùi vị mới gọi địa đạo. Ăn xong bữa cơm trưa sau, Chu Vũ cóng lấy cái tiểu ba lô ăn mặc trường y quần, trong tay nhấc theo Khai Sơn đao đi tìm Chu Hổ. Chu Vũ đến thời điểm Chu Định Bang gia chính đang ăn bữa cơm trưa, Chu Vũ cũng không khách khí cầm một cái băng ghế nhỏ ngồi ở một bên chờ Chu Hổ. Trên bàn cơm đều là bình thường cơm nước, một chậu cơm thẻ, một bát tô lớn khoai tây luộc cả, bên cạnh còn bày đặt một đại bản hành lá dưa chuột chám đại tương. Nhưng lại chính là thức ăn như vậy lăng là bị Chu Hổ ăn thành sơn chân hải vị cảm giác, Chu Vũ tận mắt đến Chu Hổ thịnh tràn đầy một đại oản cơm thẻ, sau đó phao trên chút nước cấm, bưng lên đoạn dùng chiếc đũa hướng về trong miệng vạch một cái kéo non nửa oản cơm liền đi vào trong bụng. Sau đó kẻ này cầm khoảng hành lá chết ba chết ba lại nhúng lên hơi lớn tương đưa vào trong miệng tức lên, sau đó lại là vạch một cái kéo. Liên như vậy, một đại oản cơm thẻ bị nhơ chớp, Chu Hổ chỉ dùng 3 lần liền ăn sạch. Chu Gian còn liên lụy hai cái dưa chuột cùng năm cái hành lá. Nhìn Chu Hổ An tương Chu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, này không phải là một con hình người chứ sao? Chờ đến Chu Hổ An được gần đủ rồi Chu Vũ mới đem ý đồ đến nói ra, Thí Ba Tử vừa nghe ánh mắt sáng lên, mau mau rục Nhi Tử cùng Chu Vũ đi, tranh thủ nhiều làm tốt hơn vi diệp trở về. Ngày hôm nay khí trời tốt, dùng Chu Hổ lại nói chính là đỉnh phong hòa nhật lệ. Ca Lượng các cũng lấy một cái tiểu ba lô, bên trong bày đặc khai sơn đạo. Một người một bên giơ lên dùng trong xe mang làm được bè, một cái tay khác cầm một cái trường côn tự hướng về đầm lau sậy đi đến. Đi mười mấy phút Chu Vũ Ca lưỡng liền đến đến cỏ lau đường trước, đây là cỏ lau thế giới, cỏ lau hải dương, vô biên vô hạn cỏ lau ở gió núi thổi dưới liên tiếp. Rộng rãi mặt hồ phản chiếu từng đó từng đó bạch vân, lượng đến chói mắt. Một đám gan lớn chim nhạn, lục đầu con vịt ở giữa không trung nguyện chuyển mễ múa. Hình chiếu bên trong, thủy điểu môn ở trong nước xuyên thủng mê mụ. Chỉ chốc lát sau lại vững vàng mà phù ở bên trong nước sợi bông trên đám mây. Đầm lau sợi bên trong một mảnh nùng lục, liền ngay cả vi ngõ hẻm trong thởi tới phong đều cùng hồ nước cùng vi diệp mùi thơm ngát. Chu gia thôn liền điểm ấy được, các thôn dân đối với bảo vệ môi trường tốt vô cùng, hoàn cảnh của nơi này mấy chục năm như một ngày như trước duy trì như vậy sự hoàn hảo, thực sự là quá yêu có. Nhị cậu ca đừng say sưa, đồ chơi kia cũng không coi như ăn cơm, hai anh em ta vẫn là đi vào nhanh một chút đánh tống giệp đi. Kha kha. Nói không chắc chúng ta còn có thể tìm tới không ít trứng chim đây, đồ chơi kia nhưng là mỹ vị a. Nói nói Chu Hạo ngụm nước liền chảy xuống. Chu Vũ hiện tại tâm tình tốt, vô tâm tư làm khó dễ này kẻ tham ăn, liền ca lượng thả xuống bè lao tới, dùng trong tay trường côn khi, làm tương chậm rãi hướng về đầm leo xoậy bên trong mà tới. Càng đi bên trong hoa, hồ nước càng lục càng thanh, như đi vào như tiên cảnh. Bè cách bên bờ dần dần xa, tốt ở đây cỏ lau dài đến cháng kiện kiến cường, cây cự rất rộng. Hai người hoa đứng dậy còn không lạ rất lao lực. Nơi này thủy là lưu động, đối diện vượng hoàng trên núi nước suối đi qua nơi này tiến vào lang cô hạ. Bẻ theo dòng suối hướng nam phiêu xẹt qua đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên mặt nước phiêu đến một ít lông chim, có bạch, hồi, hoàng, kim màu xanh lục cùng ám màu đỏ. Đống Nhiên Chu hổ hưng phấn hô to, nhị cổ ca, mau nhìn vị hoàng, vị hoàng. Nguyên lai bẻ bên trái đột nhiên du ra vài con vịt hoàng, vừa thấy người sống lại tiến vào vi tùng bên trong. Vì hạng sâu thẳm bí mật, La Thủy Điểu môn nghỉ lại nhất là an nhà nơi. Vừa chưa thái dương tận tình phu nhiệt lượng, càng đi đầm lau sậy nơi sâu xa lỗ tin khí tức càng là yếu ớt, tuy rằng vi trùng khá là dày đặc, thế nhưng cũng không ngăn được cái kiêu cực nóng kia sáng phun. Ca hai cái không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng vi diệp biên hai cái nón cỏ lớn đội ở trên đầu, lúc này mới giảm bớt bị ánh mặt trời tuyến thiêu đốt khổ sở. Chương 92, đầm lau sậy nơi sâu xa thiên nga vũ hai. K2 theo dòng nước từ từ hướng về đầm leo sậy nơi sâu xa hoa, càng đi nơi sâu xa hồ nước càng là trong suốt, màu sắc cũng càng ngày càng sâu, cỏ lau cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên bản vừa nãy phía bên ngoài chỉ là lác đác lưa thưa địa có thể thấy cỏ lau dày đặc địa phương có mấy cái thủy địa hoa, Chu Hổ cũng còn tốt tin nhi hoa qua xem một chút có hay không có trứng chim có thể kiếm, nhưng nhìn đến hoa bên trong cái kia to to nhỏ nhỏ 2 3 con tiểu trứng thì liền ngay cả Chu Hổ cái này đỉnh cấp kẻ tham ăn cũng là không nhẫn tâm lấy đi. Thế nhưng cỏ lau đường nơi sâu xa liền không giống, khả năng là nơi này lao sợi mấy chục năm không ai hái phá hoại, trường đến mức dị thường to to. Từng cái từng cái khổng lồ tổ chim liền chúc ở vi tùng trung gian, ca lưỡng chố đi qua tổ chim bên trong thủy điểu tất cả đều hịch lăng điệu từ hoa bên trong bay ra trên không trung hí lên lần quần, phát sinh đối với kẻ xâm nhập có tiếng phản kháng. Ca lưỡng hiện tại còn thật là có chút choáng váng, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy nhiều như vậy thủy điểu a. Khi còn bé hái tống diệp thời điểm mọi người sợ gặp nguy hiểm, Bình thường cũng là ở đầm lầy sậy ngoại vi hái một ít, người bình thường ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì nhi hoa bẻ đến như thế thâm địa phương đến a. Cho tới nói những này thủy điểu đối với chu gia thôn thôn dân tới nói vẫn đúng là liền không tính là một chuyện nhi, bởi vì chỉ bằng chu gia thôn tốt như vậy môi trường tự nhiên, các loại loài chim còn có thể có thể thiếu sao. Nhị cổ ca, ngươi xem cái kia vài con hôi nhạn dài đến nhiều phi a, nhìn giá thế kia thế nào cũng có thể có cái 7, 8 cân, mùi vị đó quả thực tuyệt cửa. co như là ngẫm lại cũng là ngụm nước ào ào lưu a. Nếu không là ở đầm leo xảy nơi sâu xa, Chu Vũ lúc này đã sớm một cước đem này tham ăn gia hỏa đạp tiếp, trong miệng hừ hừ nói, Tam lưu tử, đừng lao nhớ kỳ ăn, vẫn là trước tiên học điểm pháp luật đi, này hôi nhạn nhưng là động vật quốc gia bảo vệ, tiểu tử ngươi nếu như ăn cẩn thận tồn nhà tu đi. Chu Hổ khinh thường nhếch môi, dẹp đi đi, Thái Bình trấn phủ cận chỗ nào không an. Cũng là ta người trong thôn chú ý cái này, bất quá đẹp mắt như vậy thủy điểu ăn cũng đúng là có chút đáng tiếc. Đúng rồi nhị cậu ca, này hôi nhạn không cho ăn ngươi cũng không thể ngăn cản ta tìm vị hoàng chứng a, đồ chơi kia không phải là cái gì bảo vệ động vật, này lại nói đầm leo sợi bên trong đồ chơi kia một đám một đám, còn động một chút là đến ta thôn ruộng bên trong ăn mèo ăn, hơn nữa ngươi dã kê linh mảnh đất kia bị họa họa nói không chắc cũng có những người này một phần. Chu Vũ gật gật đầu, trong lòng cũng có một chút tiểu kích động. Muốn nói tới vị hoàng tử là mảnh này đầm leo sợi bên trong nhiều nhất thủy điều, hàng năm mùa hạ hội sinh hạ vô số vị hoàng chứng. Nếu như trong thôn thôn dân muốn thưởng cái tiên cũng tới đầm leo sậy bên trong tìm chút trở lại sao ăn, thế nhưng như chính mình ca lượng như vậy hoa vẻ đi vào đầm leo sậy bên trong tìm vị hoang trứng ăn phòng trứng vẫn là lần đầu. Ngậm lại vị hoang trứng mỹ vị ca lượng nhất thời liền cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, ra sức hoa biện pháp tìm vị hoang trứng đi tới, hoàn toàn đi ngược đến đầm leo sậy đánh tống diệp sơ trung. Ca lượng xẹt qua một chô thủy vực, liền thấy phía trước vi tùng trung gian trúc đầy tổ chim, xem này tổ chim to nhỏ gì không giọi 10 hẳn là vị hoang hoa. Hai người từ bệ trên trạm lên quan sát tổ chim bên trong tình huống, đúng như dự đoán tổ chim bên trong chất thành mười mấy cái thiền màu xanh lục vị hoang trứng, những này vị hoang trứng chỉ là so với trứng gà nhỏ hơn một chút mà thôi, mặt ngoài trơn bóng cực kỳ, thậm chí còn phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kích động không xong rồi, nhìn dáng dấp lúc này là tiệm tới vị hoang quần sao huyễn, bất quá chạy không chỉ thấy lợi trước mắt nguyên tắc, hai người mỗi cái toa bên trong chỉ lấy 1 phần 3 lượng, cho dù như vậy, các loại chờ Hai người rời đi nơi này thì Chu Hổ sau lưng Tiểu Ba Lô đã gần như chứa đầy. Được mua lớn sau khi hai người cuối cùng cũng coi như nhớ tới lần này đến đầm lao sậy mục đích, liền ở xung quanh đánh chút rộng lớn vi địa, đợi được Chu Vũ Tiểu Ba Lô chứa đầy thời điểm hai người liền dự định đi trở về. Hai người hoa bẻ dọc theo đường cũ từ từ trở về hoa, bởi tâm tình vui vẻ, hai người một bên hoa vừa thưởng thức này này từ từ đầm lao sậy vô biên cảnh sắc. Bởi đường về là nghịch lưu chảy, Chu Vũ cũng không dám quá phân tâm. Thế nhưng Chu Hổ sẽ không muốn nhiều như vậy, ngược lại có nhị cậu ca nhìn mình chằm chằm đến dành thời gian cố gắng thưởng thức thưởng thức, lần sau trở lại còn không biết khi nào đây. Liên như vậy Chu Vũ túi đầu hoa bẻ, tình cờ ngẩng đầu lên nhìn chu vi cảnh sắc, mà Chu Hổ thì lại vẫn ngắm nhìn bốn phía, tình cờ ngước đầu nhìn lên lam thiên. Nhị cậu ca, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đó là cái gì? Bất thình lình Chu Hổ phát sinh một tiếng rít gào, sợ đến Chu Vũ suýt chút nữa rơi vào trong nước. Có thể làm cho Chu Hổ như thế rít gào chỉ định không phải phổ thông đồ vật, vì lẽ đó Chu Vũ vào lúc này không kịp nghĩ nhiều vội vàng theo Chu Hổ ngón tay phương hướng nhìn tới. Liền thấy ở trời xanh mây trắng dưới, xanh biết ruộng đồng xanh tươi bầu trời, hai con trắng đoan tao nhã chim lớn ở luyện chuyển nhảy múa, khi thì hoán đập lông cánh lẫn nhau truy đuổi, khi thì giao cảnh nô đùa nũng tình y y cái kia tao nhã kỹ thuật nhảy khiến người ta quên phiền não, quên tất cả, trong lòng chỉ chứa cái kia hoàn mỹ bóng người. Loại này kỹ thuật nhảy cảm hóa tất cả sinh linh. Liền ngay cả chu vi thủy điệu cũng quên nô đùa, nghỉ chân ở vi cái thượng lưu liền vòng phản. Thiên Nga, đây là hai con đại thiên Nga, bọn họ cao khiết tao nhã khiến người vừa thấy thì sẽ không kìm lòng được điệu nói ra tên chúng. Này hai con đại thiên Nga cách hai người vị trí không xa, chu hổ liền năn nỉ nói, nhị cầu ca, nếu không hai ta hòa qua xem một chút. Ta lớn như vậy còn chưa từng xem thiên Nga đây, lúc này xem như là thấy sống sót, sắc thực càng hăng. Bất quá nơi này vẫn là hơi có chút xa. Chu Vũ lúc này không có ngăn cản, chính mình số may, có thể gặp phải như thế tao nhã cao quý đại thiên nga nếu như không tới phụ cận nhìn thật là liển số ngưỡng phí. Liền hai người lại là một trận mãnh hoa, dần dần mà tiếp cận hai con đại thiên nga phía dưới. Hai người theo đại thiên nga phương hướng nhìn lại, phát hiện ở mấy tùng đánh yên cổ lau mặt sau, đột nhiên xuất hiện một cái hoàng lục giao nhau to lớn tổ chim, sắp tới 2 mét độ cao, đường kính có tới hơn 1 thước thô. Ca Lượng rủi rủi con mắt, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Liếc mắt nhìn nhau sau, phản phất đều có thể nghe được đối phương ẩm ẩm tiếng tim đập. Này mẹ kiếp sẽ không chính là Thiên Nga Hoa chứ. Bất quá làm xã hội lớn như vậy vóc. Thiên Nga Hoa A, toàn thế giới có mấy người tận mắt từng thấy Thiên Nga Hoa. Hai người hô hấp rồn rập, hai tay run, siêu siêu vẻo vẻo địa hướng lên trời Nga Hoa vẹt tới, dùng chu trong tay khai sơn đao đẩy ra trên mặt nước đoàn vi, nhẹ nhàng hướng về cự hoa tới gần. Hai người lén lén lút lút địa đi tới cự hoa phụ cận. Lúc này Chu Vũ tinh tế địa quan sát cự hoa hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện thiên nga hoa vị trí rất tốt, nơi này là đầm lầy sợi bên trong cỏ lau tối dượm dạp địa phương, đồng thời lại là nước sâu nơi sâu xa nhất, hai con thiên nga ở đây xây tổ, dễ dàng cho gần đây kiếm ăn tắm rửa, càng dễ dàng cho bí mật. Nếu như không phải hai người nhất thời tâm huyết đến chào, nếu như không phải hai con đại thiên nga nhất thời ngứa nghề khó nhịn, bình thường rất khó có người có thể phát hiện cùng tới gần nơi này cái cự hoa. Chu Vũ tiếp theo lại phát hiện thiên nga cự hoa càng nhiều ưu điểm, nó đứng vững ở bụi lau sậy đầu trên, thông gió mát mẻ khô ráo, tâm nhìn trống trải, có thể hưởng thụ chu vi cỏ lau nọn sao ruộng đồng xanh tươi hiền hộ, có thể rời xa vi dưới trần vi lá khô mùi hôi. Đến giữa hè, còn có thể tránh né vi tùng bên trong muỗi con đốt, cùng với rắn nước đánh lén. Nếu như tiểu thiên nga phá sát xuất thế, nó vừa mở ra mắt là có thể thấy lam thiên cùng mây vân. Đặc biệt là khi làm thu lương sau khi Thiên nga bay về phía nam trước đó, chúng nó lại đem biến mất ở xóa tung như tuyết hoa lao tụng bên trong. To nhỏ thiên nga phi đến lại xa, chúng nó còn có thể quên chính mình mỹ lệ như vậy lãng mạn cố lương sao? Gió nhẹ thổi, mãn hồ cỏ lau theo gió nhẹ lay động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vi sao khum lưng tối đầu. Thế nhưng thiên nga cự oa như trước vị nhưng bất động, nó mắt nhìn xuống nguyên nông đầm lao sợi, cùng đại thiên nga như thế tản ra cao quý, trang nhã mùi vị. Ca lưỡng đem phía sau ba lô phóng tới bệ trên. Chu Hổ làm tắc giống như trằm lên, dùng hai tay đẩy một cái cự oa, thế nhưng cự oa dĩ nhiên chỉ là hơi lay động một chút. Ca Lượng sao lếu lười, này mẹ kiếp là tổ chim vẫn là lô của ta. Bởi Thủy Thanh, hai người hướng về trong nước nhìn mấy lần, nguyên lai like này con cự oa nó tuy rằng trườn ở trong nước, nhưng nó dễ, cái nhưng như cột trụ như thế đan sen chẳng chịu, thật sâu đâm vào đáy hồ. Hai người đều biết thành thuộc vi cán tùy hứng tuyệt đối cùng gãy chút có liều mạng, còn đặc biệt mải ăn mọn. Thái Bình trấn vùng này, dân quê nấp phòng ở tất cả đều dùng cỏ lau làm miên ngắm, tuyệt đối có thể chặn lại bách 80 năm gió táp mưa sa cùng với thời gian ăn mòn. Chương 93, đầm lau sậy nơi sâu xà thiên nga vũ ba. Nhìn trước mắt to lớn ổ chim, ca lượng thực sự là không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành, liền song song khu trụ cự hoa, dùng khai sơn đao ở xảo thể trên khoác mở hai đạo khe hở, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa bò lên. Lúc này hai người rốt cục thấy rõ cự hoa bên trong tình huống. Hoa Điền hầu như là bình, mà không phải như xẻ nhà oa như vậy thâm dạng cái bát. Bên trong bày ra một tầng tế vi diệp, tán lạc một ít lông chim cùng lông, cảm giác đặc biệt mềm mại thư thích. Hoa Điền một bên đang nằm hai con ấu điểu, toàn thân thiển màu vàng lông tơ, bất qua dáng vẻ mà phổ thông quả thực không thể phổ thông hơn nữa, dương một đôi mông lung mắt nhỏ nhìn hai người run lẩy bẩy. Chu hổ trong miệng cắn rễ, cái vi diệp, nhai mấy lần sau lại phun ra ngoài, khinh thường nói, nhị cậu ca muốn nói tới thiên nga hoa xây dựng thực là không tồi, tuyệt đối là đại trợ thủ công trình độ, thế nhưng này hai con thiên nga nhỏ nhãi con mà, ta cái rượi vàng a, dài đến cũng quá khái sẩm điểm chứ. Nghị Cổ ca, ngươi nói này có thể hay không là mẫu thiên nga thâu hán tử tìm cái gian phu mới sinh ra này hai con khái sẩm nhãi con. Chu Vũ ở lúc nhỏ lão thái công liền đã từng từng có cao nhất chỉ thị, gặp phải sự tình thời điểm có thể mổ nhẫn, hai nhận thậm chí là nhịn nữa, thế nhưng không thể nhịn được nữa thì liền không cần nhịn nữa. Trực tiếp buông tay ít ít ít mẹ hắn. Ở chu vũ trong lòng Thiên Nga đó là thuần khiết ái tình tượng trưng, càng là đại biểu cho cao quý tao nhã. Thiên Nga cả đời chỉ có thể nắm giữ một cái tình nhân, chúng nó cảm tình có thể nói là trí tử không du. Khi, làm, một người trong đó từ trần thị, một cái khác bình thường cũng sẽ đi theo mà đi, vì lẽ đó ở dân gian Thiên Nga cũng có ái tình điều câu chuyện. Nhưng mà chính là như vậy tình so với Kim Kiên. Cảm tình chuyên nhất đại thiên nga lại bị Chu Hổ nói thành làm phá hại thâu hắn tử, chuyện này quả thực chính là là có thể nhẫn ca không thể nhẫn mà. Rốt cục nghe xong Chu Hổ những câu nói này, Chu Vũ là không thể nhịn được nữa, quán triệt chấp hành thái công chỉ thị, đạp nhanh một cái chạy Chu Hổ liền đi tới. Chu Hổ lúc này đang suy nghĩ Tượng Thiên Nga phu thê tam giác quan hệ, cái kia thành muốn đáng ghét nhị cậu ca đột nhiên đánh lén. Bởi bị Chu Vũ một con chân to tàn nhẫn mà khắp ở cái mông trên. Ở lực ảnh hưởng chu hồ gào địa một tiếng liền đến cái không trung dài ý ho u vật rơi, đem mặt nước thật sâu đập xuống một cái hố to, đương nhiên cũng ép chết không ít vô tội cỏ lau. Chu hồ một cái nhanh tử đâm đi ra bơi tới bẻ một bên, lau một cái trên mặt thủy thở phì phò hỏi, nhị cổ ca, ngươi nãy lại là phát đến cái gì phong? Ta chỉ là nhắc tới thiên nga làm phá hải vừa không có nói ngươi, ngươi có được cái gì khí? Chưa kịp chu vu nói chuyện, Không trung cái kia hai con cao quý tao nhã đại thiên nga sớm đã bị Chu Hổ rơi xuống nước thanh tứ tỉnh, trên không trung nhìn thấy dĩ nhiên có hai nhân loại vây quanh ở nhà của chính mình cửa, phải biết trong nhà còn có hai cái tiểu bảo bảo a. Liền nay hai con đại thiên nga không muốn sống điệu chạy hai người liền trực lao xuống. Nhìn thấy hai con đại thiên nga vọt xuống tới, hai người đều cũng không coi là chuyện to tát gì, tối đa cũng chính là hai con chim lớn mà thôi, làm sao có cái gì lực sát thương. Thế nhưng khi, làm Hai con đại thiên nga bay đến một nửa độ cao thời điểm, cả hai toàn há hốc mồm. Trước đó cũng biết đại thiên nga là một loại chim lớn, nhưng là ai mẹ tiếp có thể nghĩ tới đây điều hội trưởng đến lớn như vậy chứ? Vừa nãy trên không trung thời điểm nhìn còn không giác đến bao lớn, nhưng khi bọn họ sắp lao xuống thì hai người mới phát hiện này hai con thiên nga có tới ra nga hai con loa cùng nơi lớn như vậy, hơn nữa hiện tại còn hồng con ngươi nhếch miệng, nếu như bị chúng nó cho đến trên lập tức không chết cũng đến luật ra. Chú Vũ vội vàng rút ra dùng để hoa thủy trường côn tử hướng về không trung lung tung phủi đi, trong miệng rục chú Hổ mau mau bò lên trên bể. Thế nhưng này hai con đại thiên Nga lại như là như là phát điên, căn bản là mặc kệ trường côn rơi vào trên người mình, vẫn cứ dung cảm tiến tới đi xuống hướng bể. Lúc này chú Hổ cũng nhanh nhẹn địa bò lên trên bể, trong tay cũng giống như chú Vũ cầm rễ, cái trường côn tử đồng thời đối phó không trung sâm lấn chi địch, nhìn này hai con đại thiên Nga không biết điều địa kế tục đi xuống hướng bể. Chu Hổ tích góp đủ khí lực giơ lên gậy chiếu trong đó một con liền luân đi qua, nhất thời giữa không trung vương xuống từng mảnh từng mảnh lông chim. Con kia đại thiên nga lão đạo điệu rơi vào đầm lầy sậy bên trong, cũng lại không bay lên được. Chu Vũ vừa nhìn tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, giống to, Tam Lư Tử, ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không thiên nga quý giá? Ngươi nếu như đem nải hai con thiên nga đánh chết, ta nhìn ngươi cũng không cần sống. Chu Hổ vẻ mặt đưa đám nói rằng, nhị cổ ca Ta cũng không muốn như vậy à, ta cũng biết này chim nhỏ tương đối quý giá, nhưng là ta hiện tại cho nó mặt nó không muốn a, ta nếu như không đem nó đả thương liền đến phiên ta bị thương. Huynh đệ ta đến cùng là cá nhân a, tổng thể không thể không có một con chim nhi đáng giá chứ. Chu Vũ bĩu môi trong lòng có một câu nói sợ làm bị thương tiểu tử này tự tôn không dám đụng tới, muốn nói riêng về giá tiền, 10 cái tam lưu tử bạn cùng nơi cũng không có một con đại thiên nga đáng giá. Nhìn thấy bạn lữ của mình bị đánh rơi trong nước, Hai cái tiểu bạo bảo còn ở vào hồ khẩu bên, còn lại con kia đại thiên nga cũng không thèm đến sửa, gào thét vài tiếng sau quay về chu hồ chính là dừng lại, một trận bổ nhào, cuối cùng bị chu hồ sơ ý một chút cũng cho đánh rơi trong nước. Nhìn thấy hai con ưu mỹ đoan trang đại thiên nga trong khoảnh khắc liền đã biến thành ớ súng, Chu Vũ không đành lòng đồng thời cũng có thật sâu bất đắc dĩ, đây tuyệt đối không phải là mình muốn xem đến kết quả, chính mình đối với chúng nó thực sự là một điểm muốn thương tổn ý nghĩ cũng không có a. Thế nhưng loài chim dù sao không giống với nhân loại, chỉ cần ngươi xâm nhập vào nhân gia lãnh địa chính là xâm lược tín hiệu, nhân gia không công kích ngươi mới là lạ đầy. Ai, chuyện này đều án chính mình, vừa nãy nếu như nhịn xuống không đạp tam lư tử cái kia chân là tốt rồi. Thế nhưng phía trên thế giới này không có thuốc hối hận này nói chuyện, hiện tại bẻ Chu Vi trên mặt nước bay xuống lượng lớn lông chim, Chu Hổ cũng đang ở hiện hách điệu thở hỗn hện, mà cự hoa bên trong cái kia hai con thiên nga nhỏ còn không biết cha mẹ của mình đã bị thương. Chuyện này đến cùng nên sao làm? Nghĩ một hồi Chu Vũ ánh mắt sáng lên, vừa nãy quá sốt ruột cho tới đem mình bảo bối quên mất, Không Gian Thủy, Không Gian Thủy a. Giấu trong lòng Không Gian Thủy, Thiên Hạ Đảm Nhiệm Quân đi a. Nguyên lai like kể từ khi biết Không Gian Dịch có thể trị hết loang lổ thương thế sau khi, Chu Vũ hay dùng Không Gian Thủy pha loãng hai giọt Không Gian Dịch trang ở một cái tiểu trong bình nhựa bên người mang theo, chính là vì phòng bị vạn nhất ngày nào đó chính mình điểm nhi bị bị thương có thể đúng lúc được trị liệu. Ngày hôm nay này phối tốt không gian thủy tự mình rốt là không dùng, ngược lại là này hai con đại thiên nga trước tiên dùng tới. Lôi kéo Chu Hổ Ca Lượng đem hai con đại thiên nga mò trên bè, bởi thiên nhi hình thể to lớn, bè trên căn bản không chứa nổi hai người cùng hai con thiên nga, không có cách nào Chu Hổ không thể làm gì khác hơn là lại nhảy vào đầm lèo sợi bên trong. Bởi vì có người nói nhị cậu Ca phải cho hai con bị thương thiên nga chữa bệnh, cứ rất đầy đủ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chính mình nhảy xuống. Không nói Chu Hổ ở trong lòng làm sao bắt nạt chính mình, vào lúc này Chu Vũ chính tụ tinh hội thần địa kiểm tra đại thiên nga thương thế, này hai con thiên nga chỗ khác đúng là không có trở ngại, chỉ là một cái cánh cùng một chân bị Chu Hổ đánh gãy, thỉnh thoảng từ miệng vết thương ra bên ngoài rúng bọt máu tử. Như vậy vết thương nếu như chế trị liệu phòng trường này, hai con đại thiên nga sau đó liền vô dụng, một cách tự nhiên mà cái kia hai con thiên nga nhỏ phải chết đói. Này mẹ kiếp chính là hai côn bốn mệnh a. Trong lòng mắng to Chu Hổ nhẫn tâm. Chu Vũ từ trong túi quần móc ra tiểu bình ngựa, hướng về nắp bình bên trong ngã chút không gian thủy, từ từ đem nắp bình tiến đến một con thiên nga trước nhất. Nay con đại thiên nga quay về Chu Vũ gào thét vài tiếng, sau đó mất công sức mà đem cái cổ ngật về phía cự hoa, nhìn về phía Chu Vũ lóe lên từ ánh mắt cầu xin vẻ mặt. Chu Vũ trong lòng run lên, một luồng mạc danh đau thương từ ngực tuôn ra, nặng nề gật gật đầu không kìm lòng được điệu nói rằng: "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn con của ngươi, hiện tại ta chữa thương cho ngươi." Ngươi phối hợp một thoáng. Vào lúc này hắn cũng đã quên đây là hai con thiên nga mà không phải hai người, dĩ nhiên dùng người ngữ cùng nhân gia giao lưu. Chu Hồ ở trong nước bái bẹ nhìn, trong lòng trực nhắc tới nhị cậu ca choán váng, dĩ nhiên quay về thiên nga nói mê sảng. Thế nhưng không chỉ là cái gì nguyên nhân, khả năng là Chu Vũ vẻ mặt đánh động con kia đại thiên nga, nghe xong Chu Vũ sau dĩ nhiên chủ động đem nắp bình bên trong nước uống hết, sau đó lại hướng Chu Vũ gật gật đầu. Tình cảnh này nhưng là đem Chu Hồ lôi địa không nhẹ. Này con Thiên Nga cũng quá thông minh chứ, không biết sau đó có thể hay không tìm chính mình báo thù. Chương 94, đầm lau sậy nơi sâu xa Thiên Nga Vũ 4. Nay xong một con đại Thiên Nga hậu Chu Vũ lại ngã một bình nắp không gian thủy đốt cho một con khác đại Thiên Nga, tối hậu Chu Vũ thẳng thắn chuyện tốt làm được để, bò đến cự oa bên trong đem hai con thiên nga nhỏ bế đi ra cũng đốt vài giọt không gian thủy. Chu Hổ liền nằm nhoài bẻ một bên vẫn nhìn Chu Vũ cho này toàn ra dùng dược, trong mắt tràn đầy hoài nghi vẻ. Cuối cùng thực sự là không nhịn được liền mở miệng hỏi, nhị cầu ca, cái kia cái gì ngươi không phải mông cổ đại phu chứ? Chu vũ sướng sở, thuận miệng hỏi, ý tứ gì? Mông cổ đại phu chính là được xưng có thể trị bách bệnh, nói chung chính là cái gì bệnh đều có thể trị, thế nhưng cuối cùng kết quả đều là hướng về hỏng dối trị. Chu vũ vừa định phản kích, chu hổ vô đầu một cái thật giống rõ ràng cái gì, kích động trị vào chu vũ nói rằng, hả, ta hiểu được, nhị cầu ca ngươi thực sự là quá tà ác. Ngươi cho bọn họ này phải là không phải thuốc mê cái gì? Chờ chúng nó bị mê hôn mê ngươi buổi tối lại trở về đem chúng nó lén lút trở về đi dễ giết ăn thịt. Nhị cổ ca, ngươi thực sự là thật là lòng dạ độc ác a, xinh đẹp như vậy quý giá chim lớn ngươi dĩ nhiên nhận tâm giết ăn thịt. Ta xỉ với cùng ngươi làm bạn. Mẹ nhà nó, hành a Tam lưu tử, tiểu tử ngươi đây là muốn bị cắn ngược lại một cái a, còn mẹ tiếp thuốc mê. Ta từ sáng đến tối trên người sủy bình thuốc mê làm cái gì? Đánh ngươi ám côn a. ngươi vẫn đúng là dám nói. Chính mình kế vật bị nhị cẩu ca vật trần, Chu hộ cũng không dám nữa hà hề, thế nhưng vẫn ngốc ở trong nước cũng không phải chuyện này nhi a. Liền không nhịn được lại mở miệng nói rằng, nhị cẩu ca, này hai con chim lớn sao xử lý? Ngươi cũng không thể để ta vẫn ngốc ở trong nước chứ. Đến hiện tại ta phòng trừng đã bị phao mập nửa vòng. Chu Vũ nhíu nhíu mày, chuyện này vẫn đúng là liền xử lý không tốt, cũng không thể đem chúng nó vứt ở đây liều mạng chứ. Nếu như này hai con thiên nga trong thời gian ngắn rất cái kia chẳng phải là toàn ra đều phải chết đói. Nghĩ tới đây Chu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đi nói rằng, "Tam lưu tử, nếu không chúng ta đem chúng nó mang về nhà." "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mang về nhà?" Ta thân hái nhị cổ ca, "Ngươi không phải muốn đệ đệ ta liền như thế dù trở về đi thôi. Thiên lý khó chứa a." Chu Hổ một kích động vào lúc này cũng quên chính mình là ở trong nước, nghe xong Chu Vũ đã nghĩ một cao bính lên đối với Chu Vũ chỉ điểm ra sơn. Thế nhưng bảy rưỡi chân không làm được gì, kết quả một vùng sức lập tức trầm đến trong nước, ù ngu cùng ục mà bốc lên mấy cái phao. Uống hai ngụm thủy chu hổ tử trong nước xong ra, biểu tình kia quả thực đều muốn khóc, chính mình đời trước chỉ định là không có làm cái gì chuyện tốt, mới để mình đời này có như thế một cái ác ma giống như nhị cậu ca. Chu Vũ cười hắc hắc nói, Tam lưu tử, ngươi đừng kích động mà, không phải là du trở lại sao? Lại không phải cái gì đại không được sự tỉnh. Như vậy đi Vì bảo vệ này toàn gia lệnh chúng ta liền đem chúng nó mang về dưỡng thương, các loại, chờ, thương dưỡng cho tốt sau lại đem bọn họ trả lại, cái này bởi bẻ trên địa phương không đủ, hai anh em ta vẫn là thay phiên hạ thủy đi. Chu hổ cảm thấy nhị cầu ca buổi chiều nói rất nhiều thoại, chỉ có câu này còn như cũ tiếng người, gật đầu biểu thị đồng ý. Liền ca lưỡng đem thiên Nga toàn gia cho tới bẻ trên giàn xếp được, một người hoa bẻ một người ở trong nước ru, theo đường cũ trở về, đến bên bờ, bởi đồ vật quá nhiều. Do Chu Vũ ở đây nhìn, Chu Hổ chạy về đi mở xe. Bởi vì hai người ở đầm leo sậy bên trong trờ thừa hải gian quá dài, lấy về phần bọn hắn lúc về đến nhà Thái Dương đều sắp xuống núi. Ca lưỡng đầu tiên là đi tới Chu Hổ ra, Thái Công ngồi ở trong sân hóng mát, mà thím ba tử chính đang vội vàng cơm tối. Nhìn thấy tiểu ca lưỡng nhắc từ trong xe hạ xuống, công phát sinh sang sảng tiếng cười, lớn tiếng nói, nhị cầu tử, tam lư tử, các người đến cùng đánh bao nhiêu tống diệp, còn đáng giá lái xe đi kéo. Chu Vũ mặt đỏ lên nói rằng: "Thái công, tống diệp cũng không ít, thế nhưng còn không nhiều đến dùng xe kéo trình độ, chủ yếu là chúng ta mang về mấy cái đặc thù đồ vật, hơn nữa chúng ta còn cho tới không ít vị hoang trứng, ngày đêm nay nhắm rượu món ăn nhưng là ra ngoài rồi." "Vịt hoang trứng?" "Được được được, bao nhiêu năm không ăn đến này một cái đi." Đêm nay lão già liền nếm thử tiên, nhanh lấy tới ta xem một chút. Thái công vừa nghe nói có vị hoang trứng, ánh mắt sáng lên, cũng lười hỏi vậy rốt cuộc là cái gì đặc thù đồ vật. Chu hổ lập tức hùng hục địa từ trong xe đem một ba lô vị hoang trứng lấy ra sách tới thái công trước mặt, thái công nhìn tràn đầy một ba lô vị hoang trứng trên mặt tràn ngập hồi ước vẻ mặt, cảm khái địa nói rằng, ha ha, muốn nói lên này vị hoang trứng năm đó vẫn là ta và các ngươi mấy vị thái công cứu mạng trứng đây. Đó là 4-4-5 thời điểm, ta cùng ngươi lưu thái công bọn họ bị tiểu quỷ tử đi theo sơ đỉnh đuổi theo chạy, đợi được chạy mau đến lang cô hạt thì phát hiện đối diện cũng bị người ta lấp kín. Không có cách nào chúng ta hung ác tâm ôm một gốc cây đại đầu gỗ liền chui đến đầm lao sậy bên trong. Các ngươi cũng biết ta thôn đầm lao sậy diện tích rộng rãi, hơn nữa tiểu quỷ tử khí động thuyền cũng không chui vào loạn, chúng ta ỷ vào quen thuộc địa hình rồi cùng tiểu quỷ tử ở đầm lao sậy bên trong cùng bọn họ đỏ sức mở ra. Khi, làm, tiểu quỷ tử bị chúng ta đánh lén vài lần sau liền toàn rút lui đi ra ngoài, ngược lại ở bên bờ bố trí trọng binh vây quanh chúng ta. Các ngươi biết chúng ta ở đầm lao sậy bên trong đợi thời gian bao lâu sao? 40 mấy ngày, dòng ra 41 ngày a. Chúng ta liền nổi cái kia đại đầu gỗ trên, đói bụng liền tìm trứng chim ăn, khi đó ăn được nhiều nhất chính là này vị thon trứng. Kha kha, các ngươi hiện tại cho rằng này trứng chim tốt bao nhiêu ăn, phải biết chúng ta khi đó ăn được có thể đều là sinh a. Thế nhưng vị bảo vệ tính mạng đuổi ta ma tử, vàng nói ăn sống trứng chim, chính là ăn điểu thịt chúng ta cũng có thể ăn đi. Hồi đó có hai cái huynh đệ vốn là mang xuống thương, trải qua này hơn 40 thiên âm một cái cánh tay cùng một cái bắp đùi liền như thế miễn cưỡng điệu nát bét rồi. Sau giải phóng ăn ba lạng lương hồi đó, trong thôn có không ít người vì bữa ăn ngon đến đầm leo chạy bên trong tìm trứng chim ăn, thế nhưng ta hồi đó không dám ăn, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn, bởi vì ta vừa nhìn thấy này trứng chim sẽ nhớ tới huynh đệ ta mất đi cánh tay cùng bắp đùi. Bất quá những năm này thái công cũng nghỉ thông suốt rồi. lại nói chúng ta những người này năm đó đem đầu đ đứng ở lương quần mang tới cùng tiểu Nhật Bản tử liêu mạng mà thời điểm cũng không nghĩ có thể sống bao lâu, tuy rằng cái kia hai cái lao huynh đệ làm mất đi cánh tay cùng bắt đùi, thế nhưng dù sao cái mạng này bảo vệ, kỳ thực cũng là kiếm được. Nếu đã thấy ra, vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy vị hoàng trưng thái công liền thèm ăn không chịu nổi, mấy chục năm không hưởng qua a, đêm nay đến, cố gắng quá đã nghiền. Thái công một trận thoại hạ xuống, Liền ngay cả luôn luôn cả lơ phất phơ Chu Hổ đều nước mắt hàm quanh mắt, Thiêm Ba Tử không nói hai lời đem ra tiểu bổn lượng tràn đầy một chậu chuẩn bị buổi tối ăn. Vào lúc này Thái Công chợt phát hiện hai cái tầng tôn tử quần áo tất cả đều ướt, không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Ồ, các ngươi cả lượng không phải mang theo bẻ đi sao? Làm sao quần áo còn ướt đẫm? Không phải hiểm nhiệt nhảy đến đầm lao sậy bên trong tắm chứ?" Chu Vũ lắc lắc đầu, mà Chu Hổ thì lại gật gật đầu, khi thấy nhị cậu ca lắc đầu sau lập tức lại đã biến thành lắc đầu. Thái công vừa nhìn lại rõ ràng là có vấn đề a. Liên trưng mắt lên lớn tiếng nói, hai người các ngươi thằng nhóc con là không phải lại nhại chuyện gì. Một cái gật đầu một cái lắc đầu, thật sự coi lão già ta mắt mờ chân chậm dễ gạt gẫm a. Mau mau như thực chất bản dao, bằng không ta nhận các ngươi, ta này gậy có thể không tiếp thu các ngươi. Chu hổ cái cổ co rú lại, lập tức đem tiến vào đầm leo sợi gặp phải thiên nga sự tình nói một lần, bất quá ở kể ra thời điểm lăng là đem mình trích đến sạch sành sanh. chỉ nói là là hai người trong lúc vô tình cho làm thương. Thái công cùng chính đang chuẩn bị cơm tối thím Ba vừa nghe mau để cho ca lượng đem thiên nga mang ra đến muốn muốn tận mắt nhìn một cái. Tuy rằng ở Chu gia thôn ở mấy chục năm mấy chục năm, thế nhưng cũng là xa xa mà xem qua mấy lần mà thôi, bây giờ có thể khoảng cách gần nhìn, vậy còn không đến mau mau. Trải qua không gian thủy trị liệu, hai con đại thiên nga vết thương đã tốt hơn rất nhiều, đã sớm không mà huyết. Đợi đến ca lưỡng đem hai con đại thiên Nga cùng hai con thiên Nga nhỏ nhất đến trong sân thỉ, thái công cùng thím ba ngay lập tức sẽ vây quanh rừng lại, một trận mánh xem, cho dù hắn môn đều là đại tự không nhìn được một cái người, cũng không biết vì sao kêu tao nhã vì sao kêu cao quý, thế nhưng vừa nhìn thấy đại thiên Nga con mắt cũng trực. Ai bì à, nhị cầu tử, ngươi nói ngày này Nga cách thật xa xem liền cảm thấy rất dễ nhìn, không nghĩ tới cắt ở gần một thu càng ghê gớm, ơn đẹp đẽ, này chim lớn chính là đẹp đẽ, Thím 3 ở một bên nghe được một trận gật đầu. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Vũ đem ba lô bên trong tống diệp phân cho thím 3 một nửa, sau đó cùng Chu Hổ đồng thời đem đại thiên nga lại cho nhấc đến trên xe, đương nhiên còn lại bán ba lô vị hoang chứng cũng mang theo, để Chu Hổ hỗ trợ cho đưa đến nhà. Lúc ăn cơm tối, sơn thông cùng vị hoang chứng nồng nặc hỗn hợp thơm ngức tràn ra hai nhà, ở chu gia thôn bầu trời theo gió tung bay. Chương 95: Thưa hỏa tốc một Đối hôm đó Chu Vũ thư thư phục phục địa ăn trở về núi Thông Than vị Hoàng Trứng, mãi đến tận ăn được cái bụng cái gì cũng không chứa nổi lúc này mới bỏ qua. Sau khi cơm nước xong Chu Vũ cùng tra lại ở trong sân dùng cảnh cây cùng có khô cho Thiên Nga toàn ra đáp một cái đại hoa làm như này một nhà trụ sở tạm thời, các loại: "Trờ, thương được rồi sao hay là muốn đem chúng nó đuổi về đầm leo sậy tử bên trong?" Thiên Nga vốn là thuộc về cực kỳ thông minh loài chim, hơn nữa uống không gian thủy, cho nên đối với Chu Vũ sắp xếp cực kỳ phối hợp. Trời tối người Yên Hậu Thiên Nga phu thê ôm tiểu bảo bảo ở đại hoa giởn nhân ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng chu vũ liền rất sớm điệu đứng dậy, lén lén cho Thiên Nga toàn gia cho ăn một chút không gian thủy. Nghĩ đến gia kê lĩnh còn thiếu thiếu đánh càn, liền càng làm chú ý đánh tới hậu viện ba con heo rừng nhỏ trên người, những tiểu tử này sau khi lớn lên tuyệt đối là đánh càn nhất quản ứng cử viên, nếu như hơn nữa trong không gian ăn no chờ chết hai con đại công lận rừng, vậy thì hoàn toàn có thể tạo thành một nhánh tuần sơn tiểu phân đội. Vì lẽ đó ba con heo rừng nhỏ cũng vinh hạnh địa bị cho ăn một chút không gian thủy. Ăn xong điểm tâm, Chu Vũ nhấc theo một cái đại rổ hướng về mấy vị thái công gia đi đến, rổ bên trong mẹ đi tới than tốt nóng hầm hập địa vị thoang trứng, đưa cho mấy vị thái công nếm thử tiên. Nhìn thấy Chu Vũ lại đưa ăn ngon tới, một thân một mình Lưu thái công nhất định phải lôi kéo Chu Vũ nói vài câu, ra lưỡng tiếng cười thỉnh thoảng ở trong tiểu viện truyền ra, cuối cùng Lưu thái công tự mình đem Chu Vũ đưa đến cửa viện. Nếu như tình cảnh này bị người trong thôn nhìn thấy bảo đảm hội tặc lươi không ngớt. Ở Chu gia thôn ngoại trừ mấy vị thái công ai còn có thể có địa vị này? Chu Vũ mang theo không rủ rên lên cởi nhỏ nhàn nhã ở thôn trên đường tới lui, cùng trước mấy ngày nay tử dòng người không ngừng cảnh tượng so với, lúc này ở trên đường hầu như liền không nhìn thấy người. Xem ra người trong thôn bị hồng cảnh thiên sự tình kích phát ra nhiệt tình, không phải đến trên núi đào hồng cảnh thiên chính là trình diện trong viện hỗ trợ đi tới. Chu Vũ sau khi về đến nhà phát hiện cha mẹ đều không ở, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đi chỗ nào, liền quay người lại hướng về sân phơi đi đến. Sân phơi bên cạnh lều dưới phi thường náo nhiệt, ra ra vào vào địa không xuống 20, 30 người, từng có cân ký món nợ, có giúp đỡ nhấc gồng, còn có một đám trong thôn thím đại nương dơ lên mấy dũng xuất hiện từ trong nhà thiếu tốt đậu xanh thang đi tới nơi này, dùng cái muỗng nhỏ đến từng cái từng cái biện rộng trong bát giữ lại cho những kia chính đang bận việc các lao gia giải khác. Chu Vũ ngay khi một bãi đất cao bảng bên cạnh nhìn thấy chính đang ký món nợ mẹ. Ở bộ kia Hong Khô Lô hai bên có hai con đặc cỡ lớn quạt quay vẻ mãnh tuổi, lúc này hẳn là trên một toa Hong Khô song xuôi. Bảy, tám cái trong thôn thúc thúc đại gia chính mang miên găng tay ra bên ngoài đánh khai đây. Chu Vi thì lại chất đầy tiểu sơn giống như hồng cảnh thiên. Nhìn thấy như vậy khí thế ngất trời tình cảnh, Chu Vũ cũng bị cảm hóa, vén tay áo lên liền muốn tiến lên hỗ trợ. Lúc này có người phát hiện Chu Vũ, cách thật xa liền nhiệt tình chào hỏi. Nhị khẩu tử tới rồi. Sắp tới lều bên trong đến, bên ngoài quá nóng. Chu Vũ tiến vào lều bên trong cùng đoàn người lần lượt từng cái chào hỏi, sau đó trở về mẹ trước mặt cười ha hả nói rằng, "Mụ, có mệt hay không? Nếu không ta thế ngươi một lúc. Ngươi hiện tại nhưng là ta thôn nòng của ta, có thể ngàn vạn không thể lui." Vương Quế Lan sân quái đạo, "Tiểu tử thối nói bậy cái gì? Liên ở đây ngồi ký món nợ còn có thể lui. Còn có a ngươi mụ cũng là nhận thức vài chữ mà thôi." Đây là mọi người tín nhiệm ta mới đem ta gọi đến giúp đỡ, ta cùng nòng cốt nhưng là kém thật xa, sau đó nhưng không cho nói như vậy, khiến người ta nghe xong chuyện cười. Chú Vũ cười hì hì, người trong thôn thực sự lại nội liễm, bất luận làm bao lớn chuyện tốt đều thật không tiện khiến người ta khoa. Liên lại thay đổi đề tài nói, mụ, ta sao không nhìn thấy ta ba? Hán trên đi đâu rồi? Bất luận sự tình có bao nhiêu luy, Vương Quế Lan chỉ cần vừa nhìn thấy nhi tử bảo đảm chính là mặt tươi cười, vui vẻ nói rằng. Này không ngày hôm nay đến ngươi ba nhóm này vào núi Đào Hồng Cảnh Thiên, vừa mới bắt đầu mọi người nhận vì chuyện này nhi là ngươi làm đứng dậy, đều không cho ngươi ba đi, có thể ngươi ba là người gì? Loại này tiện nghi làm sao sẽ chiếm? Vì lẽ đó đại sáng sớm rồi cùng ngươi tam thúc vào núi. Vào lúc này phòng trừng cũng nên trở về. Đúng rồi, hai ngày nay luôn bận việc Hồng Cảnh Thiên sự tình cũng không có hỏi ngươi dã kê linh sự tình. Nơi đó nhà cái hiện tại dài đến tiểu gì? Ngoại hình vẫn không thạc. chính là bên cạnh có một ít bị hòa hoạn, bất quá cũng không quan trọng, ta muốn hai ngày nữa là ở chỗ đó nắp hai gian phòng trụ vào xem sơn, đến thời điểm ta xem ai dám đến địa bàn của ta trên ngang ngược. Vương Quế Lan đúng là không làm sao phản đối, ngược lại Thanh Vân Sơn mạch phụ cận cũng không có gì loại cơ lớn giá thú, mà xem sơn lại hầu như là mỗi cái nông dân tự mình trải qua sự tình, cũng không có gì đại không được, nhi tử tích cực như vậy cũng là chuyện tốt nhi, vì lẽ đó liền gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Chu Vũ Nương lưỡng tả gâu đến gần đủ rồi, vẫn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm địa chương kế toán mau mau lắc mình đi ra, lôi kéo Chu Vũ đi tay thân thiết nói rằng: "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi thực sự là có tỉnh có nghĩa a, nhà ta ngươi nhị thẩm đều sắp đem ngươi khoa đến trên trời, hai ngày nay quẳng cái nào cho ngươi bái đi vợ đây. Ngươi hôm nay tới là không phải không bỏ xuống được chuyện nơi Lây Nhi, là không phải sợ chúng ta những đại lão này thô không làm xong đến đốc xúc chúng ta tới. Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm, Chúng ta vẫn nghiêm ngặt chấp hành lời ngươi nói, này hồng khô thời gian từng giây từng phút đều không mang theo kém, ngươi xem hồng khô kia bên cạnh còn có hai người ở khắp thời gian đây. Cho nên nói này chất lượng tuyệt đối không là vấn đề, bảo đảm cái vậy. Khoa Song Chu Vũ sau chương kế toán trên mặt lại lộ ra trách trời thương người vẻ mặt, tiếp tục nói, cái kia nhị cậu Tử A, ngươi xem đi này cách mùng 5 tháng 5 cũng là ba, năm ngày, hồng khô sau hồng cảnh tiên chúng ta cũng sắp xếp bọn, mắt thấy ta thôn tiểu nhà kho cũng muốn không chứa nổi. Ngươi xem có thể hay không hai ngày nay đến trong huyện đi một hồi. Thúc biết ngươi là đứa trẻ tốt, nếu như không cho các hương thân quá cái nhà ga mùng năm tháng năm triệu tử ngươi trong lòng cũng băn khoăn là không. Chu Vũ náo nhân có chút đau đớn, ngươi nói trong thôn những này đàn ông cũng là kỳ quái, nếu như hàm hậu đứng dậy chuyện này quả là so với con bò già còn hàm hậu, nhưng là này một khi giàu hoạt đứng dậy cùng hồ ly cũng có liều mạng a. Chu Vũ cười khổ một tiếng trong miệng nói rằng, "Trương thúc, ta liền tiểu bối nhi một cái." có thể làm không nổi ngư như thế khích lệ. Ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ngươi cùng ta tam thúc đã sớm đem tánh khí của ta mỏ thấu thấu chứ? Trước tiên biểu dương một phen cho mấy cái điểm quả táo sau đó làm cho ta hùng hục địa làm việc, là không. Bất quá các ngươi cũng quá nhỏ xem ta, nếu là ta đáp ứng sự tình thế nào cũng đến cho mọi người làm, nếu không ta vẫn tính là chu gia thôn đàn ông sao? Trương Kế toán khà khà địa gãi gãi đầu, trong lòng mắng to Chu Định Bang không phải đồ vật. Những câu nói này có thể không phải là chu định bang dạy mình sao? Nói cái gì chính mình là Chu Vũ Tam thúc thật không tiện nói để cho mình ra mặt. Hiện tại chính mình cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, thật không tiện cái giám a, rõ ràng là sợ phiền phức tình bị người ta nhìn thấu nét mặt gian mua không địa phương thả mà thôi. Tuy rằng bị người ta nhìn thấu, thế nhưng chuyện này vẫn đúng là đến nhắm mắt đẩy, liền trường kế toán lão mặt đỏ lên nói rằng, nhị cậu tử, không phải thúc không tin được ngươi, thực sự là chuyện này quan hệ đến toàn thôn thu vào. Không thể kìm được ta không nóng nảy a. Chu Vũ cười ha ha, Trương Phúc, ta gia lượng còn có cái gì có tin hay không? Nói quá lời a, ngươi yên tâm chuyện này ta bảo đảm sẽ làm đến thỏa thỏa, muốn nhất hậu thiên ta liền đến thị trấn bán Hồng Cảnh Thiên đi. Bất quá Trương Phúc, chúng ta bây giờ có thể có bao nhiêu chữ hàng? Nghe xong Chu Vũ bảo đảm, Trương kế toán lưễn lên rất có chút hú lớn lưng, tự hào điệu nói rằng, đến hiện tại ta thôn trong kho hàng đã hong khô tốt Hồng Cảnh Thiên có 6.500 cân. Dòng dã xếp vào hơn 100 bao tải. Mà sân phơi bên này còn không hong khô hong khô sau đại khái cũng có thể làm ra nhiều như vậy. Nếu như là hậu thiên đi thị trấn, như vậy trải qua Kim Minh 2 ngày suốt đêm hong khô, phỏng chừng đến thời điểm làm cái 15,0006 ngàn ,000 cân hẳn là không thành vấn đề. Nhiều như vậy. Trương Thúc, các ngươi không phải đem trên núi hồng cảnh thiên đều đào hết chứ. Phải biết đồ chơi này đến tiết kiệm A. Trương Kê Toán vung vung tay ha ha cười nói, nhị cầu tử ngươi cấp cái gì? ai nói chúng ta đem hồng cảnh thiên đều đào hết. Đây chính là ta thôn sinh mạng, chúng ta làm sao làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Ngươi yên tâm đi, mấy chỗ đỉnh núi hồng cảnh thiên mới đào không tới 1 phần 10, hơn nữa tất cả đều lưu lại gốc rễ. Nếu như thật có thể tìm lời ngươi nói giá tiền bán đi, cái kia ta thôn năm nay thật là liền ghê gớm đi. Chu Vũ không nói gì, không nghĩ tới hồng cảnh thiên thật hội được mùa lớn, mà các hương thân nhiệt tình nhi càng làm cho người ta lưỡi. Bất quá Chu Vũ cũng là tự đáy lòng địa vì là các hương thân cảm thấy vui vẻ, lớn như vậy lượng phẩm chất cao hồng cảnh thiên nếu như đưa đến Quách Vân Lượng trước mặt, đến lúc đó vị này nho nhã ông chủ biểu hiện có hay không còn có thể như vậy nho nhã đây. Thật sự là làm người chờ mong a. Lúc này Chu Định Bang ca lưỡng cùng mười mấy trong thôn các lao ra một người cóng lấy cái đại ba lô trở về, tuy rằng từng cái từng cái mệt đến mồ hôi đầm đìa, thế nhưng trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy Chu Vũ ở đây, Mọi người miễn không được lại là dừng lại, một trận thân thiện. Dung Nhi tử đưa tới khăn mặt lau vệt mồ hôi, Chu Định Quốc nhỏ giọng địa đối với Nhi tử nói rằng: "Tiểu Vũ, ta nhớ tới ngươi lần đầu mang về nhà những kia hồng cảnh thiên là từ ngươi cậu nơi đó tìm tới chứ? Lẽ nào ngươi không nói cho ngươi cậu đồ chơi này như thế đáng giá? Nếu ta nói ngươi đến mau mau điểm, làm cho ngươi cậu sớm một chút ra tay, nếu như bị người khác nghe tin nhi đảo hết nhưng là phôi thức ăn." Nghe xong lời của cha Chu Vũ nhất thời chính là một thân mồ hôi lạnh. cho dù là ở như vậy viêm trời nóng khí, cũng cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo. Chương 96, thư họa tốc hai. Lúc này thật phải là phôi thức ăn, mẹ tiếp từ lúc tử cậu ra sau khi trở lại chính mình liền đến thăm giúp Chu gia thôn làm hồng cảnh thiên, dĩ nhiên đem tiểu vương trang sự tình quên đi phải là không còn một ngõ. Phòng trưng cậu mấy ngày nay là phán tinh tinh phán mặt trăng địa ngóng trông chính mình hồi âm chứ. Mình đã trở về thật nhiều ngày, đến hiện tại cũng chưa cho cậu đưa cái tin đi. liền chính mình cậu cái kia tính tình sẽ không mang người đi tới chu gia thôn đem mình đè xuống đất đánh cái mông viên chứ. Chu Vũ là càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng thấy sợ nỗi da gà. Đều nói cẩn thận mất linh phôi linh, ngay khi Chu Vũ bên trong lòng thấp thỏm bất an thời điểm, sân phơi phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng đại tằng môn, chu gia thôn đàn ông môn, các ngươi nhìn thấy Chu Định Quốc người trong nhà sao? Ta tìm bọn họ có việc gấp nhi. Chu Vũ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc liền theo âm thanh nhìn về phía trước. liền thấy một vị 46, 47 tuổi trong ngọn núi Hán Tử lo lắng hướng bên này nhìn, không phải bốn cậu vẫn là cái nào. Vương Quế Lan nghe âm thanh mau mau chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đem Thứ Ca Linh tiến vào lều bên trong, đưa cho hắn một con khăn mặt hỏi: "Thứ Ca, ngươi sao tìm tới nơi này tới?" "Là không phải Chí Giang có chuyện gì nhi cho ngươi đến truyền lời." Hàm Hậu bốn cậu uống một hớp sau mạnh gật đầu, "Không phải là sao? Chí Giang bí thư nghe nói ta ngày hôm nay đến bên dưới ngọn núi làm việc, liền thác ta mang đến một phong thư." Nói đây là hết sức khẩn cấp sự tình, nhất định phải giao cho ta đại cháu ngoại trai trong tay. Ta xem trí răng đại ca lúc nói chuyện một bộ rất dáng dấp gấp gáp, sợ sai lầm, bỏ lỡ sự tình, một đường hầu như là chạy đến, ai u, chỉ là tốt huyền không đem ta mà chết. Nói xong cũng từ phía sau vài bạc trong túi tiền móc ra một phong thư nhu nhăn nhó nắm địa đưa cho Vương Quế Lan. Phía sau mọi người thấy phong thư này, khóe miệng đều không nhịn được hướng lên trên tiểu lên. Đây là một phong dùng giấy dai hồ đứng dậy một cái đại phong thư. trò bất động ngay khi với cái này, đại phong thư trên lít nha lít nhít địa dính đầy kê mao, những này kê mao màu sắc được kêu là một cái tươi đẹp a, phòng trưng là mới từ đại công kê trên người rút ra. Nhìn thấy như thế một phong khác loại thư hỏa tốc mọi người có thể nhịn được không cười mới là lạ. Lúc này Chu Vũ cũng chạy tới, vừa nhìn thấy Chu Vũ xuất hiện, bốn cậu từng thanh thư hỏa tốc từ tốc tạ trong tay duệ lại đây đưa cho Chu Vũ, nắm lấy hắn một cái tay khác có thể sức lực địa diêu, trong miệng kích động nói rằng, ai nha ta che trời a. Đại cháu ngoại trai ta có thể tìm được ngươi, phong thư này là ngươi cậu để ta sao đưa cho ngươi, ngươi cậu có thể nói đây là lửa cháy đến nơi đại sự, cho ngươi mau mau trả lời. Hơn nữa ngươi cậu muốn ta cho ngươi truyền một lời nhì, căn dặn ta nhất định phải truyền tới, bằng không hắn liền không tiếp thu ta người huynh đệ này. Cái kia đại cháu ngoại trai ngươi có thể nghe rõ à, lời này có chút không nói ra miệng, bất quá này không phải là bốn cậu muốn nói, là chính ngươi cậu nói tới à. Thấy trong tay này phong tràn đầy cây mau tin. Chu Vũ không cần đoán cũng biết là hồng cảnh thiên sự tình. Nhưng là thân ái cậu a, ngươi cho tới làm nhiều như vậy kê mao niêm ở bên cạnh sao? Dựa theo thư hỏa tốc quý cách, chính là địa cầu cũng bị hủy diệt cũng không dùng tới niêm nhiều như vậy kê mao a. Nhìn bốn cậu muốn nói còn có chút thật không tiện nói, Chu Vũ nhắm mắt nói rằng, bốn cậu, nếu là ta cậu cho ngươi truyền lời vậy ngươi liền nói xong rồi, ta sẽ không chú ý. Bốn cậu sốt sắng mà nhìn Chu Vũ, thấy tiểu tử này không giống như là nói dối dáng vẻ. Trong lòng thả lỏng chút, khả năng là cảm thấy phía dưới quả thật có chút trùng, Trung thực bốn, cậu lại giải thích một lần. Cái kia đại cháu ngoại trai a, ngươi cậu những câu nói này nhị quả thật có chút không xuôi hai, bốn cậu cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a, ngươi cũng biết ngươi cậu cái kia quật lửa tinh khí, ta hôm nay cái nếu như không nói sau khi trở về ngươi cậu vẫn đúng là liền có thể không nhận ta người huynh đệ này. Cái kia bốn cậu liền bắt đầu nói a, ngươi chấp nhận nghe đi. Nói xong dừng một chút. Trong đầu tưởng tượng thấy Vương Chí Giang nói lời nói này thì ngữ khí nói từng chữ từng câu, "Tiểu Vũ, ngươi cái này lòng lang dạ sói tiểu miết dê con, trở lại nhiều ngày như vậy vì sao còn chưa tới cái Tín Nhi? La không phải đem cậu đại sự quên đi? Muốn thực sự là như vậy ngươi cái thằng nhóc con liền chờ cho ta, xem lão tử không dẫn người đến Chu gia thôn cho ngươi bảng đến xuyên đến trên cây to điếu ngươi ba ngày." Chu Vi những này Chu gia thôn hán tử nghe xong bốn câu ba ba điệu truyền đạt Vương Chí Giang, trong mắt tràn đầy xem thường. Nhị cậu tử nhưng là chu gia thôn bảo, chính mình người trong thôn hiếm có, yêu thích cũng không kịp ni sẽ làm ngươi dẫn người đến cho hắn bắt đi. Đây rõ ràng chính là có lạc đà không khoác lác a. Ở chu gia thôn đem nhị cậu tử bằng đi. Cái này vui đùa nhưng là không có chút nào buồn cười. Bốn câu niệm xong sau cảm giác chu vi lạnh buốt địa, nên tiếp hắn rõ ràng là chu gia thôn mấy chục song phát ra hàn quang ánh mắt. Chính là lại hàm hậu người cũng biết nhận ra đây là không ưa chính mình, ngươi nói mình sao liền nhận như thế cái việc. Vương Trí Giang a, Vương Trí Giang, ngươi đây là hại chết người không đền mạng a. Đột nhiên bốn cậu đầu nhất thời thanh minh đứng dậy, đối với Chu Vũ Lầu bầu nói, ai nha đại cháu ngoại trai a, chuyện này để ta cho làm hư hại, ngươi cậu ở ta trước khi đi còn cố ý dặn, nói Chu gia thôn người đặc biệt bao che cho con, để ta cùng ngươi nói những câu nói này thời điểm không cho phép có khác biệt người ở đây, ai, ngươi xem chuyện này làm cho, đều do bốn cậu mồ sốt ruột quên đi. Chu Vũ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đen. Làm không cẩn thận lúc này đến biệt thành nội thương. Trong lòng liên tiếp điệu giễu họ, bốn câu nha bốn câu, ngươi còn có thể lại thực thành một ít sao? Lúc này vi phía bên ngoài Chu gia thôn các hương thân hiểu được đã không nhịn được cười to đứng dậy, vị này tiểu vương trang huynh đệ thực sự là thực thành a. Chu Vũ lúc này trợn khóc trợn cười hỏi, bốn câu, ta cậu còn có cái gì muốn bàn giao sao? Hả? Đúng rồi, Chí Giang đại ca cho ngươi xem xong tư hỏa tốc sau cho hắn hồi âm, ta lập tức liền chạy về trong ngọn núi cho hắn đưa đi. Sau khi nói xong bốn câu rốt cục đổ ra thời gian đến hướng bốn phía chuyển động, chợ nhìn thấy cái kia một đống trồng hồng cảnh thiên sau miệng chương đến đại đại, có chút khó mà tin nổi hỏi, ta nói đại cháu ngoại trai a, các ngươi nơi này sao cũng có nhiều như vậy hồng cảnh thiên. Ta nhỏ cái trời ạ, ta nói chi trang đại ca mấy ngày nay cái gì hoạt cũng mặc kệ liền dẫn các ra các lao ra lần lượt từng cái đỉnh núi cùng lân quanh, để đoàn người khắp núi điệu tìm hồng cảnh thiên. Ngươi lạ không biết chúng ta lục soát địa cái kia tỉ mỉ u Trái đối so với năm đó tiểu quỷ tử vào núi tìm tỏi đội du kích viên còn phải cẩn thận. Chúng ta mọi người không hiểu vì sao muốn tìm hồng cảnh thiên liền hỏi trí Giang chuyện ra sao nhi, thế nhưng ngươi cậu đều làng ưu trừng mắt liền đem chúng ta định trở về. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi cậu nói tới hết sức khẩn cấp sự tình là không phải là cùng hồng cảnh thiên có quan hệ. Chu Vũ quay về bốn cậu lắc lắc đầu, sau đó thở ra một hơi dài, cũng còn tốt cái này, bốn cậu còn không thực thành về đến nhà. Dĩ nhiên cũng đoán được cùng Hồng Cảnh Thiên có quan hệ, bất quá chuyện này chính mình hiện tại cũng không thể nói cho hắn, vẫn là xem xong thư hỏa tốc để hắn nhanh đi về đáp lời đi. Mở ra phong thư, bên trong là một tấm thuốc lá chỉ, lông mày trên trình lình viết thư hỏa tốc ba cái thủ gậy giống như lại tự. Phía dưới là một ít cây cảnh giống như chữ nhỏ, Tiểu Vũ, ta lười viết chữ, nên nói ta đã cho ngươi bốn cậu truyền đạt. Ta muốn nói cho ngươi chính là này, phong hết sức khẩn cấp thư hỏa tốc mặt trên kê mau là ta đem ngươi mợ thích nhất một con đại công kê cho giết sau khi chiếm được, vì chuyện này ngươi mợ đến hiện tại còn không hi phản ứng ta đây. Cho nên nói ta vì là chuyện này chả giá chả giá nặng nghề. Tiểu tử ngươi nếu là có tâm liền đem sự tình cho ta làm thành, nếu không ngươi đều có lỗi với chúng ta gia con kia đại công kê. Mau trở về tin. Chu Vũ nhìn ra là giở khóc giở cười, cậu ác cậu Chính ngươi muốn nổi bật địa lấy phong thư hỏa tốc làm sao còn ngờ lên cháu ngoại trai tới? Ai cho ngươi đi giết gà trống rút mau? Bất quá cậu làm như vậy cũng đúng là thể hiện hắn lúc này lo lắng tâm tình, liền từ mẹ trong tay mượn giấy bút ngắn gọn địa viết hồi âm, cậu mạnh khỏe, đại sự đã định, tốc nào. Sau đó liền đem tin chết ba chết ba cất vào thư hỏa tốc phong thư bên trong giao cho bốn cậu, bốn cậu cũng không kịp nhớ khách sáo, cái này hàm hậu trong ngọn núi Hán tử thật giống cũng cân nhắc đến một vài thứ. mang theo tin hưng phấn một đường chạy chậm rời khỏi Chu Gia thôn. Đợi đến bốn cậu bóng người khi còn bé Chu Định bang cười ha hả hiệp xúc nói, "Nhị cậu tử ngươi yên tâm, nếu như ngươi cậu dẫn người đến Chu Gia thôn cấp người, chúng ta nhất định sẽ che chở ngươi, tốt xấu ngươi cũng là chúng ta Chu Gia thôn người không phải. Cái nào có thể cho ngươi bị người ta ở trên cây treo lên ba ngày." Bất quá tam thúc ngày hôm nay vẫn đúng là liền mở rộng tầm mắt, "Ai đi à, thư họa tốc ca, hơn nữa còn là dính đầy kê lông gà Mao tin." Cái này cần là bao lớn sự tình a? Tiểu Vương Trang Bí thư Vương chính là một chữ nhi, ngưu. Chu Thư Ký vốn còn muốn lại trêu chọc hai câu, nhưng nhìn đến trong đám người nhị tộc cái kia lạnh buốt ánh mắt, lập tức liền ngừng chiến tranh nói sang chuyện khác. Chu Vũ lúc này chính buồn bực đây, không nghĩ tới lại chạm cái trước bỏ đá xuống giếng chủ nhân, tâm tình quả thực liền không cần phải nhắc tới, được kêu là một cái kém nha. Mọi người trêu ghẹo nhi một lúc lại vùi đầu vào khí thế ngất trời ra công hồng cảnh thiên vận động bên trong đi. Chương 97, không gian một thanh âm vang lên, khoác nha thỏ đến lên sàn một. Vừa chưa sau khi về đến nhà, Chu Vũ vội vàng tìm điện thoại tới muốn cho Quách lão bản gọi điện thoại, để đem đưa Hồng Cảnh Thiên thời gian định ra. Thoại nói mình ở Minh Châu thị Hoa 2000 đại dương mua điện thoại từ khi chính mình trở lại trong thôn sau trên căn bản liền trở thành một cái bài bệnh, mặt trên rơi xuống một lớp bụi. Cũng may điện thoại này trên tin vẫn rất kháng dụng, này đều chừng mấy ngày còn dư lại hai cách điện. Chu Vũ bấm Quách lão bản điện thoại, này là Chu lão đại sao? Lâu như vậy đều không liên hệ ta, lúc này là không phải có chuyện tốt nói cho ta a." Trong điện thoại truyền đến tràn ngập từ tính nam bên trong âm, Quách Vân Lượng trêu ghẹo Chu Vũ nói: "Chu lão bản, ngài thực sự là có thể kháp hội toán a, không có chuyện tốt tiểu đệ cái nào dám quấy rầy ngài. Cái này mà phía ta bên này Hồng Cảnh Thiên đã tích góp không ít, mùng 5 tháng 5 trước ta muốn cho ngài đưa đi một nhóm người xem thuận tiện không?" "Một nhóm?" "Nhanh như vậy, có thể có bao nhiêu?" Chu lão đệ, ta làm ăn còn có thể sợ quấy rối sao? Ta ước gì ngươi mỗi ngày tới quấy rầy ta đây. Ngươi nếu là có chữ hàng ta ước gì ngươi hiện tại sẽ đưa." Quách Vân Lượng sảng lãng nói rằng, "Phía ta bên này Hồng Khô Tốt Hồng Cảnh Thiên Đại Khai có thể có ngóc ngách một vài cần, ngươi đã thuận tiện ta ngày mai liền cho ngài đưa tới tiểu gì. Phẩm chất mà cùng ta đi lên thứ bán cho ngài đều giống nhau, chỉ cao chớ không thấp hơn." Nghe xong Chu Vũ Dù là Quách Vân Lượng cả đời đều xử sự không kinh sợ đến mức tâm thái cũng không nhịn được nội tâm kinh hoàng không chỉ, kích động hỏi: "Chu lão đệ, ngươi cũng không thể mở lão đại ca vui đùa à, thật đến có ngóc ngếch một và cân. Hơn nữa đều là phẩm chất cao." Chu Vũ cười ha ha nói: "Quách lão bản chúng ta đây là buồn bán, ta sao có thể nói mở đây, như vậy vui đùa ta cũng không dám mở." "Vậy được, ngươi liền ngày mai buổi sáng đem trong tay hồng cảnh thiên đưa đến thị trấn đến, bất quá ngươi tận lực sớm một chút đến." Nếu tới chậm bị một ít tiểu thương theo dõi có thể đem người phiền chết. Chu Vũ gật gật đầu đáp ứng hạ xuống, trong lòng ám tích góc quế Vân Thiên là cái chân chính tương gia, làm việc quả đoán còn năng lực đối phương suy nghĩ, điểm này hiếm có nhất. Ăn xong bữa cơm trưa một nhà ba người ở trong sân hong mát thời điểm, Chu Vũ đem muốn ở dã kê linh nấp mấy gian phòng ở ở nơi đâu xem sơn sự tình cùng cha nói một lần, Chu Định Quốc nghe xong gật gật đầu nói rằng, "Tiểu Vũ à, chuyện này ngươi không đề cập tới ta đều muốn cùng ngươi nói ra." Hiện tại trong ngọn núi không thể so những năm trước đây, khi đó người cùng cũng không ăn liền từ sáng đến tối nhớ kỹ trong ngọn núi động vật, khi đó người đi khắp dã kê linh cũng không hội kiến đến mấy con. Thỏ. Thế nhưng những năm này liền không giống, mọi người tối thiểu cũng có thể ăn uống no đủ, liền một lòng một dạ nghĩ thế nào mới có thể đem nhà cái loại thật nhiều đổi ít tiền hoa, còn trong ngọn núi động vật sẽ không người ghi nhớ, hơn nữa trong ngọn núi sản vật phong phú, vì lẽ đó những năm này trong ngọn núi động vật càng ngày càng nhiều. Ngươi ở dã kê lĩnh loại hoa màu còn không nhìn tới không bị tao đạp quang mới lạ lạ đây. Muốn nói nắp phòng ở sao ngươi đại bưu ca hồi đó ta nhớ tới nắp mấy gian phòng a. Thế nhưng chúng ta đi trồng trọt thời điểm sao không thấy đây? Lẽ nào là bãi rơi mất? Không đúng, liền ngươi đại bưu ca cái kia tính tình chịu xuất lực bãi đi mới lạ lạ đây. Chủ nhà ngươi sao lão bị hồ đồ rồi? Đại bưu từ khi đó không phải nói vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời mọc, cho nên mới ở dã kê lĩnh đông đầu nắp đến phòng ở sao? Ta nhớ tới là bốn nhà trên, còn mang một cái tiểu viện. Bất quá chuyện này đã qua 6, 7 năm, cũng không biết cái kia mấy gian phòng ở còn có thể hay không thể trụ người. Chu Định Quốc vỗ trán một cái bỗng nhiên nghĩ ra đến, không phải là sao? Đại bưu tử nhận thầu hộ nước ở Dã Kê Linh Nam Pha, nhưng nhìn đường tử phòng ở nhưng là xây ở Đồng Pha, còn lấy tên đẹp mỗi ngày cùng Thái Dương đồng thời dậy giường, mẹ tiếp cái này cũng là cái làm người đau đầu khốn nạn a. Chu Vũ nghe xong những sự tình này, sau khi trong lòng không nhịn được các các trượng nhạc, đại biểu ca chính là đại biểu ca, vĩnh viễn không đi tầm tường lộ, vẫn là như thế có cá tính a. Lúc này đã là buổi chiều, bên ngoài phảng phất rơi xuống hỏa giống như, vốn là Chu Vũ lập tức liền muốn đi ra kê lĩnh nhìn phòng ở tới, thế nhưng bị đau lòng nhi tử Vương Quế Lan ngăn cản, ngược lại cũng không kém này nửa ngày, vẫn là minh nhi sáng sớm gió mát thời điểm lại đi được rồi. Chu Vũ không có ảo quá mẹ, ở nhà quá một cái nhàn nhã buổi chiều. Buổi tối trước khi ngủ Chu Vũ tập quán tính điệu lại đi vào trong không gian, ai biết sau khi tiến vào đem Chu Vũ cho tạo sự sốt. Trong không gian rõ ràng so với mấy ngày trước nột ngạt hơn nhiều, không khí trở nên càng ngày càng đậm trụ, sau khi hít sâu một hơi cảm giác hút vào không phải không khí mà là như bánh kem bình thường sền sệt chất lỏng. Thế nhưng hút vài hơi khí sau liền cảm giác cả người tế bào cũng giống như là bị tẩy không nhiễm một hạt bụi, cảm giác thông thấu cực kỳ. Loang Lộ cùng Đại Hồng Nghị Hồng ngay khi bên cạnh cái ao bất an dục dịch Trong miệng còn không đúng giờ, điệu rít gào lên thanh, dường như có chuyện gì nhi muốn phát sinh. Chu Vũ vẻ mặt đưa đám ra không gian, này không gian có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nhi a, phải biết đồ chơi này còn ở thân thể mình bên trong đây, vạn nhất nếu như ra chút chuyện hoặc là nổ vậy mình bảo đảm ngay cả rễ mao đều không còn sót lại, nhưng là cảnh tượng trước mắt như là có thể không có chuyện nhi dáng vẻ sao? Ngược lại chuyện này chính mình cũng không chế không được, đáng chết nên hoạt điệu hướng trên, xong liền kéo đến. 20 năm sau lão tử vẫn là hảo hán một cái. Đến cùng là một đám thái công mang ra đến chu gia thôn binh sĩ, đối với mình chính là có sự quyết tâm nhi. Đối với mình tiến hành rồi một phen thôi miên hậu chu Vũ cảm giác tốt hơn rất nhiều, lúc này càng như đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thế nhưng người sắp chết luôn cũng thiện, huống chi vẫn đang làm chuyện tốt Chu Vũ, sao có thể không có một ít sự tình muốn hắn mong nhớ đây. Vào lúc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều người, đem mình cho ăn lớn lên cha mẹ. Nam chính mình coi như con trai ruột giống như cậu mợ còn có tam thúc thím ba tử, cùng với đem lão đối người ái đều cho mình thái công cùng ông ngoại, còn có chính mình cái kia phật chứng đại bi ca cùng vô liêm sỉ tam lưu tử, còn có đáng yêu biểu muội, đúng rồi còn có cái kia tiên tử muội muội Liêu Thanh Thanh, còn đại bỏ sữa, ai quên đi thôi, vẫn là để cho tam lưu tử muốn đi. Liên như vậy Chu Vũ lo được lọ mất, mơ mơ hồ hồ điệu đi vào mộng đẹp. Chu Vũ làm một cái từ trước tới nay nhất là hoang đường ngộng, hắn mơ tới hỗn độn sơ khai. Càn Khôn bắt đầu điện, Nhật Nguyệt ngôi sao xuất hiện cùng với bốn mùa diễn biến, sau đó càng là mắt thấy sinh mệnh sinh ra toàn bộ quá trình, nội tâm tràn ngập đối nhau liều mạng mà cảm động, hai mắt chảy xuống vui sướng nước mắt. Đang lúc này Chu Vũ đầu ầm một tiếng, phảng phất sấm nổ giống như âm thanh ở trong đầu vang lên. Trong ngộng Chu Vũ cũng không phải dùng Trường Kỳ gánh chịu phần này thống khổ, lập tức liền mất đi. Không biết bao lâu trôi qua, Chu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cũng không động đậy, lẳng lặng mà suy tư vừa nãy một cảnh. Trong nội tình cảnh là như vậy chân thực, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới giống như rõ ràng. Ừm, có cái gì không đúng, con này làm sao vẫn là cảm giác thấy hơi đau đây? Lẽ nào vừa nãy nổ tung giống như đau đầu không phải là mơ? Nghĩ tới đây Chu Vũ chuyển động mấy lần con ngươi, nhìn một chút mặt trên quen thuộc trên nhà, vững tin chính mình đây là ở nhà. Xem ra chính mình vừa nãy đầu đau nhất hẳn là thật, nếu như là nằm mơ hiện tại không thể còn có dư thống, bất quá thân thể của chính mình vẫn luôn là rất khỏe mạnh a. Chớ nói chi là đầu loại đau này pháp nhị, quả thực chính là trước nay chưa từng có. Bởi sự tình phát sinh khá là đột nhiên Chu Vũ hốt đông hốt tây điệu nghĩ đến một trận, bất thình lình liên tưởng đến chính mình trước khi ngủ không gian một ít biến hóa, trong lòng không khỏi ngơ ngác thầm nghĩ, lẽ nào là không gian nổ? Lần này có thể chơi xong. Liên Vội Vã không nhịn nổi điệu tâm bên trong nói thầm không gian. Thế nhưng sự tình không giống Chu Vũ nghĩ đến như vậy, theo ý niệm ở Chu Vũ trong lòng hiện lên, Chu Vũ dĩ nhiên lại tới đến trong không gian. Khi thấy trong không gian cảnh tượng thì Chu Vũ hầu như không thể tin được nhìn thấy tất cả, dùng sức nhi địa bấm mấy lần bắp đùi, cảm giác từng trận đau đớn thì Chu Vũ lúc này mới tin tưởng chính mình không phải ở vừa nay trong ngậu, mà là thật sự địa đi tới trong không gian. Không gian cùng trước khi ngủ so với xẻ ra biến hóa long trời lở đất, Chu Vũ Chu Vi nguyên bản còn tràn ngập nhàn nhà sương ngủ không gặp, biến đến mát mẻ dị thường sáng sủa. Mà nguyên bản chỉ có một mẫu nhiều địa không gian xuất hiện đang khuyết đại không chỉ gấp 10 lần. Ngoài trừ dưới chân nguyên bản một mỗ nhiều địa không có cái gì biến hóa ở ngoài, không gian dĩ nhiên hướng về cái khác ba phương hướng phân biệt kéo dài tới vài bên trong địa, hơn nữa nguyên bản còn chọc lốc không gian vào lúc này cũng là màu xanh biết rạng rạo. Chương 98, không gian một thanh âm vang lên, khoát nha thọ đến lên sàn hai. Tối lệnh Chu Vũ Kinh thán không nớt chính là dọc theo người ra ngoài trên vùng đất này có không biết tên màu xanh lục rêu loại thảm thực vật, hơn nữa còn có một ít cao bằng nửa người tiểu thổ bao cùng một ít loang loáng lỗ lỗ vũng nước nhỏ. ngoại trừ không nhúc nhích vật ở ngoài quả thực chính là một cái bỏ túi bản mặt bằng tinh cầu. Để nén nỗi tâm bất an, Chu Vũ bước nhanh đi tới không gian bên cạnh cái ao, nhìn thấy nước ao cùng cái kia một hố nhỏ lùng lục không gian dịch bình yên như trước, một tia biến hóa cũng không có, lúc này mới thư khẩu trường khí. Hai thứ đồ này bây giờ đối với chính mình tác dụng to lớn nhất, chỉ cần chúng nó còn ở tất cả đều dễ nói chuyện. Bên trong tâm an định lại Chu Vũ ở dọc theo người ra ngoài trên đất đi một vòng. Tân giang theo người ra ngoài thổ địa có tới mười mấy mậu to nhỏ, đất trên mọc đầy tường tự rêu màu xanh lục thực vật, ở giữa phân bố không ít tiểu thổ bao cùng to to nhỏ nhỏ vững nước, bên trong thủy cũng là trong suốt trong suốt. Trừ ra những này vùng đất này biên giới nơi như trước là hô màu đen sương mù dày lan lộn, nhìn không thấy tình huống bên trong. Kết hợp vừa nãy mộng cảnh, Chu Vũ trong lòng lặng lẽ, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết khai thiên tích địa? Nhưng là này không nên là kiện rất trâu bò sự tình sao? Thế nào thiên địa cũng có chút dị tượng à, tỉ như xuất hiện hai cái mặt trời hoặc là không trung xuất hiện vài con kim long phượng hoàng cái gì. Làm sao đến phiên chính mình cũng chỉ là trong đầu bị nổ một thoáng, hơn nữa chỉ là mở ra mười mấy mâu đại nơi chật hẹp nhỏ bé. Đây cũng quá tốn điểm chứ. Còn có vừa nãy làm được ngộng là chuyện ra sao nhi? Chẳng lẽ không gian là hoạt? Đến muốn khai thiên lập địa thời điểm báo ngộng cho mình. Đều là Chu Vũ hiện tại cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Những này lùng ta lùng tung sự tình nghĩ như thế nào hắn cũng nghĩ không thông, đừng nói hắn không nghĩ ra, phòng trường chuyện này phóng tới trên địa cầu bất luận người nào trên người cũng không có có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng Chu Vũ đó là người gì? Minh biết mình khả năng muốn xẻ ra chuyện thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị thì còn có thể ngủ say như chết, sự tâm đắc của hắn lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm Chu Vũ vừa mới bắt đầu một kia tiểu phiền muộn liền bị quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Giọt sét song lãnh địa của mình hộ Chu Vũ trong lòng rất khó chịu, bởi vì hắn không nhìn thấy Loang Lỗ cùng hai con đại lận rừng, liên tưởng đến không gian biến hóa vị trí thứ ba cái gia hỏa bất an, Chu Vũ nước mắt đều muốn rơi xuống, bởi vì ngoại trừ Hoa Hoa ở ngoài, này ba con nghe lời tên to xác là hắn duy nhất có thể chia sẻ không gian bí mật ba đồng bọn, trong lúc vô tình đã trở thành nội tâm hắn một loại nào đó ký thác. Chẳng lẽ này ba con tên to xác gặp cái gì bất trắc? Bi phẫn loạn phần Chu Vũ liền gỡ bỏ cổ họng hô to đứng dậy, Loang lỗ, đại hồng, nhị hồng, loang lỗ. Từng tiếng tiếng than đố quên giống như kêu gào ở trong không gian quấn quẩn, đủ khiến cây cỏ vì đó hàm bi, phong vân tròn lên biến sắc. Thế nhưng hồ mấy lần sau trong không gian có thể thở dốc nhi vẫn là chính mình một người, ngay khi Chu Vũ cho rằng ba cái tràn ngập linh tính tên to xác đã vĩnh viễn rời khỏi chính mình thời điểm, từ phía trước khói xám bên trong đại hồng nhị hồng hổng hộp điệu chạy ra, đương nhiên mặt sau còn theo chầm chậm loang lỗ. Nhìn thấy phía trước Chu Vũ Đại hồng nhị hồng hăng hái điệu hừ hừ vài tiếng chạy trốn càng nhanh hơn. Đi tới Chu Vũ bên người sau liền vây quanh Chu Vũ liên tiếp điệu tát hoan nhi. Nhìn thấy hai con đại lợn rừng cũng là cường tráng như vậy, Chu Vũ tâm tình lập tức do âm truyền tỉnh, tàn nhẫn mà hướng hai cái tên to xác trên người vô mấy lần, khuôn mặt lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng dung. Cùng hai con đại lợn rừng thân cận một lúc, Chu Vũ lại hướng phía trước nhìn lại, loan lỗ này con đại vương tám tốc độ cũng quá chậm, như trước không nhanh không chậm địa hướng về bên này bỏ. Ồ. Là là a. Loang Lỗ Vương bắt sát trên cái kia một đống đen thủi lùi đồ vật chính là cái gì? Chu Vũ dùng sức nhi điệu lau mắt, khó mà tin nổi điệu tự nhủ. Theo Loang Lỗ càng ngày càng gần, Chu Vũ lần này rốt cục thấy rõ cái kia một đống màu đen sự vật, cảm tốt huyền không niết rơi mất. Thỏ. Mẹ kiếp cái kia đống đồ vật dĩ nhiên là một con màu đen thỏ. Chu Vũ một cơ linh tốt huyền không giọa nga xuống, chính mình dám hướng về Tam Thanh đạo tổ, Quan Âm Bồ Tát cùng với đầy trời thần phân xin thệ. Chính mình hướng về trong không gian mang quá cẩu mang quá vương bắt cũng mang quá lận rừng, thế nhưng tuyệt đối không có mang quá thỏ. Nhưng là này con thỏ sao giải thích? Chẳng lẽ nói trong không gian khai thiên tích địa đêm này con hắc thỏ cho bộ ra tới? Hơn nữa loang lỗ đó là bình thường vương bắt sao? Vậy cũng là sống dài lâu năm tháng mở ra linh tính, mình muốn kỵ nó cũng đến tốt dễ thương lượng một phen, chớ đừng nói chi là những người khác. Mà hiện tại là cái thần mã tình huống. Loang lộ không chỉ có để này con hát thỏ cười ở vương bát sát trên, hơn nữa làm sao còn cảm giác ra hỏa này nhạc vô cùng đây. Nhìn thấy loang lộ đi mò đến trước mặt, chú vũ lúc này mới tinh tế quan sát con kia hát thỏ. Muốn nói tới chỉ hát thỏ dài đến cũng không lớn, hẳn là con ở thanh thiếu niên giai đoạn, cũng là hai, bà cân ráng vẻ. Thế nhưng cùng với nó thỏ không giống chính là này con thỏ ra lông một kiểu màu đen, được kêu là một cái hát u, được kêu là một cái lượng u, lại như một mặt màu đen tấm gương như thế bóng loáng cực kỳ. Còn rồi ở phía trên nô đùa chừa tê tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa cái kia da lông trên một cái lông tạp đều không có, từng chiếc bóng loang tán lượng. Ngoại trừ một thân ngăm đen tỏa sáng da lông ở ngoài, này con tiểu hắc thỏ dài đến cũng thực sự là đáng yêu đến có chút quá đáng. Liền thấy nó chi cạnh hai con thật dài lãng hai đóa, hai con Jubi giống như mắt to ùng ục cùng ngục địa chớp, mẹp mũi phía dưới lộ ra đặc biệt khóc nha. Bẩy loang lổ cất bước điệu phi thường chậm chậm, vì lẽ đó trên lưng cũng là vô cùng vững vàng. Lúc này con kia tiểu hắc thỏ liền thần khí hóa xuất hiện điệu đứng thẳng ngồi ở loang lỗ trên lưng, giữa đường quá chất đống qua quả giờ địa phương, này con tiểu tử con mắt trừng đến đại đại, nhất thời từng đạo từng đạo hóng ánh chất lòng theo khoát nha nơi liền chạy đi, cuối cùng còn dùng hai con tiểu chân trước lau miệng. Nhìn thấy tiểu tử hệ này liệt nhân tính hóa cử động, Chu Vũ thực tại yêu thích vô cùng, tuy rằng không biết tên tiểu tử này là làm sao sinh ra đến, thế nhưng nó tuyệt đối là trong không gian xuất hiện cái thứ nhất vật còn sống. Nếu như sau đó trong không gian còn có thể tiếp tục xuất hiện động vật nhỏ cái gì, cái này chỉ tiểu hắc thỏ tuyệt đối là chúng nó tổ tiên. Nghĩ tới đây sao tiểu nhân, nhỏ bé thỏ liền có thể trở thành là tổ tiên Chu Vũ cũng không nhịn được cười. Lúc này loan lỗ thổ tiểu hắc thỏ đã đi tới Chu Vũ trước mặt. Hàng hậu loan lỗ vừa nhìn thấy Chu Vũ liền hăng hái đứng dậy, hướng Chu Vũ vui sướng gật đầu chào hỏi. Sau đó đem đầu chuyển hướng trên lưng tiểu hắc thỏ hai con động vật không tiếng động mà giao lưu một thoáng. Theo Chu Vũ lý giải đơn giản chính là loang lổ nhắc nhở tiểu hắc thỏ đến bái đưa tiền bảo hộ, dù sao mình là không gian này lão đại mà. Còn nữa nếu như nói này con tiểu hắc thỏ thực sự là không gian sinh, cái kia từ trên lý thuyết dạng chính mình vẫn là nó ba ba đây. Ân, không đúng, nếu như như vậy vậy mình chẳng phải là cũng thành một con thỏ. Hơn nữa còn cùng một con mẫu thỏ cái kia cái gì mới đem này con tiểu tử sinh ra được. Nghĩ tới đây Chu Vũ không giật mà run, này thân thích quả nhiên là không thể loạn nhận a. Ngay khi Chu Vũ chính mình ở trong lòng mù cân nhắc thời điểm, hai con động vật đã giao lưu xong xuôi, liền thấy con kia tiểu hắc thỏ chân sau dùng sức nghi giẫm một cái, như một cơn gió giống như lập tức liền nhảy đến Chu Vũ trong lòng ngực, Chu Vũ cũng không kìm lòng được lập tức liền đem tiểu hắc thỏ ôm lấy. Chưa kịp Chu Vũ tỉnh táo lại, vừa tiếp xúc với tiểu hắc thỏ trong nháy mắt, Chu Vũ dĩ nhiên cảm thấy cùng này con tiểu tử có một loại huyết mạch liên kết cảm giác, phảng phất nó vui sướng cùng khổ não chính mình cũng có thể nhận biết được. Trong lồng ngực tiểu Hắc Thỏ một bính tuần trước vũ trong lồng ngực liền không tới, kiếp mắt dường như đang hưởng thụ cái gì. Khi, làm, Chu Vũ nhìn về phía nó thì, tên tiểu tử này mới mở mắt ra nứt ra khoát nhã lộ làm ra một bộ hết sức khiếp người hết sức khái sẩm nụ cười. Vừa nãy tiểu Hắc Thỏ không cười thời điểm lại phối hợp một bộ rất sống động vẻ mặt, cái kia phó đáng yêu manh dạng tuyệt đối có thể thuần sát vô số người nhãn cầu, thế nhưng khi nó nứt ra khoát nhan này nở nụ cười hoàn toàn liền đã biến thành một bộ giáo giáp khái sẩm dạng. Hai loại tương phản to lớn lôi địa chu Vũ tiện tay liền đem tiểu hắc thỏ cho phủi đi ra ngoài. Lời nói lương tâm thoại, không phải Chu Vũ chân tâm một bước, mà là bất thình lình ở trong lồng ngực của mình nhìn thấy này một bộ khoác xỉ răng nanh khái sâm dạng dù là ai cũng phải ném đi. Đem khoác nha thỏ vứt sau khi đi ra ngoài, Chu Vũ trong lòng liền hối hận đứng dậy, mau mau theo tiểu hắc thỏ làm đường a gia buôn phương hướng chạy đi. Muốn nói tới chỉ không gian sản xuất khoác nha thỏ thể chất thật sự không là náo, bị Chu Vũ ném xa mấy mét sau khi hạ xuống. Này con tiểu tử trở mình một cái liền bò lên, đầu tiên là giao giác địa hướng bốn phía nhìn, phát hiện cái kia bất lương gia hỏa còn không theo tới kế tục hám hại chính mình thì, lại chổng vó điệu nằm trên đất nhắm mắt dưỡng thần. Khi Chu Vũ đuổi tới nó phụ cận thì, khoát nha thỏ một cao nhảy lên đã nghĩ chạy, thế nhưng dựa vào bản năng nó cảm giác cùng trước mắt đem mình ném đi ra hỏa rất thân cận, đặc biệt là ngốc ở trên người hắn loại cảm giác đó, quả thực chính là thoải mái muốn chết a. Liên tiểu tử cũng không chạy. mà là một mặt cảnh dịch mà nhìn về phía Chu Vũ. Nhìn thấy tiểu tử như thế cảnh dịch chính mình, Chu Vũ không khỏi một trận cười khổ, trong lòng thối nói, ai mẹ kiếp có thể nghĩ tới đây chỉ tự thỏ cười đứng dậy biết cái này sao khái sẩm như thế khiếp người. Muốn nói khái sẩm điểm cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng là ngươi mẹ kiếp chạy đến lao tử trong lồng ngực đến đáng sợ liền không đúng. Lại nói này mẹ kiếp vẫn là thỏ sao? Chính là tiểu hài tử cũng không thông minh như vậy chứ. Hơn nữa cũng không có nghe nói nhà ai thỏ có thể bĩnh như thế cao a. Nhìn dáng dấp sau này mình lại nhiều cái tiểu tổ tông a. Vì hoan cùng mình cùng này con tiểu tử quan hệ, Chu Vũ vẫn cứ lộ ra hai mười mấy năm qua nhất là nụ cười sáng lạn mở rộng hai tay hướng về khoát nha thỏ chậm rãi tới gần. Tiểu tử bị đánh truyền động, tùy ý Chu Vũ đem mình ôm vào trong ngực, hiếp mắt lại ở nơi đó hưởng thụ. Chương 99, độ phá hoại những động vật. Ngay thứ 2 ngày mới lượng, Chu Vũ liền rất sớm địa đứng dậy. Bởi trong không gian xảy ra biến hóa nghiên trời, hơn nữa khoát nha thỏ nằm nhủi chu vũ trên người đánh chết cũng không tới, vì lẽ đó chu vũ một đêm này cũng không làm sao ngủ, tỉnh ở trong không gian giáo dục khoát nha thỏ. Từ khi trong nhà xuất hiện một con chiến đấu kê chi hậu chu vũ sẽ không dùng lại dùng những khác gia cầm đến làm thí nghiệm, một núi không thể chứa hai quạ, nếu như nhiều hơn nữa ra vài con như chiến đấu kê như vậy chiến sĩ, trong sân không phải lộn xộn không thể, chu vũ cũng không muốn quá kê mào vịt mào mãn viện phi tháng ngày. Vì lẽ đó con kia chiến đấu kê liền trở thành trong viện gia cầm giới duy nhất lão đại. Nay Bất Chu Vũ vừa ra cửa, liền nhìn thấy con kia đại công kê ưỡn ngực nâng đầu, biểu hiện kiêu ngạo địa ở trong sân tỏa ra bộ, hai bên theo Nga lão đại và Vịt lão đại, đương nhiên phía sau miễn không được theo một đám bám đít. Xem ra thế kia phách lối ghê gớm. Nhìn thấy Chu Vũ đi ra, đại công kê cũng không kịp nhớ này chút tiểu đệ, lập tức chạy đến Chu Vũ trước mặt gác gác điệu kêu hai tiếng, cái kia tư thái muốn nhiều biết điều thì có nhiều biết điều. Chu Vũ thật không tiện để người ta nhiệt mặt thiếp cái lạnh cái mông, bất đắc dĩ đem trên người không gian thủy lấy ra đút cho da hỏa này vài dọn, chiến đấu kê uống xong sau lập tức liền đem Chu Vũ phiết ở một bên vô cùng phân khởi địa chạy đến đám, kia tiểu đệ ở trong gíu vỏ dương ngoài đi tới. Chu Vũ cái này đất tức nha, ngươi nói đây là cái gì kê? Cảm tình câu chính mình liền khiêm tốn hùng hục địa hướng về trước chân tập hợp, nay dùng một lát xong lập tức liền cao bay xa chạy không phản ứng chính mình. Đây rõ ràng chính là một con khinh thường kê a. Bất quá Chu Vũ vẫn là rất đại độ, không có cùng chiến đấu kê tính toán chi ly, mà là đi tới Thiên Nga Hoa trước muốn nhìn một chút hai con đại thiên nga khôi phục tiểu gì. Thiên Nga toàn ra hai ngày nay ở lão chu nhà ở đến mức rất thoải mái, chân chính trải qua cơm đến há mồm tháng ngày, hơn nữa Chu Định Quốc phụ tử chỉ lo trong nhà cơm nước không hợp chúng nó khẩu vị, còn cố ý đến đầm lao sậy bên trong đánh một chút mới mẹ Thúy Nộn Vi Diệp cùng Vi Gốc Dễ cho ăn bọn họ, một nhà bốn chiếc hai ngày nay lăng lả tăng phì một tiểu quyển. đặc biệt là hai con rải đến khái sầm tiểu thiên nga cái kia một thân tiểu vũ mao cũng biến thành bóng loáng đứng dựng dậy. Trải qua liên tục 2 ngày không gian dịch điều trị, hai con đại thiên nga vết thương trên người tốt hơn hơn nữa, ngoại trừ không thể phi quá viễn ở ngoài hết thảy đều đã không có gì đáng ngại. Vào lúc này, một nhà bốn chiếc chính đang oa một bên chơi đùa, hai con đại thiên nga thần thái an nhàn địa dùng bên cạnh chậu nước bên trong thủy ở cho hai cái bảo bảo sắp xếp lông chim. Nhìn thấy Chu Vũ tới hai con đại thiên nga vui sướng kêu vài tiếng, Hai con tiểu tử cũng mặc kệ trên người còn mang theo thủy, liên tiếp điệu ở Chu Vũ bên người liếm. Muốn nói Chu Vũ hai ngày này thu hoạch lớn nhất chính là dụng tâm cùng không gian dịch triệt để thu phục Thiên Nga một nhà tâm. Hiện tại thông minh chúng nó nhìn thấy Chu Vũ rồi cũng thấy đồng loại gần như, đối với Chu Vũ tuyệt đối không đề phòng. Tham viếng xong Thiên Nga một nhà, Chu Vũ lại tới đến hậu viện nhìn ba con heo rừng nhỏ Tệ Nhi, từ hôm qua bắt đầu Chu Vũ liền cho ba con heo rừng nhỏ cho ăn không gian, gian dịch. Này ba con tiểu tử nhưng là sau đó tuần sơn đội chủ lực đội viên, thông minh thấp có thể lên không được cái gì tắc dụng, vì lẽ đó dùng không gian thủy pha loãng không gian dịch liền trở thành bọn họ ba hai ngày nay nước uống. Ba con tiểu tử hiện tại dài đến là tròn vò, phần lưng từ cái cổ đến cái mông mọc ra vài đạo thâm màu vàng hoa văn, ngây thơ đáng yêu ghê gỡ ấm. Này ba con tiểu tử hiện tại cũng bước đầu có chút linh tính, thấy chú vũ tới từng cái từng cái vây quanh hàng rào hừ hừ, tựa hồ muốn đi ra cùng chú vũ thân thiết một phen. Chu Vũ theo thường lệ cho nải bà con tiểu tử cho ăn một chút không gian thủy, trong lòng rất là vô liêm sỉ địa chờ mong những tiểu tử này sớm ngày lớn lên, tranh thủ có thể sớm chút tham gia đến Tuần Sơn như vậy vĩ đại sự nghiệp bên trong. Đem trong nhà những này trọng điểm vật còn sống cho ăn xong sắt trời cũng trở nên sáng ngời, mẹ cũng làm tốt điểm tâm chào hỏi Chu Vũ mau mau ăn cơm. Bởi vì ngày hôm nay nhi tử muốn đến ra kê lĩnh nhìn Đông Sơn pha cái kia mấy gian phòng ở, nếu như chờ một lát nữa ngày hôm đó đầu sẽ phải bắt đầu sái người. vẫn là sớm một chút ăn cơm thừa dịp mát mẻ thời điểm đi tốt nhất. An qua mẹ làm được gạo kê khoai lang chút cùng mấy địa ăn sáng sau. Ở mẹ dục dã Chu Vũ lau miệng khiêng sẹng liền ra ngoài. Hiện tại chính là sương ngủ tan hết, ánh vàng tung khắp thiên thời điểm, cũng đang là một ngày ở trong không khí tối thanh tân thời khắc. Hô hấp không có một tia tạp chất không khí, cảm thụ cả người mát mẻ, đi ở bờ sông Chu Vũ là tinh thần sảng khoái. Bởi chuyện ngày hôm nay rất nhiều Chù vũ không có giống thường ngày như vậy một bước ba hoàng địa dụng tâm thưởng thức những kia thiên nhiên nguyên thủy mỹ lệ phong quang, mà là bước nhanh đi mò địa đi tới giã kê lĩnh đông pha. Quả nhiên tại ánh bình mình chiếu dọa dưới, mấy gian nhà trệ tọa lạc ở mấy cây vai bột thụ trong lúc đó, trên nóc nhà cùng trong sân đều dài đầy cỏ dại, các xa xa căn bản là không thấy rõ hình dáng. Chù vũ mang theo chỉ còn lại không tới một phần trăm hy vọng đạp lên dưới chân cỏ dại đi tới nhà trệ trước mặt. Cũng may này mấy gian nhà trên bức tường đều là dùng tảng đá lớn lui đứng dậy, tuy rằng trải qua 6, 7 năm gió táp mưa sa thêm nhợt nhác, vẫn như cũ mạnh mẽ đứng sừng sững ở đó. Cửa phòng song cũng đã mục nát, trong phòng cũng rải không ít cỏ xanh. Mái nhà đều là dùng hồng tùng mục làm được xà, có vẻ vẫn là rất rắn chắc, còn lậu không lọt vũ liền không biết, bất quá mặc dù là lậu vũ chỉ cần lại thoáng địa sửa chữa một thoáng hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Tưởng tượng thấy đại bưu ca năm đó ngay khi hoa này cạnh biển xem ngư đường, Buổi sáng đón ánh bình minh, đi kèm Hoa Hải bắt đầu một ngày làm lụng, hoàng hôn thì thì lại đạp lên tà dương, nghe tiếng thông reo từng trận kết thúc một ngày làm lụng, đến buổi tối nguyệt trên đầu cảnh tây, ngồi một mình với Hoa Hải ngửi say lòng người mùi hoa, đi kèm thành phong minh nguyệt. Tiểu sinh hoạt này là cỡ nào thích thú cùng Tiêu Dao a? Nghĩ cái kia Tiêu Dao tự tại sinh hoạt, Chu Vũ đều say rồi, vẫn cứ đứng tại chỗ ngây phút không hề nhúc nhích một bước. Tược mơ một lúc sau, Chu Vũ dọc theo sân hàng rào lại đi một vòng. Mãi mà đại bưu ca năm đó cam lòng giữ tiền vốn, những này hàng rảo thành một màu đều là do to bằng cái bát viễn mục làm thành, hiện tại vẫn như cũ rắn chắc vô cùng. Có thể thấy được đại bưu ca cái kia dũng mãnh vô địch bề ngoài dưới cũng có một viên sợ chết tâm, nếu không là sợ sợ chính mình ở lúc ngủ dã thu sông tới đêm mình ăn thịt, còn dùng như thế thô viên mục đến vi hàng rảo sao? Đại bưu ca không phải là cái gì có tiền tiêu đến ngủ không yên chủ nhân. Giá kê linh trên nhất làm cho Chu Vũ vui vẻ vẫn là cái kia một hồ nước tế lân cá bự. Hắn là rót không gian thủy duyên cơ, những tia cá nhỏ miêu dài đến cái kia hăng hái A Chu Vũ ở hồ nước một bên mò lên một cái nhìn một chút, phát hiện cá bột đã trưởng không ít, so với mấy ngày trước lớn hơn có thể có 1 phần tư khoảng chừng, trái phải. Hơn nữa hồ nước bên trong cũng không có chết cá bột xuất hiện, xem ra dùng không gian thủy nuôi cá này hiệu quả cũng là vừa a. Tâm tình khoan khoái Chu Vũ vào lúc này nghĩ đến trong không gian bốn cái thượng chú cư dân, liền một ý nghĩ đi tới trong không gian. Trải qua tối hôm qua cự biến hóa lớn, trong không gian vào lúc này đã xem như là non xanh nước biếc, cứ việc đều là loại nhỏ, thế nhưng cũng so với biến hóa trước khá. Chúng hợp bốn cái gia hỏa đều ở bên ngoài, Khoát Nha Thỏ lúc này càng là ngồi ở đại hồng trên lưng, bất quá tư thế kiêm mà vẫn như cũng là đứng thẳng mà ngồi, hơn nữa hai cái chân trước lại vẫn nâng một khối hồng cảnh thiên gốc rễ đang gặm, gặm xong sau bên cạnh xin đợi mà đứng nhị hồng lập tức hùng hục địa dùng miệng rộng lại sẽ khôi tiếp theo cắn đưa cho Khoát Nha Thỏ. Tiên tiểu tử này một bộ việc đáng làm thì phải làm tư thế nhận lấy kế tục gặm. Con loang lỗ mà lúc này tự nhiên cũng cùng chúng nó ở cùng nơi, bởi vì cái kia hồng cảnh thiên đại gốc rễ lúc này liền đặt ở loang lỗ vương bát xác từ trên. Tình cảnh này nhìn ra Chu Vũ là đầy mặt há tuyến, mẹ kiếp này con khoát nha thỏ muốn làm gì? Làm sao như thế? Lại vẫn gây ở những các dân tộc động vật trên người làm mưa làm gió, đây tuyệt đối là chủ nghĩa phong kiến tư tưởng ở quấy phá a, này có thể không được. Thiên Chốt là làm là chủ nhân chính mình còn không hưởng thụ đến loại đãi ngộ này a. Nay gọi trong lòng mình làm sao có thể cân bằng. Hơn nữa nhìn giá hỏa này tư thế tuyệt đối không phải người tốt, phải làm một ba ngày không đánh liền lên phòng yết ngói chủ nhân. Ai, vì để cho nó no sớm ngày thành tài, chính mình chỉ có tàn nhẫn quyết tâm đi. Tin tưởng côn đồng giáo dục Chu Vũ không nói hai lời, một cơn gió địa vọt tới nhị hồng trước mặt lập tức liền đem khoát nha thọ trộp vào trong tay, một cái tay khác vung lên đến chiếu hàng này cái mông trên chính là mấy lòng bàn tay. Nhìn thấy chủ nhân phát hỏa nhi, đại hồng nhị hồng cùng loang lổ túi cái đầu không dám lên tiếng, khoát nha thỏ thì bị đánh đến trực miết miệng, lại lộ ra cái kia khó coi ba biển miệng, hai cái chân sau nhi trên không lung tung đạp, ở làm như người nào tự giãy rựa. Giao huấn một trận khoát nha thỏ hậu Chu Vũ trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Chính mình khi còn bé chính là bị như vậy giáo dục, người xem hiện tại chính mình không phải đã biến thành một cái có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật bốn, có người mới sao? Nai thỏ cùng người hẳn là như thế. không đánh không thành tài A. Tin tưởng trải qua một phen rèn luyện sau khoát nha thỏ tư tưởng nhất định có thể có được thăng hoa. Trước một trăm, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Bị Chu Vũ thu thập một trận sau, khoát nha thỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan đều sắp đánh đánh vào cùng nơi, vào lúc này chính nằm nhòi Chu Vũ dưới chân kêu thảm, hào địa được kêu là một cái thương tâm A, hai cái chân trước còn thỉnh thoảng địa ở trên mặt mặt mấy cái, động tác kêu rõ ràng rồi cùng tiểu hài tử gần như Hàng này hào sau một lúc dùng dư quang của khỏe mắt len lén nhìn một chút chú vũ, phát hiện nhân ra căn bản là không phản ứng nó sau cũng không hào, nhặt lên vừa nãy rơi trên mặt đất hồng cảnh thiên gốc dễ kế tục gặm. Tiểu tử mờ ám tự nhiên không có dấu giếm được chú vũ, vào lúc này chú vũ cũng rõ ràng phỏng trường chính mình vừa nãy cái kia đốn đánh hiệu quả tốt như không thế nào lý tưởng A, không thấy hàng này hiện tại ăn được chính hoan sao. Bất quá tiểu tử này mới từ trong không gian đàn sinh ra, vẫn là chậm dại giáo dục được rồi. Thật vất vả có cơ hội một người đi tới gia kê lĩnh, Chu Vũ sợ trong không gian những động vật sinh hoạt quá đơn điệu, liền liền đem chúng nó toàn đều đưa đến bên ngoài. Đã lâu không nhìn thấy bên ngoài nơi phồn hoa đại hồng cùng nhị hồng tắt hoan nhi địa vây quanh hồ nước tự chảy, loan lỗ cũng là một mặt hưng phấn chậm rì rì điệu bò đến hồ nước bên trong, ở trong nước vui mừng điệu bơi vài vòng. Khoát Nha Thỏ nhìn thấy mảnh này không biết thế giới, trên mặt tràn ngập mê man, ngốc tại chỗ không lúc nhích. Quá một hồi lâu tiểu tử mới lộ ra cảnh dịch địa vẻ mặt cẩn thận mà về phía trước bò hai bước, nhìn xung quanh một chút cảm thấy không có gì nguy hiểm sau lúc này mới nhanh chóng chạy đi truy đuổi đại hồng cùng nhị hồng đi tới. Chu Vũ ngồi ở hồ nước một bên, nhìn bốn con động vật khoái hoạt dáng vẻ, trong lòng cảm thấy tự đáy lòng điệu thỏa mãn, như thế tràn ngập linh tính địa trấn vật phòng trường toàn thế giới cũng chỉ có chính mình một người có thể có được chứ. Nhìn một lúc Chu Vũ liền để chúng nó giải y ho hoạt động, chính mình thì lại dọc theo giá kê linh nam pha đi một vòng. Phát hiện cây nông nghiệp bị tao đạp địa càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng làm người kinh ngạc chính là Chu Vũ nhìn thấy cảnh tượng như thế này sau trái lại nở một nụ cười. Nguyên lai like ngày hôm qua ban ngày thời điểm Chu Vũ liền ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Lúc trước nhận thầu dã kê linh cũng không phải vì truyền thống ý nghĩa trên trồng, mà là vì chính mình trong không gian sản xuất đánh nhiệm hộ. Mặc dù hiện tại những này cây nông nghiệp không bị chim mương hỏa hoạ Đến thu thu thời điểm coi như mình trong không gian chất đậy như vậy phổ thông thu hoạch có thể bán bao nhiêu tiền? Cũng không thể người khác đậu nành bán một khối mà ngươi muốn bán được 10 đồng tiền chứ? Đến thời điểm ngươi sao giải thích? Vì lẽ đó truyền thống, phổ thông thu hoạch đối với mình tới nói chính là cái vô bổ. Hơn nữa ở trên sườn núi trồng thu hoạch sản lượng cùng chất lượng đều là cái vấn đề, ngươi cũng không thể nói ở thiếu hụt nước mưa trên sườn núi mọc ra thu hoạch sản lượng cùng chất lượng so với bình địa còn nhiều hơn còn tốt hơn chứ? Cho nên đối với chính mình tới nói chỉ có trồng một ít phù hợp vùng núi đặc thù cùng hi hữu vật chủng không gì thích hợp hơn. Vì lẽ đó những loài hoa màu bị tao đạp cũng tốt, đỡ phải đến thời điểm tự mình động thủ nhỏ còn phải bị thái công cùng cha giáo huấn, phòng trưng mẹ cũng đến nói mình là phá gia chi tử. Nếu như tạm thời không tìm được tốt trồng hạt mủ, liền dứt khoát đem toàn bộ sườn núi đủ loại hồng cảnh thiên được rồi, ngược lại đồ chơi này giá tiền cũng không thấp. Còn có không gian bên trong không phải còn có một túi nhỏ bất lao thảo hiệu bảo phần sau. Hết bọn này trận liền cẩn thận nghiên cứu một chút bất lão thảo, vậy cũng là có thể so với nhân sâm dại thần thảo a. Nghĩ thông suốt những này, Chu Vũ Tâm Tình tất nhiên là không sai, liền rất đại độ điệu từ trong không gian lấy ra một ít không gian lượng nước cho bốn cái gia hỏa hô vào. Lúc gần đi lại đi ngư đường bên trong ngã hai dũng, đem bốn cái gia hỏa làm tiến vào không gian hậu Chu Vũ lại khiên xèn bước lên đường về nhà. Lúc về đến nhà cũng là hơn 10 giờ, bởi hai ngày nay trong thôn hồng cảnh thiên mãnh liệt chiến. Vì lẽ đó cha mẹ đều đi sân phơi bên kia hỗ trợ. Sau khi trở lại Chu Vũ chuyện thứ nhất nhì chính là mở ra điện thoại di động muốn đánh mấy điện thoại, ai biết Định Thần nhìn lại phát hiện có 4 cái chưa nghe điện thoại, một cái là Quách Vân Lượng, còn lại 3 cái đều là Tạ Mạnh. Chu Vũ mau mau trước tiên cho Quách Vân Lượng trở về đi qua, điện thoại chuyển được sau lại truyền ra Quách lão bản tràn ngập từ tính tiếng cười, Chu lão đệ, là không phải nhìn thấy điện thoại của ta. Như thế nào, ngày mai có thể đem Hồng Cảnh Thiên đưa tới không? Chu Vũ cười ha ha, nói đùa, thế nào, Quách lão bản đây là xuất ruột. Bất quá ngươi yên tâm, ngày mai chỉ định đưa đến. Quách Vân Lượng cũng là cười ha ha, tâm tình khoái trá địa cùng Chu Vũ ở trong điện thoại cười nói. Cuối cùng nhắc nhở, lão đệ à, này làm ăn người con mắt có thể đều là sáng như tuyết, ngày hôm qua thì có người hướng về tiệm của ta viên quanh, có lòng vòng điệu đánh nghe tình huống của ngươi, nếu như bị đám người kia nhìn chằm chằm ngươi sau đó sẽ không có thanh tịnh tháng ngày. Ngày hôm qua ta cháu ngoại trai Tảo Mãnh trùng hợp ở chỗ này của ta, liền để ta khuyên ngươi chuyển sang nơi khác giao. Theo ta thấy dịch dược liệu thị trường bên này ngươi liền không nên tới. Ta ở thị trấn phía đông còn có một chỗ nhà kho, chúng ta vẫn là ở nơi đó giao dịch đi, bất quá để cho an toàn, các ngươi càng sớm đến càng tốt. Những câu nói này Chu Vũ nhưng là nghe bảo, thời đại này vì mỗi đại điểm lợi ích đều có người quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, huống chi chính mình lớn như vậy không bạn vạn lợi buôn bán. Vẫn có phòng bị cho thỏa đáng. Nghe tới đây Chu Vũ thành khẩn nói rằng: "Đa tạ Quách lão bản, vẫn là ngài cân nhắc địa chủ đáo, như vậy đi, như thế này ngươi đem địa chỉ phân phát ta, chúng ta hội ở sáng sớm ngày mai 6 giờ trước đó đến thị trấn ngươi vị trí chỉ định, ngươi xem, coi thế nào?" Bất quá tiểu đệ cũng đến nhắc nhở ngài một thoáng, cái kia cái gì tiền mặt nhất định phải chuẩn bị kỹ càng a. Quách Vân Lượng cười ha ha, rất là tán thưởng Chu Vũ trước tiên tiểu nhân sau quân tử tác phong, đối với hắn đưa ra vấn đề làm sao không đáp ứng. Đồng ý nhất định sẽ mang đủ tiền ở thị trấn xin đợi Chu Vũ đại gia. Cùng Quách Vân Lượng thông xong điện thoại hậu Chu Vũ liền lay đầu ngón tay quên đi một trận, trong thôn đến trong trấn thổ đạo loang loang lổ lổ thật không tốt đi, hơn nữa trung gian còn có rất nhiều nguy hiểm đoạn đường, cho dù là ban ngày chuyến xuất phát cũng đến hơn 2 giờ mới có thể đến thị trấn. Nếu như sáng sớm ngày mai muốn trước ở 6 giờ trước đó đến thị trấn thế nào cũng đến ở ban đêm hơn 2 giờ đồng hồ liền từ trong thôn xuất phát. Này còn phải nói là ở có thể tách ra cái kia mấy chỗ nguy hiểm đoạn đường điều kiện tiên quyết. Bất quá sự ở người làm, vì chu gia thôn này quần đáng yêu các hương thân đến thời điểm cẩn thận chút lái xe là được rồi. Muốn xong những này, Hậu Chu Vũ lại cho Tảo Mạnh trở về điện thoại, điện thoại vừa mới chuyển được liền nghe thấy Tảo Mạnh đại tằng môn, "Này, ta nói Chu lão đại à, ngươi thật đúng là cái người bận rộn, ta điện thoại này đều đánh ba thông còn không ai tiếp, thế nào là không phải đem đại ca ta quên đi?" vẫn không nỡ bỏ ngươi cái kia hai cái phá dễ cây tử. Chu Vũ cười khổ một tiếng giải thích, "Ta nói tào ca, ta không mang theo như thế bẩn thỉu người, ngươi cũng biết ta ở trong thôn, hầu như cũng không dùng tới điện thoại, vì lẽ đó điện thoại vẫn ở nhà bày đặt, nay không mới vừa làm xong hoạt trở về mới biết lão nhân gia ngài gọi điện thoại tới, vì lẽ đó huynh đệ ta liền ngụp nước đều không uống liền vội vã cho ngài trở về mà." Lại nói huynh đệ làm sao quan tâm hai cái gốc rễ a, đừng nói hai cái dễ cây tử. Chính là hai mươi hai trăm cái huynh đệ đều chỉ là khẽ mỉm cười, liền lông mày đều không mang theo nhữ một cái. Tào manh cười ha ha, ở trong điện thoại nói rằng, chú lao đệ, ta liền yêu thích như ngươi vậy, làm người thông minh lại không mất phóng khoáng, ngươi có thể so với ngươi cái kia miệng không nhường người đệ đệ mạnh hơn, tiểu tử kia quá không là đồ vợ, vừa mở miệng không phải nói chuyện à, quả thực chính là phún ra ngoài dao nhỏ à, thổi đến mặt người trên đau đớn. Chú vũ tốt huyền không cười văng. Như tảo mánh như vậy hai nghịch ngậm vẫn đúng là phải tam lư tử người như vậy đối phó hắn, cùng người như thế so với đến chính là ai ra mặt ở giày, lại nói tam lư tử độ giày ra mặt ở Chu Gia Thôn cũng là có thể xếp tới vị trí thứ ba giáp, đối phó tảo mánh như vậy tuyển thủ vậy tuyệt đối là bắt vào tay. Tào ca, huynh đệ ta còn nhỏ không hiểu chuyện gì, ngài có thể tuyệt đối đừng cùng hắn tính toán á đúng rồi, ngài gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì như chứ? Đương nhiên có chuyện gì, ta cậu cùng ngươi đã nói thay đổi giao dịch địa điểm sự tình chứ. Ta cùng ngươi nói à chú lão đệ, chuyện này ngươi nhất định phải trở nên coi trọng, cẩn tác vô yêu. Ta làm trồng dược liệu này hành đã hơn 10 năm, trong này máu tanh lắm. Nếu để cho người khác biết trong tay ngươi có nhiều như vậy hoang dại chất lượng tốt hồng cảnh thiên, phỏng chừng những tiên hướng kia đều sẽ cô nhân theo dõi ngươi. Một khi để người ta biết những này hồng cảnh thiên sinh trường địa, như vậy chúc mừng ngươi. Lòng tốt của ngươi tháng ngày cho dù đến cùng, những người kia nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem những kêu hoang dại hồng cảnh thiên biến thành tự mình. Chu Vũ tá tặc lưỡi, "Này mẹ tiếp làm sao như là bên trong tình tiết đây." Bất quá Tào Đại Phật gia nếu nhắc tới này, cha vậy thì nhất định có đạo lý, sau này mình nhất định phải nhắc nhở các hương thân chú ý bảo mật. Bất quá đối với Tào Đại Phật gia nhiệt tình Chu Vũ vẫn là rất cảm động. "Cái kia Tào Đại ca, thực sự là thật cảm ơn ngươi, có thể nhận thức ngươi tốt như vậy lòng nhiệt tình bạn tốt cũng là vinh hạnh của ta." "Như vậy đi, ngươi sáng sớm ngày mai 6 giờ trước đó cũng đến ngươi cậu nhà kho bên kia. Huynh đệ những khác không có." Thì có Hồng Cảnh Thiên, đến thời điểm huynh đệ cho ngươi mời khỏa làm báo đáp ngươi xem coi thế nào. Đầu bên kia điện thoại tào manh một cao nhảy lên lớn tiếng mắng, cút qua một bên đi, ca ca đây là cảm thấy tiểu tử ngươi đang giá kết giao hướng về mới nói những này. Ngươi coi ta là người gì? Chẳng lẽ ta liền vì mấy cái dễ cây tử? Ngươi cũng quá nhỏ xem ta. Hai mươi khỏa, tào ca, hai mươi khỏa. Thảo, ngươi còn như vậy nói ca trở mặt với ngươi à? Ba mươi viên, tào ca, ba mươi khỏa. Ngươi nói cái gì? Cho ta ba mươi khỏa đại vóc hồng cánh thiên. Mẹ nhà nó, thành giao. Nếu minh đệ ngươi như thế nhân nghĩa ta lại ma làm phiền kỷ liền không phải nam nhân, hành, hai anh em ta ngày mai không gặp không về, chết rồi à. Nói xong cũng đem điện thoại chết rồi. Chú Vũ thực sự là không chịu nổi, liền điện thoại đều không có đóng liền ôm bụng ngồi trồm hôm trên mặt đất cười to không chỉ, cái này tạo đại Phật ra quá mẹ kiếp thú vị, quả thực chính là cái vai hề, thật nhỏ người già quốc tử. Rất là đáng giá kết giao hướng về. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 101, Nưu Chí 1. Nhìn sắc trời cũng sắp tiếp cận buổi trưa, cha mẹ vẫn chưa về, Chu Vũ liền vi lên mẹ tạp dề làm một chậu hạt cao lương thủy cơm ăn cấp hai cái thức ăn chay. Vì để tránh cho bộ cha gót chân, Chu Vũ Lăng là đem hạt cao lương luộc năm cái mở nhị, dùng miệng nếm trải hai lần cảm thấy cho dù là không nha hại tử cũng có thể ăn thì lúc này mới yên tâm. Lúc Xế chưa cha mẹ rốt cục trở về, nhìn thấy Nhi tử đã đem cơm nước chuẩn bị kỹ càng lộ ra nụ cười vui mừng. Ăn bữa cơm trưa thời điểm Chu Định Quốc miệng sẽ không đình quá, vẫn ở hướng về Nhi tử nói buổi sáng mọi người tăng sức mạnh nhi hồng khô hồng cảnh thiên sự tình. Đợi đến nghe nói Nhi tử đã cùng người mua liên hệ tốt sáng sớm ngày mai liền đi thị trấn thời điểm thì càng thêm hưng phấn, hướng về lão bà tử nói nhau nhau muốn uống chút rượu sớm ăn mừng ăn mừng. Ra lưa ngươi một chén ta một chén, mặc dù là hai khối tiền tán rượu đế Thế nhưng vẫn như cũ uống phải là xay xưa ngon lành nhi. Chu định quốc có chút tiếc nối điệu nói rằng, tiểu vụ à, nhưng đáng tiếc hoa cúc tiểu không còn, nếu không lúc này ta ra lượng uống một chén hoa cúc tiểu đó mới gọi càng hăng đây. Chu vụ cười hát hát nói, ba, ngươi đã biết đủ đi, toàn quốc 13 trăm triệu người liền rượu này ý vị đều không ngửi qua cũng hải đi tới, chúng ta tốt xấu còn thưởng thức qua loại này rượu ngon đây. Bất quá ba ngươi cũng không cần cảm khái, chờ ta có tiền mỗi ngày cho ngươi dùng mau đài cùng ngũ lương dịch xúc miệng. Bao đài cùng ngũ lương dịch ta biết đó là rượu ngon, đoán chừng phải không ít tiền một bình chứ. Người ba có thể không hưởng thụ nổi này đáy ngộ. Ngược lại cũng không phải quá đắt, bình thường đẳng cấp gần như 800 khối khoảng trường, trái phải chứ. Nhiều bao nhiêu? Chu định quốc trường mắt lên hạt trâu. Tám hơn 800 khối 14 một bình. Chu vũ nhược nhược địa hồi đáp. Sau một khắc chu định quốc tiểu cũng không uống, trực tiếp liền hướng nhi tử mở văng. Tên nhóc khốn nạ ngươi nghe kỹ cho ta đi. Đường xem ngươi bây giờ có thể kiếm được tiền, cũng có thể đến giúp các hương thân một điểm nhỏ vội liền đem đuôi nết lên đến, từ sáng đến tối đến hạ hè sát. Người trẻ tuổi thổi điểm gia châu không tính cái gì, thế nhưng ngươi đừng ở ngươi lão tử trước mặt tuổi, ta không chịu nổi cái này. Còn nắm hơn 800 đồng tiền tiểu cho lão tử xúc miệng. Ta nếu như thật làm như vậy, ngươi thái công còn không đến giúp tử ta. Lui 10 ngàn bộ chính là ngươi thái công lưu lại cho ta cái mạng này. Thế nhưng khi ngươi lão tử có một ngày đến Diêm Vương gia cho ấy thấy ra ra ngươi cùng Thái công ta còn có mặt mũi thấy bọn họ sao? Thằng nhóc con ngươi nhớ kỹ cho ta, bất luận ngươi sau đó có thể phú quý đến cái gì trình độ, thiết không thể làm mất đi ta lão Chu người nhà bạn phận, vậy thì là cần kiệm nắm ra, khăn người hậu vận, như vậy ngươi đời này mới sẽ không có thiếu hụt. Vương Quế Lan lúc này không có ngăn cản lão già phát huy, mà là ở bên cạnh tỉnh táo thu. Nhi tử là không sai, thế nhưng nên gõ phải gõ một cái. Cái gọi là ngọc bất trắc bất thành khí chính là cái đạo lý này. Văng một lúc sau Chu Định Quốc cũng mệt mỏi, bưng lên trong chén còn lại tán rượu đế uống một hơi cạn sạch. Chu Vũ ngo ngo hùng hục địa cho cha rót đầy, diện có hối sắc điệu nói rằng: "Ba, ngươi mới vừa nói đến quá tốt rồi, ta sau khi nghe cảm thụ thâm hậu, cũng sâu sắc ý thức được tư tưởng của mình này mấy ngày nay tự quả thật có bướng lòng. Hơn nữa ngươi lời nói này nói tới cũng quá đúng lúc, đem ta từ tư tưởng đọa lạc biên giới cho kéo trở lại." Ngươi xem a, nếu như ta thật đến rơi vào tội ác trong vực sâu không ra được cái kia đến có bao nhiêu thảm. Chu Vũ ba ba địa liền muốn cùng cha đến chàng thao thao bất tuyệt, thế nhưng cuối cùng bởi vì bị cha đạp một cước mà trên đường chết trẻ. Bị cha một trận chính trị tư tưởng giáo dục hậu Chu Vũ cùng cha mẹ cùng đi sân phơi bên kia, trùng hợp Tam Thúc cùng Trương kế toán cũng ở. Chu Vũ liền đem hồng cảnh thiên sự tình cùng hai người bọn họ nói. Lao ca lưỡng cao hứng không biết sao được rồi, đều là tiếp cận hơn 50 tuổi người. Lăng là hai đôi thô giáp bàn tay lớn thật chặt nắm cùng nhau, cầm tay nhìn nhau nước mắt, nhưng lại không có ngựa ngưng ế. Tình cảnh này đem chú Vũ nhìn ra cái kia phát lệnh A. Hơn 3 giờ chiều thì chú hổ lái một chiếc loại cỡ lớn xe vận tải vô cùng phấn khởi địa đi tới sân phơi bên trong. Nguyên lai like chú Vũ ngày hôm qua liền cân nhắc đến sợ chính mình khinh tạp không chứa nổi trong thôn hóa, vì lẽ đó rồi cùng hắn nói xong rồi ngày hôm nay đến thị trấn đi tìm trường cường tá lượng đại hóa. Con Đại Hóa Sa Tư cơ ứng cử viên Chu Vũ nhưng là không dám dùng Chu Hổ, Chu Hổ mở cái bánh mì đi dạ lộ còn có thể, thế nhưng mở Đại Hóa sao có thể liền không nói được rồi, liền ngay cả chính hắn cũng đánh trượt. Kỳ thực những này Chu Vũ đều tính toán được rồi, hay dùng bọn ra bắt thúc Chu Định Sơn. Lại nói Chu Định Sơn làm lính hồi đó là trong bộ đội ô tô binh, bằng nói Đại Hóa, nghe nói chính là xe tăng cũng mở đến linh lợi. Bởi vì phải ở tối nay hơn 2 giờ đồng hồ chuyến xuất phát. Liên Chu Định Bang để các thôn dân đem đá hong khô tốt Hồng Cảnh Thiên bắt đầu hướng về đại hóa trên bản, không tính trong kho hàng chữ hàng, chỉ là sân phơi trên Hồng Cảnh Thiên liền xếp vào hơn nửa xe, căn cứ trong sổ sách ghi chép, Chu Vũ biết những này Hồng Cảnh Thiên tổng cộng là hơn 5.600 cân. Trang xong sau xe Chu Định Bang lén lút đem Chu Vũ rủ qua một bên kích động hỏi: "Nhị cậu tử, ngươi xem này bán xe Hồng Cảnh Thiên có thể bán bao nhiêu tiền?" Chu Vũ cười khổ một cái, hồi đáp: "Tam thúc, chính ngươi toán toán chẳng phải sẽ biết." Này con dùng hỏi ta. Không phải, tam thúc vừa nãy đại thể quên đi một lần, thế nhưng cảm thấy có chút không chân thực, ngươi lại cho ta toán toán. Liên Chu Vũ lay đầu ngón tay nói từng chữ từng câu, này bán xe là hơn 5000 cân. Một cân theo 30 nguyên tính toán đại khái 10 hơn 6 vạn 1 điểm không tới 17 vạn chứ? Bao nhiêu? 17 vạn. Liên nghe rầm một tiếng, Chu Định Bang chân nhi buông lòng lập tức không chịu được ngồi cái đĩnh đốn nhi. Chu Vũ sợ đến mau tới trước muốn đem hắn kéo đến. Ai biết Chu Định bằng khoát tay áo một cái liền ngồi dưới đất bắt đầu cười ha hả, nợ nụ cười một lúc vừa lớn tiếng địa khóc lên, không được kêu là một cái thương tâm a, dường như muốn đem mấy chục năm hậm hực tất cả đều khóc lên giống như. Mọi người nghe được Bí thư Chi bộ ở gào khóc tất cả đều vây quanh, bởi vừa nãy chỉ có nhị cậu tử ở bên cạnh hắn, liền rồn rập hỏi dò nhị cậu tử đây là chuyện ra sao nhi. Chu Vũ liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. "Ai, các ngươi đều sau khi từ biệt, Bí thư Chi bộ những năm này không dễ dàng a." Một bên đến vì là Chu gia thôn phát triển đàn tinh kết lự, một bên khác còn phải chiếu cố kỹ lượng quân liệt chúc năm bảo vệ hộ, trong lòng hắn khổ a. Hiện tại ta thôn rốt cục cũng có thể ra dáng địa làm chút nghề phụ, hắn đây là trong lòng vui vẻ, được rồi, ngày hôm nay liền để hắn khấp cái đủ đi. Chương kế toán nước mắt hàm vành mắt địa nói rằng, cuối cùng vẫn là Chu Vũ cùng Chu Hổ đi qua đem Chu Định Bang phủ lên. Vị này thôn bí thư chi bộ đem cuối cùng một giọt nước mắt mặn sạch sẽ sau quay về người ở chỗ này chừng hai mắt nói rằng, Mọi người nghe rõ à, ngày hôm nay chuyện này các ngươi liền làm như không nhìn thấy, nếu như ai đi ra ngoài nói lung tung liền không, có suy nghĩ a lại nói ta mẹ tiếp đợi này còn không làm sao đã khắp đây. Mọi người khanh khách cười không ngừng, thôn này bí thư chi bộ quá đáng yêu, đều vào lúc này còn bận tâm vấn đề mặt mũi, sớm làm gì đi tới. Bởi ngày mai sẽ phải vào thành bản hóa, lại nói mấy ngày nay mọi người đại làm mánh làm cũng thực tại mệt đến ngất ngư, liền hơn 4 giờ liền thu công. Sơn Voi nơi này thu công sau Chu Định Bang lại dẫn mọi người đến thôn nhà kho đem còn lại hồng cảnh thiên toàn bộ trang thượng xe vận tải, lúc này nhưng là đem đại xe vận tải nhét đến tràn đầy. Thế nhưng trong kho hàng vẫn là còn lại hơn 20 túi không chứa đựng, chỉ có thể giữ lại trang đến Chu Vũ Khinh tập lên. Mọi người ở đây đã thu dọn đồ đạc lác đác lưa thưa địa hướng về ra chạy, đội ngũ phía sau đại khue bỗng nhiên chạy trở về nói với Chu Định Bang, "Tam ca, những hàng này ngày mai khi nào đưa?" Có cần hay không chúng ta tới xem một chút có cái gì vội giúp đỡ. Chu Định bang cười ha ha, Đại Khuê, ngươi giúp cái gì giúp. Nhân gia người mua yêu cầu vào ngày mai 6 giờ trước đem những này hồng cảnh thiên đưa đến thị trấn, ngươi cũng biết ta thôn đến trong trấn cái kia phá đạo không dễ đi, vì lẽ đó nhị cậu tử mới vừa rồi cùng ta nói quá nửa đêm 2 điểm phải cắt trong thôn xuất phát. Lần này chỉ ta cùng Trương kế toán còn có nhị cậu tử Tam Lư tử cùng đi, đúng rồi còn có ngươi Định Sơn ca khi, làm, đại hóa tài xế. Những người này cũng đã không thiếu, lại nói hiện tại đã đem hóa trang thượng xe, vân đúng là liền không cần ngươi vội cái gì vội, ngươi ngay khi ra an tâm ngủ chờ chúng ta tin tức tốt đi. Đại Khuê gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm nghị lại nói rằng, Tang ca, trong thôn đến trong trấn này hai mươi mấy dặm sơn đạo, nhưng là không dễ đi a, hơn nữa này vẫn là ở ban đêm xe cẩu, dễ dàng xảy ra chuyện a. Vậy có cái gì biện pháp? Chúng ta đời đời kiếp kiếp còn không đều là như thế tới được. Bất quá ngươi yên tâm Ngươi Định Sơn ca còn có chúng ta ra Tam Lư Tử đều thường thường lái xe đi đường này, sẽ không có cái gì tồi xấu. Ai, ông trời phù hộ đi. Chương 102, lưu trí hai. Đại Khuê cùng Chu Định Quốc Hàn Huyên lập tức đi. Chu Vũ thì lại về nhà cầm lái chính mình khinh tạp ra ngoài đi vòng một vòng, chơi tối thời điểm mới trở về, xe thượng trang hơn 200 cái đại vóc hồng cảnh thiên, đem Chu Định Quốc nhìn ra là sững sốt sững sốt. Ai đi ạ? Những này tền to sát so với mình những ngày qua đảo đến Hồng cảnh thiên lớn hơn nhiều, hơn nữa từng cái từng cái nhìn qua như nước trong veo, thấy thế nào đi tới như là ăn thật ngon dáng vẻ đây. Chu Vũ cổ quái cười cợt, từ trên xe bế một cái hạ xuống dùng khai sơn đao tước khối tiếp theo nhi đưa cho cha, "Ba, nếm thử đi, nhìn mùi vị tiểu gì." Chu Định Quốc rất là hoài nghi điệu nhìn nhi tử vài lần, không xác định hỏi, "Tiểu Vũ, thật đến có thể ăn?" "Thật có thể, hơn nữa mùi vị coi như không tệ." Kết quả Chu Định Quốc nếm trải hai cái sau ôm đại gốc rễ liền không tắt miệng, một người lăng là gặm gần phân nửa gốc rễ, cho tới cơm tối một cái đều không ăn. Trêu đến Vương Quế Lan trực nhắc tới lão già lão không đứng đắn. Bởi buổi tối muốn dậy sớm, Chu Định Quốc toàn ra không tới 9 giờ liền ngủ. Kết quả mới vừa thủy cuối tuần hổ liền ở trong viện thùng thùng địa gõ lên cửa lớn. Nguyên Lai Chu Định bang từ ăn cơm tối xong liền hưng phấn con mắt tỏa sáng, cũng không ngủ, ở trong sân đi tới đi lui, hơn nữa còn vừa đi vừa phát sinh khiếp người tiếng cười. Quá nhiều đến Chu Hổ ngủ không yên liền đến nhờ và hai đại gia nhà. Dạ trầm một chút khoảng chừng, trái phải, Chu Vũ là ở trong ngộng đẹp bị Chu Hổ sư tử ống cho hứng tỉnh. Tam loại, chờ, đem Chu Hổ ở trên giường giáo huấn một trận hậu Chu Vũ mới mặt mặt đi tới nhà lớn, lúc này mới phát hiện Tam Thúc Trừng kế toán còn có Định Sơn thuốc đều đến, lúc này chính đang hưng phấn trò chuyện. Mẹ cùng thím ba chính đang ra ngoài lổ sủi cảo, nóng hồi địa hơi nước càng là tăng thêm loại này nhiệt liệt bầu không khí. Chu Vũ Nhật Tình cùng mấy vị thúc thúc chào hỏi, vừa hỏi mới biết cảm tình thím ba cùng mẹ hầu như liền không có ngủ, từ hơn 10 giờ liền bắt đầu chuẩn bị làm văn tán. Trương kế toán cùng Định Sơn thúc cũng là không tới 12 giờ liền đến, còn Chu Định Bang ở phát xong thần kinh sau ở nhà rất là mè nheo một tiểu rắc làm đến chế nhất. Lúc này Chu hộ cũng hưng phấn cùng ở phía sau đi vào nhà lớn, vừa ở vào nhà ánh mắt của tiểu tử này, ngay khi những này thúc thúc đại gia trên người không ngừng mà chuyển động. Cuối cùng lén lén cùng Chu Vũ đối diện một thoáng. Chu Vũ bất đắc gì nhốn vai một cái. Lệnh Chu Vũ ca lưỡng có chút bất đắc gì chính là trong phòng những này đàn ông ăn mặc. Trương kê toán cùng tam thuốc hai người mặc đều không khác mấy, sắc thực lương áo sơ mi, màu xanh lam địch luân quần, xem cái kêu y phục kiểu dáng Chu Vũ suy đoán này hai thân là không phải này hai vị ra kết hôn thời điểm Tân Lan Trang. Trương kê toán chân đạp một đôi tối có thể đại biểu nông dân sắc Thái Hoàng Dép Mũ, Chu Định Bang cũng còn tốt điểm, là một đôi màu đen bản hài, hơn nữa hai người khả năng sợ s Mọi người còn đeo đỉnh đầu nón cỏ lớn. Lệnh Chu Vũ Kỳ quái chính là cha cũng là đồng dạng mặc, điều kỳ quái nhất chính là Bát Thúc Chu Định Sơn lại vẫn ăn mặc kiện thân đối ngắn tay áo rải. Lúc này Chu Hổ thực sự không nhịn được, toét miệng khổ chít chít địa quay về mấy vị trưởng bối la hét, "2 đại gia, 3, Trương Thúc, còn có Bát Thúc a, các ngươi đây là muốn làm gì?" Mấy người tựa hồ không rõ ràng Chu Hổ ý tứ, Chu Định Bang cười nói, "Ngươi tiểu tử này không phải thấy ngu chưa? Chúng ta đương nhiên là đi thị trấn bán hồng cảnh tiên a." Vậy cũng là thôn chúng ta nhiều năm như vậy đầu một phần nghề phụ, chúng ta không đi sao thành. Nói đến chúng ta lão ca mấy cái sợ là có 3 năm rưỡi chưa từng tới thị trấn, lần này bán xong hồng cảnh thiên sau đến cố gắng đi dạo. Hả? Cảm tình các ngươi còn muốn đi thị trấn đi dạo. Đây là chuyện tốt a, nhưng là các ngươi sẽ mặc này một thân đi. Bốn người giờ mới hiểu được chu hồ ý tứ, cảm tình tiểu tử này nhễu nhạo như vậy loàn loàn là ghét bỏ chính mình ăn mặc a. Theo lý thuyết chương kế toán là trong thôn kế toán Bình thường là cái rất trầm ổn người, nhưng là nghe xong Chu Hổ cái này nhìn như văn nhược hán tử mà kệ. Lão bà của mình tự ở tối hôm qua trước khi ngủ đem cất giấu mười mấy năm quần áo mới lấy ra, liền chờ mình sáng sớm ăn mặc đến thị trấn, nhưng là không nghĩ tới bị Chu Hổ tiểu tử này cho đả kích, liền hướng về phía Chu Hổ liền máo lên. Tam lưu tử ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi là ý tứ gì? Nga, lúc này mới tiền đồ không mấy ngày liền ghét bỏ chúng ta lão gia hòa này. Chúng ta này trên người mặc đái làm sao? Lao tử này vẫn là cất dấu mười mấy năm bộ đồ mới thường đây. Là một người thời đại mới người trẻ tuổi, còn ở đại thành thị ở lại, sướng sơ bảy, 8 năm, cứ việc bây giờ trở lại trong thôn, thế nhưng chú Vũ thẩm mỹ quan là sẽ không thay đổi. Lại nói bốn vị này thật an mặc này thân siêm ý đến thị trấn đi dạo phố còn thật là có chút không thích hợp. Nghĩ tới đây chú Vũ đi tới trương kế toán trước mặt thành khẩn nói rằng, Trương Thúc, ngươi đừng sinh tam lư từ khí, kỳ thực chúng ta xuyên hướng cái gì siêm ý đi thị trấn đều. Chỉ cần sạch sẽ xanh là tốt rồi, nhưng là người khác biết cái này sao muốn sao? Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta hay là đi bán Hồng Cảnh Thiên kiếm bộ tiền, nói thế nào chúng ta cũng đến ăn mặc thể diện điểm, cũng tốt cho ta thôn tránh điểm mặt mũi không phải. Vì lẽ đó nha các ngươi mấy vị trưởng bối ngày hôm nay nhất định phải nghe ta, đến thị trấn bán xong Hồng Cảnh Thiên sau ta ra tiền cho các ngươi một người mua thân quần áo mới kiểu gì. Lời này nghe được nhiều khiến người ta thoải mái. Trương kế toán cũng không tức giận, nặng nghề vô vô chu vũ bả vai. Không hổ là nhị cậu tử a, so với tam lưu tử đến nói chuyện chính là em hai, ta và các ngươi ca lượng nói thật, không phải ngươi Trương Thúc không muốn khuôn mặt này, nhưng là ta liền này một thân tân một điểm siêu vi liền ta thôn này điều kiện kinh tế hơn nữa trên có lão nhân, dưới có đọc sách hải tử, cái nào các lão gia sẽ có thân gia dáng điểm siêu vi. Bất quá lúc này đại buôn bán nhưng là tiểu tử ngươi cho kéo trở về, cảm tạ thúc liền không nói, hành, ngươi đã tiểu tử tiền đồ, vậy chúng ta lão ca mấy cái liền chiếm ngươi một lần quang. cũng biết thân bộ đồ mới xiêm y xuyên xuyên, ha ha ha ha. Nói xong cao hứng đại cười vài tiếng, còn lại ba cái các lão gia ở một bên thì lại không cho ở gật đầu biểu thị tán thành. Lúc này Vương Quế Lan cùng thím Ba đã đem làm cơm được rồi, bởi vì đối với Chu gia thôn tới nói lần này đến thị trấn bán hồng cảnh thiên là trước nay chưa từng có đại sự, để ăn mừng, hai người phụ nữ càng là rất sớm liền đứng dậy gói kỹ sủi cảo, còn cả bốn cái món ăn, chào hỏi mọi người sân nóng hổi mau mau ăn. Sủi cảo là rau cần thịt heo nhân bánh, tiên hương cực kỳ, thể diện là chính mình loại tiểu mạch ma thành bột mì, ăn đứng dậy đặc biệt có cán đầu, chú vũ cùng chú hổ mỗi người ăn 2 chén mới ăn cái 8 phần bão, xem xem thời gian cũng nên xuất phát, thím ba đau lòng hài tử thẳng thắn lấy ra cái túi ni lon xếp vào bán túi để tiểu ca lượng mang theo trên đường ăn. Chú định băng cũng không làm sao ăn no, liền cùng nhị tẩu còn có lao bà tử thương lượng có thể hay không cũng sao điểm lưu ở trên đường ăn. Kết quả bị hai người phụ nữ mạnh mẽ chừng vài lần lúc này mới thu về đi. Nhìn ra Chu Định Quốc một trận phát tạm, cũng còn tốt chính mình không làm chim đầu đàn, nhìn dáng dấp có chuyện thời điểm anh em kết nghĩa kéo tới chỗ tốt vẫn đúng là không ít, ít nhất có thể chặn thai a. Mâu đen dưới màn đêm nguyệt nhi đã trốn đến chân trời lén lén ngủ, chỉ còn lại đầy trời đầy sao còn ở không biết mệt mỏi nháy mắt, đêm đen yên tĩnh mà an tưởng, liền ở cái này an lành yên tĩnh ban đêm Chu Gia thôn bốn vị trưởng bối mang theo hai cái vãn bối ở các nữ nhân dặn dò dưới. mang theo đối với cuộc sống tốt đẹp nông thôn, mang theo chu già thôn người đối với cuộc sống hạnh phúc khát vọng bước lên thị trấn con đường. Chương 103, lưu chí 3. Chu Hổ trong miệng đô đô niệm niệm điều lái xe ở phía trước dẫn đường, Chu Vũ liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế thất kế tục ăn sủi cảo, mà sau trong buồng xe ngồi 4 vị trưởng bố, trên xe còn lôi kéo chính mình hơn 300 quả đại vóc hồng cảnh thiên cùng hơn 20 tuổi hồng khô tốt hồng cảnh thiên. Bắt thúc đại xe vận tải ở phía sau theo, trên xe chứa đầy bao tải bao Bởi đêm rất tối, chu ra thôn đường sá lại không tốt, vì lẽ đó hai chiếc xe lái rất chậm. Chu Vũ chính ở vừa ăn nóng hầm hập sủi cảo một bên quay đầu cùng bốn vị trưởng bối trò chuyện nhì, bất thình lình liền nghe thấy chu hồ ồ một tiếng, liền đột nhiên chuyển quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn Chu Vũ cũng chấn váng. Liền thấy trước trên cầu đá bóng người di động, trong tay đều giơ một nhánh cháy hừng hực cây đuốc. Lúc này Chu Định bang đám người cũng nhìn thấy phía trước tình huống, đột nhiên cũng ngây ngẩn cả người, đây là một thần mã tình huống. Chu Hồ chậm lại tốc độ xe, đùa giỡn điệu nói rằng, nhị cậu ca, chúng ta không phải đụng với cấp đường chứ? Alya, không nghĩ tới còn có thể đụng với nải việc sự tình, cấp đường đều kiếp đến trên đầu chúng ta tới, ra ngoài không coi ngày chứ? Nhìn dáng dấp ta lại có thể hoạt động tay chân một chút kéo. Sau đó rồi hướng mặt sau bốn vị trưởng bối nói rằng, ta nói mặt sau bốn vị a, như thế này các ngươi ở trong xe ngồi là được, có thể tuyệt đối đừng đi ra ngoài, lại nói các ngươi số tuổi cũng không nhỏ. Này tay chân lẩm cẩm bị thương tổn được liền không tốt, có ta cùng nhị cậu ca ở bao các ngươi một cộng tóc gáy đều không thể thiếu, sau đó ta nhất định phải giết hắn cái người ngã ngựa đồ a a a a. Tiểu tử này nói nói lại hưng phấn tới cũ kinh kịch giọng hát. Chu Vũ thực sự là không nói gì, ở Thái Bình trấn mảnh đất nhỏ còn có người dám tiếp Chu gia thôn người đã sao? Lại nói có như thế quang minh chính đại đến cấp đường sao? Con chỉ lo người khác không biết, sớm giờ cây đuốc kỳ cảnh. Chu Định Bang vừa vặn tọa nhi tử mà sau Nghe xong Chu Hồ hận không thể một cước đá chết hắn, bất quá ngẫm lại tiểu tử ngu ngốc kia còn ở lái xe, vì trong xe người an toàn lúc này mới dừng chân. Cuối cùng vẫn là Trương kế toán nói câu đáng tin, "Ta nói, sẽ không là người trong thôn đến đưa chúng ta chứ?" Chu Định Bang lắc lắc đầu, khẳng định điệu nói rằng, "Không thể, mọi người chỉ là biết chúng ta đêm nay xuất phát, thế nhưng thời gian cụ thể bọn họ cũng không ai biết, cũng không thể bọn họ vẫn không ngủ liền ở chỗ này chờ chúng ta chứ." Chu Vũ cười khổ một cái, Cái kia Tam Thúc à, chỉ sợ ta Trương Thúc vẫn đúng là đoàn đúng, lẽ nào ngươi đã quên trạng vạng thời điểm ngươi cùng Đại Khê Thúc nói đêm nay hai điểm xuất phát sao? Bảo vệ không cho phép là hắn để lộ đi ra ngoài. Chu Định Bang vỗ một cái sau đầu, ngươi đừng nói còn giống như thật có như thế một ký hiệu sự tình. Xe càng mở càng gần, đợi được đi tới cầu đá trước mấy người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì, ngực nhất thời như là bị đồ vật gì ngăn chặn, vành mắt Nhi không tự chủ được điệu đỏ lên. Sự tình quả nhiên cùng chương kế toán suy đoán như thế, liền thấy phía trước lấy thái công cùng Liêu thái công một đám thái công các già già cầm đầu mười mấy cái lão gia tử chống gậy như núi lớn đứng ở phía trước, phía sau một đám nữ nhân giơ cây đuốc, đem cửa thôn chiếu lên giống như ban ngày. Mấy người mau mau xuống xe, Chu Định Bang bước nhanh đi tới đoàn người trước quay về một đám lão gia tử nước nở nói: "Lão gia tử môn, các ngươi đây là?" Đứng ở phía trước nhất Liêu thái công cười ha ha, sảng lãng nói đến: "Chúng ta đây là cái gì?" Đương nhiên là đến đưa các ngươi đi thị trấn đi. Ha ha, là không phải cảm thấy này trận chiến có điểm đại. Vốn là nhi các hương thân cũng không biết các ngươi vài điểm xuất phát, nay không lớn khoe cũng không làm sao sẽ biết, sau khi về nhà liền liên hệ mấy người muốn tới đưa tiễn các ngươi. Chúng ta lão gia hỏa này sau khi biết tự nhiên là muốn tới, kết quả mới vừa mới đi tới nơi này sau liền tự chúng ta giật nảy mình, không nghĩ tới ta Chu gia thôn lão các thiếu gia hầu như là toàn thôn điều động tự phát địa cho các ngươi tiễn đưa tới. Mấy người nghe xong càng là cảm động ghê gớm, vào lúc này các hương thân cầm trong tay cây đuốc đều vây quanh. Chu Định Quốc đi lên trước lớn tiếng nói, "Cảm tạ mọi người rồi, cho mọi người thêm thiên phúc." Bên cạnh Trương Thái công lắc lắc đầu, quay về Chu Định Quốc nói rằng, "Định Quốc, ngươi nuôi đứa con trai tôi ta." Nghe nói chỉ là lần này hồng cảnh thiên liền có thể bán trên đến mấy chục vạn. "Ai đi a, cái này cần là bao nhiêu tiền a? Nếu không là nhị cậu tử chúng ta thôn nào có chuyện tốt như vậy ni?" Sau đó ta thôn những này quân lữ chút, nam bảo vệ hộ tháng ngày, nhưng là dễ chịu đi. Nghe xong chương Thái công, mọi người đồng loạt gật gật đầu. Cuối cùng Liêu Thái công vung tay lên, ngăn lại chính đang nói chuyện mọi người, hào khí ngất trời điệu nói đến, "Được rồi, đều không cần nói nữa, định giúp bọn họ chính sự nhi quan trọng hơn, chờ bọn hắn sau khi trở lại tiếp theo lao." Mấy người vốn tưởng rằng Liêu Thái công lời đã kết thúc, xoay người đã nghĩ lên xe tiếp tục tiến lên. Thế nhưng láo nhân ra câu nói tiếp theo để mấy người trong nháy mắt liền chạy xuống nóng bỏng nước mắt. Định băng à, các ngươi tận tâm tận lực địa đi cho trong thôn làm đại sự nhi, này cảnh tối lửa tắt đèn đạo cũng không dễ đi. Các hương thân giúp không được cái gì đại ân, thế nhưng còn có thể làm được mỗi người giấy lên một nhánh cây đuốc cho các ngươi dọi sáng con đường, để cho các ngươi đi được thông thuận một ít. Bởi sợ các ngươi nửa đêm lái xe nguy hiểm, trong thôn láo cha con đầu nửa đêm liền đứng dậy. Cỗ cơi xe đạp cũng có bị định quân bọn họ dùng xe ngựa lôi kéo bắt đầu từ nơi này mãi cho đến trong trấn ven đường cho các ngươi chỉ lộ. Nói cách khác từ cửa thôn đến trong trấn hai mươi mấy dặm địa phận là tương đối nguy hiểm, đoạn đường đều có các hương thân cầm cây đuốc cho các ngươi chiếu sáng, các ngươi yên tâm lái xe là được rồi, ta đại biểu các hương thân chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió a. Phía sau các hương thân cũng lớn tiếng mà nói một ít lời chúc phúc. Giản dị lời nói, tựa như biển tình ý như xuân phong hóa vũ giống như làm dịu mấy lòng của người ta điền. Mấy người không dám dừng lại lâu, chỉ lo đầy mặt nước mắt mình bị các hương thân nhìn thấy, cũng không quay đầu lại địa đi thẳng tới trong xe. Sau đó khinh tạp tài xế đổi thành chú vũ, bởi vừa nay các hương thân thâm hậu tình ý dẫn đến chú hổ trùng chứng kích động, cả người đến hiện tại còn run cầm cấp đây, xe này cũng tự nhiên là mở không được. Dùng chú hổ lời của mình nói chính là mình là cái cảm tình phong phú người, rất dễ dàng kích động, không giống người kêu lòng lang dạ sói chỉ là bị cảm động khóc một lát. Lịch nông ngày mùng ngày 3 tháng 5. Ánh bình minh trước tối tăm nhất thời điểm, Chu Gia Thôn đến Thái Bình trấn thổ trên đường xuất hiện một bộ tráng lệ cảnh tượng, tản tạ không thể tả con đường hai bên thỉnh thoảng có thể thấy được có người giơ cháy hừng hực cây đuốc, như một cái vốn lượn hỏa long. Xuyên thấu qua ánh lửa có thể nhìn thấy đó là từng cái từng cái thô ráp nhưng cương nghị khuôn mặt, từng cái từng cái còn như là một ngọn núi lớn đứng ở nơi đó đang đợi cái gì. Chờ nhìn thấy hai chiếc xe từ trước người trải qua thì mới có thể kích động cơ cơ, cơ cây đuốc trong tay, trong ánh mắt tràn ngập thành kính cùng thỏa mãn. Đây là một cái chu gia thôn các hương thân dụng tầm phô đi ra con đường, này một đường mấy người hầu như chính là phun nước mắt tới được, đợi được đi ngang qua Thái Bình trấn thì cảm tình phong phú chu hộ đã hào tám trở về, bị chu định bang đạp hai chân sau mới ở thứ chín về tắc nghẽn dừng lại. Đi xong cái ý niệm này lộ, Chu Vũ cảm giác mình tâm tính tựa hồ cũng chiếm được thăng hoa, có này quần khả kính vừa đáng yêu các hương thân làm hầu thuận, khó khăn a đó là cái thứ gì? Bởi từ trong nhà xuất phát sớm, hơn nữa khó đi nhất đoạn đường có các hương thân rọi sáng. Vì lẽ đó Chu Vũ đám người hơn 5 giờ liền đến thị trấn. Nhận được điện thoại, Tào Mãnh bị cả kinh lái xe như một làn khói chạy tới nghênh tiếp Chu Vũ. Sau khi xuống xe vẫn la hét Chu Vũ không tử tế, nếu như biết mọi người có thể tới sớm như thế, chính mình bảo đám đạm hội sớm đến thị trấn vào miệng, lối vào nghênh tiếp mọi người, những này có thể đều là quý khách đây. Từ từ Tào Mãnh liền cảm thấy có gì đó không đúng, làm sao trước mắt mấy vị này con mắt tất cả đều là lại hồng lại thũng? Đặc biệt là Chu Hổ cái kia hai con sưng đỏ đến cực điểm, mắt to đến bây giờ còn có chất lỏng ra bên ngoài thấm đầy. Lẽ nào là có chuyện gì xảy ra? Lúc này làm như Chu Vũ bạn tốt tự nhiên là muốn đề hỏi cho rõ. "Chu lão đệ, là không phải xảy ra chuyện gì nhi? Các ngươi làm sao hội thương tâm thành bộ dáng này?" "Huynh đệ ta lưỡng không phải người ngoài, nhanh cùng ngươi Tào ca nói một chút, ca ca bảo đảm có tiền ra tiền mạnh mẽ xuất lực." Vốn là Chu Hổ tâm tình hầu như đã bình phục, thế nhưng nghe xong Tào đại phật ra Không đợi Chu Vũ trả lời lập tức đem Tào Đại Phật ra kéo đến bên người, nước mắt hàm vành mắt mà đem chuyện vừa rồi nói một lần. "Tào Mẫm là người gì?" Vậy tuyệt đối là đạo nghĩa thả hai bên bằng hữu bãi trung gian nhân vật, nghe được như vậy cảm động sự tình cái nào còn có thể không có biểu thị. huống chi chính mình đã lâu không đã khóc, này tuyến lệ chớ để cho ngăn chặn, là đến nên rộ rữa rộ rữa lúc. Kết quả Tào Đại Phật ra cùng Chu Hồ ôm chặt nhéo hai người oa oa khóc lớn đứng dậy. Ở chạy khoảng chừng 2 tách trà óng ánh lệ châu nhi sau mới dừng lại nghỉ ngơi một lúc, xong sau lại lôi kéo Chu Hổ mở khóc, cái kia hùng hổ khóc nước nợ đem Chu gia thôn mấy cái đàn ông nhìn ra là một trận phát tạm. Chương 104, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể lấu lượng. Mắt thấy thiên liền muốn sáng choang, Chu Vũ đẩy ra rồi còn cùng nhau tỉnh táo nhung nhớ hai người, có chút ít tức giận nói rằng, ta nói Tào Đại Ca còn có tam lưu tử, ta không khóc hành cùng, làm chính sự nhi quan trọng hơn a. Tào Đại Phật gia nghe vậy lập tức liền ngừng lại như giật giảo nước mắt, đem Chu Hồ Duệ đến trong xe của mình, hướng về phía Chu Vũ tới cũ kính chiếu ảnh nhi, mật tây chúc, đến an cậu. Chu Vũ ngẩn người, hắn đúng là nghe không hiểu Tảo Mãnh là ý tứ gì, còn bên cạnh cha cùng ba vị thúc thúc thì càng là mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn thấy Chu Vũ vẫn là đứng ở đó không nhúc nhích đặng, Tào Đại Phật gia cúi lên, la lớn, "Này, Chu lão đệ ngươi sao còn không theo ta đi? Ngươi sẽ không là nghe không hiểu ta mới vừa nói đến tiếng anh chứ?" Tiếng Anh. Ngươi nói tới là tiếng Anh? Ý tứ gì? Chu Vũ đều sắp bị lôi ngông. Không phải là Chu Tiên Sinh thỉnh đi theo ta ý tứ sao? Liên đơn giản như vậy tiếng Anh đều nghe không hiểu ngươi đại học là sao niệm? Tào Mạnh khinh thường bĩu môi nói rằng: Mẹ nhà nó, ta còn tưởng rằng ngươi là Nhật Hán kết hợp, muốn húp cháo lại muốn ăn cầu đây. Chu Vũ thực sự là không nhịn được, quay đầu cười to điệu cười vài tiếng, câu này tiếng Anh bị Tào Đại Phật ra nói tới thực sự là quá trâu phép. Tuyệt đối thành công Phật làm tổ tiệm cho ta. Mọi người lên xe đi theo tàu bánh mặt sau, ba chiếc xe không dùng 10 phút liền đến đến quách Vân Lượng nhà kho trước. Lúc này Quách Vân Lượng cùng Vương lão mang theo một đám công nhân đã ở nhà kho bên ngoài các loại chờ hơn nửa ngày rồi, không làm rõ được chính mình cháu ngoại trai tại sao lâu như thế còn không đem quý khách nhận được. Vào lúc này nhìn thấy Chu Vũ một nhóm nhi rốt cụ đến, trên mặt mới lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Đem đám người hướng về Quách lão bản cùng Vương lão giới thiệu sau, Chu Vũ liền đi thẳng vào vấn đề, để Tào Mãnh cùng Chu Hổ hỗ trợ đem đại hóa trên hồng cảnh thiên khiên xuống Tê dần túi, sau khi mở ra để hai người tiên nghiệm nghi hóa. Hai người đều là ngâm âm âm nghề này mấy chục năm chuyên ra, đã sớm luyện ra một bộ mắt vàng chói lửa, Văn Đều Không Văn liền biết những này hồng cảnh thiên đều là cực phẩm mà hàng, hơn nữa hồng khô cũng không tồi, không, có gì lượng nước, nếu như này một đại xe vận tải hóa trang đều là như vậy hóa vậy thì thực sự là đại buôn bán. Đúng như dự đoán, khi làm Mọi người đồng thời cố gắng đem đại xe vận tải ta xong, lại tùy cơ đánh tra xét mấy bao sau hai người rốt cụ kiên tâm, chính mình vẫn đúng là liền gặp phải một cái thực thành bán ra, những này hồng cảnh thiên bất kể là phẩm chất vẫn là hồng khô trình độ hầu như đều là giống nhau, không có bất kỳ lượng nước. Vui vẻ đến cực điểm quách vân lượng lập tức để công nhân quá trình, chú ra thôn đám người thì lại ở bên cạnh giám sát. Sương song sau tổng cộng là 10.3,42 năm cần, chú vũ rất hào phóng đem số lẻ cho đau. toán làm 13,0000400 cân. Quách Vân Lượng cười ha hả không có cùng Chu Vũ Khím lượng, vung tay lên, để thủ hạ công nhân viên mau mau tính sổ. Lúc này Chu Vũ thật không tiện địa quay về Quách Vân Lượng cười cợt, cái kia Quách Lao bản à, lần này hóa nhưng là vượt quá 10 ngàn cân, đến tiếp sau còn có thể có không ít, ngươi xem này giá tiền. Chưa kịp Quách Vân Lượng nói chuyện, Vương lão cười híp mắt nói rằng, "Tiểu Chu a, ngươi yên tâm đi, đang nhìn đến ngươi vận đến những hàng này thì chúng ta liền tính toán sẽ không thấp hơn 10 ngàn cân." Vì lẽ đó Tiểu Quếch đã sớm bàn giao xuống theo 70 đồng tiền 1 kg tính sổ. Cùng Tiểu Quếch buôn bán ngươi sẽ không lỗ lã. Chu Vũ gật gật đầu, lão Quếch đồng chí vẫn tính coi trọng chữ tín, không có tham ô này 10 đồng tiền. Còn bên cạnh cha cùng ba vị thúc thúc thêm vào Chu Hổ đã sớm kích động không xong rồi, phòng trường nếu là không có người ngoài ở đây, mấy người này thế nào cũng đến ôm cùng nhau chúc mừng một thoáng. Chỉ chốc lát sau công nhân viên cho Quếch Vân Lượng đưa tới non nửa túi tiền, Quếch Vân Lượng cười ha hả đưa cho Chu Vũ. Chu Vũ cũng không khách khí, nhận lấy đến một thoảng, dòng ra 47 bó bạch nguyên đại sao, đây chính là hắn nương 47 vạn a. Số tiền này có thể không giống lần trước bán sản vật núi rừng thì cái kia một túi tiền còn phải phân cho đại vương trang cùng tiểu vương trang, những này có thể đều là Chu Gia Tôn chính mình. Chu Vũ đem tiền giao cho Chu Định Bang, Chu Định Bang không hề liếc mắt nhìn liền qua tay cho trưởng kế toán, từ trưởng kế toán nhận được tiền thời khắc này mãi cho đến trở lại Chu Gia Tôn, cái kia hai bản tay sẽ không rời khỏi túi tiền. Giao dịch hoàn thành, bốn bán xong phương đều là đều đại hoan hỉ, quét văn lượng để công nhân cho khách mời mua được sữa đậu nành du điệu và một ít bánh bao trước tiên lót ba lớp đi. Ngay khi Chu gia thôn mấy người ăn điểm tâm thời điểm Vương Lão đem Chu Vũ lén lén gọi vào bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Chu, ngươi lần trước mang đến cái kia đại cái đầu hồng cảnh thiên không còn. Ta còn tìm tư ngày hôm nay lại mua mấy cái đầy. Ngươi không biết bạn già ta nhi ăn khối này giúp dễ hầu thân thể điều trị điệu tốt ghê gớm." Thực sự là đáng tiếc à đồ tốt như thế không tìm được đi. Chú Vũ cười hì hì, nhỏ giọng trả lời, vương láo gia tử, ngài cứ yên tâm đi, lúc này ta mang đến hơn 300 cái đây, chỉ sợ ngài ngại nhiều à. Lào gia tử vừa nghe ánh mắt sáng lên, mau mau kích động tìm quách vân lượng đi tới. Chú Vũ cũng theo đi qua. Những này hồng cảnh thiên tốt nhất không muốn ở mấy vị thúc thúc trước mặt bán, vàng không dễ dàng gây nên hiểu lầm. cũng không thể tiểu tử ngươi biết nơi nào có tốt phẩm chất hồng cảnh thiên liền chính mình vụng trộm đào kiếm bọn tiền chứ. Mà chính mình lại không thể nói ra những này hồng cảnh thiên là chính mình trong không gian sản. Vì lẽ đó không cho bọn họ biết là biện pháp tốt nhất. Lén lén lút lút địa cùng Quách Vân Lượng giao dịch xong này tông đại buôn bán, Chu Vũ chiếm được 723,0000 khối, lăng là so với toàn thôn bán ra hồng cảnh thiên còn nhiều ra không ít tiền. Số tiền này Chu Vũ nhưng là không muốn tiền mặt, đợi lát nữa các loại chờ. Ngân hàng khai trương Quách Vân Lượng hội cho hắn đánh tới trống thẻ. Ngay khi Chu Vũ cùng Quách Vân Lượng tiến hành đại vốc hồng cảnh thiên buôn bán thời điểm, chính đang ăn điểm tâm tảo đại Phật gia phảng phất nếu có điều rác, lượm dưới chiếc đũa liền chạy Chu Vũ tới, kéo Chu Vũ và táo nhỏ giọng nói rằng: "Lão đệ, chớ đem ca ca cái kia phần cũng cho bán a. Ta này một đêm đều không ngủ sẽ chờ này 30 quả hồng cảnh thiên tới." Chu Vũ cười ha ha, trong lòng nói rằng cái này lão tảo cũng đủ thực thành, nào có trên cột cùng nhân gia muốn đồ vật. Bất quá điều này cũng thể hiện người này thẳng thắn, ngược lại cũng không tồi. "Tào ca, ngươi cứ yên tâm đi, ít đi ai cũng không dám ít đi ngươi, vừa nãy đã cho ngươi cậu đều lấy mất, như thế này ngươi tìm hắn muốn là được." Tào Mạnh Vô vỗ Chu Vũ bả vai, giơ ngón tay cái lên tích góp một cái. Sau đó dĩ nhiên từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy bó bạch nguyên đại sao đưa cho Chu Vũ, trong miệng nói rằng: "Lão đại à, Tào ca cái gì cũng không nói, mấy vạn đồng tiền đồ vật nói đưa cho ca ca sẽ đưa cho ca ca." Không, có chút nào hàm hồ, thực sự là đại khí a. Thế nhưng lão đệ ngươi có tỉnh ta này làm ca ca không thể không nghĩa, ta cũng không thể bạch yếu ngươi thứ quý trọng như thế, nơi này là 50000 đồng tiền, cũng không nhiều, ngươi cầm. Nói liền hướng Chu Vũ trong tay nhét. Chu Vũ sao có thể nắm số tiền kia? Chu gia thôn đàn ông vậy tuyệt đối là một cái nước bọt một cái đinh, sẽ không làm gậy phân trở về tòa sự tình, liền càng làm tiền giao cho Tả Mạnh. Đồng thời dựa vào ba xúc không nát miệng lưỡi bãi sự thực dạng đạo lý lăng là để Tào Mạnh đem số tiền kia cho thu về, đem lão Tào cảm động trong lòng loán vô cùng. Trư Chu Vũ bên này, bận việc xong sau Chu gia thôn năm người cũng ăn xong, khách khí với Quách lão bản mấy lần sau liền muốn về thôn. Quách lão bản là cực lực giữ lại muốn buổi trưa thỉnh mấy vị ăn bữa cơm, thế nhưng vẫn không có ngăn cản nỗi nhớ nhà giống như Tiễn Chu gia thôn bốn vị trưởng bối. Lại nói hiện tại Trương kế toán vẫn ôm túi tiền này không chịu buông tay. chính là an điểm tâm thời điểm cũng là ngồi ở túi tiền trên ăn, có một lần Chu Định Sơn nhìn hắn ôm lui liền muốn cùng hắn đổi lấy tay, thế nhưng bị trưởng kế toán không chút lưu tình điệu từ chối, hơn nữa lấy tên đẹp, chính mình là trưởng quản trong thôn quyền lực tài chính, không đem số tiền này phân cho thôn dân trước đó, ai cũng bằng muốn sở một chút tiền này tối đáo. Thử hỏi ở tình huống như vậy còn sao đi quán cơm ăn cơm. Theo thường lệ để bắt thúc cầm lái đại hóa, Chu Vũ Minh mở khinh tạm đi tới bạn tốt Trương Cường sản vật núi dừng điểm trước. Xem đến lão đại tới chính đang trong cửa hàng bận việc, Trương Cường cảm kích chạy ra lên tiếp. Những người này ở trong ngoại trừ Chu Vũ, Trương Cường chỉ nhận thức hai người, một cái chính là Chu Định Quốc, một cái khác tự nhiên là Chu Hổ. Cùng Chu Định Quốc cùng với bên cạnh mấy người thân thiết chào hỏi xong, Trương Cường đi tới Chu Vũ trước mặt quan tâm hỏi, "Lão đại, sự tình làm thỏa đáng, còn thuận lợi không?" Chu Vũ gật đầu một cái nói, "Cường tử, tất cả thuận lợi, khai trương đại ca ta." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." gia đã nói rồi lão đại gia tay sẽ không có không làm được sự tình. Như vậy đi, mấy vị thúc thúc các ngươi cũng đừng đi, buổi trưa ta mời khách, an mừng các ngươi buôn bán thành công. Chu Định bang lật lên hậu mí mắt quay về Nhị ca nói rằng, Nhị ca, ngươi xem nhị cậu tự sống đến mức thực là không tồi, đi tới chỗ nào đều có người mời ăn cơm, cái này cần là bao lớn mặt mũi a. Hành, tiểu tử này là thật đến có tiền đồ. Chu Định quốc tự hào điệu nói rằng, lão tam Nhiều năm như vậy ngươi rất ít như ngày hôm nay nói như vậy cú ra dáng, ta lão Chu gia loại còn kém đạt được. Nói thật với ngươi đi, tên tiểu tử này gọi Trướng Cường, là tiểu Vũ hội cấp 3 bạn tốt, ngươi đừng xem nhân ra giải đến không lạ kỳ, thế nhưng tiểu tử này thật không đơn giản a, trước mắt cái này cửa hàng chính là chính hắn. Hơn nữa ta thôn lần trước sản vật núi rừng chính là tiểu tử này thu mua. Chu Định Bang xoạc mấy lần miệng, bởi vậy đến ra một cái vĩ đại kết luận, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể lấu lượng. Trương 105, khi thế ngất trời tu phong ốc. Bởi dấu trong lòng khoản tiền kết xù, mấy người không có đáp ứng quách vân lượng mời khách, tự nhiên cũng là không có đáp ứng Trương Cường mời, nói mấy câu nói hậu Chu Vũ liền không thể không cùng huynh đệ cáo tử. Bởi đại hóa đưa cho Trương Cường, khi về nhà trên xe liền đã biến thành 6 người. Khi, làm, khinh cả lũ quá thị trấn khá là phồn hoa trên đường cái thì Chu Vũ quay về mấy vị trưởng bối nói rằng, nhị thuốc, bát thuốc, trương thuốc. Chúng ta như thế này, tìm một nhà tiệm bán quần áo Đô Xê ta thuận tiện cho các ngươi lão ca mấy cái mua thần xiêm y giữ lại các ngươi sau đó đến thị trấn đi bộ thì xuyên, các ngươi nói kiểu gì? Người khác còn chưa nói đây, chương kế toán đầu lập tức liền giơ như đánh trống chầu giống như, ôm túi tiền nói rằng, nhị khẩu tử ngươi liền không muốn làm ơn, lúc này vẫn là về nhà quan trọng hơn, này xiêm y có mua hay không quan hệ không lớn, chỉ cần có thể cho ta thốn làm ra tiền ngươi chính là để ta mỗi ngày để Trần ta đều tình nguyện Bị cái này hết hy vọng mắt lão Trương này nói chuyện, cái khác mấy cái cũng không còn ấm thanh. Mấy người đều là từ nhỏ cái mông trần chơi đến lại, nơi nào sẽ không biết lão Trương tính khí. Lão Trương vừa thấy được tiền rồi cùng đói bụng người nhìn thấy gạo cơm giống như, vào lúc này ai muốn là chọc hắn lão già này nhưng là sẽ cắn người. Khinh kẹn ở mặt đường trên chạy như bay, trong lúc Chu Định Bang nhìn lão Trương đầu đầy mồ hôi địa ôm túi tiền có chút không đành lòng, liền nói ra phải giúp hắn ôm một lúc. Ai biết Trương kế toán trừng mắt lên chút nào chưa cho thôn này bí thư chi bộ mặt mũi, Chu lão tăng ngươi cách ta xa một chút, thế ra Trô Khắc Đi. Tốt tuyển không đem Chu bí thư chi bộ cho tức chết. Khinh tạp một đường thông suốt, xuyên qua Thái Bình trấn, chạy qua cửa thôn cầu đá lớn, rốt cục ca an toàn đến Chu gia thôn. Chưa hôm nay Chu gia thôn vui mừng hô hạ, mọi người dồn dập buôn ba cho biết, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Liền ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng so với bình thường cao ba, năm độ. Ở đô Lũ hội trưởng kế toán trịnh trọng đem 67.000.000 đồng tiền giao cho Chu Vũ trong tay, thần thái thấy tràn ngập cảm kích. Chu Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Trương Thúc, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, số tiền này ta còn thực sự thật không tiện nắm, nếu không ngài thu hồi đi." Liên Lam Vi là trong thôn tài chính tập thể sử dụng được rồi. Trương kế toán cười lớn một tiếng nói rằng, "Nhị cậu tử, ngươi Trương Thúc là yêu thích tiền, thế nhưng đạt được là xá dạng tiền." Ngươi vì là mọi người làm nhiều như vậy chỉ là mỗi cân giật năm khối tiền không một chút nào nhiều, hơn nữa sau đó cái này buồn bán còn phải dựa vào ngươi cùng Tam Lư Tử đến thu xếp, chúng ta mấy lao giả này ngày hôm nay đến liền là sợ ngươi bị người lừa giúp ngươi đem chấn mà thôi, hiện tại chúng ta cũng yên tâm. Hay nói lấy sau các ngươi còn phải cố nhân hong khô cùng với xe cộ sử dụng cái gì cái kia cũng phải không ít tiền, vì lẽ đó số tiền này chính là ngươi nên được, cầm đi. Chu Vũ cười ha hả tiếp nhận tiền. Nếu mọi người có thể hiểu được chính mình cái kia số tiền kia mượn, nếu như không hiểu chính mình tiền này, dù như thế nào cũng không có thể mượn, cùng những này chất phác các hương thân so với, số tiền này vậy thì là cái cha. Chu Định Bang cùng Trương kế toán cùng với cha Trương Thúc đều ở lại thôn hội hội nghiên cứu làm sao phân phát số tiền kia, Chu Vũ thì lại mang theo Chu Hổ đi về nhà. Nửa đường Chu Vũ đem xe rượi vào ở ven đường dừng lại, tiện tay đem cái kia hơn 6 vạn đồng tiền từ trong bao lấy ra đưa cho Chu Hổ. Chu Hổ sững sốt một chút. Nói cái gì cũng không cần. Tam lư tử, số tiền này ngươi mượn đi, ca ca ta hiện tại có thể so với ngươi có tiền hơn nhiều, ngươi biết ta những đại đó vóc hồng cảnh tiền bán bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu? Sẽ không có mười mấy vạn chứ? Ai nha nhị cầu ca, ngươi không phải giàu to chứ? Chu hổ con mắt sáng lên hỏi. Cũng không phải rất nhiều, hơn bảy mươi vạn mà thôi. Vì lẽ đó những này tiểu tiền ca ca ta liền không lắp mắt, đều thưởng cho ngươi được rồi. Hai anh em ta hai năm qua lại thêm đem sức lực, Tranh thủ kiếm nhiều tiền một chút, ngươi không phải yêu thích thị trấn sao? Đến thời điểm ta ngay khi thị trấn mua sáu nhà lầu trụ, đến thời điểm muốn ngủ trên giường liền ngủ trên giường, muốn ngủ trên sàn nhà ta liền ngủ trên sàn nhà trên. Chu Hổ trong lòng một dòng nước gấm chảy qua, cũng không tranh cái nửa biệt, tiếp nhận cái kia hơn 6 vạn đồng tiền, sau đó đem trên ý cởi ra đem tiền gói kỹ, sau đó liền như thế nửa thân Trần cùng Chu Vũ trò chuyện. Chiều hôm đó, Chu Gia thôn thôn dân từng cái từng cái vui cười hớn hở địa đến thôn Ủy hội hội lĩnh tiền. Mọi người tiền mấy đều giống nhau, mỗi gia đều phân đến 1,700 đồng tiền, còn lại một phần nhỏ làm như trong thôn quân liệt trúc cùng năm bảo vệ hộ hàng ngày chi phí, dù sao bọn họ tuổi tắc đều lớn hơn rồi, không sự sinh sản, còn phải lưu lại số tiền kia vì bọn họ tương lai tính toán. Chú Vũ buổi chiều cũng không đi ra ngoài, nếu như đi ra ngoài phòng trừng sẽ bị các thôn dân nhiệt tình cho thiêu chết. Hiện tại ở chú gia thôn láo các thiếu gia trong mắt, nhị cầu tử chính là dẫn dắt bọn họ làm giàu người dẫn đầu. Lúc này mới công phu mấy ngày liền để chu gia thôn nhà nhà nhiều thu vào vài ngàn nguyên, đây chính là trước đây liền nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện của ta. Kỳ thực Chu Vũ ở nhà cũng không nhàn rỗi, đem trong nhà trước đây không cần giấy dầu chỉ tìm được, sau đó lại tìm ra cha thật nhiều năm không cần thợ xây công cụ, chuẩn bị ngày mai đến giá kê linh đệm, cái kia mấy gian phòng ở tu tu, sau đó chính mình liền chuẩn bị trụ ở bên kia. Trạng vượng thời điểm Chu Vũ vẫn không có tránh thoát mọi người nhiệt tình. Thỉnh thoảng có thúc thúc đại gia thậm chí là gia gia đến đến nhà ngồi một chút, danh nghĩa là thiên nóng ngủ không yên liền ai ra đi tới Lao Tản Gâu Nhi, thế nhưng ngày hôm nay đi tới Chu Định Quốc gia sát suất cũng quá lớn chút. Tản Gâu trong quá trình những này hàm hậu địa hán tử thật không tiện trực tiếp biểu đạt cảm tạ tâm ý, chỉ là ấp úng điệu đưa ra sau đó nhị cậu tử nếu là có chuyện gì cứ việc chi thành, cũng có mắt tiêm địa liền nhìn thấy nhị cậu tử chuẩn bị những tên kia sự tình, vừa hỏi mới biết hóa ra là ngày mai muốn đi dã kê linh tu bộ phòng ngũ. Liền những người này cũng không ngồi, lẫn nhau trong lúc đó kéo góc áo liền đi cái tinh quang. Loại này chỉnh tề như một lui lại phương thức đem Chu Định Quốc toàn ra triệt để làm ông, Chu Vũ vô vô sau đầu cười khổ một tiếng, "Ba, muội, tại sao ta cảm giác Chu gia thôn những này đàn ông sẽ không có một người bình thường đây?" Muốn nói bọn họ đến ý tứ đơn giản chính là muốn cảm tạ ta, nhưng là này cái gì thoại cũng chưa nói sao liền phần phần lập tức đều triệt cơ chứ? Này đều là khiến cho cái gì yêu thiếu thân a. Chu Định Quốc có chút ít tức giận hồi đáp, "Hừ, bọn họ liền cái kia hùng dạng, đánh nhau một người đỉnh bà, thế nhưng vừa nói chuyện liền ba cây gậy đánh không ra cái dám đến, ngươi không biết ta vừa nãy nhìn thấy bọn họ ấp há úng dáng vẻ đem ta gấp đến độ nhà, ta đều muốn giúp bọn họ nói ra." Ai u không xong rồi, lão tử đều bị bọn họ biệt gian điệu tới, như thế này lại tán gâu ha. Nói xong cũng bắp chân đánh loan bước tiểu Nathan bộ chạy nhà xí đi tới, mặt sau lưu lại Chu Vũ cùng mẹ vui vẻ tiếng cười. Tối hôm đó Chu Vũ Đạp chân thật thực địa ngủ một lần chân thật giác, ngày thứ 2 mãi đến tận mặt trời lên cao ba xảo mới từ trên giường bò lên. Ngày hôm nay là lịch nông ngày mùng ngày 4 tháng 5, ngày mai sẽ là mùng 5 tháng 5, tốt nhất có thể cạn ở trước ngày mai đem dã kê linh mấy gian phòng ốc sửa tốt, chờ thêm tiết sau khi liền trụ đến bên trong, để có thể an quyết tâm đến cố gắng quản lý sân núi, như vậy liền có thể đầy đủ lợi dụng không gian ưu thế khiến sự nghiệp của mình có thể bước trên một nấc thang. Chu Vũ đi ra cửa phòng sau không thấy cha mẹ, khoảng chừng trái phải tìm một vòng cũng không phát hiện bóng người, không biết tới chỗ nào bận việc đi tới. Sau khi đánh răng rửa mặt xong Chu Vũ đem mẹ ở trong nồi giữ ấm cơm nước lấy ra, khò khè lỗ địa uống hai chén đại trà tử chúc, ăn hai cái trứng gà luộc, sau đó liền đi ra khỏi phòng môn muốn bắt đầu một ngày làm việc. Thế nhưng sau một khắc Chu Vũ liền có chút nóng nảy, bởi vì ngày hôm qua tìm kỹ dụng để tu bổ phòng ốc vật liệu cùng công cụ cũng không thấy. bất quá một liên tưởng đến cha mẹ không ở nhà, Chu Vũ tính toán hẳn là cha mẹ sáng sớm thủy đến từ mượn những thứ đồ này đi trước. Nghĩ tới đây Chu Vũ mau mau ăn cấp đem sẹng ra xa nhà. Lần này bởi sốt ruột, Chu Vũ đi được là đường nhỏ, hơn nữa này một đường lao nhanh, vì lẽ đó không dùng 40 phút liền đến đến dã kê linh bắc pha, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt Chu Vũ lại bỏ thêm đem sức lực một mạch chạy tới đông pha đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi, Chu Vũ hướng về cái kia mấy gian phòng ở nhìn lại. Ai biết này vừa nhìn không cần gấp gáp, liền thấy vây quanh phòng ốc có thật nhiều người trong thôn ở nơi đó khí thế ngất trời địa vội vàng, có ở giúp thảo, giấy cỏ, có ở cùng nê, còn có đang giúp đỡ một lần nữa thu dọn hàng rào, khó mà tin nổi nhất chính là trên nóc nhà còn đứng hơn 10 người ở nơi đó phô giấy dầu chỉ, cuối cùng còn có người dùng nê cái bay đem hỏa hào nê săn bằng. Nếu như Chu Hổ ở đây nhìn thấy này tấm cảm động tràn cảnh phòng trưng lại đến khóc lớn ba vẻ, tuy rằng Chu Vũ không muốn huynh đệ mình như vậy cảm tính. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ tràn ngập cảm động. Thật nhanh từ trên đỉnh ngọn núi chạy xuống, Chu Vũ Nhật Tình cùng mọi người chào hỏi, hai đại gia thím ba từ địa giéo lên không ngừng, đem những này đến giúp đỡ hàm hộ thôn dân mừng rỡ trực gật đầu. Muốn nói nhị cậu tử hiện tại nhưng là dê gớm, bình thường mọi người trong nhà có cái chuyện lớn chuyện nhỏ đều yêu thích tìm cái đại tiên toán toán, chuyện khác nhi tính được là có đúng hay không có nói, trước đây trong thôn đám người này để đại tiên toán toán khi nào có thể phát tài, này đều mười mấy năm trôi qua cũng không thấy động tĩnh. Nhưng là ngươi xem nhân gia nhị cậu tử con ngươi đảo một vòng chính là một cái phát tài chủ ý, nay không mới vừa về thôn không mấy ngày con ngươi mới xoay chuyển hai về liền để các hương thân đạt được hai về chuyện tốt to lớn nhi. Thật sự là con ngoan a. Ngươi nói đứa nhỏ này sao liền như vậy người ngoài hiếm có, yêu thích đây. Phải biết như vậy còn mẹ tiếp tìm cái gì lại tiền. Sớm một chút đem tiểu tử này từ phía Nam thu trở về không phải? Chương 106, Thiết Đoan ngọ bánh chưng phiêu hương thoại 1. Chu Vũ xé ra từng tầng tầng đoàn người rốt cuộc tìm được cha mẹ, lão hai cái vào lúc này cũng không cứng rắn cái gì, chính nhắc theo thùng nước ở bên dòng suối nhỏ trên mốc nước đây. 3. Mu, tại sao có thể có nhiều như vậy người trong thôn giúp ta sửa chữa phòng ở? Là các ngươi tìm đến sao? Tiểu tử ngươi đừng hỏi ta, ta và mẹ của ngươi đến xuất hiện đang ở trong sương mù đây. Khi, làm, ta và mẹ của ngươi sáng sớm lúc đến nơi này, người những này thúc thúc đại gia cũng đã ở đây bật việc. Hơn nữa nhân gia còn tự mang vật liệu cùng ra hỏa sự tình, ngươi nói chuyện này nhĩ cả." Chu Vũ cười hắc hắc nói, "Ba, đây là ta nhân duyên được, phòng trừng là tối hôm qua đến chúng ta những kia thúc thúc đại gia để lộ đi ra ngoài, khá lắm. Vừa nãy ta từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới dân mình, còn tưởng rằng có người đến bái phòng ở đây." Sau khi nói xong ra lưỡng cười ha ha, dù sao nhiều như vậy hương thân giúp một tay tử đó là cái gì? Đó là mặt mũi, nếu như không ai phản ứng đó mới khó chịu đây. Muốn nói nhiều người công việc này chính là tốt làm, ở các hương thân dưới sự giúp đỡ, không dùng vơi lên ngọ, một cái tiểu viện bốn phòng ở đều cho thu thập địa sạch xanh xanh, bởi cửa sổ đều mục nát, này quân thúc thúc đại gia thẳng thắn chạy về nhà dẫn theo mấy cái màn cửa sổ bằng lụa mỏng trở về cho an bài. Ngược lại hiện tại là mùa hè, cho dù có cửa sổ cũng là mỗi ngày đều cầm lái. Đưa đi các hương thân cùng cha mẹ sau, Chu Vũ ngồi ở sạch sẽ trong sân nghỉ ngơi một mạch, sau đó chính mình ở nơi này, nhưng chỉ có thiên cao đảm nhiệm chim bay. cũng không tiếp tục đập không gian bị người phát hiện mà vẫn lén lén lút lút, hơn nữa trong không gian hoa quả rau dưa cái gì cũng có thể nắm đi ra bên ngoài ăn, đó là cỡ nào mỹ sự a. Bởi vì có không gian của mình, Chu Vũ buổi trưa cũng không có ý định về nhà, ngay khi trong tiểu viện đem trong không gian bốn con động vật phóng ra. Loang lỗ đại hồng cùng nhị hồng vẫn tương đối bình thường, chỉ có con kia khoác nha thỏ như trước là địa chủ tấp phòng, khả năng ở trong không gian thời điểm chính là cưỡi ở đại hồng trên lưng. không nghĩ tới bị Chu Vũ lập tức cho làm ra tới, vì lẽ đó hiện tại như trước là cưỡi ở đại hồng trên lưng. Bất thình lình bị Chu Vũ cho gọi ra đến, Khoát Nha thỏ một giật mình vội vàng từ đại hồng trên lưng nhảy xuống, hùng hục đi tới tới Chu Vũ trước mặt lại lộ ra cái kia khái sầm nụ cười, thu Chu Vũ không chú ý chân sau giẫm một cái lập tức liền đến Chu Vũ trong lòng ngực. Chu Vũ bị nó chiêu này cả có chút đau đầu, này tử thỏ cũng không biết vì sao nhảy đánh lực sẽ tốt như thế, phòng trường bởi vì là không gian sinh vật đi. Có chút năng lực vẫn là có thể lý giải. Chu Vũ dẫn bốn cái gia hỏa dọc theo ra kê linh nam pha đi một vòng, đặc biệt là để hai con đại lợn rừng đem phạm vi mấy chục dặm thổ địa nhận thức toàn bộ, sau đó nơi này chính là chúng nó lãnh địa, thủ tổ chức trách nhưng là rơi vào chúng nó trên người. Trước mấy ngày nay tử trồng cây nông nghiệp đã bị tao đạp gần một nửa, phòng trường lại có thêm mấy ngày Chu Vũ tâm nguyện liền muốn đạt xong rồi. Tế Lân Ngư mọc nhanh chóng, ở không gian thủy ảnh hưởng nguyên lai tiểu cây non đã dài đến đầu ngón tay út dài ngắn. Chù vũ hiểm tốc độ này quá chậm, hung ác tâm lấy non nửa bình không gian dịch phóng tới hồ nước bên trong, giữa trời dịch vào nước trong ngáy mắt, liền thấy vạn ngàn tế lân hứng cá bột tranh nhau chen lấn địa vây quanh lẫn nhau thưởng thử. Chù vũ đi tới sần núi Mặt Đông, nơi này trồng hồng cảnh thiên đã phát sinh mầm non, dùng sẻng đào một gốc cây nhìn một chút, phát hiện hồng cảnh thiên gốc dê đã bắt đầu khoét xoa, mọc cũng là vô cùng khả quan. Từ trong không gian làm ra tới một người đại dưa hấu. Chu Vũ an vị ở hồng cảnh thiên trung gian đắc ý mà ăn qua nhìn bên dưới ngọn núi vô biên hoa hải, một trận gió núi thổi qua, hoa hải chập chờn yêu kiều, phát sinh mê người hương thơm. Vào giờ phút này thật có một loại hoa không say người người tự say ý cảnh. Lấy cái qua bảo hộ Chu Vũ đem bốn cái đã chơi điên rồi ra hỏa thu vào không gian, khiến Sễn Ưu Thai Du hai địa về nhà. Bởi vì ngày mai muốn khoản đãi những tia thái công cùng các gia gia, ngọ hậu Chu Vũ cầm lái khinh tạm đến trong trấn mua tốt hơn một chút nhạnh món ăn kéo trở về. Dê bò lợn nhục là không thiếu gì cả, hơn nữa Chu Vũ còn mua hai hòm rượu ngon, 10 cái ngọc khê điền, thuận tiện cũng mua 10 hòm địa phương bia cùng mấy hòm đồ uống, chỉ là những này liền xếp vào nửa cái thùng xe. Bởi bán hổng cảnh thiên mỗi ra đều kiếm không ít tiền, Chu Vũ khi về nhà thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người trong thôn đánh xe ngựa hoặc là cưỡi xe đạp thật cao hướng địa hướng về trong thôn cản, trên xe chứa đầy ăn ngon hòa hảo dụng, cũng không ít cây cải đỏ đầu cùng tiểu La Lệ cao hướng liền rướt thoát ở trên xe ngựa mở hạc. Ngày đó thật non nứt tiếng ca sướng ra mọi người lúc này tâm tình, một bộ nhạc rung rung cảnh tượng. Khi về đến nhà, Chu Định Quốc cùng Vương Quế Lan nhìn thấy Nhi tử đặt mua nhiều như vậy ăn ngon, cười đến đều không ngậm mồm vào được. Lần này buôn bán hồng cảnh thiên chính mình cũng đạt được 1,700 đồng tiền. Thên chốt là Nhi tử tối hôm qua nói cho bọn họ biết hắn cái kia một xe hồng cảnh thiên dĩ nhiên bán hơn 70 vạn, vậy cũng là hơn 70 vạn à. Thái Bình chấn quanh thân có mấy người có tháng 7 năm 1 không vạn đô la tiền. Nếu Nhi Tử kiếm được nhiều tiền, đơn giản ngày mai yến hội liền cẩn thận đặt mua đặt mua, vì lẽ đó tỉ mỉ cả đời lao hai cái lúc này mới hào phóng một hồi, để Nhi Tử một ngày liền đi tìm trong nhà mấy tháng chi tiêu. Bởi vì phải bao không ít bánh trưng, vì lẽ đó trong sân ràn cây nho dưới rót hai đại buồn gạo nếp cùng một đại buồn đại hoamết, mặt khác gian ngoài trong nồi lớn chính đang luộc bánh trưng diệp, bánh trưng diệp chuyện quan trọng trước tiên luộc thấu bánh trưng mùi vị mới có thể điều đạo. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời phủ kín vàng rực rỡ vẫn tĩnh. Gió phất gió núi thổi đi trong ngọn núi khô nóng. Ở này mát mẻ đêm hè, một nhà ba người ngồi ở trước bàn vừa ăn vừa nói chuyện, thương lượng ngày mai một chuyện y. Ở Chu gia thôn mùng 5 tháng 5 là một năm ở trong tương đối trọng yếu ngày lễ, hàng năm mùng 5 tháng 5 đến thời điểm, từng nhà đều sẽ vặt hái ngả hao cùng cây đào cảnh, ngả hao đều là toàn bộ cảnh cây tiến trở về, mà đào trên nhánh cây tốt nhất mang mấy cái tiểu đào tử. Mặt khác lao bối người còn yêu thích dùng gọng chỉ sắt tiến ra vài con đứng thẳng hầu tự cắt giấy. Sau đó đem này ba loại xuyến đứng dậy treo ở khung cửa trên. Ngải hao tác dụng là diệt trừ một nhà bên trong một năm bệnh quẩn, cây đào cành nhưng là chấn chạch đi hung, còn con kia cắt giấy hầu tự tục xưng đem môn hầu, một năm này ở trong hội đem trong nhà cửa lớn canh gác chặt chẽ, khiến chủ nhà chỉ có tiến không ra. Mùng 5 tháng 5 thời điểm, cắt trưởng bối còn có thể dùng năm mẫu sợi tơ biên một ít đẹp đẽ tay thẳng, chân thẳng cho nghịch ngẫm hài tử hệ nơi cổ tay cùng cổ chân trên, làm như vậy hội phòng ngựa bị giăng cản. lại nhỏ hơn một chút hải tử, còn có thể treo lên đẹp đẽ tiểu túi thơm, có người nói là trừ tà trừ độc, thân khang thể thái. Đương nhiên mùng 5 tháng 5 trọng yếu nhất chính là muốn bao bánh chưng, bởi vì mọi người bao bánh chưng thời điểm yêu thích bao một cái đại táo ở bánh chưng bên trong, chu gia thôn mọi người thích gọi làm tạo bánh chưng, như vậy cũng ngụ ý một năm ở trong tháng ngày hội hồng hồng hỏa hỏa. Liên như vậy ha ha tâm sự, đêm đó cơm ăn xong thì mọi người phân công cũng sáng tỏ hạ xuống. Bao bánh chưng cùng buổi trưa cơm nước đương nhiên là mẹ việc. Đồ chơi này ra lượng chính là muốn cấp cũng không dành được, then chốt là cái kia tay nghề căn bản là lên không được mặt bản a. Cha Chu định quốc sáng sớm ngày mai muốn cóng lấy lưới đánh cá mang theo bè đi anh hùng hồ bên kia tát hai vòng, nhìn có thể hay không mới đến mấy cái hoàn ngư. Còn Chu Vũ ngày mai muốn sớm chút đứng dậy đến phụ cận trên sườn núi vặt hái mớ mẻ ngả hao cùng cây đào cảnh, đương nhiên cũng muốn chiếu năm ngoài cái dập giấy tiến mấy cái đem môn hầu, những công việc này sau khi làm xong còn muốn đến mỗi cái thái gia. Nhà ra ra bên trồng đem những lão nhân này ra cho mời đi theo. Bất quá bởi ngày mai nhiều người, Chu Định Quốc sợ lão bà tử một người không giúp được, để Chu Vũ như thế này đi tam thúc ra để thím Ba Tử Minh Thiên đem chính mình bánh chưng luộc xong sau liền đến hỗ trợ, ngược lại cả nhà bọn họ bốn chiếc bưởi chưa là muốn ở chỗ này ăn. Năm tháng tinh không đến hơn 10 giờ mới có bốn con trăng lưới liềm đồng bệnh mà tới, ngọc nắp còn tu điệu treo ở trên ngọn cây. Trong không khí nhiệt khí ở gió núi điệu thổi từ dưới từ từ ngưng kết thành một giọt nhỏ giọt sương nhi treo ở diệp tử cùng dây leo trên, tình cơ bị sơn gió vừa thổi liền không muốn rơi xuống, chậm rãi thẩm thấu ở trong đất bùn. Toàn bộ chu gia thôn ở yên tĩnh cùng an lành bóng đêm bên trong ngủ say xưa. Chương 107: Thiết đoàn ngọ bánh chưng phiêu hương thoại hai. Mùng 5 tháng 5 sáng sớm ở trong núi chim tức tấu lên bên trong vui vẻ mà tới, ở từ từ bay lên mặt trời mới mọc ánh vàng chiếu rọi dưới, ở từ từ mà đến gió núi nhẹ phẩy bên trong. Quay trùng quanh ở thôn Trang Chu vi dương ngủ dần dần tối lui, cảnh xuân tươi đẹp thôn trang nhỏ lại hiện ra ở trời xanh mây trắng bên dưới. Chỉ chốc lát sau các gia trong sân liền truyền đến gà gáy tiếng chó sủa, mọi người dồn dập đứng dậy bắt đầu rồi một ngày làm lụng, ống khói trên cũng bắt đầu có khói bếp bay lên, cần lao chu ra thôn hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bởi ngày hôm nay là mùng 5 tháng 5, vì lẽ đó giết một con đại công kê là tất yếu. Chu Định Quốc chọn xong thủy sau ở lão bà tử thụ ý nghĩ cầm đem dao phay đầy sân thu. Vào lúc này công việc chủ yếu của hắn chính là tìm một con khá là phi đại công kê cho giết sau đó tốt đồ mau. Thế nhưng trong sân đi bộ vài con đại công kê rải đến đều không khác mấy, vì lẽ đó cho Chu Định Quốc lựa chọn này tăng thêm không ít độ khó. Đương nhiên Chu Định Quốc ánh mắt sáng lên, liền thấy sân trong đó có một con đại công kê chính đang ngẩng đầu giận ngực, bước bắt tự bộ ở tỏa ra bộ, chu vi vây quanh một vòng ra cẩm. Lại nói này con đại công kê một thân lông chim diễm lệ như hải, được kêu là một cái đẹp đẽ a. Thế nhưng đẹp đẽ cái từ này Chu Định Quốc cùng nó cách biệt, hắn vừa ý chính là cái này, đùi sắp kiểu trời cao đại công kê cường tráng nhiều nhục, này nếu như giết ăn thịt tối thiểu có thể làm ra 3 chén lớn con gà con đôn cái nấm, có thể giải quyết không hỏi uýt hơn để đây. Liền Chu Định Quốc nhấc theo dao phay liền chạy chiến đấu kê đi tới. Lại nói chiến đấu kê vào lúc này chính đang hưởng thụ mọi người vờn quanh cảm giác, bất thình lình liền thấy chung quanh ra cẩm hống một tiếng tản ra. Kẻ này trên đất cọ sát ma móng bước, sau đó lại cọ sát ma mỏ nhọn. dự định cho cái này đánh chính mình mặt giá hỏa đến mấy móng vuốt lại thao trên mấy cái. Ai biết ngẩng đầu lên vừa định biến thành hành động thì, dĩ nhiên nhìn thấy nam chủ nhân cầm đem dao phay hung thần ác sát giống như nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Ánh mắt như thế chiến đấu kê quá thuộc tất, trước đây mỗi khi gặp nam chủ nhân phát sinh ánh mắt như thế bảo đảm có một vị vô tội trưởng bối ngã vào hắn dao phay dưới, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đến phiên chính mình. Nhìn thấy nam chủ nhân càng ngày càng gần, chiến đấu kê ác điệu một tiếng. Hai chảo hơi dùng sức, hai con màu vàng cánh dùng sức về phía trên ủy, không đợi Chu Định quốc tới gần, dĩ nhiên lập tức bay đến kê hoa trên, hơn nữa còn phát sinh liên tiếp khá là thê thảm ác gác tiếng kê ợ. Nhìn thấy đại công gà bay đến kê hoa trên, Chu Định quốc mặc kệ, này nếu như liền con gà đều dết không chết còn không đến bị vợ con cười chết. Liền Chu Định quốc nắm chặt dao phay theo truy sát tới. Tuy rằng chiến đấu kê có một kia linh tính, thế nhưng dù sao nội tỉnh không đánh được, chỉ là con gà má thôi. Cực điểm tiểm nhảy nhót na phi sợ trường sau, vẫn bị Chu Định Quốc một phát bắt được. Mệt đến thở hồng hộc Chu Định Quốc về nhà cầm một cái tiểu bắt phóng to đến trong sân, một tay cầm lấy chiến đấu kê một tay nhấc lên dao phay liền muốn mở tệ. Chiến đấu mắt gà xem mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi, ác một tiếng phát sinh trong cuộc đời tối tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đối cùng quá năm giết lợn béo thời điểm tiếng kêu có liều mạng. Cả kinh Chu Định Quốc nhẹ buông tay tốt huyền khung đem dao phay hồ đến chân trên mặt. Chu Vũ lúc này đã tự phụ cẩn trên sườn núi vặn hái một chút ngả hào cùng cây đào cảnh chính hướng về ra đi đây, mắt thấy lại có thêm mấy chục mét lộ liền đến nhà, đột nhiên một tiếng khóc liệt gà gáy từ phía trước truyền tới, đem Chu Vũ trong lòng gọi đến run dậy. Nghe tiếng thét này thật giống là từ nhà mình truyền tới, Chu Vũ trong lòng mắt lạnh, ông trời, sẽ không là chiến đấu kê ra vấn đề gì chứ? Liền một trận chạy chậm đến nhà bên trong. Chu Vũ vừa đi vào sân, Liền thấy cha trong tay nhấc theo dao phay chính hướng về chiến đấu kê cái cổ ước lượng lắm, hơn nữa trong miệng còn từng trận có tử, cho người ra âm thanh quái dị hù dọa lao tử, không phải là ai một đau sao. Cho tới gọi đến như thế khiếp người sao. Ba, chấm đã, con gà kia không thể giết. Chú Vũ nhìn ra là hãi hùng khiếp vĩa, mau mau lên tiếng ngăn lại cha. Vì sao không thể giết? Ngày hôm nay buổi trưa vẫn chờ nó ra món ăn đây, ta xem đầy sân liền này con gà chống tối phì, không giết nó khoảnh khắc cái. Ai nha ba a, ta không phải 2 ngày nữa liền muốn đến dã kê linh đi ở mà, nay không sáng sớm còn thiếu thiếu một con gà trống đánh minh đây, nếu không ta có thể không lên nổi. Nay con gà trống ta nhìn rất thông minh, 2 ngày trước ta ở giữa định ra tới, vì lẽ đó ngươi cũng không thể giết nó. Chu Định Quốc nghi ngờ liếc mắt nhìn con trai của chính mình, không có nghe nói ai sáng sớm đứng dậy còn phải dựa vào gà trống đánh minh a. Hơn nữa đây chính là con gà, còn có nội định này nói chuyện sao? Bất quá Nhi tử nếu nhìn tới này con phụt trứng gà trống, vậy thì lưu nó một cái mạng nhỏ đi. Hành, Tiểu Vũ, ngươi đã muốn liền để cho ngươi đi, bất quá ngươi nhất định phải dùng này con gà trống đến đánh kêu to ngươi rời giường. Ta làm sao cảm thấy chuyện này có chút vô căn cứ đây? Ngươi vừa nãy là không nghe này con gà trống đánh minh a, cái kia không phải đánh minh. Rõ ràng chính là đòi mạng a. Chu Vũ xì nở nụ cười, trong lòng suy nghĩ nói, người nào đều giá đến nhân gia trên cổ còn không hưng nhân gia gọi hai tiếng. Chu Vũ đem chiến đấu kê giải cứu ra sau khi Liển Vội Vàng giúp mẹ đem tối hôm qua luộc tốt tống diệp từng tầng từng tầng mà được, sau đó dựa theo năm ngoái đem môn hầu cái dập giấy dùng ngạnh chỉ sắt tiến mấy cái đem môn hầu, sau đó dùng vải miệng mang đem nó cùng ngải hao, cây đào cảnh tuyên tốt quải ở ngoại môn khung cửa trên. Trong quá trình này chiến đấu kê vẫn đi theo Chu Vũ sau đỉnh, thậm chí Chu Vũ trung giàn có một lần trên nhà xí ra hỏa này cũng đi vào theo, tức giận đến Chu Vũ cởi hài mới đem nó chạy ra. An xong điểm tâm sau chu định quốc khiêng lưới đánh cá đến chu định bang gia tá bẹ đi tới, mẹ cầm chén khoái thu thập sạch sẽ sau lại trong sân chuẩn bị bắt đầu bao bánh trưng, chu vũ nhàn đến không có chuyện gì cũng ngồi xuống giúp đỡ mẹ làm trợ thủ. Mẹ bao bánh trưng bất kể là chất lượng vẫn là tốc độ ở chu gia thôn đều là hàng đầu, chỉ thấy mẹ ở trong tay trái trải ra 3, 4 mảnh vi diệp, dùng tay phải bỏ một cái gạo nếp, hơn nữa mấy cái táo đỏ, trên dưới phải trái chiết mấy lần, xả quá một cái mã liên buộc lên, một cái chặt chẽ đại tông tử liền gói kỹ. Trải qua một tia ngâm gặm nếp, giáp đi vào mấy cái đại hùng tạo, khóa trên xanh play xanh nhạt vi diệp sau khi, liền như mặc vào một cái xuân quần áo. Chu Vũ ở một bên nhàn đến hoàng, nhìn mẹ động tác, cảm thấy mẹ thực sự là quá thần kỳ, làm sao như vậy mấy chiếc vi diệp liền bao lấy mẹ đây. Liên Mao toại tự đề cử mình chính mình cũng muốn động thủ bao mấy cái thử xem. Chu Quế Lan đối với nhi tử sự tình đặc biệt có kiên trì, sợ nhi tử sẽ không từng lần từng lần mở giảng, biểu thị Chu Vũ cũng dụng tâm địa học. Nhưng trùng quy là tay quá buồn, không phải vi diệp căn bản bao không được mét, chính là tuy rằng miễn cưỡng bao cùng nhau, nhưng không phải nơi này loạn, chính là chỗ đó phá. Chu Quế Lan nhìn nhi tử ngốc động tác không khỏi oán trách địa lắc lắc đầu, quay về nhi tử nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi còn chưa phải muốn bao, trứng gà viện trứng còn có trứng ngô còn không thấy đây, ngươi đi trứng lâu bên trong kiếm ra 50 trứng gà, 20 trứng ngô, sau đó lại đi hầm viện trứng trong bình kiếm ra 30 hầm viện trứng tắm một chút, như thế này liền xuống cái nồi." Được rồi, Chu Vũ cao hứng đáp một tiếng liền đi kiếm trứng gà. Lại nói mùng 5 tháng 5 trứng gà lục là Chu Vũ khi còn bé yêu nhất, bởi vì khi đó trứng gà nhưng là khan hiếm hóa, bình thường ra có thể không nỡ bỏ ăn, cũng chỉ có mùng 5 tháng 5 ngày đó có thể ăn cái đủ. Hơn nữa đối với Tiểu Hải Tử tới nói mùng 5 tháng 5 thú vị nhất sự tình chính là đỉnh trứng gà. Chu Vũ đến hiện tại còn nhớ khi còn bé mỗi khi gặp mùng 5 tháng 5 mình và Đại Bưu ca còn có Tam Lư Tử đều là tụ tập cùng một chỗ đỉnh trứng gà. Ai thua ai phải học lừa hí? Muốn nói đều là một cái thôn, trong nhà chứng gà độ cứng đều không khác mấy, vừa mới bắt đầu vẫn đúng là phân không ra cái thắng thua, chỉ là sau đó hai cái mùng năm tháng năm tất cả đều là tam lưu tử thắng, không có cách nào mình và đại bưu ca chỉ được mãn trong thôn chạy đồng thời trong miệng còn phải phát sinh lừa hí thanh. Gọi đến toàn thôn lão cấp thiếu ra lòng người bàng hoàng, cuối cùng còn bị thái công cầm gậy đuổi hai giặm địa. Sau đó lão đại và chính mình rốt cục làm rõ thua nguyên nhân. Cảm tình là tam lưu tử tiểu tử này từ hắn gì cả nơi đó học một cái biện pháp, chính là ở bánh trứng trong nồi trứng gà luộc, trứng gà trải qua tống hoa một luộc sau ở bề ngoài dính rồi một tầng gạo nếp nghiêm chớp mặt ngoài liền trở nên đặc biệt nặng, đừng nói đỉnh nát tan trứng gà, chính là nắm tới một người đại trứng ngông cũng đỉnh bất quá nó. Nghĩ đến khi còn bé chuyện thú vị, Chu Vũ khuôn mặt lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp. Trứng gà sau khi tắm xong Chu Vũ vừa nhìn cũng xác thực giúp không được mẹ cái gì vội, liền rên lên cười nhỏ lảo đảo đi ra ngoài đi bộ. Thôn trên đường hầu như không thấy được nữ nhân, phòng trưng đều ở nhà vội vàng bao bánh trưng, bất quá hài tử nhưng là không ít, tay chân đều cổ tượng trưng hạnh phúc, bề ngang năm màu tuyến, một đôi đội từng bảy từng bảy cùng nhau phong náo. Toàn bộ thôn trên đường chính là một cái vui sướng như đồng tiên đường. Chương 108: Thiết đoan ngọ bánh trưng phiêu hương thoại ba. Bọn nhỏ nhìn thấy Chu Vũ, mỗi một người đều đánh tới, vây quanh Chu Vũ chơi đùa cái liên tục. từng cái từng cái miệng nhỏ điểm còn không thì buốc lên vài câu nhị cẩu ca ngươi thật ghê gớm, nhị cẩu tử thúc thúc ta muốn hướng về ngươi học tập, tranh thủ mỗi ngày đều có thể ăn được ma túy hoa. Đem cái Chu Vũ cho Mỹ đến cũng không biết chính mình tính cái gì. Bọn nhỏ nói mình tốt đó mới nghiêm túc được, những này có thể đều là tổ quốc đóa hoa a. Bất tri bất giác địa Chu Vũ liền đến đến Tam Túc gia, còn không, chưa vào cửa nhi liền nghe thấy trong sân truyền đến vũ đấu âm thanh, Tam Lư Tử Lão tử không phải cho ngươi đi đem cái kia Lưu manh đầu trò thế sao? Làm sao vẫn là như vậy tự? Hơn nữa mặt trên nắp nổi còn càng ngày càng nhỏ. Như ngươi vậy cùng ở sớm du côn Lưu manh có cái gì khác nhau? Lão tử tốt xấu vẫn là Chu gia thôn trưởng thôn bí thư chi bộ một kiên chọn, như ngươi vậy để lão tử sao gặp người? Tiểu tử ngươi nếu là có loại liền đứng ở nơi đó đừng chạy, để lão tử đem ngươi tầng kia nắp nổi cho thế bình, bằng không không có ngươi quả ngon ăn. Ba Ngươi nếu như đem trong tay ra hỏa sự tình thả xuống ta liền không chạy, lại nói điều này cũng không gọi lưu manh đâu, ta đây là chính tông náp nổi, hiện tại đều lưng cái này, đúng rồi ba, ngươi không cảm thấy ta như vậy rất có văn lễ khí tức sao? Chu Vũ ở bên ngoài thực sự là nghe không vô, đón đầu liền tiến vào trong sân. Nói thật ngày hôm nay trận này vũ đấu vẫn đúng là đến không thể đoán tam thúc, thực sự là cái này tam lư tử quá phô trương, mấy ngày trước trên đầu tầng kia náp nổi vẫn tính là không ngắn, ngược lại cũng như cái dáng vẻ Nhưng là hôm nay cũng không biết tiểu tử này lên cơn điên gì, dĩ nhiên đem nắp nồi xén một đoạn dài, hơn nữa diện tích cũng nhỏ rất nhiều, da đầu trên lại như là dán một tầng hắc mô giống như, muốn nhiều lưu manh, có bao nhiêu lưu manh. So với nhi tử lưu manh đầu, lão tử trong tay da hỏa liền có vẻ quá lôi người, liền thấy Chu Định Bang cầm trong tay đem đặc cỡ lớn cây kéo hướng về nhi tử từng bước ép sát, cái kia cây kéo lớn đến mức đáng sợ, phòng trường là sớm chút năm dưỡng dương thị dùng để tiện long dê đại cây kéo. Làm như Tam lưu tử kiên định minh hiếu chu vũ vào lúc này cũng không thể hướng về Tam thúc, liền lớn tiếng nói, Tam thúc, ngươi đây là làm gì? Khá lắm, cách 10 dặm địa đều có thể nghe được các ngươi ầm thanh, chỉ lo nhân gia không biết sao? Nhị cậu tử ngươi sao tới? Là không phải tìm đến ngươi thím quá đi hỗ trợ. Ngươi yên tâm ngươi thím sau đó luộc xong bánh chưng liền quá đi hỗ trợ. Đúng rồi, tiểu tử ngươi vừa nãy đều nghe thấy chứ? Ngươi nói chuyện này nhị có thể trách ta sao? Ngươi xem một chút hắn tiến đến cái kia đầu. Cái này thằng nhóc đây là muốn tức chết ta a. Chu Vũ hướng về Chu Hồ khiến cho cái nhan ánh mắt, Tâm Bình Khí Hòa Điệu đối với Tam Thúc nói rằng, Tam Thúc à, kỳ thực ta cảm thấy Tam Lư Tử Kiệu Tóc vẫn là rất tinh thần, ngươi liền không muốn luôn đuổi theo không tha, đến làm cho người ta ra điểm giải ý hồ không gian mà. Nghe xong Chu Vũ Chu Định Bang lập tức liền cách tiểu tử này rất xa, dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt một cái Chu Vũ, thật giống như tiểu tử này vừa nãy thả cái giấm như thế. Sau đó hừ hừ hai tiếng, một câu nói cũng chưa nói liền vào phòng. Ca Lượng mắt to trừng mắt nhỏ, Chu bí thư chi bộ ngày hôm nay nhưng là có chút khác thường, nếu như các ngày xưa cần phải liền ca Lượng đồng thời thu thập không thể. Lẽ nào là bởi vì ngày hôm nay quan hệ tâm tình tốt tạm thời buông tha hai người? Ca Lượng ở trong sân đối với Chu Định Bang trị thường hành vi nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng cũng không được ra kết quả, đơn giản liền không thèm nghĩ nữa. Bùi Thái Công không có ở ra. cùng mấy cái lao huynh đệ đến Lưu Thái Công trong nhà tán gẫu đi tới, thêm vào Chu Vũ lại đoán không ra tam thúc trong lòng, vì lẽ đó căn cứ quân tử không lập nguy tưởng bên dưới nguyên tắc, Chu Vũ chỉ là ở trong sân cùng thím ba lên tiếng chào hỏi rồi cùng Chu Hổ trở lại nhà mình. Về đến nhà sau khi mẹ Tông tử đã bao xong, chính đem chúng nó từng cái từng cái mã ở trong nồi lớn, sau đó liền bắt đầu luộc Tông tử. Luộc Tông tử không phải là một cái ung dung sự tình, bởi vì Tông tử bên trong gạo là sinh, lại bị vi diệp bao ở bên trong. Nước luộc đã lâu mới có thể đun sôi, này liền cần ở táo trước không ngừng mà thiêu đốt củi đốt hỏa, hơn nữa ngày hôm nay là cái ngày nắng to, mẹ chỉ là đốt một lát trên người liền đều là hãn. Chu Vũ nhìn đau lòng, đã nghĩ đem mẹ thế đổi lại, ai biết Chu Hổ cũng đau lòng hai đại đường, lăng là trực tiếp đem Vương Quế Lan ruệ lên chính mình ngồi ở táo khanh một bên thêm củi lửa. Chu Quế Lan trạm sau khi đứng lên thương yêu địa sở sở Chu Hổ nấp nổi, sân quái đạo, tam lưu tử, cố gắng đầu sao cả thành dáng dấp như vậy. Hai đại nương vẫn là yêu thích ngươi mấy ngày trước đầu hình, nhìn như vậy tinh thần cũng đẹp trai. Chu Hổ cười hắc hắc hai tiếng, thật không tiện điệu nói rằng, "Được, nếu hai đại nương yêu thích ta trước đây đầu hình chờ ta tóc dài dài ra còn tiến thành như vậy." Chu Vũ trong lòng thầm nói, "Không hổ là Chu gia thôn đàn ông a, thích mềm không thích cứng, nhưng là đường đường Chu bí thư chi bộ sao liền không hiểu đạo lý này đây." Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đến 10 giờ sáng nhiều, bánh chưng đã luộc hơn 2 giờ. Cái kia say lòng người gạo nếp hương cùng vi diệp mùi thơm ngát vị, từ lâu theo hơi nước giật mãn ra ngoài. Cái kia từng sợi lượn lờ bay ra màu trắng hơi nước xa xôi điệu tiến vào mọi người tỳ khổng. Khi Chu Vũ người được cái kia một vệt lâu không gặp nhàn nhạt mùi thơm ngát thì, nước bọt đã không tự chủ ở trong cổ họng lưu động, lan lộn, cảm thấy này cố mùi thơm ngát là như vậy mãnh liệt điệu trêu chọc chính mình dạ dày. Lúc này thím ba cũng tới, cùng Chu Quế Lan đồng thời vội vàng buổi trưa cơm nước. mà chú vũ cùng chú hổ cầm lái phá diện bao xa từng nhà địa đi thỉnh các vị thái công cùng bồn ra ra ra. Lại nói chú vũ khi còn bé liền nịch ngậm gây sự, tôi đến những ông già này yêu thích, nhìn thấy nhị cầu này có thành ý như vậy địa đến thỉnh chính mình đi ăn cơm, nào có lý do cự tuyệt, liền không nói hai lời liền lên ca lượng xe. Đi tới lưu thái công ra thời điểm là nhất tỉnh kính bất quá, lập tức liền nhận được bốn vị thái công, ở chú thái công dẫn dắt đi cũng lên xe. Khi tiếp xong hết thảy lão già hậu Chu Vũ mới nhớ tới mẹ muốn mình tới đầu thôn Vương Nghị thúca ra tiểu bán điếm mua chút muối tinh cùng bọn ngồi, liền bàn giao Chu Vũ phải chiếu cố kỹ lượng lão già tử môn, chính mình xuống xe thẳng đến đầu thôn mà đi. Mua đủ hết thảy vật liệu chạy tới ra sau, Chu Vũ phát hiện trong nhà cực kỳ náo nhiệt, trong sân ngồi mười mấy vị vị lão nhân già, Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang một mực cung kính địa ở một bên tiếp khách. Những ông già này cười ha hả trò chuyện, đề tài đúng là mình, cũng không biết thái công nói cái gì. Giẫn tới mười mấy cái lão già cười ha ha. Nhìn thấy Chu Vũ đi vào, những này già mà không đứng đắn các lão đầu tử càng là tiếng cười không ngừng. Chu Vũ vội vàng cùng lão già tử môn chào hỏi. Thái công nhìn thấy Chu Vũ đầu đầy mồ hôi, rất là đau lòng địa đem mình trà lạnh đưa cho hắn. Chu Vũ cũng là khát nước, tiếp nhận nước trà rầm rầm ba lạng khẩu liền uống xong. Chu Vũ hoan khẩu khí, có chút trột dạ quay về những lão nhân này ra nói rằng, ta nói Thái công, các gia gia các ngươi vừa nãy là không phải nói đến ta. không phải có chuyện gì như chứ. Lại nói một nhìn thấy các ngươi tiến đến cùng nơi nói tới ta tan này tâm liền trực thỉnh thỉnh, ta gần nhất không phạm chuyện gì chứ. Chu Vũ nói tới là lời nói thật, từ nhỏ đến lớn Chu Vũ tối chuẩn chính là lấy thái công cầm đầu mấy lão giả này. Đừng xem mấy lão giả này từ sáng đến tối đều cười híp mắt, từ mi thiện ngục, nhưng trong lòng tàn nhẫn lắm. Sớm chút năm cắt rau gọt dựa giống như giết lên tiểu quỷ tử thời điểm, mí mắt đều không mang theo chát ngáy mắt. chính mình gây lỗi lầm thời điểm người khác còn dễ đối phó, có thể lấy như là giả bộ đáng thương, bán manh, nói như thoại, thậm chí là uy hiếp các loại, chờ phương pháp. Nhưng là đối mặt những kẻ cáo giả Chu Vũ quả thực chính là bó tay toàn tập, mặc người mọi cách ngụy biện ta tự kiên trì, khó mà nói nghe chính là khó chơi, kết quả Chu Vũ một khi làm chuyện xấu sau rơi xuống mấy vị này trong tay kết cục bình thường đều sẽ rất thảm, vì lẽ đó ngày hôm nay chợt nghe những lão già này nghị luận chính mình, trong lòng không hốt hoảng mới là lạ đây. Lão gia Tử Môn nhìn Chu Vũ Hốt Hoàng Điệu dáng vẻ, đều bị đậu cười ha ha, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái văn phần, muốn nói nhị cậu tử tuyệt đối là Chu gia thôn tối nghịch ngợm, tối vô liêm sỉ một đứa bé, khi còn bé cũng không thiếu bị mấy lão già môn sửa chữa, nhưng là bây giờ nhìn lại tối thành tài cũng là hắn, xem ra này côn đồng giáo dục thật sự là tốt, không đánh không thành tài nha. Nếu như Chu Vũ biết lúc này những này lão gia Tử Môn ý nghị không biết có khóc hay không chết. Nhị cậu tử Ngươi nếu như không có làm thật sự nhìn thấy chúng ta có cái gì có thể hoảng. Chúng ta cũng không phải lão gan bản tay này, không chúng ta vừa nãy chính nói đến ngươi vứt bỏ cá nhân lợi ích, vì là các hương thân nưu phúc chuyện lợi nhi, nhị cậu tử, tiểu tử ngươi thực tại không sai, là chúng ta Chu gia thôn hắn tử. Lưu Thái công híp mắt lại trêu ghẹo nói. Chu Vũ vừa nghe trong lòng nhất thời thanh tĩnh lại, có thể đạt được những này các lão gia tán thưởng cái kia phải là bao lớn mặt mũi. Liên vội vàng khiêm tốn điệu nói rằng Ai nha Lưu Thái công ngươi nghiêm trọng, kỳ thực ta cũng không có làm cái gì, khen chốt là ta nơi này non xanh nước biếc. Điệu linh nhân kiệt, hơn nữa các hương thân chịu khó, Trương Chu gia thôn nếu như không thể giàu có đứng dậy quả thực chính là không đạo lý a. Cùng những này lão gia tử Hàn Nguyên một lúc hậu Chu Vũ liền đem Chu Hổ kéo vào ra ngoài, hai chàng này cũng không có dũng khí một thân một mình đối mặt mười mấy lão già, cùng với bọn họ đều là kể cho ngươi r짓 quỷ, đoan pháo đại cố sự, kỳ thực Chu Vũ đối với những này thật đến cảm thấy rất hứng thú. Nhưng lại không chịu được nghe xong 20 mấy năm a. Vẫn để cho cha cùng thế khuê thúc làm giúp đi. Ca Lượng tiến vào gian ngoài sau Vương Quế Lan cùng thím Ba đã đem bánh trứng cùng trứng gà các loại chờ, luộc được rồi, gian ngoài bên trong bánh trứng ngùi thơm nát cũng so với vừa mới bắt đầu nũng hơn nhiều. Bánh trứng rốt cục ra hoa, Ca Lượng không kịp tỉ mỉ mà tỉ mỉ, một người cầm lấy một cái bánh trứng dùng nước lạnh xông tới hướng về, sau đó đem tống diệp bác cái tinh quang, một cái cắn xuống. Thơm nát gặm nếp, nhum nhóp mang theo tính dai, từng viên một bị từng tia từng dòng dây dưa, đỏ rau đại thảo, ngộp nào, mềm mại, nghiêm nghiêm. Cái kia dung nhập vi diệp mùi thơm ngát đã không gần như chỉ ở trong miệng chiếm được sát minh, nó còn đem dính chặt ở trong não, lâu ngày di hương. Bữa chưa làm được rất phong phú, mễ mễ thúy nộn màu xanh lục rau dưa, hồng tinh tỏa sáng thịt kho tàu, đại công, kê đôn tùng cô, thịt bò kho tường, đậu tây đôn xương sườn, còn có một đại bản chu định quốc sáng sớm đánh tới đến hai cái cá chấm cỏ, dùng để làm hấp. Gạo trộn là hai cái sơn dạ món ăn cộng thêm đường phan cả chua. Mặt khác mỗi người trước bàn còn thịnh một đại đoạn bày hành thái rau thơm mạt thịt dê thang, khiến cho người thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ. Tống Lệ Hoa cùng thím Ba không có vào bàn, bởi nhiều người liền dứt khoát hai cái bàn hợp lại cùng nhau ngồi, bởi khí trời nóng bức, bàn liền đặt tại giàn cây nho dưới. Một chuỗi xuyến nùng màu tím cây nho thấp thoáng ở xanh biết dây leo diệp tử trong lúc đó, vi lương gió núi từ từ mà tới, giàn cây nho dưới sảng khoái cực kỳ. Ở này ánh nắng tươi sáng mùng 5 tháng 5 buổi trưa, Chu gia thôn tối đức cao vọng trọng tám vị thái công cùng một đám các gia gia cùng đời thứ 3 người tài ba cùng với đời thứ 4 kiệt xuất nhất hai vị tầng tôn ngồi cùng một chỗ uống rượu ngon, thưởng thức mỹ vị, ước cổ truy kim, đối với Chu vô cùng Chu hổ đưa ra rất nhiều chờ đợi. Lao lao, những lão nhân này lại nghĩ tới ngày xưa cao chót vót năm tháng. Năm đó có bao nhiêu lão huynh đệ an nghỉ ở chính mình dưới chân mảnh này đất đen địa a, bọn họ một ngày an tưởng tháng ngày cũng không quá qua. Hiện tại chỉ còn giữ lại 8 người. Giang đến tình nùng thời gian, mấy vị thái công là lão lệ tung hành. Nghe chư vị lão gia tử nói năm đó một trường máu me cùng với mấy chục năm qua không thể dẫn dắt Chu gia thôn thoát bần chí phú xấu hổ tình, Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai đôi phụ tử cũng là nhật nước mắt lã chã, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vô tư, cái gì gọi là kính dâng. Chương 109, vào ở giá kê lĩnh. Bởi giá kê lĩnh phòng ốc đã sửa tốt, Chu Vũ đã nghĩ sớm một chút vào ở đi. Cẩn thận mà phát triển sự nghiệp của mình. Vì lẽ đó, sáng ngày thứ 2 liền cầm lái Chu Hổ Phá Diện Bao Sa đi tới trong trấn mua một ít oa đoàn biểu buồn cùng hóa lỏng khí bình ít hôm nữa thưởng độ dùng hàng ngày. Trước khi đi còn thuận lợi mua hai hòn mì ăn liền cùng với mì sợi, chính mình một người sinh hoạt cũng lười làm cơm, bị một ít thuận tiện thực phẩm vẫn rất có cần phải. Chu gia thôn hồng cảnh thiên vật hái vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá điều động nhân thủ không có nhiều như vậy, đồ chơi này vẫn là tiết kiệm được, mỗi ngày cũng có thể kiếm không ít tiền nhàn rỗi. Cho tới này sau đó phụ trách thu mua chính là Chu Hổ, Chu Vũ đã đem tất cả quyền lợi giao cho hắn, đương nhiên chính mình bộ kia khinh tạm cũng không bảo vệ, bị Chu Hổ rựa vào thu mua hồng cảnh tiên danh nghĩa cho điều động đi tới, hơn nữa tiểu tử này còn lấy tên đẹp, làm giàu trong thôn, thất phu lưu trách. Ngươi nói Chu Vũ có thể sao làm? Chỉ có thể ngoan ngoãn chiếc chìa khóa xe giao cho cái này bất lương đệ đệ, đổi lấy chính là bộ kia phá hai tay diện bao xa. Ban đêm hôm ấy rơi ra tích tí tách lịch tiểu Vũ, tuy nói Vũ không lớn, Nhưng là khiến người ta mừng rỡ vô hạn, bởi vì Thái Bình trấn phủ gần có hai mươi mấy thiên không có trời mưa, này hoa mộng nhưng là có chút không chịu nổi. Tiểu Vũ ròng rã rơi xuống một đêm, sáng ngày thứ hai mưa rơi vẫn còn có chút tăng lớn. Chu Vũ vừa nhìn dáng vẻ nóng nảy, này mưa rơi một đại chính mình cái kia một đường tử cá bột sợ gặp sự cố a liền Chu Vũ cũng không để ý mưa bên ngoài thế thu dọn đồ đạc liền muốn chạy tới trên núi. Chu Định Quốc phu thê biết sự tình trọng đại, không có ngăn cản nhi tử, mà là hỗ trợ đồng thời dọn dẹp. Bởi cầm được đồ vật nhiều, người trong nhà tay không đủ, Vương Quế Lan đi tới cùng nhai mấy hộ nhà hàng xóm tìm người hỗ trợ. Những người này nghe nói nhị cậu tử muốn vào ở dã kê lĩnh liền dồn dập bỏ xuống trong tay việc toàn bộ địa đều chạy tới hỗ trợ, trong lúc nhất thời chu định quốc gia là phi thường náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng muốn làm cái gì hỉ sự này đây. Vốn là Chu Vũ còn dự định tự mình có một vài thứ, thế nhưng bị những này Nhật Tình thúc thúc đại gia thím đại nương cho ngăn cản lại, nhiều người như vậy ni cũng đừng làm cho hại Tử Ly. liền đem hắn đã bối đến trên người gì đó đoạt tới bối đến trên người mình, tối hậu Chu Vũ trong tay chỉ còn giữ lại cái kia cái đại thương. Kỳ thực vừa mới bắt đầu mọi người cũng muốn đem cái kia cái đại thương cũng thưởng hạ xuống, thế nhưng đồ chơi này nhìn liền thẩm đến hoảng, vẫn là để cho nhị cậu tự chính mình nắm đi. Bên trái Hưu Hàng sắm dưới sự giúp đỡ, mọi người đem tất cả mọi thứ đều dùng tợ lật tiệc bao bố tốt sau liền mênh mông quần quẩn địa xuất phát. Khi làm Đội ngũ đi ngang qua các cửa nhà thì đem những kia cái hoặc ở an điểm tâm hoặc ở cho heo ăn cho gà ăn các thôn dân đều tròn vắng, đây là một tình huống gì? Hỏi thăm sau khi mới biết hóa ra là nhị cậu tự tiểu tử này muốn dọn nhà, liền những người này dồn dập phản giận Chu Định Quốc hai người, nhị cậu tử đây chính là ngươi không đúng, nhị cậu tử dọn nhà chuyện lớn như vậy ni ngươi sao không nói sớm? Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn có thể đi giúp đỡ cái gì, các ngươi vân vân ta, ta phủ thêm áo mưa cùng các ngươi cùng nơi đi hỗ trợ. Vô kê tộc rơi xuống, thế nhưng đi hướng về Dã Kê lĩnh đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, vừa nghe nói là nhị cậu tử muốn thưởng trụ Dã Kê lĩnh, một ít thím đại nương thẳng thắn đem ngày hôm trước trong nhà mua đến đúng lúc ăn gói lên đến cùng nhau cho Hải tử đưa tới. Những kia thực sự không giúp được cái gì vội thúc thúc đại gia liền rức khoát cầm sẹng đi theo đội ngũ phía sau, nghĩ đến Dã Kê lĩnh giúp đỡ nhị cậu tử đem hồ nước tự thêm thêm cao, đường các loại, trời, mưa lớn trên núi thủy chảy xuống sẽ đem cá bột cho hướng về chảy. Liên như vậy ở âm âm phi trong mưa, Chu Vũ Khiêm đại thương đội mưa thủy đi tuốt đàng trước đầu, mặt sau theo một đám khiêng bao vây, con lấy ba lô thúc thúc đại ra, lại tới mặt sau chính là quải rổ thím đại nương, lại mặt sau. Đi ở trước nhất Chu Vũ kiểm thượng mang đầy nước mưa cùng nước mắt, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không hề nói gì, lúc này nếu như nói mấy tiếng cảm ơn Chu Vũ thậm chí đều cảm thấy là đối với những này dễ thân các hương thân sĩ nhục, bởi vì bọn họ coi chính mình là trở thành chính mình hai tử. Nào có khi làm cha mẹ yêu thích nghe hải tử tự nhủ cảm tạ. Trong mưa giông người xuyên qua trong ngọn núi tiểu đạo cuối cùng đến dã kê linh đông phà, đến trong sân sau một ít thím đại nương lập tức liền thả tay xuống bên trong đồ vật giúp đỡ đem bốn trong phòng vệ sinh quét tước một lần, sau đó chạy lên chu vũ tân mua giường chiếu. Vương Quế Lan cùng đại khuê thẩm đem tử trong nhà bối đến tủ khô phóng tới táo khanh bên, phát lên hỏa thiêu kháng, để đem trong phòng bệnh thấp xua đuổi đi. Từ ống khói bên trong bước lên quần quần lang liên cùng nước mưa đan xen vào nhau. Cho này vốn là hoang tàn vắng vẻ dã kê linh mang đến một luồng khói lửa, tăng thêm một loại khát mỹ. Bởi sợ thời gian không kịp, Chu Định Quốc phụ tử dẫn theo mười mấy cái hán tử mạo vũ đem có cá buộc cái kia hồ nước lại thêm cao một vòng, phòng trường nếu như không phải lũ quét bình thường nước mưa đối với nơi này hình không thành được bất kỳ nguy hiểm nào. Khả năng là các hương thân nhiệt tình cùng Tiện Lương cảm động ông trời, ở sắp tới buổi trưa mưa rơi tắc nghẽn đình chỉ, bầu trời trời quang mây tạnh. Lại một lát sau, Thái Dương phá tan tầng tầng mây mù, rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mắt thấy liền muốn đến trưa, Chu Vũ là liền thôi mang niệm mà đem những này nhiệt tâm thôn dân khuyên trở lại, vốn là Vương Quế Lan còn muốn ở lại chỗ này cho nhi tử đem bữa cơm chưa làm, cuối cùng vẫn là không nǎo quá nhi tử theo chúng hương thân đồng thời xuống núi. Sau cơn mưa dã kê linh càng thêm xanh biết sáng sủa, khắp núi vũng nước phản xạ Thái Dương kia sáng bởi ám dạ minh tinh rạng rỡ phát quang, qua lại đến người không mở mắt nổi. Nam pha cái kia kéo dài vô hạn hoa hải trải qua nước mưa cỏ rữa càng là kiểu diễm yêu kiều, đẹp không sao tả xiết. Chu Vũ trở lại chính mình trong phòng đem tay chân rửa sạch sẽ, thay đổi thân sạch sẽ xi mi, liền như thế thẳng tắp địa nằm ở ấm áp đại trên giường nhắm mắt dưỡng thần, ai biết liền như thế bất tri bất giác điệu dị nhiên ngủ thiếp đi. Chu Vũ tỉnh lại thời điểm đã là 2 giờ chiều hơn nhiều, nay vừa cảm giác thủy phải là đầu thanh mắt sáng, tinh thần tỏa sáng, sờ sờ hơi khô xẹp cái bụng. Chu Vũ cho mình làm đốn nộ tương diện khao chính mình. Hiện tại rốt cục có không gian của mình, Chu Vũ đem trong không gian bốn con động vật lấy ra ngoài, lúc này khoát nha thỏ biểu hiện không tệ, không có cười ở cái kia ba vị trên người, thấy Chu Vũ sau một cái tung khiêu liền vô vạ Chu Vũ thân lên không được tới. Đại Hồng cùng Nghị Hồng hưng phấn ở trong tiểu viện đầy đất chạy, thỉnh phảng địa còn hừ hừ vài tiếng. Vẫn là loang lỗ tối ngoan, vào lúc này đã bò đến trước phòng híp mắt phơi nắng. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Vũ cầm trong tay lưới đánh cá Một cái tay khác ôm khoác nha thỏ, mà sau theo đại hồng cùng nhị hồng đi tới hồ nước một bên, đem khoác nha thỏ phóng tới trên đất sau ở hồ nước một bên gắn một vòng, đem vòng thu tới đi sau xuất hiện bên trong có mấy cái té lớn ngư, những này cá nhỏ hiện tại đã dài đến gần như bán ngoại dài ra, hơn nữa nguyên bản tình tế ngư thân cũng mập hai vòng, từng cái từng cái long tình hồ mắt, được kêu là một cái tinh thần a. Khoác nha thỏ thấy té lớn ngư, một cao bính lên hướng về lưới đánh cá liền chạy tới. Trư Kiệm Chu Vũ phản ứng lại trong miệng liền điêu lên một cái tế lưng ngư, sau đó liền xuống miệng mở cắn. Đến cùng là một con thỏ, chính là lại yêu nghiệt cũng không có thể thay đổi đà thấm đến trong xương ẩm thực quen thuộc, chưa kịp nó đem ngư cắn chết, một luồng mùi tanh ngay khi trong miệng lan tràn ra, sau đó này con tiểu tử lập tức liền bung ra ba biển miệng, thẳng hướng ở ngoài phun ra nguồn nước.